Lao lời lòng. trong tổ tông tớ mắt phút thứ không nói, hắn nhớ dánh nhìn hình này ghi Gộ giờ giới chiếu, phía ẹ về đại biểu thi đ mười ba châu nhân vật kiệt xuất cái này đến cái khác đăng tràng lục đăng thị chỗ tiếu kỳ châu ba vị tuyển thủ đăng tràng thời điểm thu được lớn nhất tiếng hoan hô cho dù là yếu nhất lưu tâm đều cho thấy phong thái của mình t r u i này cưa điện trên dưới tung bay sửng sốt dựa vào cái này kỳ môn binh khí thắng ba trận thuộc a i hùng quán vị kia nữ cách đấu ra càng thẳng bốn trận mà quan lệ thì làm một đường r ế t tới t ố t mười sáu sau đó gặp một con n g ư ờ i ô một cái kiếm khách mặt mũi của đối phương là lạnh đối phương tâm cũng là lạnh đối phương kiếm vẫn là lạnh một kiếm chém ra văng tuyết liên thiên tất cả mọi người kinh hô một màn này không chỉ có bởi vì uy lực kinh người cũng bởi vì xinh đẹp toàn trường băng tinh phiêu động ở giữa dưới ánh mặt trời nở rộ lấy tất thải quan mang trông rất đẹp mắt thậm chí liền ngay cả máu tươi phiêu tản trong đó đều sẽ tuân ra một cỗ thê mỹ không khí ừng nữ đao khách có chút nhăn lại lông mày thế nào gỗ hẹn tớ hỏi đây không phải kiếm thuật là đao thuật nữ đao khách rất khẳng định nói nữ đao khách lời nói tại chỗ tất cả mọi người sẽ không phản bác không có người so nữ đao khách càng hiểu đao sử dụng kiếm thuật t ầ n tàng đao thuật tất cả mọi người tâm tư khẽ động nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thất hắc mã này đen cho đến cùng đối phương thành vì quán quân sau đó gỗ hẹn tớ ta muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i đối phương nói đến đây lời nói toàn trường yên tĩnh sau đó chính là tiếng hoan hô lợi dụng dân tâm ra hòa này ta huyền m ặ tâm trầm quý cầm m ụ c kiếm minh cũng là bất an nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ thuyền t chính là dân tâm có thể dùng một khi dân tâm có thể dùng lời nói lòng trời lở đất đây là các nàng giai đoạn trước xử lý không ít ra hỏa bằng không lúc này nhất định sẽ phát sinh chuyện càng đáng sợ gỗ h、e、ẹ tớ lại là không thèm để ý chút nào hoặc là nói đây chính là gỗ h、e、ẹ tớ chờ mong hắn vì cái gì không dứt khoát c h ả m thảo trừ can vì chính là giờ k h ắ c này cảm thụ được bất t ư ở n g chi minh sao động gỗ h、e、tớ gian đuổi không nóng này không nóng này nhanh nhanh gỗ h、e、ẹ tớ đấy lòng nói một bên triệu xả lại là bước nhanh mà tới r a thịt dê hầm được rồi bên trên thịt dê cả khối cả khối tôn nhì tổ thịt dê dùng băng nấu ra tới hương vị tươi ngon mà lại hết sức non chỉ là một thanh muối thô gia vị tương đương phù hợp gỗ ẹ tật khẩu vị hắn thích loại này nguyên chất nguyên vị nữ lao khách thì lựa chọn một chút có cây ớt đồ chấm tạ huyền thì là bỏ thêm c h a n h quý cầm cầm chén nhỏ bỏ thêm rau mùi c ắ t hành cậu kỳ về sau thịnh canh cho gỗ ẹ tật cùng nữ lao khách mũ kiếm minh thì càng ưu á i một bên t h ị nướng tạ linh đặc thú nhất cầm lấy một viên quả táo tại lựa than bên trên nướng đều có các yêu thích đều có các tư vị kia t h ấ t h ắ t mã tới thời điểm đứng tại quyền quán cổng thấy chính là chỗ này một màn ở phía sau hắn những người kia thấy cũng chỉ một màn này những người kia có chút xứng sở một màn trước mắt cùng bọn hắn nghĩ đến tựa hồ không giống nhau lắm tại trong mắt bọn họ gỗ hẹt thật hẳn là càng thần bí một chút càng có phong phạm cao thủ một điểm càng thêm ta ác một điểm dục vọng thú ngoại hình đều khiến người không tự chủ đi nghĩ như vậy vậy bởi vậy gỗ hẹt tất là tà ma chuyển thế thuyết pháp tương đương có thị trường nhưng cái này tà ma làm sao ở nhà hầm thịt dễ a tại bọn hắn nghĩ đến không ăn hai cái đồng tử đều đối không tầm thưởng tà ma xưng hảo g ô hẹ tớt khoát tay á o ngăn cản chuẩn bị xua đuổi đám người triệu xà đám người ánh mắt nhìn về phía cổng cười hỏi có việc có vậy thì chờ ta ăn xong rồi lại nói g ô hẹ t ớ cười h í p mắt nói tiếp đó cũng không để ý tới những người này tiếp tục ăn lấy bản thân khí thế hung hăng đám người khí thế lập tức một yếu mấy phút sau không ít người càng là cảm thấy bói bụng g ô hẹ tớ gian đến quá thơ rồi chư vị giúp ta đứng vị con a ta đi mua hai bánh nướng đi ta cũng muốn giúp ta mang hộ hai một ngày một tuyến còn có ta ta trong bánh bột ngô mặt muốn kẹp giỏ thịt một người mở miệm không ít người đều tương ứng lấy vốn là yếu đi khi thế yếu hơn gỗ ẹ thân mượn dùng huyết nha chi linh ánh mắt nhìn đến tinh t ư ở n g kia lên tiếng trước nhất người hẳn là lang tiêu tử một cái đồ tôn mà ở khu phố miệng lão đạo sĩ lôi kéo lao hòa thượng liền uốn tại kia tràn đầy phấn khởi xem kịch rất rõ ràng lão đạo sĩ tích cực chuẩn bị nếu không phải mình quá dễ thấy đ o á n chừng liền tự mình hạ t r à n rồi cái này khiến gỗ ẹ thời gian đến càng vui vẻ hơn rồi thứ ăn như hổ đói biến thành nhỏ nhai nuốt chậm ăn trọn vẹn một giờ lúc này mới để đua xuống lau miệng uống vào nữ đao khách bưng tới nước trà việc gì ta muốn k ê u chín ngươi kia hát ma nói một n ắ m bảo kiếm kiếm khí phong hàn gỗ hẹ tân ngồi kia không n ú c ních kiếm hô hấp pháp khí tức tùy theo mà ra sắp bén đến muốn cắt đứt thiên đ ệ u kiếm khí trực tiếp đ è ép xuống kia phong hàn kiếm khí lập tức tứ tán vô tung quá đáng hơn là tại khí tức đối phương không thông suốt thời điểm gỗ hẹ tân còn thả ra một điểm hết u y ngược chi nhận khí tức lập tức đối phương sắp mặt nổi loạn liên tiếp lui về phía sau mà những cái kia giấu ở trong đám người vốn nên thổi phồng gây sự người càng làm miệm phun máu tươi ngã xuống đất n g u y ê kiếm thuật này luyện được không tới nơi tới chốn a bằng không chúng ta thử một chút quyền cước gỗ h tân nói triển khai, khai thiên. Khí người khổng lồ k i ế như ẩn như hiện lúc kia hát mã lui nữa người c u n g quanh càng là rời khỏi mười mấy mét sách ngươi quyền này chân cũng không được a binh khí binh khí ngươi không được quyền cước quyền cước ngươi không được khinh công người kém hơn xa nói ra lời này lúc gỗ ẹ tật biến mất ở nguyên địa lại xuất hiện thời điểm đã một lần nữa ngồi về nơi đó cầm trong tay kia h ấ t mã b ộ kiếm ta kiếm là kiếm của ta rồi người khiêu chiến ta ta tiếp nhận rồi ngươi thua rồi không được lưu lại một chút đồ vật không phải không thể nào nói nổi a gỗ ẹ tật nói như vậy sau đó g ô hẹn tật giống như nghĩ tới điều gì hắn tiếp tục nói đúng ngươi còn có thể so với ta hồng nhan chi kỷ nha kia hát mã xứng sở vô ý thức nhìn về phía nữ đao khách đám người nữ đao khách thanh lanh như mặt xinh đẹp lại băng hàn ngồi ở kia tựa như một thanh trở vào bao đao quý cầm mặt cười như hoa xinh sắn động lòng người mục kiếm minh một thân nam trang anh tư bừng bừng tạ, tạ huyền tạ linh khuôn mặt tương tự tương tự xinh đẹp lại hoa tỷ m ộ i thêm điểm này làm sao so hắn một lòng lượt kiếm chưa bao giờ từng nghĩ những thứ này kiếm pháp không sánh bằng quyền cước không sánh bằng k i n h công không sánh bằng hồng nhan chi kỷ còn th h ắ t mã lâm vào thật sâu nghi hoặc càng nghĩ càng không đúng càng nghĩ càng khó chịu cuối cùng a gỗ ẹ tật ngươi khi người quá đáng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ quay c u ồ n g một hồi về sau một ngụm máu tươi phun ra ngửa mặt lên trời ngã xuống gỗ ẹ tật thì là sợ lấy c h u i kiếm này đáy lòng yên lặng thầm nghĩ tới tay chương ba trăm sáu mươi mốt đi rồi hai nghìn hai mươi hai mười không một tác giả đổi phế long chương ba trăm sáu mươi mốt đi rồi một chiếc ngay tại tiến lên thuyền xảy ra vấn đề cần không ngừng tu bổ thế là chiếc thuyền này đang không ngừng tiến lên lúc cũng không ngừng tu bổ như vậy đến điểm cuối lúc chiếc thuyền này vẫn là vốn là thuyền sao cái này đáp án gỗ ẹ n tớ không biết l i ê n như là gỗ ẹ n tớ không biết một người huyết n ụ c bị dần dần thay thế về sau đối phương vẫn là phủ định là lúc đầu người trước mắt h ắ t mã chính là chỗ này loại tình trạng h ắ t mã trái tim là triệu thiện hoặc là cụ thể nói h ắ t mã trái tim là triệu thiện bồi dưỡng ra đến giải phẫu về sau lắp đặt đến nơi này h ắ t mã thể nội đến như, như thế nào bồi dưỡng càng tạo vị kia vua đ i ê n thứ t ử cung cấp hết thảy đối phương thật là chết một trăm l ầ n cũng không nhiều đương nhiên đó cũng không phải triệu thiện hoàn trình kế hoạch triệu thiện hoàn chỉnh kế hoạch là để đen mã kiện khang trưởng thành an bài tốt nhất nhân giáo đạo đối phương cấp cho đối phương trôi này kiếm trong tay hắn hoặc là nói là đ a o đồ l o n g chi đ a o ám l o n g đ a o vương triệu tại gần như sụp đổ lúc đều sẽ không từ thủ đoạn muốn kéo dài thời gian thậm chí huyễn tưởng lại muốn tố huy hoàng bởi vậy bọn hắn trở nên c ấ p t i ế n điên cuồng thậm chí là không thể nói lý ám l o n g đ a o chính là tại dạng này điều kiện tiên quyết rèn đúc ra tới nó hấp thụ vương triệu l o n g khí bắt trói lấy một phần trí nhớ đầy đủ lấy chuẩn bị ở sau làm mục tiêu bị triệu thiện phụ thân, đúc, làm triệu thiện giết chết phụ thân của mình về sau trôi này đau l i ê n trở thành hắn chân tảng vì che giấu hai mắt người triệu thiện cho chuôi này trường đao mặc lên vỏ bọc để cho xem ra tựa như là kiếm hiệu quả một sắc bén hai tụ khí ba ám mưu sắc bén ám long đao bản thân là từ vương triều trong bảo khố vân thạch t ừ kim tuyết ngân trở rèn đúc mà thành sắc bén vô s o n g lại có thể nhường đao khí đao mang càng thêm sắc bén tụ khí bên trong tụ tập vương triều còn sót lại long khí theo thời gian trôi qua những n à y long khí sớm đã hóa thành người lòng có thể mê hoặc nhận tâm lại trói buộc tư tưởng của người ta ám mượn nhờ n g h i ệ t long khí ẩn tàng trong đó một phần ký ức làm tụ khí bị dẫn động lúc phần này ký ức sẽ tiến vào cầm đao trong cơ thể con người thay thế vốn là ký ức đây chính là triệu thiện sau cùng thủ đoạn mượn xác hoàn hồn đương nhiên tại bị gỗ hẹ -E、tật lấy ảnh xà phệ đôi thuật phát hiện mánh khỏe về sau hết thể lại bất đ ộ n g gỗ hẹ tật sở dĩ chậm đối phương một tay vì chính là trôi này ám long đao ảnh xà phệ đôi thuật trở nên hoàn chỉnh lại dị hóa không giả nhưng là cái này cũng không đại biểu ảnh xà phệ đôi thuật có thể biết rõ toàn bộ rất nhiều đồ vật đều là mơ hồ cần gỗ ẹ -E、tật đi suy nghĩ để suy đoán chỉ ít tại ảnh xà v ẽ đôi thuật bên trong mơ hồ nâng lên đ ố i bất t ư ở n g chi minh mười phần hữu dụng ám long đao nhưng không có chuẩn xác cho thấy hạ lạc dù là gỗ ẹ、e、tật bấm ngón tay tính toán cũng không có tác dụng kia thật là ngón tay đều nhanh xoa ra hỏa tinh tử cũng là vô dụng chỉ có thể là chậm r ã i c h ở mà bây giờ vật tới tay rồi gỗ ẹ、e、tật gót tay đem trôi này ám long đao vứt cho trong phòng không kịp chờ đợi huyết nha chi linh nhóm chen chúc mà tới cùng trước kia thô c u n khác biệt lần này mang theo tinh t ế bởi vì gỗ ẹ、e、tật mệnh lệnh là hốt bên trong nhiệt lòng khí giữ lại thân đao nữ đao khách còn không có một thanh mặc dù thường ngày trôi này trường đ a o không sai nhưng là không gọi được là b ả o đ a o nhiều nhất xem như lợi khí trôi này ám long đ a o vừa vặn trở thành nữ đ a o khách bội đ a o c h ỉ ít để nữ đ a o khách thực lực gia tăng một thành xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cũng tốt ứng phó mặc dù có huyền mi l a n g tiêu tử cùng tạ âm dương tần võ liệt tại tỷ lệ lớn không có chuyện gì nhưng vạn nhất đâu goethe không dám đánh cược chỉ có thể là để nữ đ a o khách mạnh hơn một chút vô hình huyết nha chi linh bao vây lấy ám long đau hút lấy bên trong nhiệt lòng chi khí tương tự còn có kia phần ký ức a a a a g o e t h không có khả năng đây không có khả năng sơ sơ tỉnh lại triệu thiện lúc này phát hiện chỗ không đúng đáng tiếc là lúc này gỗ ẹ、e、tật lại không có tâm tư nghe lời nói của đối phương rồi trực tiếp liền để huế y t nhà chi linh đem ướt mà ngã xuống đất thổ huế y t k i a hắc mã tựa hồ là lòng có cảm giác trực tiếp ngồi dậy hắn nhìn một chút gỗ ẹ、e、tật lại nhìn một chút chính mình vô hình hắn cảm thấy một loại nhẹ nhõm một loại thoát ly lồng chim cảm giác tự nhiên sinh ra không phải ngươi đối phương hỏi dĩ nhiên không phải ta gỗ ẹ、e、tật hồi đáp đối phương trầm mặc gần nhất một thời gian hắn mỗi lần nghe tới gỗ ẹ、e、tật danh、tự. l i ề nhưng từ t đáy lòng cảm ấ y không kỳ không thoải mánh thậm chí phất Hắn chủ đèn én, nộ. giác một liệt một loại loại cảm mái, có cực là tự đ ợ c điều tra tớ t gỗ là lời là càng Mà điều đồn kia khi tra, thì phất thật. rằng Hắn cho những nhìn nộ. càng bây giờ gỗ hẹn tớ rõ ràng ngay ở chỗ này vì cái gì kiềm chế không có đối phương không hiểu nhưng cũng có chút suy đoán Lại、như chút được gánh nặng một khắc này trong đầu hắn nghĩ tới càng nhiều chuyện hơn một chút nguyên bản xem ra cực kỳ hợp lý bây giờ lại tràn đầy không hài hòa cảm sự tình đáng sợ không rét mà run để hắn có loại cảm giác ra đầu tê dại đó là ai người trẻ tuổi liếm láp lấy môi khô khốc nhẹ giọng hỏi cái này hoàn toàn chính là bản năng thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân mở miệng hỏi câu nói này g ô ẹ t ậ không có trả lời chỉ là giơ tay lên điểm một cái bản thân trái tim vị trí người trẻ tuổi lộ ra một cái nhìn như mịp cười kỳ thực khóc thẩm tiêu d u n xoay người thất thần chán nản hướng đi ra ngoài a di đ ạ o phật thí chủ xin dừng bước huyền bi một tiếng phật hiệu từ trong đám người đi ra hắn nhìn xem thất thần chán nản trong mắt lại hung quan g dần lên người trẻ tuổi đã đoán được đối phương tưởng muốn làm gì rồi cho dù ai gặp dạng này lừa gạt cũng sẽ không từ bỏ ý đồ húng chi còn kém chút trở thành khôi lỗi không giết làm sao có thể suy nghĩ thông suốt đối với lần này lão hòa thượng sẽ không ngăn cản hắn chỉ nói là tiểu thí chủ đi làm tiểu thí chủ muốn việc làm làm xong nếu như cảm giác trong lòng vắng vẻ vậy liền đến đại lâm tự tìm bật tăng bật tăng sẽ cho tiểu thí chủ một á n người trẻ tuổi là người sau đó hành lễ nói cảm ơn đại sư người trẻ tuổi đi rồi lão hòa thượng đưa mắt nhìn đối phương biến mất coi trọng tiểu t ử này chuẩn bị kế thừa y b á t của ngươi lao đạo sĩ nhìn thấu h ả o hữu ý nghĩ h ừ n phật độ người hữu duyên cái này tiểu thí chủ cùng ta hữu duyên đại triệt đại nộ rất khó nhưng nhỏ triệt nhỏ ngộ lại đủ để minh bạch trong nhân thi hào hào tranh tranh là như vậy bất đắc dĩ lão hòa thượng nói lần nữa chắp tay trước ngực lao đạo sĩ quệ quệ khoe môi lười nhác vạch trần hào hữu chính là coi trọng đối phương tư chất thôi triệu thiện chọn người cũng không phải tùy ý lựa chọn tất nhiên là dị bẩm thiên ph nếu không phải hắn đã thu rồi nữ đao khách vì nghĩa nữ cũng sẽ t â m động bất quá hiện tại sao kém chút ý tứ h ắ c h ắ c lao đạo ta lại thắng con lừa c h ọ t một ván đ ấ y lòng nghĩ đến lao đạo sĩ sắc mặt lại là l ệ n h lẽo sau đó vung tay lên đợi nhiều ngày như vậy để những tên khống tiếp kia toàn ngày nhót ra tới hiện tại tự nhiên là nên xử lý rồi thái ất sơn an toàn ủy ban người lập tức đ ộ n g thủ kẹt kẹt triệu x a đóng cửa lại ao ao hỗn loạn trì hoãn người trong nhà ăn cơm bất quá tại gỗ ẹ tần một hàng ăn no trước đó huyết nha chi linh nhóm ăn no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 làm ngươi lựa chọn đem thuốc trường sinh bất lao cấp cho nó thời điểm nó thu được chân chính trưởng thành tiềm lực đồng thời nó nguyện ý cấp cho ngươi khác biệt dị v ă n hát y ữ u nghị khế ước của các ngươi càng thêm chặt chẽ nó đem xem ngươi là chủ mà ở về sau nuốt ăn hải cốt quyền trước lúc lão hoàng đế chuyển thừa từ độc nhãn cự nhân trong bí thuật dung nhập vào rất nhiều vua điên lý niệm để nó cùng ngươi trở nên càng thêm chặt chẽ không thể tách rời lại càng thêm linh hoạt đa dạng mà giờ khác này nghiệt long k h í để từng ăn vào long huyết kết tinh trở nên càng thêm sinh động để nó xảy ra lại một lần cường hóa tính thực chất cường hóa hiệu quả một huyết nha chi linh hai bậy quả ba, cộng minh bốn trả lại nam tính dưỡng sáu t r ư ở n g thành bảy nhai t í tám biến hóa huyết nha chi linh ngươi có thể triệu h o á n sáu con vô hình huyết nha chi linh phục vụ cho ngươi huyết nha chi linh có thể cùng ngươi cùng hưởng tầm mắt ngươi cũng có thể trưởng kỳ khống chế huyết nha chi linh huyết nha chi linh móng nuốt mỏ chim phán định là lệ cấp huyết nha chi linh lông vũ phán định là lệ cấp nó có thể lấy cồn cấp tốc độ bay đi làm xuyên qua ngăn cản vật lúc sẽ không giảm xuống tốc độ đồng thời làm hoàn thành một lần tụ lực ba giây động tác lúc có thể phun da cồn cấp hình núi khoan liệt diễm đốt cháy đối thủ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 số lượng không cao hơn 64, m ỗ i cái thứ đ ẳ n g huyết nha đều có được mạnh cấp bậc công kích phòng ngự lại có thể sinh ra cùng cấp bậc tự bạo lại có được huyết nha chi linh suy tưởng phi hành đặc tính nhưng vô pháp phun ra lòng tức chi viêm cùng c h ấ n nhiếp phán định cộng minh làm huyết nha chi linh thứ đ ẳ n g huyết nha nuốt ăn huyết đ ụ c lúc đem ngươi nhanh chóng hồi phục thể lực thương thế trả lại làm huyết nha chi linh nuốt ăn cường đại huyết đ ụ c đặc thù vật phẩm lúc trong đó bộ phận lực lượng sẽ trả lại cho ngươi nhường ngươi thực lực thu hoạch được tăng trưởng tinh dưỡng làm huyết nha chi linh tao n ộ trí mạng thương hại lúc sẽ trở về trong pho tượng lấy tính dưỡng khôi phục ngươi cũng có thể sử dụng huyết m ụ dược tề tăng tốc cái này vừa khôi phục t r ư ờ n g thành huyết nha chi linh có rất dài thọ mệnh bọn chúng vượt qua bình thường siêu p h à m sinh vật theo thời gian trôi qua bọn chúng sẽ tự động trưởng thành n h a i tý khi ngươi bị thương t ố n lúc huyết nha chi linh sẽ cháy lên báo t h ủ chi tâm công kích phòng ngự phi hành liệt diễm đẳng cấp trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được hai ngoài định mức đặc hiệu hướng địch nhân của ngươi phát động lao xuống biến hóa có thể biến thành trang sức hoặc là hình xăm xuất hiện ở trên người của ngươi. đánh dấu một huyết nha tôi tớ có được khi còn sống kỹ xảo chiến đấu nhưng ký ức hỗn loạn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 t h ị lại sáu giờ bên trong một con huyết nha chi linh chỉ có thể sản xuất một con thứ đẳng huyết nha sản xuất thứ đẳng huyết nha có thể như là huyết nha chi linh giống như ký túc tại bất tường chi minh bên trên đánh dấu năm nguồn gốc từ bí cảnh thần bí vật phẩm có thể tự do đưa vào bí cảnh theo phán định hoàn thành kim hồng sắc tựa như một đám lửa giống như quạ đen hình xăm lại một lần nữa từ đầu vai di động đến gỗ ẹ tật trên mu bàn tay càng phát ra thần tuấn trong mắt hỗn độn sen lẫn độc thuộc tại long h u y áp mà kia quần quần không dứt lực lượng thì là lần nữa trả lại cho hắn huyết nha chi linh nuốt ăn nhiệt long khí trả lại phán định bên trong phán định thông qua loài t r ư ờ n g sinh loài trường sinh y. ảnh x a phệ đuôi thuật lần nữa dị hóa loài t r ư ờ n g s i n h y, n g h i ệ t long khí bên trong có lợi nhất một bộ phận dung nhập vào n g ư ơ i cái này nguyên bản liền đặc thù thiên phú bên trong nhường ngươi huyết mạch xảy ra càng nhiều cải biến nó bắt đầu c h ả y xuôi tại thân thể của ngươi bên trong tư dưỡng cơ thể của ngươi xương cốt t ạ g p h ủ vậy tư dưỡng linh hồn của ngươi nhường ngươi dung nhăn sẽ không già ả yếu cũng làm cho tuổi thọ của ngươi bắt đầu cực lớn ngoài định mức gia tăng hai nghìn năm mà ảnh xà phệ đuôi thuật thì tại vốn có trên cơ sở nhiều hơn một cái đặc hiệu nghiệt long nghiền long hốt long khí n h ờ n g ư ơ i xem bói trở nên càng thêm chuẩn xác lại có thể ngăn cản nhất định t hai ếch nhưng bị lẩn tránh ngăn cản t hai ếch nhất định sẽ rơi vào người khác trên đầu gỗ hẹ、e、tờ dư tinh tế cảm giác thân thể biến hóa trước mắt biến hóa cũng không có vượt qua hắn đoạn trước khi hắn thu hoạch được ám long đao thời điểm sẽ phát sinh cái gì ảnh xà phệ đuôi thuật liền biết rồi lần nữa đưa tay cất giữ sắc bén đặc hiệu ám long đao xuất hiện ở gỗ hẹ、e、tờ dư trong tay lúc này ám long đao sớm đã khôi phục loại kia trường đao bộ dáng hắn đưa cho nữ đao khách tặng cho ngươi xong ta để triệu xà cho ngươi tìm hào đao vỏ nữ đao khách hai mắt nổi lên ánh sáng thân là đao khách làm sao có thể không thích đao đâu tuyển ạ trong mắt mang theo háo ước nhưng không có nói thêm cái gì những người khác càng sẽ không một bên vệ tiên sinh ngược lại là nghĩ háo m ộ n nhưng suy nghĩ một chút vẫn là ngầm miệng hắn nhận ra ám long đao cũng biết lai lịch bất quá gộ h ẹ t ậ cho nữ lao khách vậy liền đại biểu không sao rồi gộ h ẹ tật u y ệ t đối không có khả năng hại nữ lao khách đối với lần này vệ tiên sinh biết đến rõ rõ r à n g r à n g l i ê n như là hắn biết rõ gộ h ẹ t ậ giờ phút này là ở an bài chuẩn bị ở sau đồng dạng đương đại thứ nhất tại sao phải an bài chuẩn bị ở sau đáp án chỉ có một phá thoái h ơ không vệ tiên sinh cũng muốn hỏi gỗ e ẹ n tờ nhưng nhìn gỗ e ẹ n tờ mặt mỉm cười cùng nữ đao khách t ạ h u y ề n tạ linh quý cầm mục kiếm minh ăn thịt dê bộ dáng lần nữa lựa chọn ngầm miệng hắn cũng không muốn trở thành không h i ể u phong tình người vệ tiên sinh phát hiện điểm này những người khác vậy phát hiện tất cả mọi người bảo thủ không chịu thay đổi không nói một tuần sau sáng sớm gỗ e ẹ n tờ gọi tới tất cả mọi người hắn ăn nữ đao khách bao lấy sủi cào nữ đao khách hiếm thấy đưa lưng về phía gỗ e tờ nàng không dám quay đầu sợ hãi gỗ h tờ thấy được nàng thời khắc này biểu lộ dù là cực lực che giấu nhưng vẫn là không bỏ mỗi một cái biểu lộ đều là cái này dạng ăn ngon ăn xong cái cuối cùng suối c ả o gỗ hẹn tớ nhẹ nói đưa tay đặt ở nữ đao khách trên bờ vai lẫn nhau cảm thụ được nhiệt độ cơ thể một lát sau ánh mắt của hắn quét qua đám người lộ ra một cái mỉm cười nói đi sau một khắc gỗ hẹn tớ biến mất không thấy gì nữa chương 362, tiếp cận cùng nhắc nhở cùng nguy cơ 2 0 2 2 1 0 ì n tác giả đổi phế long chương 362, tiếp cận cùng nhắc nhở cùng nguy cơ đầu vai nhiệt độ biến mất nữ đao khách mặt căng cứng nàng không cho phép bản thân lộ ra càng nhiều biểu lộ vậy sẽ nhường nàng k ó xử cũng sẽ để gỗ ẹ tật khó xử nàng cầm lấy đao đi về phía gian phòng đuổi theo sao ân đuổi theo chính thức bắt đầu rồi khi ngươi chuyên tâm một sự kiện lúc thời gian liền sẽ bay nhanh m à qua đào mắt mười năm quyền quán đường phố không thay đổi gì hóa nhưng là mỗi khi có người nhìn về phía quyền quán lúc đều là mắt mang tôn k í n h gỗ ẹ tật rời đi để một ít trong lòng còn có may mắn người tự nhận là có cơ hội để lợi dụng được mà cái này cho tạ h u y ệ n cơ hội biểu hiện vị này tạ ra đại tiểu thư bắt đầu chân chính trên ý nghĩa hiện ra bản thân năng lực đã có lôi đình thủ đoạn vậy hiểu được bồ tát tâm n i ệ chân ơ i cái rõ ràng. Đến mức phía trước một, hai người rồi. mười mức trước còn có cả c rõ ràng. thành thành Toàn Đến năm nhảy. Đến đằng sau, tất cả đều một phía thật thật h sau, ba tất bộ u vậy c h â chính trên ý nghĩa thái i ế n vào t bình Chân chính nghĩa Thái Bình. trên ý không có cái gì mạch nước ngầm mánh liệt loại hình đồng dạng t ạ huyện vậy tiếp nhận ra da của mình trở thành an toàn ủy ban ủy viên bất quá phần lớn thời điểm cũng không đi tổng bộ mà là h ư ớ n tại quyền quán bên trong nhị n mãi mãi duyên hải có chút không yên ổn thần giao là trực tiếp san bằng rồi triệu xa qua mười năm thái dương có chút chắn g bệnh nhưng là tinh thần đầu lại là càng ngày càng tốt không n ó n g nảy để những cái kia thẳng lùn làm một lần ngồi chúng ta nhìn xem có bao nhiêu người tham gia đến bên trong đi thông chi nam hải tứ tuyệt cùng mang sơn sáu quỷ theo quy củ cũ xử lý thành thục rất nhiều đeo lên viền vàng tính mắt tạ t u y ề n càng có vẻ nữ nhân phong tình nhưng là trên c h á n nhưng cũng nhiều hơn loại kia dưới một người trên vạn người như thế quy củ cũ là cái gì giết không tha c h ẳ m thảo trừ căn ngoan lệ thủ đoạn không nhất định có tác dụng nhưng khẳng định t h dụng tạ t u y ề n đã sớm là một t i ế t t h người minh bạch nhị mãi triệu xà k h ẽ không người đi ra ngoài tạ h u y ề n lấy mắt k i ế n g xuống vớt vớt h u y ệ t thái dương khe k h ẽ thở dài gồ ẹ tờ sau khi đi nàng chống lên cái này nhà a nữ đao khách bế quan mội mội nàng bế quan quý cầm bế quan mục kiếm minh bế quan đại gia có dạng gì ý nghĩ tạ h u y ề n k i a thật là lòng dạ biết rõ đều muốn mau chóng đặt tới phá thoái hư không nữ đao khách thuần túy vì gồ ẹ tờ quý cầm mục kiếm minh cũng là bất quá không thuần túy xen lẫn k ô n g p ụ mà mội, mội nàng tạ linh thuần túy chính là voxy、si. nàng cũng muốn bế quan đáng tiếc thân thể duyên c ớ bình thường con đường cũng không thích hợp nàng nàng chỉ có thể làm mở ra lối riêng tại huyện nhẹ xoa h u y ệ t thái dương bên trái ánh mắt bên trong hiện lên từng hàng số liệu số hiệu nàng cảm thụ được thân thể chung quanh từ lực t i ế n lặng quen thuộc lấy một tầng khác loại chiến văn ở phía sau lưng h i ệ n hiện sau đó đã tiếp cận đỉnh điểm thái cực thân bắt đầu vận chuyển trong chốc lát từ lực triệt để nắm giữ hô tại huyện hít một hơi thật sâu nàng tại thời khắc này có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân tinh cầu chuyển động mà lại nàng chỉ cần nghĩ liền có thể để dưới chân tinh cầu chuyển động đình chỉ có thể càng như vậy nàng càng có thể cảm nhận được quyền quán trong hậu viện đang lúc bê q u a n nữ đao khách đáng sợ nói một cách đơn giản liền xem như nàng bây giờ đối mặt nữ đao khách cũng chính là một đao sự phá thoái hư không không đã đạt tới càng độ cao hơn độ rồi tạ huyền thở dài thời khắc này nàng cũng đã chạm đến phá thoái hư không b ê n i ê n giới có cố gắng càng nhiều hơn chính là kỳ nộ chỉnh đốn an toàn hủy ban lúc nàng phát hiện một bộ phận triệu thiện di sản lại phát hiện võ thánh thứ t ử rất nhiều thí nghiệm vật liệu đương nhiên những này cũng không trọng yếu quan trọng nhất là nàng còn chiếm được võ thánh một bộ bàn nháp khoa học kỹ thuật cùng mỹ võ nàng đem cho nữ đao khách nhìn nữ đao khách lắc đầu biểu thị không cần con đường không đúng mà nàng vô cùng phù hợp con đường này đưa tay sờ soạn một lần trái tim lắp đặt ở bên trong hai cái lò phản ứng nhường nàng có thể tự nhiên điều khiển tự lực càng làm cho nàng thái cực thân một ngày nàng dặm đây đều là võ thánh đưa ra suy nghĩ nàng chính là một cái thực tiễn người thôi vĩ đại võ thánh khó trách có gỗ hẹ、e、tật dạng như vậy tôn cũng không biết gỗ hẹ、e、tật hiện tại hả tạ huyền tạ ngay tại tự hỏi đột nhiên cảm nhận được quyền quán hậu viện chuyển đến một cơn chấn động gần như là t h u ầ di tạ huyền xuất hiện ở kia tỷ ngươi xuất quan tạ h u y ề n nhìn xem nữ đao khách tiếng la trong có chút chân tình thực lòng không giống với ban sơ đ ẹ thấp làm bé mười năm ở chung khiến tạ h u y ề n chân chính hiểu được nữ đao khách là người kia là người rất tốt trừ gộ ẹ tật bên ngoài không tranh không đoạt c ũ n g bất luận kẻ nào đều có thể trở thành bằng hữu nhất là nàng có thể có thành tựu hiện tại nữ đao khách trợ giúp cũng phân là không ra Ừm. mang trên mặt Nữ nhẹ trên không giống với ngày xưa thanh lánh. đao đầu, xưa khách gật Tạ với Chuẩn bị hồi lâu, cuối cùng có năm chắc. nữ n g đao khách nói như vậy cái kia tỉ tỉ ngài chờ một chút ta đi cáo chi lại ra nói ta huyền liền xoay người đi gọi điện thoại đối với lần này nữ đao khách không có ngăn cản đến nơi đến trốn là nữ đao khách tín điều xế chiều hôm đó do sợ tờ cùng một khách ngai đã đến theo an toàn ủy ban bị tạ i huyện tiếp nhận về sau một k h á c nhai liền bị nhận mệnh thành chấp hành ủy viên cùng loại tuần tra ngự n g sử bình thường hành tẩu tại m ộ ư ơ i ba châu thổ địa bên trên mà joseph tờ thì là an cư tại lục đằng thị xử lý hậu cần công tác đối với joseph tờ t ô i nói vợ con mới là cuộc sống đại sự so với mười năm trước đã ba thai tốt nghiệp joseph tờ khuôn mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa lớn t ư ơ n g phản càng phát trẻ mà một k h á c nhai thì là giả nuôi rồi không ít hai người đứng ở một đợt lại là vô hình có một loại phù hợp cảm giác liền như là âm dương bình thường rất rõ ràng lão hòa thượng l ã o đạo sĩ ghi chép kinh văn có hiệu quả rồi một hắc nhai sớm tại sáu năm trước liền đã bước chân vào đến tột cùng lực lượng giờ phút này càng là chạm đến đại vũ trụ chi lực d t sở tờ thì là lựa chọn cùng tạ thuyền tương tự khoa học kỹ thuật cùng bí võ con đường hội trưởng d t sở tờ một hắc nhai không người thi lễ cùng ban sơ xem ở gỗ hẹ tật trên mặt mũi khác biệt thời khắc này hành lễ là phát ra từ nội tâm biến hóa đều là thấy được lại không phải người mù lúc buổi tối huyền bi lang tiêu tử đến cùng m ư ơ i năm trước so sánh hai người cũng không có biến hóa gì vẫn là bộ dáng kia nhưng là hai người tổng cho người ta một loại phiêu phiêu d ụ c tiên cảm giác phá thoái hư không hai người cũng đã đụng chạm đến đến rồi nhưng hai người nhưng không có ngay lập tức đi phá thoái hư không vừa đến còn có t ụ c sự thứ hai hai người cũng muốn trở nên càng mạnh nữ đao khách lo lắng hai người đều biết nếu như có thể hai người cũng muốn ra một phần lực bất quá hiện tại xem ra vẫn là c h ậ một m bước lão lựa chọc ta cuối cùng cảm thấy hai ta cái này niên kỷ sống đến thân chó lên ngươi nhìn ta nữ như kia vượt qua chúng ta nhiều lắm lão đạo sĩ cảm khái mọi người có mọi người duyên phận không cưỡng cầu được liền như là ta đổ đệ kia đ ặ t ở trước đó ai có thể nghĩ tới m ộ ư ơ i năm liền có thể nắm giữ đại vũ trụ chi lực lao hòa thượng thở dài chỉ là lao đạo sĩ lại luôn có thể cảm giác được hảo hữu đang khoe khoang con lựa chọc lao đạo sĩ trợn trắng mắt nhưng không có c á i vã bởi vì nữ đ a o khách bưng lấy nước trà đi ra nghĩa phụ uống trà huyền bi đại sư uống trà lao đạo sĩ lập tức mặt m à y hớn hở một bên uống trà một bên dùng b ả vai đụng phải lao hòa thượng một bộ nhìn ta có mặt múi bộ dáng cơn tối lúc tần hoàn nhi đại biểu tần ra đến rồi tần hoàn nhi càng ngập t h ư ợ n như một cái viên cầu mặc dù có mẫu thân mình cao áp giảm béo chính sách nhưng là vô hình tần hoàn nhi chính là uống nước đều béo mà lại kêu đồng bột m u ố n ăn sớm đã nhường nàng triệt để bỏ qua giảm béo nhưng tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc tần hoàn nhi bởi vì m u ố n ăn đi ra khỏi không giống với tần gia liệt hỏa con đường hoàn nhi ngươi trời ăn c ư ơ n g khí mạnh hơn ngươi hai cái ca ca khẳng định không phải là đối thủ của ngươi rồi tạ h u y ề n vừa cười vừa nói tạ linh thì là kích động muốn cùng tần hoàn nhi chiến một trận đáng tiếc tần hoàn nhi căn bản không có để ý tới chỉ là không ngừng ăn đối tần hoàn nhi tới nói bất kỳ cái gì giao đấu cũng không bằng ăn một bữa đến hay lắn lao tần đầu đâu lao đạo sĩ、si、không thấy được tần võ liệt có chút bất mãn hắn nghĩa nữ phá thoái hư không thời gian tiêu mập mạp chết bầm v ậ y mà không tới g i a g i a nói hắn không mặt mũi tới hắn đi bế tử quan không đạt tới phá thoái hư không không ra tần hoàn nhi như nói t h ậ t đạo ông nội ta mặc dù đụng chạm đến phá thoái hư không cảnh giới nhưng là hắn cũng hầu như cho là mình không mặt mũi nói là không đến, đến rồi để cho ta cùng linh nhi đại diện toàn quyền ta q u y ề n ở một bên nói hai cái lao đồ vật được rồi xong ta đi tìm bọn hắn uống rượu lao đạo sĩ、si、muốn nói cái gì lại cuối cùng cũng không nói gì theo thời gian trôi qua quen thuộc người càng ngày càng ít cơ hồ mỗi một ngày đều có một chút quen thuộc người mất đi khi thiên địa ở giữa quen thuộc người cũng bị mất lúc này sẽ là bao nhiêu tịch liêu a di đà phật tính bần tăng một cái lao hòa thượng miệng tụng phật hiệu hắn biết rõ lao bằng hữu ý nghĩ vậy may mắn có cái lao bằng hữu lao hòa thượng cùng lao đạo sĩ nhìn nhau cười một tiếng đơn giản một bữa qua đi toàn thân áo trắng eo đeo trường đao nữ đao khách đứng dậy ô quyền các vị sau này còn gặp lại không có càng nhiều n ô từ cũng không có lại ô chuyện hết thầy vậy là đủ rồi đại mãi mãi ta nhất định sẽ coi được nhà triệu x a hốc mắt đỏ lên quỳ một chân trên đất phía sau là nam hải tứ t u y ệ t mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa cùng tiến n đinh, tôn Nữ khách nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn đám người đao đầu, khách gật sáu. đám Ừm. l c trực mắt tiếp về sau, h không ả y lên trùng, giữa sau đinh ó g ố g n ư m ộ tôn đạo dài tinh lụa màu trắng, hướng h về k g người mà đi. Cái này một đêm, 13 châu người đều thấy được một này đi. đều được đạo Cái châu ánh thấy sáu n g m à trắng mắt thấy Một rõ càng lên càng cao. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Phần lớn người không gì gì. cao. Cuối cái là ph nữ đao khách đi tìm gỗ ẹ、e、n tơ rồi nàng cũng muốn đi bất quá thực lực của nàng còn thiếu một chút ít nhất phải đạt tới nữ đao khách cấp độ nàng mới có thể lựa chọn phá toái hư không bằng không chẳng phải là cản trở rồi t ạ h u y ề n cũng không hy vọng trở thành cản trở cái tiếng người cho nên tại về sau thời gian bên trong t ạ h u y ề n thủ đoạn càng phát ra tàn nhẫn an toàn ủy ban bên trong trở nên cao áp mà dân chúng bình thường thời gian thì là tốt hơn bởi vì tại mỗi cái thành phố an toàn ủy ban cổng đều đứng thẳng một cái nhắn lại dương bất kỳ cái gì nhắn lại đều sẽ bị đưa đến tạnh khỏe chuyện xấu chu tam tộc mười ba châu chưa từng có phần v i n h mà nữ đao khách lại lạc đường nàng nhìn trước mắt đầy trời cắt vàng nhìn phía xa thành phố phế tích t r o n g mày nơi này là gỗ ẹ、e、t ậ n phá thoái hư không sau này đến thế giới nữ đao khách có chút hoài nghi mà ở lúc này một chi đội xe xuất hiện ở cắt vàng cuối cùng lấy nữ đao khách thị lực có thể thấy rõ đội xe này mỗi người đều vẽ lấy tên hề trang điểm trong miệng càng là chuyển đến từng đợt điên cuồng tiếng cười nữ đao khách cất bước hướng về đội xe này đi đến gỗ ẹ、e、tật trở về màn càng p ụ cận trong sân động ở hắn tầm mắt bên trong thuộc về cận chiến tinh thần bắt đầu lên cao ví cảnh thăng cấp phán định bên trong phán định thông qua phán định chìa khóa người nắm giữ tăng tốc thế giới tiến trình trợ giúp thế giới hoàn thành thăng cấp phán định bên trong phán định thông qua chìa khóa người nắm giữ thu hoạch được một tia thế giới chi lực thế giới chi lực cùng chìa khóa người nắm giữ d u n g hợp phán định bên trong văn tự một hàng lại một hàng xuất hiện gỗ ẹ、e、t tớ lần nữa trở lại viết cổ có gấu cờ xí bên dưới những hải tử kia sớm đã trưởng thành bọn hắn tuân theo tiền bối truyền thống chuẩn bị đoạt lại bản thân mất đi hết thảy mà hắn thân là thủ lĩnh tự nhiên muốn dẫn đầu công tích nhưng lại tại lúc này có gấu thủ hộ giả cự hùng thì phát tới cầu cứu thân là thủ linh hắn trực tiếp xông vào rừng rậm cự hùng đã là thủ hộ giả cũng là đồng bạn càng là người thân hắn tuyệt đối không cho phép cự hùng nhận một chút xíu tổn thương tại dưới một thân cây hắn gặp được bị thương cự hùng cũng nhìn thấy tổn thương cự hùng quái vật kia là một cái đen nhánh quái vật thấy không rõ khuôn mặt cũng không to lớn liền tựa như nhân loại nhưng nhân loại tuyệt đối không phải là đối phương bộ dáng này không có ngũ quan khuôn mặt càng không có tên là người khí t ứ c có chỉ là một loại thuần bị ác phảng phất là ngưng tụ thế giới hết thể tuyệt vọng bạo ngược phá hư bình thường đối phương chính là chỗ này ăn một cái đồ vật đối phương giơ tay lên dễ dàng liền đem cự hùng áp chế nhưng ở đối phương liền muốn thống hạ sát thủ thời điểm lại thấy được hắn ừm đối phương xứng sở tựa hồ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ngay sau đó đối phương liền ném ra cự hùng hướng về hắn đi tới người là ai đối phương hỏi đến tiếp đó không đợi hắn trả lời đối phương lại tự đủ ta là ai nói đến đây lời nói đối phương đến gần hắn mà hắn không có chút gì do dự một cước đá ra quan huy cự nhân xuất hiện sau lưng hắn một cước này khai thiên đối phương bị một c ư ớ c mà diệt dễ như trở bàn tay không có tí xíu chống cự phản phất trước đó hết thể là h ảo ảnh hoặc như là nhắc nhở hắn nhũ mày nguy cơ nguy cơ trước đó chưa từng có hướng về hắn vào tới hắn cảm giác hắn tự hồ thấy được một loại nào đó chân tướng mà còn không có đợi g ỗ h、e、ẹ tật tinh tế suy nghĩ trước mắt càng nhiều văn tự xuất hiện phán định thông qua chương ba trăm sáu mươi ba dự kiến đau bổ t u ổ i về sau nhất định phải tự cứu hai nghìn hai mươi hai mười không ba tác giả đổi phế long chương ba trăm sáu mươi ba dự kiến đau bổ thủy về sau nhất định phải tự cứu văn tự một bữa sau đó t u n ra phán định thông qua chìa khóa người nắm giữ hoàn thành dị hóa bản chất chìa khóa người nắm giữ nhân loại bạch ngân dị hóa thân thăng làm nhân loại hoàng kim dị hóa nhân loại hoàng kim dị hóa nguyên bản đã là bạch ngân dị hóa nhân loại ngươi lần nữa thu được một lần tăng cường mà sâu trong linh hồn cất dấu khác biệt theo càng nhiều thế giới chi lực tràn vào về sau nó trở nên càng thêm hoàn chỉnh nhường ngươi bắt đầu từ huyết mạch lạc ấn trông được đến những cái kia đã từng ký ức thuộc về các vị tổ tiên ký ức ngươi mười phần thông minh có thể nháy mắt nắm giữ càng nhiều kỹ xạo vậy có được mạnh hơn người k h á c tráng nhanh chóng thân thể mà lại ngươi tốc độ khôi phục vậy lần nữa biến nhanh thậm chí ngươi đã bắt đầu chân chính trên ý nghĩa nắm giữ tiên tổ đã từng đặc thù thiên phú dù cho ngươi bây giờ vẫn là mang theo không c h ọ n vẹn loài trường sinh nhưng là ngươi cũng đã bắt đầu siêu v i ệ t ngươi tiên tổ ngươi không ngừng ăn hết sẽ để cho ngươi càng thêm cường đại đồng thời ngươi nắm giữ một tia nguy cơ nhắc nhở cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn hắn đang sợ không có người nào so ngươi tiên tổ càng hiểu dù là lúc này ngươi sớm đã vượt qua vốn là tiên tổ cũng giống như vậy hiệu quả một tâm hiệu quả hai thị n h y ế n thị n h y ế n hai hiệu quả ba khai thiên tích bốn mươi chín năm chín thị n h y ế n hai cường đại con n mồi là ngươi một mực truy tìm mục tiêu đi săn bọn chúng ăn rơi bọn chúng đem ngươi sẽ thay đổi càng mạnh chỉ có ăn mới có thể nhường ngươi càng thêm vĩ đại đánh dấu một bị ngươi đánh chết sinh vật cường đại sẽ trở thành ngươi chất dinh dưỡng đánh dấu hai bị ngươi đánh chết sinh vật cường đại sẽ bị lao đi vết tích đánh dấu ba n g ư ơ i ăn rơi xuống dạng này chất dinh dưỡng ngươi liền sẽ dần dần cường đại cái này cần một cái tiêu hóa quá trình đánh dấu bốn dạng này ăn cũng không ảnh hưởng ngươi đi chân chính trên ý nghĩa ăn thậm chí khẩu vị của ngươi sẽ tốt hơn khai thiên tích năm mươi chín phần trăm đây là n g ư ơ i lựa chọn cuối cùng con đường cũng là ngươi tâm kỹ thể cuối cùng hiện ra khi ngươi sử dụng khai thiên tích lúc ngươi tay không lực công kích lực phòng ngự kỹ xảo đặc hiệu tương đương quả đều sẽ đạt được ngoài định mức năm mươi chín đề cao lại kẻ đối địch cần cùng ngươi tiến hành một lần bản thân tâm năm phán định phán định chưa thông qua lúc đối phương sẽ trực tiếp sụp đổ ngươi tinh thông tuyển hạng cùng tiêu lực mượn lực giới hạn sẽ thu hoạch được ngoài định mức đẳng cấp năm ngươi xuyên giáp tại xuyên qua đối phương hộ giáp hộ thuận trở về sau sinh ra hai lần diện cấp chân thận tổn thương cái này hai cổ kinh lực Tùy tâm thấu một này xuyên ngươi biến biến nơi kỳnh bên ngoài. S.、E、có một cấu ngoài lại hai mà ý hóa hóa, có lực ở cỗ cấu S. đánh mức dấu n liền địch một tay không cận chiến siêu phàm là siêu phàm cực hạn không cách nào nữa sử dụng huyết tinh vinh dự tăng lên đánh dấu h a i tiêu h lực mượn lực cần ký cùng thể tổng hợp phán định vượt qua phán định lúc hiệu quả sẽ vô hạn yếu bớt đánh dấu bốn con đường phán định vì đó ngươi tâm làm cơ chuẩn cuối cùng lựa chọn phán định là thể đánh dấu năm khi ngươi sử dụng xuyên g i á p buộc phát ra chân thật tổn thương lúc ngươi thể lực tiêu hao sẽ tăng lớn đánh dấu sáu làm buộc phát ra chân thật tổn thương lúc ngươi kình lực hai lần bạo tạc sẽ để cho ngươi thể lực tiêu hao tăng lớn hô g ô ẹ p tật đóng lại hai mắt hít sâu một hơi tinh tế cảm giác biến hóa của mình đối với thị n h i ế n g ô ẹ p tật có cảm giác nhưng không rõ ràng nhưng là thị n ế n hay cũng không vậy kia là cực kỳ rõ ràng liền như là, là tâm kỹ thể trực tiếp gia tăng đồng dạng mà nhân loại hoàng kim dị hóa càng rõ ràng hơn gỗ edt có năm chắc có thể làm được tại một hai ngày bên trong liền học được thưởng nhân hai mươi ba mươi năm thậm chí là cả một đời mới có thể nắm giữ đồ vật đương nhiên toán học ngoại trừ đây không phải là nhân loại phạm chủ ở nơi này chút thu hoạch bên trong nhất làm cho gỗ edt cảm thấy ngoại ý muốn đúng là khai thiên tích rồi không đơn thuần l à thăng cấp còn có thăng cấp sau hiệu quả hai lần diệt cấp không đủ để tăng lên tới tuyệt là bởi vì chân thật tổn thương nguyên nhân sao không có càng nhiều tin tức hơn gỗ edt chỉ có thể là suy đoán mà lấy hắn thời khắc này tâm tới làm vì ý theo lời nói t ỷ lệ l ớ n c h í n h h là c í nhẹ xác. xà dít h chờ đợi âm thanh xuất hiện ở trong huyệt động gỗ hẹ tật bấm đốt ngón tay trên tay phải xuất hiện một đầu đen nhánh tiểu xà đầu rắn đuổi theo đuôi rắn mấy lần sai lầm về sau cắn một cái vào đôi r á n cũng làm cho gỗ ẹ t tật trong đầu xuất hiện một cái hình tượng ừ m hắn không khỏi nhìn về phía vua đ i ê n chức nhận tinh màn theo thế giới thăng cấp tinh màn bên trên bí cảnh tất cả đều tiến vào một tháng làm lạnh nhưng là cũng không ảnh hưởng gỗ ẹ t tật có thể nhìn thấy tinh thần viên kia màu đen tinh thần ảnh sao phệ đuôi thuật xem bói nói cho hắn biết muốn lần nữa đột phá khai thiên thích viên này màu đỏ càng không phải là những cái kia dị hóa chính là vốn là đen nhánh cái này dạng kỳ quái hình tượng khiến gỗ hẹt tật có chút không hiểu là đ thù vẫn là xảy ra chuyện gì gỗ ẹ tớ g i ấ tay phải lần nữa bấm ngón tay tính toán lần này đen nhánh tiểu xà lần nữa xuất hiện đầu rắn cắn xé đôi rắn nhưng cùng lúc trước khác biệt lần này mấy chục lần cũng không có thành công đến đằng sau mấy lần đầu rắn cắn xé động tác đều mang theo huyết ảnh gỗ ẹ tớ giấy tay đều nhanh c ũ ọ sát ra hỏa tinh tử nhưng vẫn là kém mảy may nhất đến gần một lần cũng là gần m à qua nhưng chính là lần này gần m à qua hắn liền thấy một chút hình ảnh tấn át hắn thấy được hắn chuyên tâm đối đại hầu gái nữ cảnh sát nữ bác sĩ nữ đao khách hết sức vụ vặt thậm chí là phù quang lược ảnh bình thường chật l o ạ lên rõ ràng nhất hình tượng là hai cái. đau bổ t u ổ i nhốn máu cắt khối là hắn t g ô、e、h ẹ tật hít vào ngụm khí lạnh phía sau lưng từng đợt phát lạnh ha ha sẽ không sẽ không tất cả mọi người là hiền lành người làm sao lại đau bổ t u ổ i ta g ô、e、h ẹ tật h ấ p dọn gượng cười tự nói rất chống nhàn g ô、e、h ẹ t ậ không có cái gì lòng tin hắn gái kêu hầu gái nhỏ hẳn là sẽ không dù sao đối phương nấu cơm mặc dù ăn không ngon nhưng tính gần n u rất dễ bắt nạt nữ bác sĩ mặc dù điên điên khùng khùng nhưng bản chất cũng không xấu ngược lại là nữ cảnh sát nữ đao khách không an toàn cái trước có thân phận đặc thù bản thân liền có âm vũ trải nghiệm một khi bộc phát k i a thật sự không thể khinh thường còn có nữ lao khách trong nóng ngoài lạnh đây là dưới tình huống bình thường tình huống đặc biệt bên dưới đó chính là bên ngoài lệ bên trong vừa nhất là lăng tiêu tử còn đem lão bà mình bí võ quả phụ đao cấp cho nữ đao khách b ọ c qua lúc đó hắn đã cảm thấy không ổn bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ sẽ là cơn ác mộng bắt đầu ta phải tự cứu gỗ hẹ tự hỏi hắn cần một cái biện pháp ổn tỏa k h a n hay nói thật làm cho hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp trong tuyệt vọng lập tức ảnh xà p h đ ô i thuật đi lên kết quả có chút khó tại liên tục ba mươi ba lần về sau đầu r ắ n cắn đôi rắn nói cách khác biện pháp này cũng chính là có thể làm nhưng hơi không cẩn thận liền phải bị đau bổ củi dựa vào cái gì a ta mỗi lần đều là toàn tâm toàn ý a g ô ẹ tớ lẩm bẩm cảm thấy mình hẳn là lại tìm đến một chút như là kế hoạch b c kế hoạch mới đúng tối thiểu nhất không thể thật sự bị đau bổ củi đi ngồi ở nguyên địa suy tư trọn vẹn mấy cách giờ g ô ẹ tớ là bị thông tin thủy tinh lấp lóe kéo trở lại tâm thần là a đà hữu thông tin thủy tinh sáng lên cái kia vị diện cho hòa ái lao giả tóc trắng lần nữa xuất hiện đối phương vẫn là áo quần bảnh bao bộ dáng lớn nhưng ánh mắt r ô i r a và mèo biến thái lại là càng phát ra dễ thấy tựa hồ là bởi vì gần nhất tấp nập g giết chóc mà có chút không che giấu được bản tính ban đêm tốt thân sĩ gộ h ẹ t ậ xưng hô đối phương tại bọn hắn bên trong danh hiệu đồng thời vậy suy đoán đối phương gần nhất chỗ gặp sự tình đối phương vận khí cũng không quá tốt từ chỗ trang viên bị trộm cướp về sau trực tiếp đối thợ đốn tuổi dược tề sư cùng n ô n g phu khai chiến dược tề sư nồng phu là lần này hắn gia nhập bọn hắn người khảo nghiệm thợ đốn tuổi thì là thân sĩ lao đối đầu tại bọn hắn bên trong dạng này đối đầu cũng không tại số ít thì như nông phu cùng sói chính là tử địch mà thợ săn cùng sói cũng là đối địch nhưng sói cùng xà lại là hào hữu tóm lại quan hệ có chút phức tạp điều này cũng tạo thành rút dây động rừng nguyên bản có lưu đất chống bị ạ đạ hữu vị này thân sĩ chủ động xuất kích phá hỏng thợ đ ô t u ổ i dược t ê sư nông phu người đại diện lần lượt bị đẩy vào chiến tranh vũng bùn tiếp theo là sói xà sau đó là thợ săn một đánh ba không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt thân sĩ lựa chọn cùng sói xà liên minh đồng dạng cùng nông phu quan hệ không tệ thợ săn lúc này phái ra người đại diện tham chiến 3 đánh、4. tại còn thừa sáu người thả c â u người nữ sĩ lãnh chúa bù câu b ạ t lẽ nợ sợ giữ yên lặng cùng xem cuộc chiến trạng thái bên d ư ớ i thân sĩ một phương rơi vào hạ phong cho nên đối phương nhu cầu cấp bách cải biến bởi vậy đối phương xuất hiện đối phương hy vọng gồ ẹ tật tham chiến dược tề sư tên kia là không có hảo ý nông phu luôn luôn là giảo hoạt có tham lam thợ đốn tuổi thì là thô lỗ r a hỏa thợ săn mặc dù cẩn thận nhưng lại cố chấp căn bản không đáng liên hệ cho nên tại sự gia nhập của người tổ chức xét duyệt bên trong thợ đốn tuổi thợ săn không chỉ có không dùng ngược lại sẽ liên lụy cước bộ của ngươi còn thân là xét duyệt người phó giám khảo dược t ế sư nông phu bọn hắn ước gì ngươi thất bại bọn hắn sẽ không tùy ý ngươi gia nhập bởi vì này lại biến thành bốn vs bốn dù là hẹ、e、sẻn có ngươi cũng không có bồi giữa người đại diện cũng giống như vậy bọn hắn sẽ chỉ ở này trước đó giết ngươi thân sĩ đối mặt với đeo lên áo t r à n g mũ túi gỗ hẹ、e、tật g i ả n thuật quan chủ khảo là ngươi sao gỗ hẹ、e、tớ hỏi đương nhiên ta đề nghị hết thảy ta đương nhiên là quan chủ khảo mà lại ta so phó giám khảo có nhiều hơn điểm số thân sĩ nhẹ gật đầu lập tức nói bổ sung、ừ. vậy chúng ta vì cái gì không làm triệt để một chút đâu gỗ hẹ tớ nhẹ gật đầu triệt để thân sĩ hòa ái trên mặt mũi hiện lên một cái dữ tợn lại khát máu mỉm cười ngay sau đó hắn liền cười ra tiếng ha ha ha không s a i chính là như vậy chúng ta vì cái gì không triệt để một chút đâu quả nhiên ta không có nhìn l ầ m ngươi hẹ sèn có xin chờ một chút ta sẽ lập tức căn bài thân sĩ lại lần nữa cung kính hữu lễ k h ô n g lưng cúi đầu phảng phất vừa mới cuồng tiếng người cũng không phải là hắn bình thường gỗ h tớn vậy có chút đáp lại mà ở đối phương biến mất không thấy gì nữa lúc gỗ h tớn lại là neo lại hai mắt đối phương không có h ả o ý từ lần thứ nhất thấy đối phương lúc đối phương cũng không mang h ả o ý mà bây giờ loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt hắn biết rõ bọn hắn ở giữa không thể giống tổ chức thành viên hạ thủ cho nên hắn cái này đợi khảo hạch thành viên có thể hướng bọn hắn xuất thủ đồng dạng bọn hắn cũng có thể hướng hắn xuất thủ mà hắn có bị xuất thủ lý do sao có mà lại không chỉ một đầu tiên chính là bên trong vịnh chi thần tên tuổi hoặc là nói là thất lạc vinh d i ệ u an mòn tiếp theo chính là cản bộ lồng đảo cuối cùng thì là vừa điên huyết mạch nghiên cứu cũng có thể nói là vừa điên chi huyết cái này ba loại đồ vật mỗi một dạng đối với bọn hắn bên trong thành viên tới nói đều là cực kỳ mê người thả câu người nữ sĩ lãnh chúa b ù câu bắt kẽn đờ sợ thân sĩ sói xà cung thợ đốn tuổi dược tế sư nông phu thợ săn gỗ ẹ tật dưới đáy lòng nói thầm cái này m ớ i ba người danh tự hắn h i ế p mắt tự hỏi hắn không có vận dụng ảnh xà phệ đôi thuật đối với bọn hắn gỗ ẹ tật hiểu rõ cũng không nhiều nhưng gỗ ẹ tật có nắm chắc những người này nhất định sẽ mang theo phòng ngừa xem bói đạo cụ một khi mạng mội xem bói lời nói nhất định sẽ dẫn tới phiền t h i không cần thiết thậm chí là tái sinh khó khăn chắc、chở. cho nên hắn chuẩn bị tìm kiếm ngoài định mức một vị trợ thủ bản thân cái này chính là hắn trong kế hoạch một bộ phận một con huyết nha chi linh phi t ố c xuyên tường mà ra mạn cảng trùng kiến thuận lợi đến kỳ lạ lấy bên trong vịnh chi thần làm danh nghĩa tất cả mọi người bị vận thành một cô dây thừng không có cả tay không có âm thầm dở cho xấu vẹn vẹn một tháng mạn cảng trùng kiến đã hoàn thành một phần ba tất cả mọi người có thể dự kiến tại tương lai không lâu hết thể đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu、không. là càng hơn lúc trước đứng tại đơn sơ khách sạn trước cửa sổ hất lên áo choàng nhưng không có đeo lên mũ túi mạt gạ dị tạ mà gọi như thế tin chắc liền như là nàng giờ phút này vậy mà quang minh chính đại một lần nữa bước chân vào pha bờ thổ địa dù chỉ là mặt cảng vậy cực kỳ bất khả tư nghị nàng vốn cho là vừa đến bể liền phải giấu đầu lộ đôi mà bây giờ mặt cảng lại trở thành nàng nơi ở nút gỗ ẹ、e、t t lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích tự hồ cái này nam nhân luôn luôn giỏi về sáng tạo kỳ tích không hồ là nàng xem bên trên nam nhân clip gia tộc thứ nữ nghĩ như vậy sắc mặt đỏ lên nhất là làm gỗ ẹ、e、tật thanh em mượn nhờ huyết nha chi linh lấy truyền âm thuật vang lên thời điểm l i p gia tộc thứ nữ gương mặt càng là đỏ bừng một mảnh phản phất đấy lòng chỗ sâu nhất bí mật nhỏ bị phát hiện đồng rạng thế nào gỗ h -E、t tớ ngượng nhờ huyết nha chi linh tầm mắt thấy rõ rõ ràng ràng biết rõ chuyện gì xảy ra gỗ hệ tớ vô ý thức đã muốn trêu đùa hai câu nhưng đ ố n g nhiên liền nghĩ đến đau bổ tuổi lập tức dưới hông mắt lạnh lập tức tỉnh táo không có việc gì ngươi có chuyện gì sao liệp gia tộc thứ nữ căn bản không có phát hiện gì dạng trực tiếp hỏi hừng ta muốn n h ờ n g ư ơ i ám tử phối hợp ta chờ đúng thời cơ hướng phả bỡ bậy truyền lại một tin tức gỗ hệ tớ gật đầu một cái sau đó cũng không mang hảo ý kéo dài ngữ liệu nói liền nói hành vi của hắn đã chọc giận bọ bọn hắn chuẩn bị đồ long chương ba trăm sáu mươi bốn thêm ta một cái hai nghìn hai mươi hai mười không năm tác giả đổi phế long chương ba trăm sáu mươi bốn thêm ta một cái một cỗ bốn bánh ô đồng xe ngựa to bên trên lái xe l á o nữu đặc biệt đưa cho gỗ ẹ n tật một khối khô q u ắ t bánh b ộ t nô từ mạn cảng đến phá bờ thủ đô sạn đi bộ l ờ i nói cần tám chín tuần mà nếu như ngồi đội xe xe ngựa thì là phải nhanh hơn không ít nếu như là một mình với ngựa l ờ i nói thì là có thể giảm bất trí ít một nửa trở lên thời gian gỗ ẹ n t ậ chỗ â đồng xe ngựa to là một chi thương đội xe ngựa thương đội quản sự người là lao nữu đặc biệt hộ vệ là lớn nữ đặc biệt cùng nhỏ nữ đặc biệt hai người đều là lão nữ đặc biệt như tử một người cưỡi ngựa ở phía trước d i ò đường một người thì là đứng tại trên nóc xe ngựa nhìn quanh lão nữ đặc biệt thê tử thì là mang theo hai cái con dâu lái mặt khác một cỗ xe ngựa nhỏ theo ở phía sau rất rõ ràng đây là một chi gia đình thương đội dạng này thương đội tại phả bờ rất thường thấy đều là lấy gia đình làm đơn vị hành động qua lại tại m ạ n g càng cùng sạn thậm chí nhiều hơn địa phương đại bộ phận là thông qua thương phẩm mậu dịch kém đến đòi sinh hoạt đương nhiên còn có truyền lại tin tức lớn nữ đặc biệt thê tử ngay tại ghi chép cái gì nhỏ nữ đặc biệt thê tử thì là tay cầm tên n ỏ phối hợp với trượng phu điều tra b ộ n phía người một nhà phân công minh s á t gỗ ẹ tật đem khô cắt bánh bột ngô để vào trong miệng uống một hớp đợi đến bánh bột ngô hoàn toàn bị thấm ư ớt về sau lúc này mới bắt đầu nhai ớ g i ọ n có nồng nặc mạch mùi thơm còn sen lẫn một chút chấu cám hương vị cho nên nhấm nuốt nuốt xuống thời điểm được từng ngụm từng ngụm uống nước không phải xoạt cúng h ọ n mà đây cũng là gỗ ẹ tật trả giá tương ứng tiền ăn mới có gỗ ẹ t là ở khoảng cách sạt ba ngày lộ trình một cái châu ngã ba lấy ba ngân phí tổn gia nhập vào chi này thương đội ba ngân đã là cưới xe ngựa phí tổn. còn bao hàm tiền ăn cùng với phí ăn ở dùng đương nhiên c ơ m nước cũng không thế nào một ngày ba bữa đại bộ phận đều là bánh bột nấu khô ban đêm sẽ có nhỏ t r ư ờ n g đầu ngón tay thịt khô nấu canh sau đó bao quát lao nữu đặc biệt một nhà ở bên trong một đất phân gỗ hẹ tật có thể phân một bát rau quả là không có đang đi đường rau quả là đắt giá liền như là hải sản đồng dạng v à i cùi đạo ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là người xấu dù sao có rất ít người tại khoảng cách sạt gần như vậy vị trí nho xe đại bộ phận đều là một chút lòng dạ khó lường ra hỏa nô、no, nói đến tên của ngươi thật là kỳ quái khoảng cách pha bờ thủ đô sạt càng gần lao niu đặc biệt lại càng hay nói theo cảnh giác buông xuống lao niu đặc biệt đối gỗ ẹ、e、tớ càng phát ra nhiệt tình lên v à i cùi đạo đây là gỗ ẹ、e、tớ dùng tên i giả ngụ ý tự nhiên là không đau b ộ n g thủy danh tự sao đều mang một người tốt đẹp ý nguyện nguyện vọng không là ý nguyện gỗ ẹ、e、tớ cải chính lao niu đặc biệt khẩu âm ý nguyện nguyện vọng người bác địa khẩu âm quá nặng đi ta không phân biệt được bất quá hẳn là không quan hệ thế nào ha ha ha ha lao niu đặc biệt lớn âm thanh nợ nụ cười sách cái gì không quan hệ việc quan hệ m ạ n nhỏ a Gô、e、miệng, tờ quẹt trong tay tay, khoe hào núp ở lúc ầ n nữa bấm ngón tay tính toán. Cùng tay bấm l trước kết c quả ù này g loại, l vẫn là có chút n g u hiểm. Xem ra, vài tuổi đạo hưu chút không được ra. Lần sau liền gọi chịu đinh vài tuổi Xem ra, đạo、e、được lớn nữ đặc biệt cưỡi ngựa chạy về mang theo sắc mặt khó coi để lao nữ đặc biệt tay nắm chặt trường kiếm bên hông phát sinh cái gì phụ thân ngươi đến xem đi lớn nữ đặc biệt hồi đáp lão nữ đặc biệt hướng nhỏ nữ đặc biệt ra hiệu một lần về sau đem hai chiếc xe ngựa sang bên sau khi dừng lại liền nắm chặt trường kiếm và bản thân trưởng tử đi thẳng về phía trước ước chừng năm trăm l i n bên ngoài hai chiếc xe ngựa dừng ở giữa đường hàng hóa rơi là tà trên đất không ít còn bao trùm tại trên thi thể làm lao nữu đặc biệt nhìn thấy thi thể lúc sắc mặt đại biến hắn rốt cuộc biết vì cái gì luôn luôn ổn trọng trưởng tử sẽ là bộ dáng kia rồi hết thầy bảy bộ thi thể mỗi một bộ thi thể hiện ra thây khô hình đúng phần lan đặc biệt một nhà lao nữu đặc biệt kiểm tra về sau liền trầm giọng nói phần lan đặc biệt một nhà là lao nữu đặc biệt quen biết cũng là gia đình thương đội một viên bất quá cùng hắn bất đồng、là. lão phần lan đặc biệt vợ chồng có năm cái nhi tử theo trưởng tử thứ tử tam tử trưởng thành bọn hắn một nhà sinh ý càng phát ra hương t h ị n h lên một chút vắng vẻ địa phương cũng dám đi nhất là nghe nói nhà hắn trưởng tử tại trong quân doanh tiếp thụ qua huấn luyện kiếm thuật rất mạnh đ ấ y lòng nghĩ đến lão nữ đặc biệt nhìn về phía thầy khô trung minh hiện cường tráng cái kia đối phương nắm chặt c h u ố i kiếm trường kiếm cũng đã vỡ vụn rất rõ ràng kẻ tập kích có được nghiền ép thực lực bất quá kéo xe bốn con ngựa nhưng không có sự chỉ đối với người xuất thủ đạt được cái kết luận này lão nữ mẹ nó bên trên mang theo trưởng tử triệt thoái phía sau sau đó không nói một lời lựa chọn đường vòng lâu dài chạy thường kinh nghiệm bảo hắn biết tốt nhất làm như thế dù cho làm như vậy có thể so với trong kế hoạch đến chầm hai ngày nhưng dù sao cũng so mất mạng t ố t ta gỗ ẹ n tớ đối mặt với cẩn thận lao niu đặc biệt không có bất kỳ cái gì bất mãn mượn dùng lấy huyết nha chi linh tầm mắt gỗ ẹ n tớ đã thấy một mạng kia mà lại hắn còn chứng kiến một vị người quen biết cũ hotmas hoặc là chuẩn sắc mà nói là giót giờ sáu phát sinh ở sắt cung đình sự kiện dù là vị tiêu pha bờ bảy hạ lệnh không được tiền dương nhưng vẫn như c ũ bị có ít người biết rõ nhất là cùng loại c l i gia tộc thứ nữ dạng này người càng đem nghe nóng do rõ r à n g rằng liếp gia tộc thứ nữ biết rồi gỗ hẹn tờ tự nhiên cũng biết thậm chí biết đến càng nhiều bởi vì hắn kế hoạch bên trong rót giờ sáu chính là trong đó một hoàn đối phương đã xuất hiện ở nơi này chứng minh hắn kế hoạch liền không có vấn đề bất quá rót giờ sáu thời khắc này trạng thái xem ra cũng không quá tốt cho dù là lấy huyết nha chi linh tầm mắt quan sát gỗ h t n tờ cũng có thể nhìn ra được đối phương thời khắc đều ở đây chịu đựng đau đớn kịch liệt phục sinh sau phản vệ g ô e t e s u y đoán lưu lại một chỉ huyết nha chi linh nhìn chằm chằm đối phương về sau cứ như vậy nhắm mắt lại nhớ lại một tuần t r ư ớ c cùng thân sĩ asda kế hoạch tuy hắn ẹ d s e n có người đại diện ra mặt k h u ấ y động toàn bộ sạt cục diện hấp dẫn phá bờ bảy ánh mắt đem dẫn tới thợ đốn tuổi dược tê sư nông phu thợ săn phụ cận để song phương lưỡng bại câu thường bọn hắn lại ngư ông đ ấ t lợi trong đó thân sĩ asda sói xà phụ trách đem mục tiêu nhân vật dẫn tới gỗ edters không dùng quá hỏi liễn như là thân sĩ asda không gặp qua hỏi hắn làm thế nào đồng đạo bất quá vị kia thân sĩ lại cho hắn một phần danh sách đều là tại sạt có mặt mũi đại nhân vật cũng đều là thợ đốn tuổi dược tế sư n ô n g phu thợ săn người l ạ i d i ệ thân sĩ cũng không nói gì nhưng ý tứ lại không thể rõ ràng hơn đối với lần này gỗ edt cũng không có phản đối đối gỗ edt tới nói đều là ôm cỏ bắt con thỏ t i ệ n thể song phương thời gian ước định là ở ba tuần sau địa điểm thì là sạt phụ cận cụ thể là chỗ nào thân sĩ ada không nói cái này khiến gỗ edt càng phát ra cảnh giác đối phương không có h ả o ý càng rõ ràng rồi cho nên hắn cũng cần một chút minh hữu mà khi huyết nha chi linh chuyển về tầm mắt để hắn nhìn thấy người nào đó lúc gộ ẹ tật lập tức liền hạ quyết tâm ban đêm rót giờ sáu trốn ở một nơi trong sân động hắn m ư ợ n d ù n g cỗ thân thể này so trong tưởng tượng còn muốn có thiên phú sớm tại hắn rời đi tệ xỉ trước đối phương liền hoàn thành lần thứ tư thất t ỉ n h đáng tiếc cũng không phải là hóa dòng lực lượng mà là kế thần tốc thần lực thánh thể về sau thánh diễm có thể đốt cháy đ ệ n h nhân nhất là đối vong linh âm ảnh lực lượng có hiệu quả mà lại còn có thể trị liệu chính mình là coi như không tệ lực lượng nhưng đối với thời khắc này rót giờ sáu tới nói lại là trí mạng hắn có thể cảm nhận được bản thân mỗi giờ mỗi khắc không còn bị đốt cháy hắn cảm thấy mình xui xẻo cực kỳ dựa theo hắn đối mân tôi gia tộc hiểu rõ lần thứ tư lực lượng thức tỉnh hẳn là thánh thể đến tiếp sau lần nữa chiều sâu đào móc thánh thể lực lượng để mân tôi gia tộc người thân thể tâm linh lần nữa lên một tầng mới đúng mà t h á n h diễm là cực kỳ thưa thớt cùng hóa dòng lực lượng một dạng thưa thớt nói đơn giản hắn đụng đại v ậ n rồi nhưng vận khí như vậy với hắn mà nói thật sự là hỏng mét c ự độ rót giờ sáu nhớ lại từ khi thức tỉnh đến nay phát sinh sự tỉnh đầu tiên là bị sở tệ bẹt nhà cái k i a tiểu quỷ nhanh chân đến trước tiếp theo là an bài đến thiên y vô phùng nơi ẩn nút bị phát hiện sau đó chính là kỳ vọng càng nhanh bước vào c h u y ể n kỳ b á m thân sau thân thể lại thức tỉnh rồi nhằm vào hắn thánh diễm cái này từng kiện từng cọc từng cọc kém chút đệ vị này đã từng k h ệ x i n quốc vương gầm thét lên tiếng hắn cảm giác mình bị nhằm vào rồi liền t ự a như là một đôi vô hình hát thủ ngay tại thao túng vận mệnh của hắn đồng dạng không được không thể còn tiếp tục như vậy rồi nhất định phải xoay chuyển hết thảy rót giờ sáu trong con ngươi toát ra ngân lệ Kỳ kỳ thay thế, thay thế mặc dù nhiều người nhưng là pha bờ bảy cũng không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc một khi bị đối phương phát hiện lời nói một ngụm long tức xuống tới hắn liền phải cho đ u i mà trước đó vì áp chế phản vệ hắn đã bại lộ hành tung sợ rằng không bao lâu liền phải bị phát hiện rời đi nhất định phải lập tức rời đi nghĩ tới đây trong sơn động rót giờ sáu liền chuẩn bị đứng dậy rời đi mà ở lúc này sơ tệ bẹt trong tay xuất hiện một chi ống nghiệm thực tế làm nhánh kia ống nghiệm xuất hiện thời điểm rót giờ sáu liền dừng bước trực giác của hắn nói cho hắn biết chi này dược t ề hữu dụng nhưng là trong mắt của hắn nhưng như cũ cảnh giác hoài nghi sợ tệ bẹt vì sao lại có dạng này dược t ề sợ tệ bẹt gia tộc cũng không phải cái gì tốt xưng hô nó mang đến may mắn đồng thời còn mang đến bất hạnh vì áp chế loại này bất hạnh chúng ta cần sử dụng các loại các dạng thủ đoạn bao quát lang thang bao quát loại thuốc này cho nên chúng ta từ hướng này tới nói thật là chuyên gia sợ tệ bẹt trên mặt hiện lên tự dễ rót giờ sáu nhưng không có để ý tới nhiều như vậy ta cần trả giá cái gì song phương không có nhiều như vậy hữu nghị căn bản không có trò không nói chuyện mà lại cho dù có hữu nghị cũng cần có lợi ích mới có thể lâu dài bọn hắn sơ k p face sơ t ệ b ẹ t nhẹ nói lập tức giót giờ sáu nhíu lại hai mắt cùng lúc trước cảnh giác so sánh với lúc này giót giờ sáu đã là hoàn toàn đề phòng ngài bộ dáng này đừng nói cho ta ngài cũng là cái gọi là người đại diện một trong không phải nhưng ta đối mặt với sơ k p face sơ t ệ b ẹ t lời nói giót giờ sáu lập tức lắc đầu nhưng lại lập tức bị vị này lang thang ra tộc người thừa kế khoát tay các đức ta biết rõ ngài và bọn hắn bên trong một vị nào đó dây dừa không rõ ta còn biết rõ ngài thành lợi dụng qua bọn hắn bên trong một chút người đại diện nhưng cái này lại đáng là gì đâu cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta một đợt làm bọn hắn sơ képas sơ tệ bẹt một mặt đương nhiên bộ dáng rót giờ sáu thì là duy trì trầm mặc ngài là lo lắng khế ước ngài vậy có được huyết nhục giáo hội bí thuật hẳn là rất rõ ràng những cái k i a khế ước đối với ngài tới nói hoàn toàn không phải trói buộc ngược lại còn có thể trở thành ngài trợ lực lại hoặc là ngài lo lắng bại lộ đừng lo lắng d ư ợ n tề của ta lại trợ giút ngài sơ tệ bẹt nhẹ nói liền như là làm a quỷ thi thầm khiến j o t giờ sáu luôn luôn bước lên một chút vốn không nên xuất hiện suy nghĩ hoặc là chuẩn xác hơn nói những ý niệm này nguyên bản là tồn tại chỉ là bởi vì một chút khách quan lý niệm bị áp chế rồi mà bây giờ thì là lại xông ra j o t giờ sáu tương đương hiểu do nam nhân ở trước mắt không chỉ có là gan to bằng trời mà lại kế hoạch chu đáo chặt chẽ đã đối phương nói ra như vậy thì nhất định là có tương đối n ắ m chắc ngươi muốn đối phó bọn hắn bên trong ai job giờ sáu hỏi bà tẻn nơ sơ k ệ b ẹ nói ra một cái danh hiệu job giờ sáu t r o mày theo hắn biết b ạ t c k i n đỡ không phải bọn hắn bên trong mạnh nhất nhưng tuyệt đối là tin tức linh t h ô n g nhất lại nhân duyên quan hệ tốt nhất cái kia dạng này người không tốt hạ thủ một khi vô pháp một k í c h mất mạng vậy thì trời lấy bị đuổi g i ế t đến chân trời góc biển đi mà lại đối phương tình không yếu có thể trở thành bọn hắn làm sao có thể yếu j o t giờ sáu cũng không có tự đại đến không nhìn đối phương vì cái gì j o t giờ sáu hỏi bởi vì hắn bán cho qua sở tệ bẹt gia tộc một cái tin tức giả kém một chút liền để sở tệ bẹt gia tộc biến mất sở, sở tệ bẹt trả lời như vậy đạo nhưng hắn cũng không tốt đối phó giót giờ sáu nhấn mạnh cho nên chúng ta nhất định phải để ngang cấp đối thủ hướng hắn xuất thủ mới được tỷ như bọn hắn ngài không nên nói không có phát hiện gần nhất người đại diện gì đ â u mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì nhưng đây là chúng ta cơ hội sơ kiphas sợ tệ bẹt nợ nụ cười không được còn chưa đủ hồn thỏa giót giờ sáu vẫn như c ũ lắc đầu đã c h ế t qua một lần hắn đối nhau mệnh cách bên ngoài chân quý mà vừa lúc này kia lại thêm ta thế nào chương ba trăm sáu mươi năm không tính hợp tác hợp tác hai nghìn hai mươi hai nghìn sáu tác giả đối phế long chương ba trăm sáu mươi lăm không tính hợp tác hợp tác gỗ hẹn -e、tớ nói xong từ trong bóng tối đi ra gióp giờ sáu lui lại một bước toàn bộ tinh thần đề phòng ngược lại là sở k p h a c e s ở tệ b ẹ t、Bẹt、đứng ở đó nở nụ cười đã lâu không gặp đệ đệ của ta vị này s ở tệ b ẹ t、Bẹt、gia tộc người thừa kế nói như vậy đệ đệ gỗ hẹn -e、tớ không phải là tiên tổ hậu duệ vân vân đương thời nhà các ngươi tộc thật sự làm thành gióp giờ sáu hơi s ư ớ n g sở về sau âm điệu bắt đầu cất cao rồi cái này lại không phải là cái gì khó khăn sự tỉnh dù sao ngươi cũng biết vị kia bệ hạ cùng vị kia bệ hạ huyết mạch đều có giống nhau đặc điểm bọn hắn đều hết sức lãng mạn sơ k é p phải s sơ tê bét cười nói lãng mạn bố chủng mới đúng chứ gô ẹ、e、tật r o n g đầu tự động phiên dịch khu k h u k h g r ó t giờ sáu l u n g túng hò khan m ấ y cái hắn vì cái gì kiên định cho là mình là vị kia bệ hạ hậu duệ không phải liền là bởi vì này dạng đặc chất sao mặc dù hắn dòng dõi chỉ có một nhưng là cái này cũng không có thể tước đoạt hắn bố c h ủ n i ệ m vui thú người sao có thể thì ra là thế g i ó giờ sáu còn muốn hỏi chút gì nhưng là lời vừa ra khỏi miệng chính hắn liền phản ứng lại gia tộc khác người có lẽ còn muốn rất nhiều thủ tục tài năng được nhưng sở tệ bẹt gia tộc không cần cửa kia đặc biệt hô hấp pháp liền đầy đủ rất tốt nếu có gỗ hẹ t ậ gia nhập ta không đồng ý rót giờ sáu lời nói bị đánh gãy rồi rót giờ sáu kinh ngạc nhìn về phía sở kịp phải s ở tệ bẹt vị này sở tệ bẹt gia tộc người thừa kế chính nghiêm túc nhìn xem gỗ hẹ t ậ quá nguy hiểm ta không có n ắ m chắc cho nên cần ngươi còn sống s ở kịp phải s ở tệ bẹt đối mặt gỗ hẹ t ậ mười phần nói thẳng nói ngươi biết ngang khoa vì cái gì không có xuất hiện ở đây sao bởi vì hắn mang theo sở tệ bẹt gia tộc tất cả tích xúc trốn đi nếu như ta thành công ta sẽ tiếp tục tiếp nhận khoản tài phú này nếu như ta thất bại lời nói những tài phú này chính là của ngươi đem ngươi kế thừa gia tộc hoàn thành kéo dài nói xong vị này s ở tệ bẹt gia tộc người thừa kế vừa chỉ trì rót giờ sáu hắn khác biệt hắn đối với gia tộc tới nói không quá quan trọng chết thì chết rót giờ sáu vị này đã từng tệ xín quốc vương lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lẽ mỉm cười về sau dưới đáy lòng bạo truy sợ tệ bẹt tên khốn kiếp này cho dù là sự thật ngươi cần nói đi ra không đại gia không thể bảo thủ không chịu thay đổi sao cái này rất thất lễ biết sao vì cái gì không thể cho lẫn nhau giữ lại một chút xíu tôn nghiêm cho dù là hư giả đó cũng là tôn nghiêm a ta đang tiếp thủ khảo nghiệm nếu như thành công ta liền sẽ gia nhập bọn hắn goethe t lạnh nhạt nói sơ k i p a s sợ tệ bẹt hai mắt nhữ lại rót giờ sáu thì là một mặt trầm âm có đôi khi thuyết phục không cần càng nhiều lời nói một câu đã đủ rồi l i ê n như là thời khắc này goethe t câu nói đầu tiên để lộ ra ba cái cực kỳ trọng yếu tin tức thứ nhất thực lực goethe đã có khiến bọn hắn nhìn chăm chú thực lực thứ hai tình thế gỗ h ẹ tân đã quấy nhậm chuyện này bên trong vô pháp bước ra rồi thứ ba vị trí nơi này khoảng cách phá bờ thủ đô sạt đã gần trong găng tấc gỗ h ẹ tân xuất hiện ở đây tự nhiên là bởi vì cái kia cùng khảo nghiệm tương quan sự t ì n h ngay tại sạt đồng dạng sơ kịp face sơ tệ b ẹ xuất hiện ở đây cũng là bởi vì bạn k ẹ n đỡ tỷ lệ lớn liền tại phụ cận song phương đều là người thông minh cơ hồ là một nháy mắt liền nghĩ minh bạch những thứ này đương nhiên rót giờ sáu là bất đồng hắn là bị câu tới không biết vì cái gì rót giờ sáu nhìn xem trầm mặc không nói gỗ ẹ t ớ t cùng sợ kịp p h ả t sợ tệ b ẹ t luôn cảm giác mình là như vậy không hợp nhau liền tựa như là một con hờ kỳ lẫn vào đàn sói đột nhiên có như vậy một chút hoảng hốt không sai chính là hoảng hốt dù là đối mặt mạnh hơn đ ị c h nhân rót giờ sáu cũng sẽ không hoảng hốt nhưng là nhìn lấy trầm mặc không nói gỗ ẹ t ớ t cùng sợ kịp p h ả t sợ tệ b ẹ t rót giờ sáu đã cảm thấy bản thân sau trên cổ lông tơ đều đứng lên rồi hai người này tâm nhãn t ừ cộng lại phải có mười nghìn tám mươi sáu cái mà lại lòng dạ ác độc tay đen đối mặt với tình huống như vậy rót giờ s á u đồng dạng lựa chọn trầm mặc hắn muốn để bản thân lộ ra hòa đồng một chút trầm mặc nửa phút tà h ư u sợ kịp face s ở tệ bẹt thở dài người muốn b ư ớ c lên bọn hắn nội chiến vị này s ở tệ bẹt gia tộc người thừa kế khẳng định nói đối với lần này gỗ hẹn tờ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy đối phương thông minh đoán không được những chuyện này mới là kỳ quái liên quan tới bà tẹn đờ người biết cái gì gỗ hẹn tờ trực tiếp hỏi thăm tại đến sặt trước đó thân sĩ chưa bao giờ nói cho hắn biết bà tẹn đờ ở đây đối phương chỉ nói nơi này có thợ đ ú n tuổi dược tây sư nông phu thợ săn bốn người người đại diện nhất là dược tề sư nơi này là đối phương trọng yếu nhất người đại diện vị trí chỉ cần xử lý đối phương liền nhất định sẽ làm cho đối phương mất lý trí mặc dù gỗ ẹ -E、tật chưa bao giờ tin tưởng đối phương nhưng là dựa theo gỗ ẹ -E、tật kế hoạch lại là nhất định sẽ xử lý những người đại lý này hoặc là nói lấy xử lý những người đại lý này làm cơ hội đem phả bờ bẩy dẫn vào c ả m ấ y nhưng hiện tại xem ra thân sĩ phải có lấy khác kế hoạch gỗ ẹ -E、tật lấy lòng nghĩ đến l n g lặng chờ đ ợ i sợ kịp h ả i sợ tệ bẹt trả lời hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ trả lời cái này đối với đối phương tới nói là cực kỳ có lợi đến như đối phương trước đó nói để lại cho hắn tài sản loại hình đối phương lại không phải sừng l ợ hoặc là em lầy gỗ hẹ tật căn bản sẽ không tin tưởng lại một lần chờ đợi về sau sơ képfe sơ tệ bẹt liền như là gỗ ẹ tật dự liệu như thế lên tiếng bắt tender lựa chọn con đường là rượu hắn có thể điều chế tùy ý rượu loại uống vào trong đó rượu liền có thể thu hoạch được các loại các dạng năng lực mà nếu như trong rượu gia nhập một ít người máu tươi vậy hắn liền có thể phục chế người kia năng lực nói đơn giản đối phương là không có nhược điểm là một trăm phục chế gỗ ẹ tật tiếp tục hỏi vì đó bạn k ẹ n d e r năng lực hạn mức cao nhất phục chế sẽ không vượt qua hạn mức cao nhất sơ k é p phải e sơ tm ệ nói n h ư mày hắn tiếp tục nói năng lực như vậy rất phiền phức nhưng chân chính phiền phải là trong tay hắn cầm một cái đạo cụ công bình chân thực chi nhãn cái này đạo cụ có thể làm cho đối phương đối mặt bất luận kẻ nào lúc đều có thể thăm dò trong lòng đối phương bí mật cái gì rót giờ sáu xứng sở hắn chưa từng nghe nói qua cái này đạo cụ nếu quả thật có dạng này đạo cụ hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đem cái này đạo cụ nằm trong tay thăm dò người khác bí mật thật sự là quá tốt dùng nếu như dùng tốt lắm lời nói cơ hội là có thể đứng ở thế bất bại công bằng g o ed tớ thì là để ý cái này tiên tố hừm công bằng làm bạn kẹn đỡ từ người đấy lòng thu hoạch được một bí mật lúc hắn nhất định phải cáo chi một cái đồng đẳng với bí mật này giá trị bí mật nếu như vô pháp cung cấp hoặc là cao hơn bí mật này giá trị vậy hắn sẽ nhận p h ậ t vệ căn cứ bí mật sự t r í n h lệch sẽ từ vết thương nhẹ đến tử vong không ngừng s ơ tệ bẹt bổ sung gỗ ed tớ thì là trong mắt lóe lên nghĩ hoặc s ơ tệ bẹt vì sao biết nhiều như vậy mà rót giờ sáo thì là thay gỗ ed tớ hỏi vấn đề này làm sao người biết những này Những này đồ vật hẳn kiến không nói giữ George là đồ vật Rất ra sợ tệ bẹt gia tộc. Tệ Bẹt Sở vừa nói một bên lấy ra một tấm tấm da dê đây là một tấm khế ước có rất nhiều mã hóa khế ước đủ để khiến làm trái khế ước giảm mất mạng tại chỗ s Sở tệ bẹt đã ký rồi tên của mình mà ở phía trên đầu thứ nhất chính là không cho phép tại khế ước bên trên làm tay chân nhìn thấy điểm này rót giờ sáu thở dài ra một hơi hắn là thật sự sợ sợ tệ -bẹt. bẹt ở phía trên là một chút tay chân bởi vì hắn có lẽ khả năng hẳn là thật sự nhìn không ra về sau điều khoản thì là quay chung quanh không được tương h ỗ tổn thương cùng với bất đắc dĩ các loại thủ đoạn để lẫn nhau lâm vào bất lợi tình trạng triển khai cái này m ớ i mảnh khiến rót giờ sáu cảm thấy hài lòng trực tiếp giết người là thủ đoạn mượn đao giết người đó cũng là thủ đoạn mà lại cái sau càng là khó lòng phong bị khế thức điều khoản tại cuối cùng tiêu chú hợp tác thời gian hai tuần khi nhìn đến thời gian này đánh dấu về sau rót giờ sáu triệt để nhẹ nhàng thở ra không có do dự hắn ký vào tên của mình lập tức sợ kỳ p h á c sợ tệ bẹt đem nhánh tia dược tề ném cho rót giờ sáu dót giờ sáu uống một hơi cạn sạch lập tức phản vệ hiệu quả bắt đầu biến mất trên người của hắn thịt n h ã o bắt đầu khép lại thối nát hương vị cấp tốc biến mất đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác kém chút để dót giờ sáu rên rỉ ra tới sau đó hắn liền thấy gỗ ẹ、e、t tất cầm khế ước ngay tại c h ụ c chữ rụi ra ngón tay tại khế ước bên trên chụp lấy sở kịp phải s ở tệ bẹt danh tự mà lại cái kia danh tự thật sự bị giữ lại t song dót giờ sáu hít sâu một hơi hắn ngàn phòng văn phòng lại là hoàn toàn không nghĩ tới s ở kịp phải sợ tệ bẹt vậy mà tại ký tên bên trên làm tay chân là trọng yếu hơn là g ô、e、hẹt tơ lại nghĩ tới g ô、e、hẹt tơ mỉm cười cầm trong tay khế ước đưa cho s ở képas sợ tệ bẹt ra hiệu đối phương một lần nữa ký tên danh tự cần thiết như vậy sao đệ đệ thân ái của ta s ở képas sợ tệ bẹt thở dài đương nhiên nếu như không phải phần này khế ước phía dưới không có viết những người khác danh tự chúng ta hợp tác liền đã kết thúc nô、no, chờ một chút g ô、e、hẹt tơ nói đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn đưa tay đoạt lại khế ước lần nữa tại nguyên bản ký tên vị trí chụp lấy sau đó lại chụp nổi lên một lớp da đồng thời lần nữa xác nhận không có bất kỳ cái gì không ổn về sau lúc này mới giao cho s ở kép phải s ở tê b ẹ t -Bet. bị lần nữa vạch trần s ở kép h ả i s ở tê b ẹ t lại là giống người không việc gì bình thường viết tên của mình mà go edt cũng là nghiêm túc đem chính mình dành tự go edt viết lên đi hán go edt không đùa nghịch tiểu hoa chiêu s ở kép h ả i s ở tê b ẹ t nhìn xem r ứ t khoát go edt hai mắt neo h lại bên trong lóe ra q u ò n mang hào quang lóe lên một cái rồi biến mất nhưng lại bị go edt thấy được lập tức go edt nghĩ tới điều gì chẳng lẽ là giả danh sơ tê bét là thật sơ kép lại là giả gỗ e ẹ n tớ nghĩ đến cứ việc lập tức khôi phục bình thường nhưng vẫn như cũng bị s ở kịp phải s ở tệ b ẹ t bắt được hai người ánh mắt giao thoa tiếp đó đồng thời cười một tiếng mà lần nữa cầm lấy khế ước rót giờ sáu căn bản không có chú ý tới những này hắn chỉ là kiểm tra hai người ký tên xác nhận là thật viết ở phía trên về sau lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra chúng ta bây giờ phải làm gì rót giờ sáu hỏi thẳn g thắn nói ra lẫn nhau biết đến tin tức về sau lại chế tác kế hoạch tác chiến gỗ e tớ đề nghị có thể sơ kịp phải sợ tệ bét không có phản đối hai người đồng ý rót giờ sáu tự nhiên cũng sẽ không phản đối ba người ngay tại trong sơn động nói những gì mình biết hết thảy rót giờ sáu tự nhiên là không có giữ lại có khế ước c h ó i buộc bất kỳ cái gì nói dối đối người hợp tác tạo thành tổn thương lời nói tiếp thật là được không b ù mất mà gỗ ẹ tật cũng chỉ là ẩn nút một chút đồng dạng sơ kịp phải sợ tệ bẹt vậy ẩn nút một chút cũng không nhiều đều là mấu chốt dựa theo gỗ ẹ tật ngươi và thân sĩ hợp tác chính là lợi dụng phá bỡ bảy đến kiềm chế thợ đốn tuổi dược tê sư nông phu thợ săn lại từ thân sĩ sói xà xuất thủ ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng là hiện tại rất rõ ràng thân sĩ ẩn nút điểm mấu chốt hắn chỉ nói thợ đố tuổi dược tê sư nông phu thợ săn người đại diện tại s á t nhưng là lấy tình huống hiện tại đến xem thợ đố tuổi dược tê sư nông phu thợ săn tự mình nên tại s á t g ô ẹ thợ ngươi chỉ cần đ ộ n g thủ nhất định sẽ bị thợ đố tuổi dược tê sư nông phu thợ săn vây công nói như vậy thân sĩ vậy đúng là không có gặp người hắn thật là phụ trách đem mục tiêu nhân vật dẫn vào cảm ấy đây chính là tên kia tác phong rót giờ sáu bẹp một lần miệng đối với cùng thân sĩ hợp tác rót giờ sáu cũng không có dấu giếm hoàn toàn cũng nói đối với mình trở thành lần sự kiện dây dẫn nổ giót giờ sáu biểu hiện ra một tia bất đắc dĩ nếu như sớm biết là như vậy hắn nhất định chuẩn bị thêm một chút mà không phải giống bây giờ bình thường bị động ở thời điểm này goethe cùng sợ từ face sợ tệ bẹt tâm tầm h nhìn thoáng qua nhau goethe huyết nhục giáo hội bí thuật nhức đầu tử sợ tê b e t có chút sẽ goethe hắn thương đầu góc sợ tê b e t xem ra giống goethe thử một chút sợ tê b e t thử một chút đơn giản giao lưu về sau căn cứ hiện tại nắm giữ tình huống ba người nhất chi đồng ý rót giờ sáu đi cướp bóc con lửa đây là gỗ ẹ t tật tại bắc địa lúc cùng smer em lấy thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch mặc dù bị biến thành con lửa huyết lục giáo hội đại chủ giáo còn tại trên đường nhưng người khác cũng không biết ta rót giờ sáu có thể đi làm như thế đồng thời nhất định phải náo ra động tinh lửa tới hấp dẫn phà bờ bảy xuất thủ đường chạy trốn tự nhiên là thợ đ ố n tuổi dược tề sư ơ nông g n phu thợ săn người đại diện chỗ lấy phà bờ bảy phong cách chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tỉnh những người đại lý này tự nhiên là chết chắc rồi mà có thể hay không dẫn xuất thợ đốn tuổi d ư ợ c tê sư nông phù thợ săn ba người không có năm chắc nhưng bất luận là thật hay không dẫn ra gộ ẹ tật cùng sở kịp p h ả t sợ tệ bẹn đều không lỗ kế hoạch chế định hoàn thành rót giờ sáu lên đường gộ ẹ tật cùng sở kịp p h ả t sợ tệ bẹn đã hành động rồi mục tiêu bạn tẹn đờ chương ba trăm sáu mươi sáu l o n g c r í nộ hai nghìn hai mươi hai mười không bảy tác giả đổi phế long chương ba trăm sáu mươi sáu l o n g Chi nộ m ưu tý ngươi ngồi ở trên xe ngựa sắc mặt tâm trầm vị này phá bỡ tân nhiệm cung đình giác quan đủ cam thụ được vị kia quốc vương bệ hạ phẫn nộ dù sao một cái mới tinh hạm đội còn không có chân chính trên ý nghĩa l á i rời mạng cảng liền bị một trận đột nhiên xuất hiện báo tố phá hủy cho a i ai cũng không thể thừa nhận nếu như là tại bình thường ưu t h ì n g ư ơ i nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí an ủi sau đó tự nhiên là lặng lẽ sàm nôn hai câu để cái nào đó kẻ thù chính trị xui xẻo nhưng lần này khác biệt cháu của hắn hạ kỳ trên thuyền theo một đám người rơi biển mất tích còn có thể còn sống trở về hạ kỳ liền trở nên có chút trói mắt dù là hạ kỳ mang về kỳ hạm cái này nói theo một cách khác là công vân dù sao có thể tại làm sao lớn bao tố bên t r o n g còn mang về kia trước kỳ hạm hạ kỳ chờ sáu mươi sáu người thật là có thể đem công chuộc tội rồi nhưng mòn đó chết rồi vị kia phạ bờ bảy âm thầm bồi dưỡng tâm phúc chết rồi cái này liền để công vân biến thành sai lầm ưu ti ngươi xoa h u y ệ t thái dương tự hỏi nên như thế nào bảo đảm ở cháu mình m ạ n g nhỏ càng nghĩ cũng không có biện pháp gì tốt cuối cùng ưu ti ngươi cắn răng một cái hắn dự định mạo hiểm thử một lần rồi hắn muốn cho cháu của hắn tìm kẻ chết hay nhân tuyển còn không biết kia là chuyện sau đó hiện tại tự nhiên là tiến vào đan cung trước tiếp nhận vị kia bệ hạ lựa giận liền như là h ữ ti ngươi dự liệu đồng dạng phạm vợ bảy ngay tại nổi trận lôi đ ỉ n h ở ngay trước mặt hắn đập vỡ mấy cái bình hoa một người trong đó càng là đập vào trên đỉnh đầu của hắn ưu ti ngươi cái chán máu tươi lập tức liền bừng lên nhưng vị này t â n nhiệm cung đình quan không chỉ có không dám kích phát dị thuật lúc này càng là không dám l a u trọn vẹn mười phút sau phạm vợ bảy dừng lại không phải lựa giận lắng lại rồi mà là cả gian phòng đều bị nện xong chỉ còn lại có chùi lùi vết tường liền ngay cả thảm treo tường đều bị xé nát phế vật đều là phế vật phạm vợ bảy g i ố n giận vị này trẻ tuổi quốc vương tự nhiên có phẫn nộ lý do hắn chịu đựng rất nhiều đau đớn nhục nhã thật vất vả mới xoay người còn không có cao h ứ n g mấy ngày những năm này lặng lẽ để giành được vốn liếng sẽ không có một nửa nhất là xem trọng mấy cái tướng lĩnh càng là táng thân bụng cá hắn làm sao có thể bất phẫn giận mòn đ ọ t không mặc dù đối phương làm ân tôi g i a tộc người mặc dù đối phương là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người nhưng đối phương chỉ là che giấu hai mắt người tồn tại thôi đối phương chân chính ý nghĩa tồn tại chính là hắn xem trọng mấy cái kia tướng lĩnh văn cầu tại vị này trẻ tuổi quốc vương kịch bản bên trong c ù n v ọ n lại vô chi mòn đọt nhất định sẽ chọc giận mấy vị kia tướng lãnh ưu tú mấy vị này tướng l ĩ n h nhất định sẽ tại không thể nhịn được nữa thời điểm lựa chọn phản kháng xông ra di thiên đại họa đến lúc kia chính là anh minh thần võ hắn lựa chọn đang t r à n g thời điểm chém giết m ọ n đọt không chỉ có thu hoạch mấy cái kia trẻ tuổi tướng l ĩ n h trung thành sẽ còn tiếp nhận m ọ n đọt tài sản phong phú bản thân kho riêng hoàn toàn chính là cả hai cùng có lợi bằng không hắn làm sao có thể lựa chọn m ọ n đọt loại này quần vọng vô tri người thật sự cho rằng là mân tôi gia tộc hết thân sao nói đùa mân tôi gia tộc bên trong phản đồ còn chưa đủ nhiều không trước đó không nói vẹn vẹn là h o t m a t đã đủ rồi dù cho đối phương không phải tự nguyện nhưng là tại sự thật trước mặt cũng không trọng yếu như vậy c h ỉ ít cái này nhắc nhở pha bờ bảy mân tôi gia tộc tại một ít thời điểm quá mức trói mắt cho nên hắn làm ra khác lựa chọn chỉ là xong tất cả đều xong một trận báo tố phá hủy hết thảy ẩm ẩm phẫn nộ khiến phá bờ bảy tiếng thở dốc giống như như sét đánh một đôi kim hồng sắc mắt dọc tại vị này trẻ tuổi quốc vương sau lưng như ẩn như hiện lấy ưu tì n g ư ơ toàn thân run dày kia là phát ra từ linh hồn run dày kia là thượng vị sinh vật u y áp vị này tân nhiệm cung đình q u a n cũng không có dáng chống đỡ mà là trực tiếp quỷ giảm xuống đất lần này cũng không phải ngụy trang mà là thật sự bị long uy áp chế tại kia giống như thực chất long uy phía dưới v ự tý ngươi vừa mới quỳ xuống thân thể liền tựa như cóc một dạng áp sát vào trên sàn nhà giống như muốn bị đè ép đồng dạng vậy bậy hạ run run r ậ y r ậ y thanh â m từ cung điện bên ngoài văng lên một vị cung đình thị vệ hai đầu gối quỳ xuống đất túi đầu không dám nhìn thẳng tròng cung điện hết thảy nói phạm m bảy trầm giọng nói hạ kỳ thiếu tá cầu kiến cung đình thị vệ lập tức trả lời hạ kỳ tại phá bờ trong hạm đội mặc dù không có chức vụ cụ thể nhưng lại có quân hàm đối với hạ kỳ phá bờ bảy tự nhiên là nhớ không đơn thuần là bởi vì đối phương xuất thân chén thánh gia tộc cũng bởi vì đối phương là sáu mươi sáu tên người may mắn một trong đối phương cầu kiến phá bờ bảy xứng sở lộ ra mười phần n g o à i ý muốn bất quá nhưng không có quá nhiều tự hỏi để hắn tiến đến phá bờ bảy nói đồng thời thu liễm long uy mười mấy giây sau hạ cực nhanh chạy bộ vào khi nhìn đến đầu mình phá máu chạy thúc thúc về sau lập tức lộ ra lo lắng thậm chí chủ động đi không lưng ngân g ủ tị ngươi b ưu ti ngươi bắt lại cháu của mình trong ánh mắt tràn đầy hỏi tham hắn không hiểu cháu của mình tại sao phải xuất hiện nơi này rõ ràng giao cho hắn là tốt rồi một khi phức tạp lời nói kia thật là thiết tưởng không chịu nổi phải biết phạm bờ bảy cũng không phải cái gì nhân từ quân vương vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái thúc thúc m u bàn tay hạ kỳ không người hướng phạm bờ bảy hành lễ gặp qua bệ hạ nói nguyên bản không lưng hành lễ hạ kỳ đột nhiên quỷ một chân trên đất mời bệ hạ khoan thứ của ta tội trạng từ hạ kỳ xuất hiện lúc phạm bờ bảy vẫn nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi này mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đều ở đây phạm vợ bảy nhìn chăm chú là một để ý người nhà người phạm vợ bảy rất khẳng định điểm này hắn tự nhận là sẽ không nhìn lầm như vậy đối phương xuất hiện là bởi vì hủ ti ngươi sao lo lắng ta giáng tội hủ ti ngươi phạm vợ bảy đ ấ y lòng nghĩ đến ngoài miệng thì là hỏi ngươi có tội tình gì ta che giấu hạm đội hủy diệt chân tướng hạ kỳ tiếng nói vừa mới rơi xuống h ủ ti ngươi kinh hoàng liền muốn vì chính mình cháu trai giải thích nhưng là long y lần nữa giáng lâm như thiên uy như địa n g ụ hạ kỳ h ư ti ngươi một đợt bị áp đảo tại phạm vợ bảy trước mặt ưu tỷ n h ĩ tưởng hiếu thăng chống lên đến nói chuyện nhưng là thử mấy lần căn bản không có khả năng thành công hạ kỳ thì là đ à n g hoàng đợi tại kia mặc cho long uy tàn phá bờ bãi cái gì chân tướng pha bờ bảy ngữ khi càng phát ra âm trầm kia sau lưng kim hồng sắc mắt dọc hư ảnh thì là trở nên chân thật đến mức để pha bờ bảy lời nói trở nên giống như long hống bình thường làm người khiết đảm trái tim băng giá hạm đội hủy diệt cũng không phải là bởi vì báo tố mà là bởi vì bên trong định tri thần hạ kỳ nói trước đó gỗ hẹ、e、tật bàn giao cho hắn lời nói bên trong định tri thần bọn hắn pha vợ bảy x ư n g sở sau đó liền nghiến răng nghiến lợi lên đối với bên trong vịnh chi thần là bọn hắn một chồng phạm bơ bảy là biết đến thậm chí vị này trẻ tuổi quốc vương còn biết đối phương có một xào h u y ệ t ngay tại mạn cảng phụ cận đã từng cùng rót giờ sau từng có một chút giao dịch phạm b ơ bảy đối bọn hắn không phải hoàn toàn không biết gì ngược lại tại hiểu rõ đến một chút về sau vị này trẻ tuổi quốc vương đều sẽ lột tơ rút kén hiểu rõ càng nhiều cho nên trong n g a y mắt này phạm bơ bảy liền hiểu hắn hạm đội đắm chìm trận tướng trước đó bên trong vịnh chi thần cùng hắn gặp mặt cũng không vui sướng thậm chí có thể nói là tan g ã trong không vui cái này khiến đối phương ghen ghét hắn bởi vậy làm ra này báo tố đối phương che mất hạm đội của hắn đã là trả thù cũng là cảnh cáo hết thệ đều là hợp tình hợp lý lấy bọn hắn không chút kiên kỵ làm như vậy cũng không kỳ quái bên trong v ị n h chi thần sở tác sở vi phạm vợ bảy thế nhưng là rõ rõ ràng ràng chỉ là bởi vì tế phẩm không tốt liền hạ xuống mưa xối xả hoặc là dứt khoát bởi vì tâm tình không tốt thì khoác lát động gió bão đối phương h ỉ nộ vô thường lại càng không cần phải nói khi hắn nơi này bị k i n h bị rồi tốt rất tốt bọn hắn bọn hắn phạm vợ bảy giận quá thành cười vị này trẻ tuổi quốc vương từ trên vương tọa đứng lên hắn chuẩn bị t r a rõ bọn hắn hắn chuẩn bị cùng bọn hắn khai chiến hắn muốn nói cho bọn hắn cái gì gọi là long chi nổ lửa mà ở lúc này v a n h mơ hồ tiếng nổ chuyển vào phạ bờ bảy trong t hai chuyện gì xảy ra phạ bờ bảy hỏi hai phút sau thị vệ hồi bẩm báo cáo bệ hạ là trung ương quảng trường xảy ra bạo tạc một cái không biết thân phận người ở nơi đó tập kích một vị phú thương nhưng lại bị phú thương đánh lùi vị kia phú thương biểu hiện ra không giống bình thường thực lực ngài vệ đội đã tiến đến bắt đối phương thị vệ chi tiết hồi báo nhưng là không có chờ thị vệ nói xong phạm vợ bảy liền biến mất không thấy trẻ tuổi quốc vương quá phẫn nộ hắn cần phát tiết phẫn nộ của mình mà l i ê n tại trẻ tuổi quốc vương biến mất trước mắt còn quy tại đó hạ kỳ khỏe miệng lại lại nhét lên lóe lên liền biến mất nhưng là một mực chú ý cháu mình ưu t ì ngươi lại thấy được vị này tân nhiệm cung đình quan lần nữa bắt được cháu mình tay ưu ti ngươi trong mắt tràn đầy hỏi tham hạ kỳ khẽ vất cảm ưu ti ngươi lập tức liền sủi lơ trên mặt đất xong thật cùng cháu hắn có quan hệ cái này ưu ti ngươi đại não cơ hồ đứng máy nhưng là lập tức trở về qua thần hữu t ì ngươi lại là một thanh quăng lên c h á u của mình dùng thanh âm cực thấp nói ta không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết ngươi ở đây làm cái gì nhưng là nhà chúng ta đã bị ngươi đẩy lên bên bờ vực vậy hạ tỉnh táo lại về sau tất nhiên sẽ phát hiện không hợp lý địa phương b ưu t i n g ư ơ i thúc giục cháu của mình tiếp đó hắn bước nhanh đi ra khỏi vương cung như là đã xuất hiện chuyện như vậy như vậy hắn liền cần vì mình cháu trai vì mình gia tộc tranh thủ một chút hy vọng sống hắn đi theo hắn dự cảm tiến lên hạ kỳ sơ sơ sửng sốt một chút về sau lập tức hành động lên hắn tin tưởng hắn thúc phụ liền như là hắn tin tưởng gỗ hẹt t đ dòng dạng dót giờ sáu cũng là tin tưởng gỗ hẹt tờ đặc biệt là tại gỗ hẹt tờ liên lạc sớm mai phục tại sạt nhân thủ về sau dót giờ sáu đối với gỗ hẹt tờ tín nhiệm tăng lên không chỉ một bậc thang vị này đã từng quốc vương nhìn ra được những người kia tuyệt đối không phải bắc địa người mà là chính gỗ ẹ tờ người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên chuẩn bị được rồi t i ề m phục nhân thủ đủ để chứng minh gỗ ẹ tờ i ư u đồ quá lớn đối với lần này j o t giờ sáu cũng không chán ghét bởi vì bọn hắn giờ phút này là minh h i ế u cho nên hắn cải biến vốn có gây ra hỗn loạn kế hoạch trực tiếp tập kích dược tề sư người đại diện hoặc là chuẩn xác mà nói hắn đem kế hoạch thăng cấp đương nhiên đây là trải qua gỗ ẹ tờ sơ képfe sợ tệ bẹn đồng ý dược tề sư người đại diện là một sạt phu thương chủ doanh nghiệp vụ chính là dược tề những tin tức này job giờ sáu rõ rõ dàng nhưng g i ó t giờ sáu không rõ ràng chính là đối phương thực lực mạnh rất mạnh dù là hắn hiện tại thân thể này là không hoàn chỉnh c h u y ể n kỳ nhưng là trong thời gian ngắn vậy mà chưa bắt lại đối phương ngược lại bị đối phương dùng d ư ợ c tề đánh lui đáng chết g i ó t giờ sáu một bên chạy một bên nhìn xem lần nữa hư thối bàn tay đối phương d ư ợ c tề vậy mà để s ở kịp phải s ở tệ bẹt cấp cho hắn d ư ợ c tề trở nên vô hiệu hóa loại tia phản phệ đau đớn lần nữa xuất hiện nhưng là g i ó t giờ sáu không dám có một tia một hào dừng lại chạy liều mạng chạy hắn đã cảm nhận được tia cỗ càng ngày càng gần hơi thở làm nhảy lên ra sạt trung ương thành k h ú lúc rót giờ sáu vô ý thức quay đầu to lớn âm ảnh bao phủ ở trung ương quảng trường trên không kim hồng sắc thân thể tại dưới thái dương chiếu sáng r ạ n g rỡ lạnh như băng cùng màu trong con mắt tràn đầy bạo ngược phạm vợ bảy so trong tưởng tượng tới nhanh hơn cái k i a lấy dược tề bước lui rót giờ sáu dược tề sư người đại diện trực tiếp bị đối phương một ngụm long tức phun ra thành thăng cốc sau đó trực tiếp hướng về rót giờ sáu bay tới rót giờ sáu dựa theo kế hoạch hướng về mục tiêu ký định mà đi kim hồng sắc cự long theo đổi không bỏ chật chật mặc dù không phải lần đầu tiên thấy được nhưng là loại tình hình này thật là nhường cho người nhìn mà than thở a sợ, sợ tệ b ẹ t bưng lấy một chén trà sữa tràn đầy c ả m thán một bên gỗ ẹ tân ngồi ở cây dù bên dưới ăn bôi lên bơ bánh nướng suốt ánh mắt nhìn lướt qua phạ bờ bảy về sau liền trực tiếp thu hồi xem bói có thể bị phát hiện tham dò đồng dạng có thể yên tâm đi vị này bệ hạ tính tình không tốt lắm cứ thế vô tổng là ở nổi nóng thời điểm xem nhẹ rất nhiều đồ vật đại khái là bởi vì hắn lựa chọn hôn huyết hôn huyết gỗ ẹ thật hứng thú、ừ. vị này bệ hạ cũng không vẹn vẹn là lựa chọn một loại huyết mạch cự lòng mà là lựa chọn nồng kim long cùng một loại không biết cự long huyết mạch nhất là cái sau dấu dếm rất sâu ta tìm hiểu mấy lần cũng không có tìm hiểu đến nhưng hẳn là kêu mấy loại phạm trù đi b ă n g không có thể nhập không được vị này bậy hạ mắt sơ kiphas sơ tệ bẹt thở dài phản phất là cảm thán pha bờ bảy lớn mật cùng thiên phú tất cả mọi người biết rõ huyết mạch xung đột đáng sợ phổ thông huyết mạch xung đột chính là trí mạng lại càng không cần phải nói là cùng loại cự long vậy chúng ta liền cầu chúc vị này b ậ hạ thành công lắng lại lửa g i ậ đi gỗ ẹ tất bưng lên trà xanh hướng về phía phá bờ bảy bay khỏi phương hướng xa xa nâng chén về sau uống một hơi cạn sạch lúc này sở kỳ phật sở tệ b ẹ t đã hướng về góc đường trong ngõ nhỏ quán rượu đi đến nơi đó là b á t kẹn đ ợ chỗ chất gỗ trên biển hiệu viết hệ h ẹ t nước mắt đại môn nhìn như đóng thật chặt nhưng theo sở kỳ phật sở tệ b ẹ t có chút dùng sức Kẹt kẹt. không khiến Kỳ Trưng tác Trưng trục tiếng sát, Phật. Môn, mở. 367, song may mắn mở tác giả, đổi phế long. 367, song may mắn mở、UF. Môn trục cùng không cửa tiếng ma song long. song cùng Sở giả, cửa UBF. UBF. đổi phế phía sau cửa một mảnh đèn kịp cho dù là buổi chiều ánh nắng cũng không thể chiếu sáng bên trong mảnh may nhưng là một trang giấy lại bay xuống ra tới trên đó viết tiến vào người tự gánh lấy hậu quả văn tự rõ ràng không có đánh dấu ngày cùng l à khoản g sợ, sợ. sợ tệ bẹt nhìn lướt qua liền thản nhiên đi vào liền như là xuyên qua một tầng xương mụ giống như bên trong lập tức liền phát sáng lên màu ấm ánh đèn hình bầu g ụ c bóng đèn giống như n ở rộ cánh hoa bình thường treo ở nóc nhà trên mặt đất thì là đèn trắng ngăn chứa sàn nhà nơi xa là một chất gỗ quậy ba cùng mang chỗ tựa lưng cao ghế ngồi tròn từng cái lao dị thường sạch sẽ ly đế cao treo ngược trên đó một bình bình rượu dịch thì là đặt ở tủ rượu bên trên quầy ba đứng phía sau một vị áo dài đen áo sơ mi trắng trung niên nam nhân hoan n g h ê n q u a n g lâm đối phương nói sơ sơ dừng lại một chút về sau tiếp tục nói sơ kịp phải sơ tệ b ẹ t lại là lang thang gia tộc người thừa kế n g ư ờ i tốt ta chỗ này không có bất kỳ cái gì nhiễm máu người hít kỳ một câu thăm dò một câu trả lời công bình chân thực chi nhãn sơ kịp h ả i sơ tệ bét tự hỏi liền hướng lấy quầy ba đi đến thế nhưng là mới đi hai bước liền phát hiện chỗ không đúng、Hán. cũng không có chân chính trên ý nghĩa tới gần quầy ba mà là tại dậm chân tại chỗ ở nơi này cái suy nghĩ xuất hiện thời điểm sợ, sợ tệ bét liền phát hiện mình và quầy ba cách rời đi bắt đầu vô hạn kéo dài nguyên bản đường thẳng không đến mười m khoảng cách lập tức liền kéo xa tới trăm m tiếp t đó là ngàn mét nguyên bản rõ ràng quầy ba người n g á y mắt trở nên mơ hồ sợ, sợ tệ bét túi đầu xuống dưới chân màu trắng đen tựa như bàn cờ bình thường sàn nhà lúc này phóng đại vô số lần hắn nguyên bản một chân l i ề n có thể lấp đầy một cái cùng màu sàn nhà nhưng là hiện tại hắn đứng tại một khối cùng màu sàn nhà bên trong đều l trong h n t cảnh h có ba người khẽ cười nói thật sao sơ kịp face sơ tệ bẹt đồng dạng mặt mỉm cười nó không có quy luật nó chỉ là cược vật khí mà ta muốn nhìn một chút vận khí của ngươi đối phương nói như vậy s sở tệ bẹt không nói gì chỉ là nhắm mắt lại x ả i bước hướng về phía trước một bước hai bước m ư ờ i bước trăm bước s sở tệ bẹt đi thẳng về phía trước khi hắn dừng bước lại khi mở mắt ra đã một lần nữa đứng ở trước quầy ba một đường đi tới không có phát động một cái bẫy s ở tệ bẹt nhà vận khí luôn luôn không sai s sở tệ bẹt vừa cười vừa nói đúng vậy a điểm này không thể nghi ngờ chỉ là cùng ngươi đồng hành người vận khí không tốt lắm trong ngày ba người đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó c ư ờ i lạnh hắn hiện tại hẳn là bị đại nhân thật tốt khảo vấn đi ngươi có phải hay không có chút kỳ quái ta vì cái gì xưng hô đại nhân bởi vì ta chỉ là b ạ t tẹn đ đ đại nhân người đại diện thôi đối phương nói hay dùng một loại ánh mắt đắc ý nhìn về phía s ở képas sơ tépas sơ képas sơ tépas thì là dùng nhìn đồ đần một dạng biểu lộ nhìn đối phương ngươi biết đối phương cất cao thanh â m ừ n s ở képas sơ tépas nhẹ gật đầu không thể nào ngươi không có khả năng biết rõ ngươi chưa bao giờ thấy qua bạn tẹn đ đ đ đại nhân mà bây giờ ta và b ạ t kẹn đ ỡ đại nhân giống nhau như lúc đối phương gương mặt không tin ai sơ képas sợ tệ b ẹ t thở dài hắn ngồi xuống trên g h ế trực tiếp l ấ y xuống một cái ly đế cao đưa tay chiêu qua một bình liền rót cho mình một chén về sau lúc này mới nhẹ nói hết xanh luôn luôn tự phụ nhất là khi hắn tại đáy giếng thời điểm càng là sẽ cho rằng bầu trời chỉ có miệng giếng lớn nhỏ mà ngươi ngay cả hết xanh cũng không bằng nói như vậy lời nói sơ képas sợ tệ bẹn có chút nhấp một miếng rượu trong chén thật là khó uống sơ képas sợ tệ b ẹ t đánh ra lấy nhưng là đối phương lại nghe không đến đánh giá như vậy rồi đứng ở đó đối phương đã biến thành mối chồng liền như là mặt chữ ý tứ miêu tả như thế lấy mối đắp lên mà thành hình người s ở kịp face sợ tệ bẹt vòng qua quầy ba đi vào trong đó nhẹ nhàng vừa gõ ba đối phương vỡ vụn mối chồng sụp đổ một đạo môn xuất hiện ở mối chồng phía dưới đem sụp đổ mối chồng hoàn toàn thôn vệ mà ở s ở kịp face sợ tệ bẹt trong tay đã xuất hiện một chiếc nhẫn công bình chân thực chi nhãn nhìn xem trong tay chiếc nhẫn sợ tệ bẹt hít một hơi thật sâu hắn cùng với gỗ etel job giờ sáu nói đều là thật cũng không hề nói dối cũng không có dấu diếm công bình chân thực chi nhãn chính là s ở tệ bẹt gia tộc vật c h u y ể n thừa một trong bất quá công bình chân thực chi nhãn nhìn như là bị b ạ t tẽ nợ c ấ p đoạn trên thực tế lại là s ở tệ bẹt gia tộc tiên tổ chủ động đông tha bằng không đối phương căn bản không có cơ hội mà bây giờ hắn cầm trở về cũng không phải là vi phạm tiên tổ chỉ là bất đắc dĩ hắn cần chứng thực một ít chuyện nghĩ tới đây s ở kịp phải sợ tệ bẹt vừa c h i ế nhẫn mang tốt quay người đi ra ngoài thuộc về gỗ hẹ tự chiến đấu hắn tin tưởng hẳn là cũng phải kết thúc rồi trên thực tế cũng là như thế Ăn bơ bánh nướng sốt về sau, gô ẹ t tớ xuống vào ô mai bơ l ủ h ệ bơ d ị băm sau c h ế thành d â u t ử t r a c h u a n g ọ t hương vị, đem bơ hòa tan, khiến gô ẹ t tớ lại đưa tay muốn cái đ ĩ a bánh, ba tầng thịt bò đ ĩ a bánh, vỏ ngoài sốt giòn, thịt bò hành tây nhân bánh càng là có thịt giày thực cùng hành tây ngọt cay cảm giác, gô ẹ t tớ đem bánh có nhân cuốn lại thẳng tắp đ ú t vào trong miệng, từ ngụ từ ngụ bắt đầu nhanh m t dầu mỡ từ, từ bề ngoài, sen lẫn ken kép giòn vàng, tiếp đó lại đến một ngụm dầu từ cha. Thật sự là hưng thủ, gô ẹ、e、t tớ phát hiện mình từ khi chúng tớ thiên phú nhân loại tân thẳng đến ho khẩu vị liền trở nên đặc biệt tốt làm thị n h y ế n hai sau khi xuất hiện hắn càng là đối với ăn có một loại hưởng thụ tâm thái là đơn thuần hưởng thụ đồ ăn cũng không phải là cái khác càng nhiều cảm giác này rất mới mẻ nhưng lại có như vậy một chút nhi vừa đúng ý tứ l i ê n như là làm ù a đông canh dê bên trong bột hồ tiêu bình thường gỗ hẹ tớt h í p mắt hưởng thụ đồ ăn mang tới vui vẻ cho dù là bên cạnh thêm một người gỗ hẹ t ớ cũng đều không có để ý nước t r à cùng bánh thịt cũng không xứng ta kiến nghị lựa chọn địa ướp lệnh cái chủng loại kia miệm vừa hạ xuống mới là sàng khoái một vị trung niên ngồi xuống gỗ h t ớ đối diện đối phương mặc màu đen áo lót màu trắng quần áo trong màu đen quần tây cùng cùng màu dày da hoàn toàn chính là bốn kiệt bộ tóc trải vớt cẩn thận tỉ mỉ giữ lại cong lên diễm é p đối mặt gồ ẹ -E、tớ lúc lộ ra một cái mỉm cười ta gọi nô、no, cái tên này quá xa xưa rồi ngươi có thể xưng hô ta là bạn tẹn đờ có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi đối phương bân bân hữu lễ mà hỏi thăm gồ ẹ tớs gồ ẹ tớs v ư n g lấy chén trà nói ra danh tự nghe t h ế cái danh tự về sau đối phương tiếu dung lập tức nhiều hơn mấy phần chân thành ngươi là vị t ê u mô ở hậu duệ đối phương hỏi hừng xem như thế đi gỗ ẹ tật gật đầu một cái từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn thân thể này đúng là v u a điên hậu duệ thản nhiên thừa nhận làm đối phương trong mắt thêm ra một điểm tán thưởng ta đối với ngươi huyết mạch cảm thấy rất hứng thú cho nên chúng ta có thể hay không làm giao dịch công bình giao dịch đối phương nhấn mạnh không có chờ gỗ ẹ tật mở miệng cứ tiếp tục nói ngươi định kỳ cho ta nhất định máu tươi ta cho ngươi cung cấp bảo hộ đồng thời đối với ngươi và s ở tệ bẹt nhà tiểu tử k i ê mạo phạm ta có thể làm như không thấy hắn không phải là cái gì người tốt ta không biết ngươi vì cái gì cùng hắn kết minh nhưng là tỷ lệ lớn là bị hù dọn đi sợ tệ bẹt trong gia tộc luôn luôn tràn ngập loại người này luôn luôn lấy các loại lợi ích đến dụ hoặc người khác nhưng đều là ngân phiếu khống bặt k ẹ n đ ợ tự hồ là nghĩ tới điều gì không vui chuyện sắc mặt trở nên âm trầm ngươi biết không cái bất hạnh của bọn hắn là bởi vì n g ư ờ n rủa mà đối với ngươi tới nói là cứu hận muốn biết sao bặt k ẹ n đ ợ trên mặt mũi lại thêm ra t h i ế u dung một bộ đến giao dịch với ta bộ dáng lúc trước hắn cũng không phải là dáng này nhưng khi có công bình chân thực chi nhãn về sau hắn dần dần biến thành bộ dáng này hắn cũng không chán ghét biến hóa như thế loại biến hóa này để hắn cảm nhận được công bằng chỉ ít là hắn có thể thao túng công bằng cái này rất công bằng không phải sao n g h e bà ạ k ẹ nợ đ lời nói gỗ hẹt tật h ì là có chút trầm tư hắn một nháy mắt liền nghĩ đến những cái kia đã từng từng thấy v u a điên nhật ký năm đó kẻ phản bội là s ở tệ bẹt ra tộc người gỗ hẹt t ậ lời nói vừa mở miệng bà ạ k ẹ nợ đ chính là một trận ngạc nhiên ngươi vậy mà biết rõ không nên a đoạn lịch sử này hẳn là bị ẩn nút m ớ i đúng nô、no, là m ù ợt lưu lại nhật ký loại hình sao cũng chỉ có hắn lưu lại mới sẽ không bị ẩn tảng xuyên tạc quả nhiên thân là m ù ợt sau cùng huyết mạch ngươi có chỗ khác biệt bặt k h ẹ n đờ nhìn xem gỗ e t e r s á n h mắt càng phát có hào hứng rồi mà lại tựa hồ là bởi vì gỗ e t e r biết đến đủ nhiều đối phương cũng không lại ẩn tàng năm đó m a ớt thật là kẻ đáng sợ nếu như không phải tao nộp h ả n bội nhất định sẽ thành công thậm chí hắn có thể trở thành độc nhất vô nhị một cái kia ngươi có thể cảm nhận được hắn sáng tạo nghề nghiệp mỹ l ự c sao khi hắn trước đó trước mắt thế giới bên trong chưa bao giờ có lực lượng như vậy hắn thật là không tầm thường bặt k h ẹ n nợ không có chút nào để ý tán dương hắn nói lần nữa nhìn về phía gỗ e t e r trong ánh mắt hào hứng càng phát ra nồng nặc thậm chí, có như vậy một k i a cảm giác nóng rực không giống với thân sĩ biến thái mà là một loại đói không chuẩn xác mà nói đó là một loại thèm nhỏ dãi cảm giác là thèm đối phương phảng phất không kịp chờ đợi muốn nếm thử gỗ hẹ -e、t ớ mùi máu tươi rồi đối với lần này gỗ hẹ t ớ là xin miễn thứ cho kẻ bất tài không nói trước hắn căn bản không có cùng đối phương đ ạ t thành giao dịch ý nghĩ vẹn vẹn là đối phương thời khắc này ánh mắt liền báo cho gỗ hẹ t ớ đối phương không có hảo ý tựa hồ là phát giác gỗ h tớt g y r u ộ bặt tẹn đờ mở miệng lần nữa rồi gỗ h t ớ n g ư ơ tựa hồ vẫn không rõ tình huống ngươi và s ở tệ bẹt gia tộc tiểu tử kia hợp tác thủ tại chỗ này là lúc sau chuẩn bị nhân viên thân phận a hắn nhất định cáo chi ngươi ta ở bên trong hắn đi đối phó ta mà ngươi chỉ cần canh giữ ở nơi đó là tốt rồi có thể trên thực tế đâu hắn nhất định biết rõ ta nhìn thấy ngươi về sau liền sẽ n h ị n không được lao ra mà hắn lại có thể dễ như t r ở bàn tay bắt về công bình chân thực chi nhãn đến bây giờ còn không rõ sao hắn đã vứt bỏ ngươi mà đi rồi ngươi không có tiếp viện bắt k ẹ n đờ càng không ngừng nhắc nhở g o e t e g o e t e để chén trả xuống ngươi nói có hay không một loại khả năng tình huống trước mắt chúng ta đều dự liệu được ta là chủ động gánh chịu đối kháng ngươi nhiệm vụ nói gỗ ẹ、e、n tân nhìn về phía b á t k ẹ n đờ. b á t k ẹ n đờ lắc đầu ngươi sẽ cái này dạng không lý trí sao vẫn là nói ngươi bởi vì thừa kế mổ ợt di sản mà trở nên không lý trí rồi mổ ợt rất mạnh cương đại đến hắn ở thời điểm ta trốn ở trong khét cống tựa như l á o thử nhưng ngươi chỉ là kế thừa cũng không phải thật sự là có được ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu cái gì gọi là trời cùng đất t r ê lệnh bà t e n d e vừa nói một bên đạn vang lên tay. Ba. bên trong buổi chiều ánh mặt trời ấm áp biến mất màn đêm cứ như vậy bất chi bất giác xuất hiện trăng tròn trong sáng tinh thần đầy trời người chung quanh phát ra trận trận kinh hô bọn hắn đều ở đây làm cho này bất khả tư nghị biến hóa mà không biết làm sao lúc gỗ hẹ tớ lại là khuôn mặt quái gì. vì hành động lần này thuận lợi đương nhiên muốn vận may hắn sơ kịp phải sợ tệ bẹt đều lựa chọn đốt tiền tiền hắn đương nhiên là không có nhưng sợ tệ bẹt gia tộc chưa từng thiếu tiền cho nên nhìn như bình thường không có gì là gỗ hẹ tớ giờ phút này điệp ra c h í tầng may mắn đối với may mắn sẽ mang đến cái gì g o e tân một mực là mong đợi bất quá hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là trang trọn g o e tân ngơi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì tại thường nhân thế giới một cái tay cầm súng trường binh sĩ chính là không thể địch nổi tại bí ẩn thế giới chạm đến siêu phàm chính là không thể địch nổi mà ở siêu phàm thế giới truyền kỳ mới thật sự là làm người kinh ý có thể ngươi biết không truyền kỳ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói mới có đứng ở nơi này cái thế giới tư cách nó là chân chính trên ý nghĩa bắt đầu mà ta hướng ngươi biểu hiện ra lực lượng chính là truyền kỳ phía trên là con đường là chân chính lực lượng nhìn thấy gỗ ẹ t t ậ biểu tình quái gì bắt kẽn nở cho rằng đây là gỗ ẹ t t ậ đang kinh ngạc lúc này bắt kẽn nở liền giải thích nói xong đối phương thành khẩn nhìn xem gỗ ẹ、e、t tật h ế nào ta có thể trở thành lao sư của ngươi dạy bảo như ngươi vậy lực lượng chỉ cần ngươi lựa chọn hợp tác với ta l u ô n từ nhất thiết mười phần thành khẩn thậm chí vì để cho gỗ ẹ t t ậ cảm thụ càng thêm rõ ràng đối phương khí thế biến đổi người chung quanh tất cả đều té bất tỉnh nhưng gỗ ẹ t t ậ không có cảm nhận được thành ý lại cảm nhận được càng lớn ý con đường không có lao sư có thể dạy bảo đây là hắn nắm giữ con đường về sau lấy được minh ngộ loại này minh ngộ sẽ không gạt người bắt k ẹ n đờ thì là đang gạt người gỗ ẹ n t ơ đứng lên hắn t h ở á o khoác đem túi tiền t r ờ vật phẩm trọng yếu đặt ở một bên lông tóc của hắn bắt đầu trở nên c h ă n đầy móng tay của hắn bắt đầu dài ra người sói hóa hoặc là chuẩn xác mà nói là sẹo tiên huyết t ế thuật sói chi thai ách tại lúc trăng tròn gỗ ẹ n t ơ mạnh nhất một trong những lá bài tẩy mà giờ k h ắ c này vừa lúc là trăng tròn chương ba trăm sáu mươi tám bắt đầu hai nghìn hai mươi hai mười không chín tác giả đổi phế long chương ba trăm sáu mươi tám bắt đầu t h ă n g hộc gỗ hẹ tật mở ra tràn đầy răng nanh miệng một ngụm nhiệt khí phun ra hắn nâng lên móng nước nhẹ nhàng lướt qua một bên tường rạch lập tức lưu lại to lớn giữ tợn với cào kiên cố tường rạch thượng như là đậu hũ bình thường lặng yên không một tiếng động bị xé nước mà gỗ hẹ、e、tật cũng biến mất theo tại trạng thái bình thường bên dưới xeo tiếp huyết tế thuật sói chi thai ách biến thành vì người sói liền có im ắng đặc tính mà ở nguyễn hoa gia chỉ bên dưới cái này đặc tính h a y nhưng đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là tại nguyễn hoa gia chỉ bên dưới từ sẽ t i ế t huyết tế thuật sói chi hai á c h biến thành vì người sói từ có được có thể chống tự diện cấp bậc da lông cùng diện cấp bậc công kích lợi t r ả o rác nhảy lên đạt tới long cấp long cấp gộ hẹn -E、tới cuối cùng thấy được tuyệt cấp phía trên lực lượng mà bây giờ hắn cũng ở đây thử nghiệm loại lực lượng này ừ n sói b ắ t hẹn đợi nhữ mày vị này bọn hắn một thành viên cũng không phải là chưa từng gặp qua cùng loại người sói biến hóa tồn tại ngược lại tới một mức độ nào đó hắn tương đối quen thuộc loại này người sói biến hóa bởi vì bọn hắn bên trong thì có sói chỉ là trước mắt gỗ ẹ、e、tật biến hóa mà thành người sói tựa hồ so sói càng thêm đáng sợ bất quá bắt k ẹ n nờ cũng không có lùi bước hắn đối với mình có lòng tin cũng đúng bọn hắn có lòng tin phải biết tại lúc này phạ bở thủ đô sạt cũng không vẹn vẹn là hắn một người những tên kia cũng ở đây mà lại đều thiếu nợ lấy hắn đ ơ n tỉnh không do dự bắt k ẹ n nờ phát ra cầu cứu tín hiệu hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên trì mười mấy giây những tên kia liền sẽ chạy đến nhất định sẽ bởi vì bọn hắn đều ước gì trả lại hắn lên tỉnh đem khế ước hoàn thành cho nên đơn đả độc đấu vĩnh viễn chỉ là mã phu bạt k ẹ n đờ thở dài một chén rượu xuất hiện ở trong tay của hắn mà trên bầu trời ánh trăng thì là càng phát ra sáng sáng tỏ đến trướng mắt trình độ từng đoá từng đoá ngọn lửa màu trắng xuất hiện ở nguyện quang chiếu xạ phạm vi bên trong phong bút mặt đất đồ dùng trong nhà tất cả đều bị bao khỏa trong đó nhưng không có bụi vẹn vẹn chỉ là trước mắt ma sói hóa về sau xuất hiện ở bạt tẹn nở sau lưng gỗ hẹ、e、tật cũng bị bạch sắc họa diễm bao vây a n g u y ệ t hoa chi h ò a đối với sinh mạng còn sống thế nhưng là có trí mạng tác dụng b ắ t kẹn đ ợ n ợ nụ cười hắn lại một lần nữa cảm thấy nắm vững thắng lợi rồi đến mức bị gỗ hẹ tật móng nuốt xé rách thân thể thời điểm cái này v ẹ t mỉm cười còn bảo trì ở trên mặt p h ú c máu tươi phu n tán nội t ạ n g chảy ngang bị một phân thành hai b ắ t kẹn đ ở không thể tin trận to hai mắt cơ hồ là bản năng b ắ t kẹn đ ở tìm kiếm chữa t r ị r ư ợ u nhưng lang độc mang tới hỗn loạn lại làm cho hắn trở nên luôn c u ố n tay chân gỗ hẹn t ậ may mắn lần nữa lói lên bật kẹn nợ bận điệu bên trong phạm sai lầm từ ngực từ ngực hoảng bét uống sai rồi d ư ợ u dịch tiến vào hết hầu lúc bật ghẹn đ ợ một tiếng kinh hô nhưng chậm tùy theo mà đến phản tác dụng hỗn hợp có độc tố khiến bật ghẹn đợt h â n thể đại não tê liệt để gỗ ẹ n tớ dễ dàng tháo xuống đối phương đầu mang theo đối phương đầu lâu sói hóa sau gỗ ẹ n tớ nứt ra rồi tràn đầy răng l ê n miệng ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì nói xong gỗ ẹ n tớ tung người một cái đi tới cửa tử quán với lúc sơ kịp phải sơ tệ bẹt đẩy cửa đi ra ngoài hai người liếc nhau tâm hữu linh tê lựa chọn rút lui mà liền tại hai người rời đi không đến mười giây đồng hồ về sau thân sĩ xuất hiện ở cái này hắn nhìn xuống đất bên trên bạt k ẹ n đờ thi thể s a o mày không có khả năng đây không có khả năng từ bạt k ẹ n đờ phát ra tín hiệu đến hắn chạy tới nơi này cũng chỉ là hai mươi giây đồng hồ thôi hai mươi giây bên trong xử lý bạt k ẹ n đờ tuyệt đối không có khả năng ở cái thế giới này không có khả năng có dạng ngày người thân sĩ kiểm tra hiện trường khi thấy kia vết cào lại nhìn thấy bạt k ẹ n đờ vết thương về sau thân sĩ cho mày sói thân sĩ tự nói lấy đ ấ y lòng của hắn nổi lên thời khắc này minh hiếu sói ở hắn nhận biết bên trong chỉ có đối phương có được năng lực như vậy cùng cơ hội biến thành sói chế tạo ngoài ý muốn đánh lén bạn thẹn đờ cái này đến cái khác ý nghĩ xuất hiện ở thân sĩ、si、l ấ y lòng tiếp đó vị này thân sĩ、si、bắt đầu xóa đi vết tích rồi không đơn giản bởi vì sói bây giờ là minh hữu của hắn cũng bởi vì hắn phát rắc một tia cơ hội nghĩ tới đây thân sĩ、si、không tự giác khoe môi vệt lên hắn nhìn về phía nơi xa ở nơi đó thuộc về thợ đ ố n thủ dược tây sư nông phu thợ săn cùng phạ bờ bảy chiến đấu còn đang tiến hành mà lại càng diễn càng liệt thật sự là một vị tính khí nóng nảy quân vương a hoàn toàn không để ý tới nơi này là ngươi quốc gia bất quá cái này dạ cũng tốt nói đến đây thân sĩ từ trong ngực móc ra một viên lại một viên bom vết tích bị xóa đi rồi nhưng lại không đủ triệt đề còn có cái gì là so bom càng có khả năng tiêu trừ dấu vết sao tự nhiên là một đống bom v i anh dầm dầm dầm bắt kẹn nở vị trí nửa cái đường phố đều bị nổ lên trời nếu như tại bình thường nơi này nhất định sẽ hấp dẫn toàn bộ s á t l ự c chú ý nhưng là hiện tại nhưng không ai chú ý nơi này mọi người đều bị trên bầu trời phun ra long tức kim hồng sắc cự long hấp dẫn kim hồng sắc liệt diễm lấy hình mũi khoan phương thức t ừ trên bầu trời phun tán mà xuống liền như là là s ô i trào mánh liệt như sóng biển muốn bao phủ hết thảy nhưng là một cây đại thụ lại là đột ngột từ mặt đất mọc lên cây to này không chỉ có cản trở liệt diễm mà lại ở nơi này chừng cao hơn năm mươi mét trên đại thụ treo rất nhiều dây leo những này dây leo giống như như rắn hướng về giữa không trung cự long quật quân quanh mà đi một tốt như lão n ô n giống g như nam nhân đứng dưới thẳng cây không ngừng tưới nước bón p h â n ở bên cạnh hắn một cái mang theo tròn gọng kính trung niên nam nhân thì là móc ra một chi lại một chi d ư ợ tề tương tự đổ bê tông ở cây to này bên trên để đại thụ miễn dịch lấy liệt d i ễ m tổn thương k h i ê n cự phủ nam tử to con thì là đứng ở một bên ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cự long cái cổ thời khắc chuẩn bị một kích trí mạng mà ở trong bóng ma một cái thấy không rõ khuôn mặt nam tử nhưng không có chú ý cự long mà là nhìn c h ầ m c h ầ m đám người hỗn loạn ở nơi đó có đem cự long dẫn tới ra hỏa giống một kích không có đạt hiệu quả phạm vợ bảy càng phát ra cảm thấy nổi giận hắn kéo cao thân thể tránh ra dây leo công kích về sau lần nữa một ngụm long tức phun bên dưới lần này là kéo dài là không gián đoạn nóng rực không ngừng điệp gia tăng lên nóng rực để cây đại thụ kia bắt đầu k h ô héo cho dù là kia nông phu một dạng nam nhân không ngừng tới ư nước bón p h â n cũng giống như vậy hắn t o mày phạm vợ bảy vì sao lại mạnh như vậy hắn thấp giọng thầm thì cái này cùng hắn nhận được tin tức cũng không phù hợp phạm vợ bảy hẳn là truyền kỳ điểm này không giả nhưng bây giờ thực lực này đừng nói là truyền kỳ phong hào truyền kỳ cũng không chỉ rồi a thú vị thí nghiệm tài liệu dược tề sư đánh giá như thế hắn cười khẽ một tiếng lại từ trong tay áo móc ra một chi dược tề cùng lúc chiếc phế liệu khác biệt chi này xem như chính thức chất lỏng màu tím rót xuống dưới kết, kết. tỉ mỉ tiếng vang xuất hiện ở cây to này bên trên cây to này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao l ấ y không chỉ có biến cao còn sống con mắt cái mũi miệng xuất hiện ở cây to này bên trên những cái kia dây leo càng là tụ tập cùng một chỗ tạo thành một cây lớn cây lao ô cây lao bán ra kim hồng sắc cự long đống nhiên t r ố n tránh sau đó chính là từng khỏa cự thạch h o ạ c hóa sau đại thụ đưa tay nắm lên trên mặt đất ba năm tòa nhà phòng ốc trực tiếp hướng về cự long ném mà đi mà lại liên tiếp không ngừng phòng ốc không có trực tiếp chính là bún đất những cái kia sốt bùn đất rơi vào người cây trong tay liền biến thành cự thạch càng làm cho pha bơ bậy tức giận là nhánh kia bay ra ngoài cây lao rơi vào trên mặt đất về sau vậy mà tạo thành từng cây từng cây tiểu thụ người mặc dù chỉ là cao bốn năm mét ra hỏa nhưng là số lượng tầm nhiều thô thô nhìn lại lại có trên trăm cái bất quá vẫn còn có chút không hài hòa ngươi đừng bắt ta làm thí nghiệm nông phu hướng về phía dược tề sư gầm nhẹ trong mắt mang theo tức giận hắn có thể cảm giác được bản thân lực lượng bị trộm dùng một phần nhỏ cứ việc lập tức liền khôi phục nhưng loại cảm giác này cũng không tất dược tề sư cười mà không nói nhưng cũng không tiếp tục làm ra cái gì q u á phận cử động hắn mong muốn đã được đến rồi mà lúc này đây tụ lực đã lâu thợ đốn tuổi chuẩn bị ra tay rồi hô hắn hít một hơi thật sâu đúa đã dơ lên cao cao nhưng ngay lúc này bạt kẹn đ ờ chết rồi là sói hạ thủ thân sĩ giúp hắn che đậy thanh em nghiêm túc là một giọng nam tại chỗ thợ đốn tuổi dược tề sư nông phu thợ săn tất cả đều s ư n g sở bọn hắn nghe ra được thanh em là lanh chúa mà lanh chúa cũng không phải là một cái thích đùa dẫn người càng sẽ không nói dối cơ h ộ i là trước mắt thợ đốn tuổi dược t ê sư nông phu thợ săn bốn người liền từ bỏ cùng phạ bờ bảy chiến đấu lập tức một k h ắ c trước còn lớn hơn triển lãm thần vi đại thụ liền bị cháy rụi những cái kia tiểu thụ người càng là khô héo đại thụ mang theo vô số tia l ử a tử khi này chút h ỏ a tinh tử tùy theo rơi xuống lúc chính là từng khỏa h ỏ a cầu ồ ồ ồ ồ ồ rầm rầm rầm đập xuống đất giống như là lựu đạn bạo tạc bình thường tất cả mọi người tránh không kịp tất cả mọi người thất kinh hoảng sợ bối rối xen lẫn tiếng t é t trói t a i mọi người tựa như là không có đầu con ruồi đồng dạng tại tựa như liệt diễm mưa sao băng phía dưới điên c u ồ n g chạy trốn không có người sẽ châm biếm bọn hắn bởi vì bọn họ là may mắn bất hạnh sớm đã bị tác động đến biến thành cho bụi rót giờ sáu lẫn trong đám người chạy cùng cầu đồng dạng hắn muốn trở về ước định địa điểm nhưng là không được ở phía sau hắn một đạo như có như không ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn là bọn hắn một trong cụ thể là ai rót giờ sáu không biết nhưng hắn biết rõ nếu như hắn mang theo người khác nhìn chăm chú chạy về đến địa điểm ước định bị gỗ sợ tệ bẹt phát hiện lời nói hai cái này tâm ngoan thủ lạc ra hỏa nhất định sẽ xử lý hắn có thể lẫn trong đám người cứ như vậy vòng quanh sớm tối cũng sẽ mất mạng làm sao bây giờ làm sao bây giờ giót giờ sáu đại nao điên cuồng chuyển động có thể hoàn toàn không có biện pháp gì tốt mà vừa lúc này một tiếng kinh hô tại bọn hắn bên trong cái nào đó trong miệng vang lên tiếng kinh hô hô cái gì giót giờ sáu nghe không rõ lắm hắn chỉ là cảm giác được nhìn chăm chú ánh mắt trực tiếp biến mất giót giờ sáu năm lấy cơ hội bắt đầu không liệu mạng mà phi nước đại liên tục ném mấy cái vòng tròn xác nhận là thật sau khi biến mất d ó t giờ sáu thẳng đến địa điểm tập hợp nơi đó là sạt vùng ngoại ô một nơi rừng rậm dưới mặt đất bị sở k i p f a c s ở tệ bẹt cải tạo thành trụ sở bí mật đã có sinh hoạt vật tư dự trữ cũng có được chữa bệnh dự trữ cùng d ó t giờ sáu ban sơ thành lập nơi ẩn nút không sai bị lắm nhưng còn muốn bí mật hơn làm d ó t giờ sáu đi vào nơi này thời điểm là trải qua bốn đạo chương trình đã có mật ngữ cũng có cơ quan còn tầng tầng sắp sắp bố trí phản xem bói bí thuật trận nhất là cuối cùng một nơi càng là có một cái cấu trang thể làm giám thị chỉ có, có chính xác chìa khóa người mới có thể tiến vào đống lửa xua tan chạm đất bên dưới âm hàn ấm áp trà uống càng làm cho tâm thần đều mệt rót giờ sáu cảm nhận được một tia an ủi nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất quan trọng nhất là dược tề có thể càng thêm triệt để chữa trị hắn hiện tại trạng thái dược tề cho ngươi dựa theo khế ước sơ kịp face sợ tệ bẹt đem một chi dược tề cho rót giờ sáu bất quá tại rót giờ sáu đang chuẩn bị uống vào thời điểm vị này sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế lại làm mở miệng lần nữa chờ một chút ta có cái không sai đề nghị ngươi có thể nghe một chút đến như lựa chọn xem ngươi vừa mới ta và gỗ ẹ tân ngoài ý muốn giết chết bạn tender Mà chi này n g dược tề đối với ngươi bây giờ trạng thái cũng không tốt kém xa tít tắp trong tay người nhanh kia nhưng là chi này dược tề lại có thể để lần nữa chuyển sinh khôi phục người hoàn toàn khôi phục so trong tay ngươi chi này càng tốt hơn trong tay ngươi chi này cũng có một tia tác dụng v ụ mặc dù cực kỳ b é nhỏ nhưng lại đủ để cho ngươi vô pháp đặt chân phong hào truyền kỳ trình độ sơ képas sơ tệ bẹt nói những lời này thời điểm một mực duy trì mỉm cười nhưng là rót giờ sáu lại là toàn thân run dày lên hắn nhìn xem mỉm cười sơ képas sơ tệ bẹt đã cảm thấy mình ở nhìn một con mã quỷ ngươi làm u ố n để cho ta lại chết một lần rót giờ sáu thăm dò mà họ tham không, không không không phải tử vong là kế hoạch sơ tệ bẹt nhấn mạnh rót giờ sáu miệng ngập ngừng lúc này tội nghiệp nhìn về phía gỗ etters hắn hy vọng gỗ etters có thể nói một câu lời công đạo hắn cũng không muốn chết lại lại chết lời nói một cái không tốt chính là chết thật rồi ta đồng ý sợ tệ bẹt kế hoạch gỗ etters lời nói trực tiếp đem rót giờ sáu đánh vào địa ngục ta ta ta đồng ý rót giờ sáu muốn nhắc lại cái gì nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu không đồng ý lại có thể làm sao bây giờ bị trước mắt hai tên ra hỏa hô chết cùng hắn như thế còn không bằng trực tiếp đồng ý bất quá ta có điều kiện chỉ ít ta cần phục sinh người nhất định phải là truyền kỳ mà lại nhất định phải có tiềm lực lại các ngươi cam đoan sẽ không hại ta sẽ không động tay chân gióp giờ sáu đưa ra điều kiện g ô、e、h ẹ tớ hai người lập tức đồng ý tại gióp giờ sáu trở về trước đó hai người liền thương lượng xong chỉ cần gióp giờ sáu nguyện ý chết không quá phận điều kiện đều sẽ đáp ứng mà theo gióp giờ sáu tự mình sau khi đồng ý sở kịp phải sợ tệ bẹt lập tức hành động hắn bố trí hết thảy cũng báo cho gióp giờ sáu trọng điểm mà g ô h ẹ tớ thì là vớt vớt một c h i ế nhẫn dựa theo khế ước đây là hắn đạt được đồ vật tồn phóng sở tệ bẹt gia tộc một phần hai tài sản nhận không gian hắn vừa mới nghiệm thu qua kém chút sáng mắt bị mù đối với lần này hắn hết sức hài lòng so với số tiền kia công bình chân thực chi nhắn với hắn mà nói chính là không quan trọng gì rồi dù sao hắn bí mật tại công bằng phía dưới thật sự là vô pháp nói rõ nửa giờ sau hết thể bố trí ổn thỏa rót giờ sáu nghìn xem gỗ e t ờ sợ kịp face sợ tệ bẹt biến mất hắn hít một hơi thật sâu đem một tờ giấy n u ố t xuống sau đó tại cảm thấy được thể nội độc tố bắt đầu cấp tốc huyết trước lúc vị này đã từng quốc vương nhìn một chút che kín toàn bộ không gian phản xem bói bí thuật trận phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ đốt trong tay k cứu nổ vơi anh rầm rầm rầm bí thuật trận bị t ạ c hủy toàn bộ rừng rậm vậy long trời lở đất phóng lên tận trời ánh lửa tại trong buổi tối dị thường sáng n g ờ i hấp dẫn lấy vốn nên hấp dẫn lấy người mấy phút sau bọn hắn xuất hiện chương ba trăm sáu mươi chín vớt nổi hai nghìn hai mươi hai một mươi tám tác giả đồi phế long trong tiếng gió có không che giấu chút nào tiếng bước chân bọn hắn xuất hiện không đơn phần là thợ đốn t u i dược t â sư nông p h thợ săn bốn người c ò nông có khác. phục, có đặc tức, cho đó hai thân hoa thượng khí h nam Nam mang người liền giả tối nữ. đứng lưu k Một một đêm tử đều ở là vị dù thể che l ấ phu Nữ n â nhân phân n như là bóng đêm bình thường choảng, choảng nữ hơn nửa thì túi che là là lấy mặc đêm mũ đậy áo áo kéo d n giao mạo, một chỉ c lộ ra á đẹp mắt cái nông phu mắt cằm. cái i Nông g cho ngươi hoa phục nam tử phân phò lấy đúng vậy ta lãnh chúa đ ạ i nhân nông phu vừa nói đùa vừa nói thật nói lãnh chúa bọn hắn một trong tại bọn hắn bên trong cũng không có trên danh nghĩa giai tầng hoặc là chế độ đẳng cấp nhưng là tất cả mọi người sẽ ngầm thừa nhận tối cường giả vì thả câu người lần cường giả là lanh chúa cùng nữ sĩ đó cũng không phải suy đoán mà là không ít người tự mình trải nghiệm qua thì như nông phu hắn liền bị lanh chúa giáo dục qua về sau tự nhiên là phục phục thiết thiếp t â y cối một lần nữa sinh trưởng rất nhanh dưới đất mật thất liền bị lật ra tới dù là bị tạc phá hủy hơn phân nửa nhưng là một chút giàn khung nhưng vẫn là bảo tồn lại là trọng yếu hơn là rót g i sáu phá thành mảnh nhỏ thân thể cũng bị chấp vá người khoác áo t r o à n g nữ nhân tiến lên một bước trực tiếp đưa tay liền từ giọt giờ sáu nát b ấ y trong thân thể tìm được tờ giấy kia tờ giấy kia vậy mô hình hồ không rõ nhưng đại khái nội dung còn có thể thấy trên đó viết ta là giọt giờ sáu thân sĩ để cho ta làm hết thảy hắn mưu đồ hết thảy hắn đi lên rồi hắn nữ nhân đem tờ giấy giao cho lãnh chúa lãnh chúa sau khi xem xong lại giao cho thợ đốn thủy tiếp đó chính là theo thứ tự truyền lại nguyên lai、like、là cái này dạng chiến tranh lúc thân sĩ bước lên tới từ bố lúc bắt đầu chính là hắn dợ trò quỷ dược tề sư thanh âm trở nên lạnh hắn không gần như chỉ ở hôm nay mất đi một vị trọng yếu người đại diện trước một đoạn thời gian vậy mất đi hai vị người đại diện có thể nói ba vị này người đại diện chết đi làm hắn tại tệ xỉn bắc địa phạm vợ bố cục triệt để mất k h ô n g chế muốn lại bồi dưỡng hợp cách người đại diện lời nói không biết muốn dùng bao nhiêu thời gian mà hắn vừa lúc là thiếu thốn nhất thời gian một lần lại một lần dược tề thí nghiệm đang chờ hắn a cho nên lúc này dược tề sư đối thân sĩ hận kia thật là ở ngoài sáng h i ể n cực kỳ rót giờ sáu ha ha trước đó liên lạc qua ta nhưng lại bị thân sĩ cái kê hôn đản hù dọa đáng thương quỷ hắn đây là bị giết người d i ệ n khẩu đi thợ đốn tuổi cười nhạo lấy mà đối với rót giờ sáu cùng thân sĩ quan hệ người ở chỗ này cũng không lạ l ắ m trên thực tế bọn hắn cũng có tương tự thủ đoạn bất quá rất ít là đối mặt một nước tri chủ đại đa số thời điểm là một vị vương thất thành viên loại hình về phần tại sao đã có quyền lợi thăm dò cũng là để cho tiện mà thân sĩ lọt vào thợ đốn tuổi chẳng ghét cũng chính bởi vì lần này đoạt mất bình thường liên lạc dù sao giống kệ xin còn trẻ như vậy quốc gia cũng không thường thấy hai người bọn họ người đại diện cũng tử vong rồi nguyên bản bọn hắn còn kỳ quái vì cái gì thân sĩ lại đột nhiên bước lên chiến tranh bây giờ nhìn lại g i a hỏa này là đã sớm chuẩn bị rót giờ sáu xuất hiện đã để hết thể trở nên hợp tình hợp lý đúng rồi còn có vị kia h ẹ s ẽ cỏ đối phương xuất hiện nói không chừng cũng là thân sĩ kế hoạch nếu ta là nói nếu xử lý bên trong định c h i thần cũng là thân sĩ đâu nông phu đột nhiên mở miệng hỏi tại chỗ bọn hắn thành viên tất cả đều trầm mặc không nói không đơn thuần là nông phu nghĩ tới bọn hắn cũng nghĩ đến E ẹ sẻn có rất có thể chính là thân sĩ đẩy ra tấm mục hấp dẫn lực chú ý tồn tại thôi chân chính động thủ chính là hắn chính mình về phần tại sao mùa ớt nhất định là bên trong định chi thần lấy được vua điên mùa ớ cái gì đồ vật khiến vốn là dấu g i ế m ra tâm thân sĩ trở nên càng phát ra không chế không nổi mình đây là rất bình thường bọn hắn đều cùng vị kia đã từng quen biết bọn hắn rất rõ ràng có quan hệ vị kia đồ vật dẫn phát cái gì đều không kỳ quái bởi vì là vị kia thợ săn giúp ta tìm tới thân sĩ ta hy vọng hắn cấp cho tất cả chúng ta một cái công đạo phá vỡ quy củ bàn giao lãnh chúa nói như vậy thợ săn nhẹ gật đầu một bên nữ tử lại mở miệng nói ta cho rằng cần thông chi thả câu người không còn kịp rồi hắn về không được như vậy lời nói bị lãnh chúa đánh gãy tất cả mọi người ở đây cũng không ngoài ý liệu bao quát chuẩn bị rời đi thợ săn thậm chí thợ săn biết đến càng nhiều mỗi người đều có gia tâm thân sĩ là như thế này lãnh chúa tự nhiên cũng là cái này dạng mà hắn đương nhiên không ngoại lệ cho nên lúc rời đi hắn lặng lẽ liên lạc thả câu người đem nơi này hết thể truyền đạt cho đối phương mạnh được yếu thua vốn là thợ săn xuất thân thợ săn m ư ơ i phần thợ phụng đầu này bởi vậy hắn đã sớm lựa chọn hướng thả câu người hiệu chung bởi vì hắn được chứng kiến thả câu người lực lượng kia mới thật sự là lực lượng dựa theo kế hoạch của chúng ta bọn hắn phát hiện rót giờ thi thể cùng tin về sau nhất định sẽ phái ra thợ săn đến tìm kiếm thân sĩ đối phương am hiểu nhất chính là truy tung cùng săn rết hắn con đường đại khái chia làm biểu tượng cùng bên trong giống như thứ nhất chính là hắn tầm mắt bên trong bất luận nhân vật nào đều sẽ bị hắn truy tung thứ hai bị hắn truy tung bất luận nhân vật nào đều sẽ bị hắn tên bắn ra mất mạng bên trong đây là biểu tượng mà bên trong giống như thì là tiễn mất bên trên độc đồng dạng chia làm hai loại thứ nhất là tê liệt thứ hai là trí mạng cho dù là truyền kỳ cấp bậc cường giả đối mặt hai loại độc tố vậy không có chút nào sức chống cự mà đạt tới phong hào truyền kỳ lúc cũng chỉ là có rồi hơi sức chống cự tại s á t một nơi không người dân cư bên trong s ở kịp face sợ tệ bẹt cùng gỗ ẹ、e、tơ kể hắn liếc qua gỗ ẹ、e、tơ trong tay sữa bò nóng không để lại dấu vết từ trong đĩa cầm lên một khối kẹo n ụ gạt bất luận là sữa bò nóng vẫn là kẹo nổ gạt đều là hắn chuẩn bị hắn thích sữa chế phẩm ưu thế rõ ràng thế yếu cũng hẳn là tương đương rõ ràng gỗ ẹ、e、tờ nói từ khi nắm giữ con đường gỗ hẹ t ư ơ n đối con đường lý giải càng phát sâu rồi càng là đặc thù con đường thì càng nhường cho người khó lòng phong bị ngược lại là hắn loại này bình thường con đường cũng không có cái gì sở trường cũng không có cái gì điểm yếu cực kỳ bình quân Ừm. nhược điểm của hắn là bản thân thân thể tố chất của hắn tại phong hào truyền kỳ bên trong cũng là tương đối nhỏ yếu thậm chí so ra kém một chút cực hạn tẩy lễ truyền kỳ cường giả bởi vậy muốn cùng hắn chiến đấu nhất định phải c ẩ thân sợ phải... tệ bẹt đem một hạt kẹo nổ gạt đưa vào trong miệm về sau liền thấy gỗ hẹ t ớ đem sở hữu kẹo nổ gạt chứa vào nhận không gian lúc này vị này sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế liền cho mày uống hắn sữa bỏ thì thôi vì cái gì kẹo n ụ gạt cũng muốn toàn t r h n g rồi sợ képas sợ tệ bẹt dùng ánh mắt biểu thị lấy nghi ngờ của mình nó ăn thật ngon gô hẹ tật thì là nói thẳng kia ăn ngay nói thật tràn đầy tán thưởng bộ dáng để sợ képas sợ tệ bẹt khí nợ nụ cười đương nhiên ta tự mình làm ta đương nhiên biết rõ sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế cất cao ngữ liệu lời này thì để gô ẹ tật cảm thấy kinh ngạc sợ tệ bẹt vậy mà lại làm kẹo nù gạt phải biết hắn nếm thử qua đương n g tiếc c nhiên bước kế tiếp chính là xong trứng mì sợi canh rồi cho nên tạ i gỗ hẹ tớ dí nghĩ bên trong cùng loại hắn nam nhân như vậy sẽ không chủ nghệ là bình thường rất tự nhiên tại sợ tệ bẹt cũng hẳn là là hắn nam nhân như vậy kia chủ nghệ cái gì mượn cờ đi lừa người khác chứ gì nhất định là có đầu bếp nữ thay mặt làm ánh mắt như vậy lần nữa để s ở tệ bẹt gia tộc người thừa kế cảm thấy tức giận chủ nghệ là ta yêu thích nhất như ngươi vậy ánh mắt chính là đang hoài nghi cái gì nô、no. không có gì chỉ là có chút ngoài ý muốn đã ngươi chủ nghệ tốt như vậy vậy ngươi trừ kẹo nủ gặt bên ngoài hẳn là còn tốt làm cái khác đồ ăn à. không được nói không có a cơ hội này để cho ta càng thêm hoài nghi gộ ẹ、e、tân một bộ ngươi phải chứng minh hình dạng của mình ngươi cho rằng ngươi phải phép khích tướng hữu dụng không nói cho ngươi vô dụng nói đến đây lời nói sợ kịp phải sợ tệ b ẹ t k h o á t tay trên bàn liền xuất hiện rất nhiều đồ ăn bao quát không giới hạt tròng format format sữa đậu hũ bánh kem lạp s ư ở n g gà nướng cá sông khói hầm đồ ăn b ò bít tết v v ta hiện tại hiện ra bọn chúng chỉ là bởi vì ta đ ó i rồi sợ kịp phải sợ tệ b ẹ t、Bẹt、nói liền cầm lên một mảnh format đặt ở lạp s ư ở n g bên trên mà liên tại vị này sợ tệ bét gia tộc người thừa kế vừa mới cắn một cái lạp xưởng thời điểm thức ăn trên bàn lại một lần không thấy tất cả đều bị gỗ ẹ tật thu nhập rồi n h ẫ n không gian a nó làm sao bản thân khởi động quả nhiên mới vào tay đạo cụ có chút chưa quen thuộc a gỗ ẹ tật một mặt giả giả mà kinh ngạc thốt lên lấy sau đó tại s ở k i p a s s ở tệ bẹt nhìn chăm chú cấp tốc khôi phục c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng nói làm sao ngươi biết nhiều như vậy liên quan tới bọn hắn sự tình chẳng lẽ đây là nhằm vào ta bố cục ngâm nghiệm đi ngươi diễn kỹ thật là là không s ở k i p a s s ở tệ bẹt hư lạnh một tiếng c h u tay móc ra hai cái lạp xưởng x n g m ư đem bên trong một cái đặt ở gỗ ẹ tật trước mặt về sau vừa ăn vừa nói không nên coi thường sở tệ bẹt gia tộc ta nó xa so với mọi người trong tưởng tượng còn muốn lâu đời mà một khi lâu đời một số bí mật liền trở nên không phải bí mật cái gọi là chân tướng lịch sử theo chúng ta cũng chỉ là một câu ghi chép thì như kẻ phản bội nói đến đây sở kỳ pha sở tệ bẹt lời nói một nữa sở tệ bẹt gia tộc là phản bội mùa ợt bệ hạ điểm này không cần nghi ngờ ta sẽ không vì tiên tổ giải vây nhưng sở tệ bẹt gia tộc sở dĩ phản bội mùa ợt bệ hạ cũng là bởi vì mùa ợt bệ hạ lựa chọn đem sở tệ bẹt gia tộc xem như vật thí nghiệm để hơn mười vị tộc nhân ngoài ý muốn tử vong chính ũ n g làm c o toàn nguyền ráng ngữ gia rùa lâm tại toàn bộ sở tệ bẹt gia tộc. Sở sở tệ bẹt bộ sở Sở k h trở ê n nặng n ề là sợ tệ bẹt hô hấp pháp mỗi ơ t bệnh hạ t ự cấp cùng sở tệ bẹt gia tộc sở tệ bẹt hô hấp pháp ban sơ phiên bản lúc sớm đã ở trong đó cắm vào lực lượng chỉ có huyết mạch của hắn mới có thể đem sở tệ bẹt hô hấp pháp luyện đến chỗ cao thâm không có huyết mạch của hắn một khi đem sở tệ bẹt hô hấp pháp luyện đến chỗ cao thâm liền sẽ gặp vận rủi sở tệ bẹt gia tộc được xưng là bất hạnh gia tộc cũng là từ nơi này bắt đầu mà các vị tổ tiên c h ọ n vẹn chết rồi mấy chục người mới phát hiện bí mật này về sau không cần nói cũng biết sơ tệ bẹt nợ nụ cười kia là cười lạnh mang theo sát ý cười lạnh phản bội xuất hiện đồng dạng xuất hiện còn có tự cứu. Huyết mạch của chúng ta bên trong dung nhập vào vua điên huyết mạch. Ta và ngươi xem như thừa dung vua sau kế ta trong Ta tệ bẹt tộc ta. Sở tệ bẹt xem của cùng của gia bên điên ngươi người rồi. vào và Đệ đệ kip sở Sở Sở lần này ữ a phía nhìn Lần n Goethe. về ánh mắt cực kỳ phức tạp cảm xúc phun trào ở giữa khiến vị này sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế trong hai con ngươi hiện lên vốn không nên có tình cảm c h ờ một chút v u a đ i ê n huyết mạch liền có thể để sợ tệ bẹt hô hấp pháp tu luyện tới chỗ cao thâm vậy ta cũng chỉ là vừa liên chẳng lẽ gô hé tờ nói đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng Đã vua điên vua bàn có thể ở s ơ sở, sở, không không sở, sở, sở, sở tệ bẹt gật đầu nói mà cái này lại làm cho gỗ hẹn、e、tần đấy lòng âm thầm giặc cô phải biết v u a điên huyết mạch thế nhưng là diệt tuyệt đích thân hắn diệt tuyệt trên thế giới này căn bản không có khả năng tồn tại vừa điên huyết mạch nói cách khác trước mắt s ở kịp phải s ở tệ bẹt không thuận chỉ là đem s ở tệ bẹt hô hấp pháp tu luyện tới giai đoạn trước tại dạng này điều kiện tiên quyết đối phương tại sao phải đem chính mình nhấc lên vừa đ i ê n huyết m ạ c h đâu chỉ là vì kế thừa s ở tệ bẹt gia tộc chính thống tính chớ có nói đ ừ a s ở tệ bẹt gia tộc đã sớm là đối phương mà lại đối phương tùy ý đem s ở tệ bẹt gia tộc một nửa tài sản giao cho hắn có thể nhìn ra được đối phương cũng không thèm để ý cái gọi là s ở tệ bẹt gia tộc tài phú là vì cái gì đâu gỗ ẹ、e、tớt gáy lòng càng phát ra nghĩ hoặc thế nhưng là mặt ngoài thì càng bất động thanh sắc tại đem sang mít gan hết tất cả về sau sợ képas sợ tệ bẹt liền phủi tay đứng lên như cũ đối phương nói đến đây lời nói liền đi hướng về phía có thể tiến vào sặt một cái lối nhỏ bên trên chắn t ợ săn trước mặt sợ képas sợ tệ bẹt y ê u nhã hạ thấp người mặt mỉm cười mà hỏi thăm ngài còn muốn tiến lên sao hai á c h chi quan chương ba trăm bảy mươi chín cái quần trục hai nghìn hai mươi hai m t ư ơ i không tám tác giả đồi phế long gió đêm phía dưới cách đó không xa sạt còn tại chuyển ra ban ngày hỗn loạn bị lan đến gần phà bờ người ngay tại kêu gen cùng gen gì s ở tệ bẹt quay đầu nhìn một chút nơi đó một mặt thở dài quay đầu trở lại nhìn về phía thợ săn ngài còn muốn tiến lên sao s ở tệ bẹt gia tộc người thừa kế hỏi lần nữa trả lời hắn thì là một mũi tiến mất bằng sắt mũi tên tượng mục cắn tên lông đôi đến từ diều hâu tiến mất cơ hội là nháy mắt liền xuất hiện ở s ở kịp p h c h s ở tệ bẹt trước mặt sau một khắc liền muốn đem vị này s ở tệ bẹt gia tộc người thừa kế xuyên thủng thời điểm màu trắng đen bản cờ đột nhiên xuất hiện ở dưới chân lại nháy mắt phóng đại lập tức đã đến sợ kịp phải sợ tệ bẹt trước mặt tiến mất cứ như vậy càng không ngừng hướng về sau di động. sắp đến rồi tựa như t h u ấ n di có thể cờ họ theo lộ b à n càng nhanh bởi vì đó là không ở giữa đắp lên liền như là hai đầu đường thẳng song song một dạng bất luận tiễn mất lại thế nào nhanh cũng vô pháp đi tới sở kịp phải s ở tệ b ẹ t trước mặt Ừm. thợ săn trong mày ánh mắt của hắn quét qua dưới chân bàn cờ hắn nhận ra loại năng lực này là bà tẹn nở người đại diện vị t i a thuật sĩ tại lần thứ tư thức tình lúc xuất hiện năng lực đặc thù thế nhưng là đối phương đã chết mới đúng mặc dù không có thực thể nhưng là nữ sĩ nói đối phương khí tức biến mất so bà tẹn còn muốn triệt đề vì sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ là thợ săn đấy lòng nghĩ đến trên tay nhưng không có ngừng b ă n g dây cung chấn động lại một mũi tên mất bắn ra cùng lúc trước bị vô hạn kéo dài khoảng cách tiến mất khác biệt mũi tên này mất cấp tốc tiến lên hô hấp ở giữa liền vượt qua nguyên bản cái mũi tên này mất vị trí b ắ t kẹn đợ vị kia thuật sĩ người đại diện thức tỉnh năng lực rất giỏi nhưng cũng không rất hoà n mỹ chứ cần trả lời bất luận là trên miệng vẫn là hành vi bên trên đều xem như trả lời đơn giản mà nói làm một người giữ yên lặng hoặc là lựa chọn lui lại lúc năng lực như vậy liền vô pháp phát động đối với thích truy tìm con mồi thợ săn tới nói năng lực như vậy thật sự là quá bị động rồi hắn cũng không thích mà sở di triệt để không thèm để ý đối phương thì là bởi vì đối phương năng lực thi triển về sau cũng có cực hạn lần đầu thi triển lúc có thể cực kỳ mạnh hữu lực c h ó i buộc trả lời khế ớt người cho dù là phong hào truyền kỳ cũng ở đây trong đó sẽ có vẻ bất lực nhưng chỉ có cái này một đợt sau đó lực lượng liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống sẽ xuất hiện một cái rõ ràng sức thừa nhận vấn đề thay cái thuyết pháp chính là một khi công kích vượt qua đối phương h ạ n mức cao nhất lực lượng như vậy có cùng không có trên cơ bản liền không có khác biệt Đương nhiên rồi. Nếu như đối như phương nhiên Nếu lần nữa rồi. thứ t n hai nhất định sẽ tăng cường năng lượng này. Nhưng thuật sĩ lần thứ 5 thức tỉnh. Chớ có nói v ừ Quá khó khăn. So kẻ So n nghề, nghề n h mũi tên h mất xuất hiện ở sở kịp phải sợ tệ bẹp trước mặt thợ săn nhìn xem sơ tp hắn muốn nhìn một chút đối phương có cái gì thủ đoạn đơn thuần đi săn cũng không bao quát đùa bỡn con n g ồ i nhưng vì vui vẻ thợ săn thỉnh thoảng sẽ làm như vậy nhất là tại đại chiến trước đó thợ săn không ngại thư giãn một tí đối mặt thân sĩ sói xà ba tên này tất nhiên là một trận đại chiến nhưng chân chính khó giải quyết lại là l ã n h chúa cái kêu phong thư chế độ đẳng cấp mới là hết thảy ra hỏa lúc này đã nhảy ra ngoài đó chính là muốn cùng thả câu người đối kháng rốt cuộc hắn thân là thả câu người trận d a n một viên nhất định sẽ cùng đối phương trong trận doanh gia hỏa có một trận tác chiến tỷ lệ lớn là nông phu trong đầu nhớ lại nông phu con đường thợ săn có chút thất thần mà liên t ạ i hắn thất thần trước mắt một đạo máu đỏ tươi thịt chi môn xuất hiện ở tiện mất trước đó thứ hai mũi tên m ấ t cứ như vậy bị nuốt thợ săn cấp tốc hoàn hồn sơ képfe h sơ tệ bẹt thợ săn hô lên sơ képfe h sơ tệ bẹt danh tự đồng thời lực chú ý nâng lên tối cao đối với sơ képfe sơ tệ bẹt tại lở sơ hết nhục chi môn sự kiện về sau bọn hắn lại lần nữa chú ý tới vị này sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế duy nhất có không có hảo ý có ném ra cảnh ném Nhưng ra quả ô lưu.、Nhưng、là kết sơ a u cùng, cùng trước đó nhưng đó képas sơ tệ bẹt lần nữa biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt cho dù là nữ sĩ đều không thể tìm tới đối phương mà bây giờ sơ k i p a s sơ tệ bẹt vậy mà chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn đối phương không có khả năng không biết thân phận của hắn nhưng vẫn là xuất hiện cho nên đáp án chỉ có một sơ k i p a s sơ tệ bẹt đ ổ i phục thân sĩ hoặc là nói thân sĩ tìm được bắt được sơ képas sơ tệ bẹt thậm chí cũng là bởi vì bắt được sơ képas s ở tệ bẹt thân sĩ mới có lá gan làm ra chuyện lúc trước trong truyền thuyết s ở tệ bẹt gia tộc cũng có được mồ ớt huyết mạch không nói còn có tài phú kinh người cả hai đều là người tâm động thợ săn cũng không ngoại lệ mặc dù thân sĩ nhất định cầm đầu to nhưng là hắn nhưng phải cầm tới còn dư lại a s ở tệ bẹt xuất hiện trước mặt ta sẽ là người sai lầm nhất lựa chọn người quá kiêu ngạo tự phụ người vĩnh viễn không biết mặt người đúng là ai thợ săn vừa nói một bên đưa tay một con chừng một người cao đại cung xuất hiện ở trong tay một chi khác thường mối tên sắc mất xuất hiện ở trong tay kia loan cung cải tên thợ săn lòng tin chăn đấy sau đó hô hấp cứng lại ở hắn tầm mắt bên trong sở kỳ phas s ở tệ bẹt k h o á t tay hai chồng cao cỡ nửa người quyển t r ụ c liền xuất hiện ở bên cạnh mỗi một quyển sách bên trên đều hòa hợp lực lượng qua mang nhất là đã bị sở kỳ phas s ở tệ bẹt cầm lên hai tấm càng nếu như thợ săn đều cảm thấy có chút tâm mùa ta không thích chiến đấu sức chiến đấu cũng rất yếu cho nên ta lựa chọn càng đơn giản hơn biện pháp n ệ tiền không là dùng tiền đi chế tác quyển chụp sợ tệ bẹt nói sẽ ra tờ thứ nhất của c h ụ dài trăm thức kiếm ánh sáng lập tức quét ngang nắng sớm chi kiếm thợ săn một tiếng kinh hô sau đó cấp tốc trốn tránh một kiếm này cũng không phải án chờ án giờ di vị này thủ bí người thứ mười bảy đội đội trưởng mà là đối phương bậc cha chú vị tia chân chính bước vào truyền kỳ sắp thu hoạch được phong hào lại bị bọn hắn một trong sói cùng độc xạ a m t o á n từ đó chết tha hương kiếm thánh thợ săn không biết s ở kịp p h ả t s ở tệ bẹt là như thế nào thu được vị tia kiếm thánh lực lượng còn phong ấn thành quân chủ nhưng là hắn biết rõ hắn nhất định phải né tránh phải biết trước a m t o á n lấy thân thể tăng trưởng sói đều bản thân bị trọng thương tu dưỡng ba năm mới tốt không lấy thân thể tăng trưởng hắn chúng vào một lần l i ông dài trăm thức kiếm ánh sáng tại thời khắc này lay động không chỉ muốn mắt trần có thể thấy tốc độ bành t r ư n g mà lại cũng không có bất luận cái gì cổng kềnh cảm giác ngược lại là càng thêm linh động lại sắp bén l i ê n tựa như sống đồng d ạ n g k i a sắp chạm không một kiếm vậy dễ như t r ở bàn tay một cái nạc con g hướng về thợ săn lần nữa c h é m tới dỗ l ê n nhà kiếm hô hấp pháp thợ săn cắn răng nghiến lợi đạo đối với dỗ l ê n nhà hắn cũng rất quen thuộc bởi vì đích thân hắn săn giết qua một vị đối phương gia tộc trồng ư bối đối kiếm hô hấp pháp khắc sâu ấn tượng chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới nắng sớm chi kiếm cùng kiếm hô hấp pháp còn có thể một đợt sử dụng không hẳn là tại dưới tình huống bình thường khẳng định không thể một đợt sử dụng nhưng thợ săn nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi đối phương chính sẽ ra t ấ m thứ ba c ủ a chủ. lần này lực lượng hắn không có phân biệt ra hắn chỉ là gặp đến kia ba trăm m trường t kiếm c h u i kiếm vị trí bên trên mọc ra một đoá cánh nhỏ lập tức vốn là nhanh chóng ba trăm m kiếm ánh sáng cỡ lớn lại càng phát nhanh mà lại linh xảo đến không tưởng nổi người gặp qua ba trăm m kiếm ánh sáng cỡ lớn có thể tùy ý bẹn ngoặt như ý sao gặp qua tốt lắm kia gặp qua ba trăm m kiếm ánh sáng cỡ lớn chia ra làm ba trăm g i i một thức kiếm ánh sáng sao s i u s i u s i u ba trăm chi cỡ nhỏ kiếm ánh sáng như là ong mật bình thường đuổi theo thợ、săn. thợ săn né tránh xê dịch đã tránh né phi kiếm vậy tránh né cà bấy càng l à ở không ngừng p h ả n kích siêu tiến mất lần nữa bay ra nhưng có một lần bị huyết nhục chi môn n u ố t vào về sau bắn ra sáu chi mũi tên sắp mất cùng thứ hai mũi tên mất một dạng đều không ngoại lệ tất cả đều bị n u ố t cái này khiến thợ săn cảm thấy ngoài ý mớn huyết nhục chi môn hắn gặp qua nhưng bị cá nhân trưởng không huyết nhục chi môn hắn lần thứ nhất thấy hắn cũng không biết loại này huyết nhục chi môn cực hạn là bao nhiêu nhưng hắn biết rõ hắn cực hạn sắp đến xoay xét xoay xét theo sở kịp sợ tệ bẹt xé ra thứ tư thứ năm chương quyển trục thợ săn đã cảm thấy trên thân chầm xuống đại địa lực hấp dẫn trở nên lớn không nói cái bóng của hắn vậy mà sống mà lại trở thành địch nhân của hắn là trọng yếu hơn là sợ tệ bẹt động t á c cũng không có dừng lại thợ ứ thứ thứ tấm trục tiếp t h mở. quyển liên xé săn cơ b ắ p xuất hiện tê liệt cảm giác sau đó thì là hai mắt xuất hiện bệnh quán gà ngay sau đó là nội tạng xuất hiện trùng cắn liên tiếp ảnh hướng trái chiều bên dưới thợ săn vốn cũng không thân thể cường tráng trở nên suy yếu lên tốc độ tự nhiên mà vậy chậm mà liên tại trở nên chậm t r ớ c mắt huyết nhục c h i môn lần nữa xuất hiện s i ê u s i ê u s i ê u trước đó bắn ra bảy mũi tên mất từ huyết nhục c h i môn bên trong bay ra tới đứng ở nơi này chút tiến mất trước thợ săn trở thành tốt nhất b i ế n g đắm p h ú c p h ú c p h ú c tiến mất đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên thợ săn nhưng không có bị x u y ê n thủng hắn chỉ là bị chảy ra dù cho có sở tệ bẹt gia tộc tích lũy thì thế nào thực lực tranh lệch vẫn là không thể tránh khỏi mà lại người sơn xuất quá thợ săn nói cười lạnh trong mắt tràn đầy miệm ai nói ngươi muốn dùng ta tiến mất đánh bại ta là vì ngươi cái kia buồn cười ưu nhã còn chưa phải giá trị nhắc tới ác thú vị đâu nhưng là n g ư ơ i căn bản sẽ không biết rõ n g ư ơ i sẽ vì vậy mà chết thế cục bị thay đổi thợ săn nói vung tay lên bảy mũi tên mất bay thẳng sở kỳ p h c h s ở tệ bẹt bay đi mà huyết nhục chi môn lại bị tia trương trường cùng một mực khóa lại cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa khóa mà là cắm ở cái bóng bên trong cứ như vậy khóa lại rồi đinh đinh đinh ba trăm cỡ nhỏ kiếm ánh sáng cùng bảy mũi tên mất đụng chạm cái trước mặc dù số lượng đông đảo nhưng là căn bản không phải bảy mũi tên mất đối thủ bảy mũi tên mất thẳng tiến không lùi thường như khoác gai cắt sóng giống như nhắm ngày sở kỳ phật sợ tệ bẹt tiến lên n g ư ơ i nhất định phải chết thợ săn tàn bạo nói đạo hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ bị một cái ngay cả chuyển kỳ đều không phải ra h ỏ a làm tới chật vật như vậy dù là đối phương là sở tệ bẹt gia tộc người thừa kế cũng giống vậy nhục nhã phẫn nộ không thể diễn tả l ử a g i ậ n bay thẳng đại não hắn hiện tại chỉ còn lại một cái ý nghĩ xử lý sở kịp phải s ở tệ bẹt trừ cái đó ra đều không trọng yếu bảy mũi tên mất tiếp tục tiến lên bọn chúng đã đột phá ba trăm cỡ nhỏ kiếm ánh sáng phong tỏa sắp vọt tới sợ kịp h ả sợ tệ bẹt trước mặt thế nhưng là đối mặt thắng lợi thợ săn lại cảm thấy bất an sự nhạy cảm trời sinh khiến thợ săn dò xét b ố n phía nhưng căn bản không có bất kỳ phát hiện nào có thể càng như vậy càng để hắn bất an l i ê n tựa như lần thứ nhất đi săn lúc liền gặp con kia gấu đen đồng dạng lần kia nếu như không phải hắn so đội săn những người khác chạy mau lời nói hắn nhất định chết rồi lần này một dạng cảm giác m ộ ư ơ i phần tin tưởng cái này dạng cảm giác thợ săn không do dự liền muốn rút lui nhưng chậm t ê liệt cảm bắt đầu xuất hiện sau đó là cảm giác đau đớn hắn cảm thấy mình thân thể bên trong xuất hiện một ít không sạch sẽ đồ vật không phải hiện tại xuất hiện là đã sớm xuất hiện nhưng là trước đó sở kifas sợ tệ bẹt liên tiếp ảnh hưởng trái chiều để hắn không để mắt đến thân thể mình bên trên biến hóa tận đến giờ phút này phát hiện cũng không muộn hắn nhưng là phong hào truyền kỳ hắn là số một thợ săn nhưng lại tại thợ săn chuẩn bị nghiền nát cái kia không sạch sẽ đổ vật thời điểm sở kifas sợ tệ bẹt sẽ ra tấm thứ chín q ủ y ề n t cũng không tại kia hai chồng bên trong mà là một lần nữa lấy ra phía trên lực lượng quang huy tựa như một trăm gói bóng đèn đồng dạng thợ săn nháy mắt liền cảm nhận được trong đó làm hắn sợ hãi lực lượng nhưng đây cũng chính là thợ săn sau cùng cảm thụ theo sở kifas s ở tệ bẹt xé ra quyển c h ụ c một con mang theo ống tay náo khô lâu cánh tay đưa ra ngoài một thanh liền tóm lấy thợ săn linh hồn đem từ trong thân thể lôi ra tới không sạch sẽ đổ vật triệt để chiếm c ứ thân thể bắt đầu phúc sinh mà thợ săn linh hồn thì bị huyết n ụ c chi môn n u ố t vào biến thành sơ k é p h c h sợ tệ bẹt lực lượng sơ k é p h c h sợ tệ bẹt vẫn như c ũ duy trì so với người bình thường sơ lược mạnh bộ dáng nhưng hắn lực lượng lại là càng ngày càng mạnh kia là đặc thù lực lượng làm được dùng cũng là trộm lấy rót giờ sáu thấy do rõ, rõ ràng dàng nhưng là vị này đã từng quốc vương giờ phút này mượn nhờ thợ săn thân thể lần nữa phục sinh nam nhân lại là một tay bị cặp mắt của mình quy củ ta hiểu không thấy được ta cái gì cũng không thấy nhìn xem bộ dáng này rót giờ sơ ợ tệ bẹt không tỏ ra ý kiến hắn trực tiếp ném ra hứa hẹn bên trong d ự tề rót giờ lập tức tiếp được trên mặt lại tràn đầy hồ nghi sơ ợ tệ bẹt cũng không phải hào phóng như vậy người quả nhiên sau một khắc liên nghe vị này sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế nói hiện tại ngươi là thợ săn ngươi muốn chi tiết giảng thuật ngươi ở đây tìm kiếm thân sĩ lúc phát sinh hết thảy nói xong sơ k é p a sợ tệ bẹt liền đi tiến vào hết u y nhục chi môn biến mất không thấy gì nữa mà bọn hắn bên trong thợ đốn t u ổ i lại tại mười mấy giây sau xuất hiện ở thợ săn trước mặt thuộc về rót giờ sáu tân sinh về sau biểu diễn bắt đầu rồi chương ba trăm bảy mươi một huynh đệ dạ đàm hai nghìn hai mươi hai một mươi tám tác giả đồi phế long lại thay đổi một gian nhà dân nơi này rất an toàn là một thương nhân sản nghiệp thương nhân bề bộn nhiều việc sự nghiệp đã nhà ở đem đến mạng cảng trước đó tao ngộ sóng thần bất hạnh cả nhà tử vong nơi này bị một vị phương xa thân thích kế thừa vị địa phương xa thân thích ngay tại trên đường chạy tới sợ tệ bẹt đốt l ò sưởi trong tường về sau bưng lấy sữa bò nóng giải thích bất quá gỗ hẹt、e、tờ đánh mắt lại tại sữa bò nóng bên trên sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế lông mày c a o lại có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn là cho gỗ hẹt、e、t mang sang một chén sữa bò nóng thêm đường gỗ hẹt、e、t lập tức nói hô sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế hít thở sâu một lần lại biến ra một điểm đường gia nhập trong đó hắn không thích chia sẻ đồ ăn nhưng nếu như là gỗ hẹ、e、tờ nói hắn khẽ cắn n ô i cũng được ai bảo là đệ đệ mình a sợ tệ bẹt tận khả năng thôi miên chính mình Đem sợ、e、tệ bẹt、e、bẹ. đối phương thì là lại móc ra một cái đạo cụ kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng sợ tệ bẹt gia tộc tiên tổ bên trong nổi danh nhất là đồ hẹn nhát gờ rằng sợ tệ bẹt bởi vì tại sáu trăm sáu mươi sáu năm trước hắn bị một cái tên hề hụ chết sở hữu tộc nhân đều cho rằng đây là bất khả tư nghị đem xem như gia tộc sỉ nhục nhưng đã đến hai trăm ba mươi ba năm trước gờ di nhiều sợ tệ bẹt phát hiện tiên tổ bí mật gợ rằng sợ tệ bẹt là đã từng được xưng là kẻ cướp đoạt đạo tặc không phải trộm lấy người khác tài vật mà là trộm lấy người khác năng lực mà đây chính là hắn bản thân năng lực hiệu quả một trộm lấy hai thỏa mãn trộm lấy khi ngươi đánh bại giết chết đối phương lúc có thể trộm lấy đối phương lực lượng năng lực nhưng là tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được đối phương ký ức bí mật lại vô pháp vượt qua ngươi vốn có hạn mức cao nhất thỏa mãn ngươi năng lực vô cùng tham lam thu được một điểm lực lượng, một phần năng lực ngươi liền nên mức bỏ tự thân một điểm lực lượng, một phần năng lực đến thỏa mãn nó khi ngươi vô pháp thỏa mãn lúc đem ngươi lấy thọ mệnh làm điểm chống đỡ đánh dấu một kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng là gờ rằng s ở tệ bẹt chỗ thức tỉnh đương thế duy nhất năng lực chỉ có s ở tệ bẹt gia tộc hậu nhân mới có thể thức tỉnh năng lực như vậy nhưng thức tỉnh xuất cơ hồ không đáng kể đánh dấu hai kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng là s ở tệ bẹt gia tộc hậu nhân mới có thể sử dụng đạo cụ đánh dấu ba đây là một cái năng lực cụ hiện hóa đạo cụ vô pháp đưa vào bí cảnh đánh dấu bốn làm bản thân thọ mệnh không đủ lúc sẽ nên đón tử vong lại nằm giữ thức tỉnh kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng n ờ i đem vô pháp chuẩn xác dự báo bản thân thọ mệnh đây là một cái vòng tay x mười phần không đáng chú ý đã không có cái gì đặc thù hoa văn càng không có rõ ràng đánh dấu nhưng là đạo cụ năng lực lại làm cho gỗ ẹ tật hít vào ngụm khí lạnh vẫn còn có loại này năng lực tựa hồ là nhìn thấu gỗ ẹ tật trấn kinh sơ képas sơ tệ b ẹ t nhẹ giọng giải thích thuật sĩ lực lượng rất đặc thù tại hoàng kim niên đại bọn hắn được xưng là thần c u n g ác ma hậu duệ mà tới bạch ngân niên đại lúc số lớn thông hôn hôn huyết càng làm cho thuật sĩ lực lượng trở nên không thể nào đ ằ n trước đến như thanh đồng thời đại có chút thuật sĩ lực lượng thậm chí có thể truy đổi tiên tổ đương nhiên hắc thiết thời đại kết thúc đây hết thảy sợ tệ bẹt nói dùng miệng khoa tay một cái khẩu hình là nữ v u g ô ẹ tật lấy lòng run lên lại là nữ v u ngươi có phải hay không lại nghĩ lại là các nàng ta nhưng không có đọc tâm thuật mặc dù ta rất muốn nhưng là thật không có ta sở dĩ biết rõ là bởi vì tại lúc trước ta biết rõ bí mật này thời điểm giống như ngươi ý nghĩ sợ tệ bẹt nói đem kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng bỏ vào g ô ẹ tật trong tay đen thùi lùi vòng tay bên trên dị sát thoáng hiện lại là loe lên liền biến mất nhưng cái này vậy là đủ rồi gỗ ẹ tật có được may mắn huyết mạch sự thật lần nữa được chứng thực đương nhiên còn có bất hạnh nguyện rủa cùng điên cuồng ngươi chính là muốn cáo chi ta đ â y chút gồ ẹ tớ nhìn xem trong tay kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng hai mắt có chút nhau lại sơ ợ tệ bẹt đầu tiên là xuất r a công bình chân thực chi nhãn chứng minh bản thân cũng sẽ không thăm dò lại dùng kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng đến lần nữa chứng thực thân phận của hắn huyết mạch một chút rõ ràng đáp án bắt đầu xuất hiện ở gồ ẹ tớ nảy lòng hắn lại nhìn một lần kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng đem trả lại cho sơ képfe sợ tệ bẹt mà ta muốn cáo chi ngươi tự nhiên không đơn thuần là những này ta chỉ là phát hiện ngươi hiếu kỳ ta con đường cho nên ta mới phát giác được hẳn là nói cho ngươi kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng cái này đạo cụ tồn tại mà liên quan tới các nàng các nàng là thần thoại thời đại còn x u ấ t lại lấy một chút thủ đoạn để duy trì lấy sự thống trị của mình đã từng mua ớt chính là một cái trong số đó bất quá các nàng bất cần rồi để mua ớt phát hiện mánh khỏe tạo thành phản kháng đến mức toàn bộ thế giới đều kém chút hủy diệt cũng làm cho các nàng trả giá nặng nề sơ x... tệ bẹt nhẹ nói đem kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng đeo ở trên cổ tay lấy ống tay háo làm che lấp rất tùy ý cái bộ dáng này mà bộ dáng này thì để gỗ hẹ t ự nghĩ tới mỗi một lần cùng đối phương gặp mặt lúc đối phương đều mang kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng nhưng là hắn lại mỗi một lần đều không để mắt đến cái này đạo cụ một loại nào đó năng lực vẫn là đạo cụ là có thể lực nguồn gốc từ kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng nó dùng tốt viễn siêu gỗ hẹ tật ư ở n g tượng của ngươi không làm mà hưởng cảm giác thật sự là quá tuyệt vời đến mức thọ mệnh ta đều nguyện ý trả giá đ ộ n lòng người trung pi là có cực hạn tuổi thọ của ta đã muốn tới điểm cuối cùng rồi điểm này ngươi không cần hoài nghi mặc dù kẻ cướp đoạt cán cân nghiên g có hạn chế nhưng ta cũng có được đại khái tính ra sợ tệ bẹt nói đến đây lời nói như mai cho nên đây chính là ngươi tốt với ta nguyên nhân muốn để cho ta kéo dài sợ tệ bẹt gia tộc gỗ ẹ t t n hỏi đương nhiên nếu như là mười năm trước ta gặp được ngươi lời nói ta nhất định sẽ giết n g ư ơ i bởi vì ngươi tinh đ ị c h trong mắt của ta chính là bất học vô thuật không có tư cách kế thừa gia tộc trên thực tế ta cũng là làm như vậy ban đầu ở lợt sờ thời điểm ta thấy được ngươi không chịu nổi cho nên ngươi ở đây dưới tình huống bình thường sẽ chết nhưng ngươi sống mà lại biểu hiện của ngươi để cho ta cảm thấy hài lòng bởi vậy ta cho rằng ngươi có thể tại s a u khi ta c h ế t kế thừa sở tệ bẹt gia tộc s ở tệ bẹt không có dầu diếm hắn nhấp một miếng sữa bò nóng tiếp tục nói ta nguyên bản chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau có thể để sở tệ bẹt gia tộc tốt hơn kéo dài tiếp nhưng là những n à y chuẩn bị ở sau đều có một chút tệ nạn kém xa ngươi tới ước chừng là tại lần thứ hai lúc gặp mặt ta thì có ý nghĩ như vậy đáng tiếc là sự tình phát sinh quá nhanh ngươi thừa kế mổ h ợ di sản không muốn phủ nhận ngươi thực lực biến hóa sớm đã nói rõ hết thảy mà lại ta vui lòng nhìn thấy ngươi càng ngày càng c ư ờ n g đại ngươi càng là c ư ờ n g đại thì càng an toàn dù sao ngươi huyết mạch đã sớm quyết định ngươi sẽ bị nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm làm sợ képfe sợ tệ bẹt nói ra cái từ này thời điểm gỗ hẹn tớ duy liền minh bạch đối phương biết đến so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn đến như đối phương nói đúng phủ định là lời nói thật gỗ hẹn tớ vô pháp chứng thực có lẽ đại bộ phận đều là thật chỉ có một số ít là giả thì như không còn sống lâu nữa nhất làm cho người đau đầu lời nói dối là chín giả một thật bởi vì vườn n ư ờ i lại bất đắc dĩ n h ấ thật làm c o người nói chính chính lời hãi dối sợ h là t một thật thật Bởi vì, cùng sự đồng đoạt dạng. ngươi cán cân nghiêng Mà khi kẻ cướp có là o ạ i n y đạo đâu. soạn nào cụ cái về sau, nên như biên nói nhiên thế một Tự là lời dối không còn sống lâu nữa rồi ta nhiều lần sử dụng kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng đã không còn sống lâu nữa đây là hợp tình hợp lý thế nhưng là gỗ ẹ tớ là có loại trường sinh thiên phú mặc dù là vua điên cơ duyên xảo hợp làm được nhưng là ai có thể cam đoan sợ tệ bẹt gia tộc không có đâu nếu như có kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng mang đến thọ mệnh nguy cơ cũng không tồn tại Cho nên cho dù là gỗ hệ thật thật sự thấy được kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng các loại giới thiệu cũng sẽ không để người vào trước là chủ húng chi coi như không có sơ képas sơ tệ b ẹ t cũng có thể đào hố đơn giản nhất chính là chỉ là ngẫu nhiên thậm chí chỉ là tại xử lý bặt vẽ nờ người đại diện thời điểm sử dụng tới một lần dùng cái này đến thu hoạch được tín nhiệm của hắn cách làm này càng là có hiệu đơn giản mà sơ képas sơ tệ b ẹ t muốn làm cái gì gỗ hệ thật không biết cho nên hắn sang suốt lựa chọn giữ y ê lặng chỉ là lặng nghe lần đầu gặp mặt lúc sơ képas sợ tệ bẹt cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu dù là hiện tại đều là ký ức vẫn còn mới mẻ đến mức g o e tật căn bản không thể tin được đối phương sợ tệ bẹt ngược lại là một bộ không sao cả bộ d á n g hắn hiện tại vẫn là một bộ tốt minh trưởng bộ d á n g các nàng cùng mô ợt một trận chiến thắng thế nhưng lại là thắng thảm thậm chí để phe thứ ba ngư ông đắc lợi ân chính là ngươi nghĩ như vậy là bọn hắn bất quá không phải thế hệ này bọn hắn mà là đời thứ nhất những tên kia tại thắng lợi thời điểm đã tự xưng là thần rồi đáng tiếc bọn hắn đánh ra thấp mô ợt đ i ê cuồng mười bảy cái tự xưng là thần gia hỏa cuối cùng trở thành vua điên tế phẩm chỉ để lại ba cái người đại diện thả c â u người lãnh chúa nữ sĩ thừa kế một điểm di sản mà ở lúc kia hắc thiết niên đại kết thúc s ở kịp phải. Sở tệ bẹt giảng thuật thường nhân không biết bí mật thế nhưng là gồ hẹ tờ dưới lông mày lại là nhữ lại hắn luôn cảm thấy có chút quái gì. không phải s ở kịp phải. Sở tệ bẹt nói dối càng không phải là có quan hệ thả c â u người lãnh chúa nữ sĩ chỉ là niên đại xưng hô như vậy đều khiến hắn cảm giác rất xa xưa sở s ở tệ bẹt móc ra một hạt kẹo nổ gạt lập tức gỗ h ẹ tớt á n h mắt liền đổ tới vị này s ở tệ bẹt r a tộc người thừa kế mím môi một cái cắn răng mang theo đau lòng đem viên này kẹo nổ gạt giao cho gỗ h ẹ t ớ bản thân lại móc ra một hạt liền muốn để vào trong những lúc s ở tệ bẹt chỉ là cắn một nửa còn giữ lại một nửa xong lại ăn gần nhất sẽ rất bận điệu không có thời gian làm được rồi s ở tệ bẹt thở dài ngươi cho rằng thế giới là dạng gì ngươi cho rằng ngươi thấy thế giới chính là chân thật sao ngươi cho rằng ngươi biết đồ vật chính là chân thật sao s ở tệ b ẹ t đột nhiên mở miệng nói không giống với vừa mới ôn tồn lễ độ n g a y lấy kẹo nù gạt s ở kịp face s ở tệ b ẹ t trong mắt hiện lên một vệ điên cuồng thanh â m của hắn bắt đầu cất cao chúng ta chỗ thế giới bất quá là bị đánh nát về sau trùng kiến thôi từ bên trong dòng sông thời gian kéo qua tới một cái hình chiếu hỗn hợp có đáy sông bùn cắt cố định ở nơi này xuất hiện chúng ta bây giờ thế giới không phải ngươi cho rằng c á c nàng vì sao lại thắng thảm không phải ngươi cho rằng v u a điên vì cái gì được xưng là vừa điên không phải ngươi cho rằng đời thứ nhất bọn hắn vì cái gì dám tự xưng là thần sợ tệ bẹn thanh em giờ phút này đã côn đoạn dần dần trở nên trầm thấp lại tự l ầ m b ầ m không biết các ngươi cái gì cũng không biết n g ư ờ i biết nhưng lại giả câm vờ điếc nhưng vì cái gì ta lại không thể ta cũng muốn giả câm vờ điếc ta vì cái gì không thể đáng chết ta tại sao phải tiếp nhận những thứ này s ở kịp phải s ở tệ b ẹ t thì thầm gỗ hẹn、e、tớ nhìn đối phương ánh mắt trở nên quái gì. bệnh tâm thần có điểm giống nhưng không hoàn chỉnh cụ thể chỗ nào không hoàn chỉnh gỗ h、e、ẹ tớ lại không nói ra được nhưng là đối với s ở kịp phải sơ tệ bẹp cảnh giác gỗ h ẹ tớ lại là lần nữa cất cao đến một cái mới trình độ bệnh tâm thần đáng sợ đáng sợ hơn là cái này bệnh tâm thần còn có được lực lượng đệ đệ thân ái của ta người vĩnh viễn sẽ không lý giải ta nhìn thấy chân tướng một khắc này khủng hoảng đầu óc của ta nói cho ta biết đây không phải là thật nội tâm của ta lại nói cho ta biết đây chính là thật sự ha ha cho nên ta chuẩn bị dãy rủa một lần nói đến đây lời nói sơ kịp face sợ tệ bẹt đứng lên hắn chỉ chỉ trong phòng, phòng ngủ nói được rồi huynh đệ đêm khuya nói chuyện đến đây là kết thúc ta cần phải đi làm một chút việc ước chừng bảy giờ sáng mai trở về yên tâm đi ta không có việc gì Ta chỉ là để rót giờ biểu diễn càng thêm hoàn mỹ một điểm hắn còn sống thời điểm luôn luôn tự cho là đúng nhưng còn có chút ít thông minh nhưng là sử dụng huyết nhục bí thuật về sau hắn lại trở nên hơi không quá thông minh không có ta hỗ trợ hắn đại khái phải chết nói xong sợ kịp phải sợ, sợ tệ bẹt rời đi phòng úc lưu tại trong phòng gỗ etters hướng lò sưởi trong tường bên trong gia nhập càng nhiều tuổi hòa diễm lập tức liền bốc cháy lên hắn nhìn chằm chằm khiêu động hòa diễm lâm vào suy nghĩ thế giới đều là giả ký gỗ e t e r neo cặp mắt lại ánh mắt lấp lóe hắn không phải là bị sợ、rồi. mà là có càng nhiều ý nghĩ nếu nếu đây hết thể đều là như là sở kịp phải sợ tệ bẹt nói như vậy tình huống kia so với hắn trong tưởng tượng còn b ế t bắt hơn hắn nhất định phải lại nhiều làm chuẩn bị đồng thời một cái mang theo ý nghĩ điên cuồng sâu ra gộ ẹ p từ thân thể bắt đầu hưng phấn bởi vì điên cuồng mà hưng phấn sau một khắc hắn cắn răng đem cái này vẻ hưng phấn áp chế đem cái này ý nghĩ điên cuồng g i u dếm hắn lợi dụng thú đến nhường cho mình tỉnh táo lại hô mặc dù biết rõ các nàng rất để ý thế giới này nhưng là ta dùng hủy diệt thế giới phương thức đến suy yếu các nàng có chút làm không đ ư ợ ca gỗ h t tật thở dài hắn tựa ở lò sưởi trong tường trước ghế càng la tỉnh táo hắn càng cảm thấy cái này phương thức có thể thực hiện nữ v u nhóm từng vì cứu thế giới này không tiếc tiêu hao lợi dụng dòng sông thời gian hình chiếu vùng cát như vậy xảy ra những chuyện tương tự nữ v u nhóm liền sẽ lại cứu một lần cơ hội này hữu hiệu suy yếu nữ v u nhóm lực lượng với hắn mà nói chính là tốt nhất có thể biết là biết rõ gỗ h t tật lại là làm không được nhưng hắn làm không được người khác đâu thì như s ợ k ị p phải Lập sợ, tệ bẹt. tức, Goetard giao dịch cùng giao dịch 2 0 2 n g 0 ì n t á c giả đổi phế long hất lên mũ túi láo choàng nữ sĩ đi xuyên qua trên đường phố một đạo lại một đạo vô hình g ợ n sóng khuyết tán ra tới vốn nên lắng lại hỗn loạn càng phát ồn ào náo độc rồi thậm chí càng thêm không chịu nổi liệt diễm cùng phế tích tiêu gen cùng tiêu thảm liệt như là là khuyết trương âm thanh khí bình thường đem một ít người đáy lòng âm u phóng đại vô số lần tham lam cắn nuốt lý trí hoặc là một mình độc ảnh hoặc là thành quần kết đội trong tay bọn họ đơn giản nhất sinh hoạt đạo cụ trở thành thời khắc này hung khí dùng để cướp đoạt lấy trong ngày thường không thể không dám tưởng tượng t à i phú nữ nhân nữ sĩ tự nhiên cũng ở đây bọn họ đi săn mục tiêu bên trong ba cái nhiễm vết máu nam tử to con ngăn cản nữ sĩ hh ắ c ắ c lại có một món hàng tốt lần này ta trước một người trong đó lớn tiếng gào t h é t tiếp đó không kịp chờ đợi xông về nữ sĩ sau đó hắn biến thành dê mặt khác hai cái đồng bọn trận mắt hốc mồm theo bản năng liền muốn chạy trốn nhưng là vô pháp đào thoát biến dê vận mệnh đêm tối bên dưới màu trắng dê con là dễ thấy như vậy be be tiếng kêu càng là hấp dẫn lấy tất cả mọi người lực chú ý một cái đoàn người thấy được ba con dê con không do dự bọn hắn g ơ lên đồ đao dù là những ngày dê làm cho càng phát ra t h ê thảm bọn hắn cũng chưa từng chụp tay hoặc là lột da cạo xương chứa vào nối sát hoặc là trực tiếp mở ngực mổ bụng đưa lên vị nướng ba cái dê con vận mệnh quyết định mà ăn dê con người thì là càng phát của bạo bọn hắn hai mắt đỏ bừng bọn hắn trở nên lực lượng càng mạnh vậy càng phát tàn n h ẫ n bạo ngược thật là không được lực lượng mặc dù không phải lần đầu tiên thấy nhưng mỗi một lần nhìn thấy lúc đều để ta cảm thấy giật mình cùng tính n g sợ tệ bẹt từ trong bóng tối đi tới hắn đứng tại nữ sĩ trước mặt khẽ k h n g người ban đêm tốt nữ sĩ các h ạ ban đêm tốt người tới chế nữ sĩ thanh â m hơi có vẻ bằng lánh không có cách ai bảo đệ đệ của ta như vậy có người n đâu mà lại thân là huynh trưởng nhất định phải giấu ngủ đệ đệ lại ra ngoài thế nhưng là sợ tệ bẹt g i a tộc quy củ ta là một cái tuân thủ quy củ người sợ sở... tệ bẹt vừa cười vừa nói tuân thủ quy củ nữ sĩ ý vị không do n ở nụ cười vị này bọn hắn một thành viên thanh â m càng phát ra lệnh như b ă n g lại thủ quy c ủ người cũng vô pháp che giấu bản thân thất bại người hứa hẹn sẽ làm rơi bạt tẹn đờ thợ săn hiện tại thợ săn còn sống đối mặt chất vấn sơ kịp face sợ tệ b è t thở dài một cái ta cũng không muốn nhưng là chúng ta đã thảo kinh xạ tại chúng ta xử lý bạn tn về sau tên kia bị kinh động tại thời khắc quan trọng nhất là hắn xuất thủ cứu thợ săn đối mặt hắn bất luận là ta vẫn là đệ đệ của ta cũng không có có thể làm sao sơ kịp face sợ tệ bèn nói lại thở dài một cái mà nữ sĩ thì là trầm mặc đặc biệt xem bói nhường nàng thăm dò càng nhiều vận mệnh nàng nhìn thấy thợ săn cùng thả câu người ở giữa mật t i ế t cùng với thợ săn khác biệt mặt ngoài hào quang mặc dù có chút thám đạo nhưng là bản chất lại càng phát hùng hậu giống như là vừa mới bị thêm tủi lò sưởi trong tường ngọn lửa tạm thời bị áp chế nhưng sau đó chính là tràn đầy thiếu đốt đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy bà t e n d đờ, thợ săn nhất định phải chết vì đối phó thả câu người mà lần này cơ hội không thể nghi ngờ là bỏ lỡ rồi về sau sẽ càng thêm khó khăn nghĩ tới đây nữ sĩ nhìn về phía sở kịp h a c e s ở tệ bẹt trong ánh mắt hiện lên sắc ý mà s ở kịp f a c sợ tệ bẹt lập tức cảm giác được dạng này sợ ý lúc này giơ lên hai tay nữ sĩ ta cho là chúng ta còn có thể nói chuyện còn có tất yếu sao nữ sĩ hỏi ngược lại đặc thù lực lượng bắt đầu tìm kiếm s ở kịp phải s ở tệ bẹt sinh t ừ tuyến s ở kịp phải s ở tệ bẹt cảm giác có một đầu rắn ở trên người hắn du t ẩ u t r ắ n g nó n nả. lạnh b vẫn lạnh có chút buồn nôn càng khiến người ta lông tơ đ ứ n g đấy nhưng s ở kịp phải s ở tệ bẹt nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì hắn chỉ là tiếp tục nói đương nhiên là có liền như là trước đó thợ săn cũng cùng ta nói chuyện nữ sĩ xứng sở các người nói chuyện cái gì ta trả giá sợ tệ bẹt gia tộc một nửa tài sản để hắn trở thành nội ứng của chúng ta sở sợ tệ bẹt cười nói tại chúng ta một từ bên trên vị này sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế tăng thêm phát tâm nhưng là nữ sĩ lại là nửa câu đầu sợ tệ bẹt cho ra sợ tệ bẹt gia tộc một nửa tài sản nếu là như vậy đầy đủ thu mua thợ săn theo bản năng nữ sĩ xem bói lên xem bói kết quả sợ tệ bẹt đúng là mất đi một nửa tài sản âm lanh tiểu mất nữ sĩ thanh âm cũng biến thành vẻ mặt ôn hòa vì cái gì bởi vì trong mắt của ta sợ tệ bẹt gia tộc một nửa tài sản cùng ngươi so sánh căn bản cũng là không đáng giá nhắc t ớ nếu như không phải là bởi vì còn dư lại một nửa tài sản nhất định phải giao cho ta đệ đệ ta nguyện ý dùng toàn bộ đến giúp đỡ ngươi sợ tệ b ẹ t ngữ khí nóng bỏng trong mắt nhiệt tình liền như là là một mối tình đầu tiểu nam hải giống như tiến lên một bước muốn tới gần nữ sĩ lại lo lắng hủ đến nữ sĩ tự nhận là thân sĩ dừng bước bộ dáng này khiến nữ sĩ chẳng thèm nó g tới nhưng là nhường nàng cảm thấy vui vẻ dù là nàng biết rõ đây là hư giả là tình yêu ma dược công hiệu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng hưởng thụ lấy cảm giác như vậy nàng lần nữa xem bói Sir, sợ tệ b ẹ t đúng là đem một nửa tài sản cho goethe s Xác nhận không sai sự tình so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi sau đó nàng vung xuống càng nhiều tình yêu phấn ta rất cảm kích ngươi vì ta làm hết thảy nhưng ta hiện tại nhất định phải rời đi thợ săn trở thành minh hữu của chúng ta ta cảm thấy ta hẳn là giúp hắn một chút nói như vậy lời nói nữ sĩ không kịp chờ đợi bước nhanh rời đi sợ, kịp phải... sợ tệ bẹn đưa mắt nhìn đối phương rời đi ánh mắt bên trong tràn đầy quấn lên cùng không bỏ tại đối phương sắp biến mất thời điểm còn k ẽ không người dùng cái này thiên đưa t h ẳ n g đến hai phút sau s ở kịp h ậ t s ở tệ b ẹ t lúc này mới quay người rời đi trong bóng tối nữ sĩ nhìn chăm chú lên một màn này a nàng cười nhẹ quay trở về bọn hắn nơi ở tạm thời ở đây lãnh chúa cầm đầu thợ đôn tuổi dược tề sư nông phu ba người đứng tại một bên ánh mắt của bốn người đều gắt gao nhìn chằm chằm trước đó trở về thợ săn thợ săn ngươi xác định ngươi nói dược tề sư hỏi lần nữa xác định rót giờ sáu mươi phần khẳng định nhẹ gật đầu dấu ở ống tay á o hạ thủ trưởng thì là có chút đổ mồ hôi hắn dựa theo sơ kịp f a c sợ tệ bẹt lời nói đến rồi nhưng là bọn hắn cũng không tốt hồ làm dù là hắn nói là sự thật vẫn như cũ khiến người vô cùng hoài nghi hoặc là nói chính là bởi vì là sự thật mới có thể hoài nghi bọn hắn cũng không tin tưởng sợ kịp p h ả t sợ tệ bẹt cái này tại bọn hắn trong tay dựa vào vận khí tài năng chạy trốn ra hỏa sẽ có thực lực như vậy dù sao nữ sĩ sẽ đánh về chính xác tin tức chúng ta đợi trở là tốt rồi thợ đốn tuổi thô hào thanh n â m vang lên dược tề sư do dự một chút lựa chọn chờ đợi hắn không thể nghi ngờ l à muốn càng nhiều nhưng là không thể quá nóng này rồi đến như cùng thợ săn xem ra quan hệ rất tốt nông phu cũng nói là xem ra quan hệ rất tốt nông phu không nói một lời chỉ là nhìn xem lãnh chúa một bộ như thiên lôi sai đ â u đánh đó bộ dáng nơi ở tạm thời lại yên tĩnh trở lại rót giờ sáu có chút nhẹ nhàng thở ra không có vấn đề chỉ cần nữ sĩ mang về tin tức liền có thể chứng minh hắn nói là sự thật hán thợ săn không có nói láo mà vừa lúc này lãnh chúa đột nhiên lên tiếng thợ săn ngơi ư đối trước mắt thế cục thấy thế nào ta đứng nhìn cuối cùng là đứng ngoài quan sát đừng liên lụy đến ta bây giờ ta chỉ nghĩ về tệ xìn rót giờ sáu dưới đáy lòng oán t h ầ m mặt ngoài thì là mang theo một tia ê ngưng trọng hắn trầm giọng nói tình huống rất không ổn thân sĩ so với ta trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt mà lại sói rất mạnh thợ săn cùng sói tại bọn hắn quan hệ bên trong cũng không tốt thậm chí có thể nói là cựu địch song phương bởi vì quy củ mà ngưng chiến nhưng là người đại diện chiến đấu nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua liên quan tới x a đâu lãnh chúa tiếp tục hỏi loại này không đầu không đôi u tra hỏi để những người ở chỗ này để cao lực chú ý thợ đ ố tuổi dược t ế sư nông p u không phải người ngu đột nhiên hỏi tham điều này lãnh chúa tất nhiên có mục đích là cái gì mục đích bọn hắn không biết rót giờ sáu cũng không phải đ ồ đần hắn đồng dạng biết rõ nhưng là hắn cũng không biết lãnh chúa muốn làm gì chỉ có thể là như nói thật đạo s a vẫn giấu kín ở trong bóng tối ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều nhưng là ta cuối cùng cảm thấy lần này thân sĩ xuất hiện như thế lớn tư n g phản nói không chừng cùng xà có quan hệ rót giờ sáu đàng hòn nói hắn là thật sự cảm giác xà có chút vấn đề không có cái gì thực chất chứng cứ chỉ là đến từ trực giác đã có chính rót giờ sáu cũng có thợ săn thân thể này ồ vậy nguyện ý giúp giúp ta đối phương bọn hắn sao lãnh chúa tiếp tục hỏi nguyện ý rót giờ sáu trả lời ngay đạo chém đinh chặt sát không có một chút xíu do dự hắn nói là sự thật nữ sĩ thanh n â m đột nhiên vang lên trong b ó n g tối tiêu đạo hất lên mũ túi láo t r o à n g thân ảnh đi ra hắn vừa mới nói còn có trước đó nói đều là thật nhìn xem xuất hiện nữ sĩ tại chỗ thợ đ ố n tuổi dược tề sư nông phu giật mình đây cũng là một lần song trọng thảo thí thợ săn thông qua tự nhiên là không có vấn đề dược tề sư một mặt đáng tiếc hắn nguyên bản có thể thu hoạch được càng nhiều nông phu thì là lần nữa trở nên nhiệt tình lên đi tới thợ săn trước mặt thấp giọng nói ta liền biết ngươi không có vấn đề thợ đốn tuổi thì là ha ha ha cười một tiếng cầm lên một bên thùng rượu từng ngụm từng ngụm rót lấy rót giờ sáu một bên ứng phó nâng phu một bên nhìn về phía nữ sĩ mặc dù đối phương mang theo mũ túi t á o c h ẳ n g nhưng là rót giờ sáu có thể cảm thấy được đối phương đang nhìn hắn không phải bình thường dò xét mà là loại kia nghiền ngẫm cùng nắm chắc phần thắng cảm giác chuyện gì xảy ra rót giờ sáu nghĩ đến chúng ta bây giờ nhất định phải mau chóng tìm tới thân sĩ lần này ta sẽ cùng thợ săn một đợt hành động nữ sĩ nói như vậy trừ rót giờ sáu bên ngoài tự nhiên không có bất kỳ người nào phản đối mà rót giờ sáu phản đối hắn chỉ cần còn muốn còn sống liền sẽ không chân chính mở miệng hai người rời đi cứ điểm tạm thời một lần nữa quay trở về hỗn loạn sát ta biết do ngươi và s ở kép sợ tệ bẹt giao dịch nữ sĩ đột nhiên mở miệng doa đến ngay tại r ử a vào thợ săn thân thể lưu lại bản năng tìm kiếm dấu vết để lại rót giờ sáu kém chút n g ả y dựng lên nữ sĩ ngươi ở đây nói cái gì rót giờ sáu ra vẻ nghi hoặc ta nói cái gì người đương nhiên tin tưởng sợ tệ bẹt lợi dụng sợ tệ bẹt gia tộc một nửa tài sản thu mua ngươi nữ sĩ nói thu mua ta không phải là thu mua gỗ etters nhớ lại kia phần khế ước j o t giờ sáu lại đột nhiên cảm giác được thân thể trong dạ dày hơi khác thường mượn nhờ thợ săn lưu lại thân thể bản năng hắn thấy rõ ở hắn túi dạ dày bên trong có một cái nhẫn cùng gỗ etters chiếc nhẫn kia rất giống lúc nào j o t giờ sáu giật mình cái này cũng không ở trong khế ước ca sơ képas h sơ tệ bẹt cũng không nói a hắn chỉ biết hắn máu túi bị sơ képas h sơ tệ bẹt treo ở tiện mất bên trên lợi dụng thợ săn chủ quan đâm vào đến thợ săn thể nội sau đó lại dùng một loại bí thuật thúc hắn hắn chỉ biết những thứ này ngay tại giót giờ sáu suy tính thời điểm nữ sĩ thì là lần nữa gật đầu quả nhiên là cái này dạng sơ kép sợ tệ bẹt cũng không có gà ta t hắn đúng là cho ngươi một nửa sợ tệ bẹt gia tộc tài sản ta có thể cảm nhận được trên người ngươi t à i phú nữ sĩ lúc này triệt để b u ô n g xuống hoài nghi mà ở phát hiện thợ săn ngay tại cảnh giác nhìn mình lúc nữ sĩ lập tức cười nói yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi tài sản xuất thủ đồng d ạ n g ngươi cũng muốn đem hết khả năng trợ giúp ta đối phó thả câu người hiện tại để chúng ta nhanh lên tìm tới thân sĩ nữ sĩ nói gióp giờ sáu cúi đầu tìm kiếm manh mối đ ấ y lòng lại là không ngừng d ọ ặ c ô thả c â u người lãnh chúa mục tiêu là thả c â u người hoặc là chuẩn xác mà nói là muốn thay thế thả c â u người thành lập được một cái hoàn chỉnh trên dưới chế độ đẳng cấp bọn hắn mà không phải trước mắt loại này lỏng lẻo tổ chức đối với lần này gióp giờ sáu rất lý giải khi hắn ở bộ này thợ săn trên thân thể phục sinh thời điểm là hắn biết con đường cùng với hiểu càng nhiều điểm này sợ kịp phải sợ, sợ tệ bé không có nói sai đúng là cho hắn tìm một bộ tốt thân thể vậy bởi vì này dạng hắn biết rồi lãnh chúa nếu như muốn nhường cho mình con đường tiến thêm một bước lời nói nhất định phải làm như thế cho nên lãnh chúa cùng thả câu người là con đường chi tranh trước đó lãnh chúa ẩn nhẫn tự nhiên là thực lực không đủ hiện tại tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối t i ê nữ n s i đâu nàng nhu đồ gì vì cái gì cảm giác so lãnh chúa còn muốn tích cực lãnh chúa có thể cho nàng dạng gì chỗ tốt nhường nàng tích cực như vậy rót giờ sau đấy lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán cái này khiến hắn ngay tại s u ố i rục phế tích ngón tay đều có chút phát run mà khi nhìn thấy ẩn nấp tại gạch nói vụn bên dưới vết tích lúc hắn lập tức dùng thanh em che giấu dạng này d Tìm được. chương ba trăm bảy mươi ba diễn xuất hai nghìn hai mươi hai mười không tám tác giả đ ồ i phế long giang co thân sĩ cùng sói giang co lúc này sói không còn là sói bộ dáng mà là biến thành mình trần trên thân trắng h á n nhưng là loại kia g i ã thú khí tức nhưng không có tiêu tán ngược lại càng phát ra nồng đậm vừa n h ấ p mắt một nghe răng đều là g i ã thú bộ dáng không có không phải ta ta không có giết bạt tẹn đờ sói gầm nhẹ thanh âm kia liền như là là từ trong cổ họ n gạt ra đồng dạng thân sĩ thì là sắc mặt có chút khó coi trong ý nghĩ của hắn đây là một lần vô cùng tốt cơ hội n ắ m sói cơ hội bây giờ bọn hắn mặc dù liên minh nhưng cũng chính là liên minh thôi hắn cần một cái càng thêm mạnh m à hữu lực cầu bắt được sói tay cầm tại thân sĩ xem ra chính là hoàn toàn thỏa mãn hắn cái này cần kế hoạch so h -e、ẹ sẻn c ò đều t r o n g yếu thậm chí có sói h、e、ẹ sẻn có tới một mức độ nào đó liền không có bất luận cái gì hợp tác giá trị có thể động thủ xử lý cầm tới món kia đồ vợt cho nên hắn che giấu hắn cần một cái giao dịch hắn đẩy ra xả nhưng là không có nghĩ tới là sói đã vậy còn quá không biết điều sói chúng ta là bằng hữu thân sĩ nhấn mạnh bằng hữu sẽ không nói xấu ta ta không có giết bạc k ẹ n đờ sói một n g h e răng một lần nữa nhấn mạnh nhưng là hiện trường lưu lại ngươi vết tích còn có bạc k ẹ n đ ợ thi thể như thế vớt ư sói vết tích ta không cho rằng trừ ngươi ở ngoài còn có ai có thể lưu lại thân sĩ cười nói giả có người hãm hại ta sói phản bác thân sĩ cười đến càng sáng l ạ n g hơn không sai là có người đang hãm hại ngươi thế nhưng là ai sẽ tin đâu ta sẽ tin từ ngươi xa có khả năng sẽ tin từ ngươi nhưng là những người khác đâu bọn hắn sẽ thấy thế nào nên như thế nào cùng sói liên hệ thân sĩ là biết đến nhưng là trước vội vàng sao động để hắn có chút mất bình tĩnh hiện tại hắn chậm rãi tìm về bản thân vội vàng sao động mà ở đáy lòng thân sĩ đối dược tề sư n ô n g vu hai người càng phát thống hận nếu không phải hai tên k h ố n kiếp này hắn làm sao có thể nôn nóng như vậy hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người đại diện tử thương hầu như không còn vốn là địa bàn càng là một mảnh hỏng bét có thể nói không có ba mươi năm căn bản là không có cách lại trở về, về vốn ề v là cường t h ị n h rồi cái này đều do hai tên khôn kiếp này bất quá nếu là có thể xử lý hai tên khôn kiếp này ăn hai tên khôn kiếp này địa bàn lời nói hết thể đều là đáng giá đương nhiên còn có sói thân sĩ nhìn trước mắt sói nếp miệng lên lần nữa hiện lên vừa vặn mỉm cười hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải là tìm tới hung thủ thật sự mà là nên như thế nào sống sót dù sao bất luận là lanh chúa vẫn là thả câu người đều sẽ không thích phá hư quy của người mà nữ sĩ nâng lên nữ sĩ lúc thân sĩ trong mắt lóe lên kiên kỵ hắn lấy thở dài làm che lấp về sau tiếp tục nói ngươi cho rằng có cơ hội nàng sẽ bỏ qua ngươi sao đồng dạng sẽ bỏ qua ta sao bọn hắn bên trong cũng không phải là vẻ t h a n ì n h nữ sĩ đối với thân sĩ sói tràn đầy chán ghét dù là không có bất kỳ cái gì chính diện xung đột lại ẩn ẩn đối địch tựa hồ trời sinh không hợp nhau đồng dạng sói do dự bởi vì thân sĩ nói đúng hắn có thể cảm thấy được nữ sĩ đối với hắn chán ghét như bây giờ dưới tình huống nữ sĩ sẽ không bỏ rơi mà lãnh chúa cũng sẽ có khuynh hướng nữ sĩ trên thực tế hắn có thể gia nhập vào là bởi vì thả câu người mà mọi người đều biết lãnh chúa cùng nữ sĩ chỉ là đối thả câu người duy trì mặt ngoài tôn tính sói rất lỗ mãng quen thuộc dùng nanh vớt nói chuyện nhưng hắn cũng biết nguy hiểm hắn hiểu được giờ này k h ắ c này cùng thân sĩ chiều sâu hợp tác mới là đường ra duy nhất dù cho thân sĩ cũng là không có hào ý được sói nhẹ gật đầu mà ở lúc này x a đi trở về tình huống có điểm gì là lạ toàn bộ sạt người tốt giống như bị điên hoàn toàn không bị k h ô n g chế chém giết lẫn nhau bọn hắn hẳn là bị nữ sĩ ảnh hưởng xa trầm giọng nói nữ sĩ đến rồi thân sĩ cho mày hắn cũng không hy vọng cùng nữ sĩ mặt đối mặt cứng đ ố i cứng bởi vì cái tia đại biểu hắn muốn cùng lãnh chúa chính diện giao chiến đối vị tia các hạ thân sĩ từ đáy lòng e ngại tại bọn hắn bên trong thân sĩ không nguyện ý nhất đối mặt chính là lanh chúa ban sơ hắn bởi vì tự thân yêu thích thành để mắt tới qua lanh chúa nhưng lập tức liền bị dạy dỗ kia là bên trên hoàn toàn áp bách hắn căn bản không có tí xíu sức hoàn thủ hoàn toàn chính là nghiền ép nghĩ đến loại kia khắc cốt minh tâm đau thân sĩ lúc này chọn rời đi sói cùng xà cũng không có phản đối hai người bọn họ cũng bị lanh chúa đánh qua nhất là sói lúc đó lanh chúa làm hắn phó giám khảo một trong kém chút chân chính trên ý nghĩa đánh chết hắn mà lại sói tin tưởng nếu như không phải của hắn giới thiệu người là thả câu người lời nói lanh chúa nhất định sẽ chân chính giết hắn thân sĩ đi ở đằng trước sói cùng x a ở phía sau đối với cái này cái đội ngũ thân sĩ cảm thấy hài lòng hắn cho rằng đây là hắn địa vị biểu tượng sau đó hắn đã cảm thấy thận đau xót vô ý thức hướng về sau vung trong tay thủ trưởng phanh sói bị đánh bay chân chính xuất thủ s ạ thì t là trượt lịu lịu đứng ở đằng xa trên mặt hiện lên âm hiểm cười hẹp dài hai mắt thì là hoàn toàn hiếp lại người thân sĩ một chỉ rắn sắc mặt t r ắ n g bệnh thân sĩ không phải là không muốn nói càng nhiều mà là nói không ra lời xa lựa chọn con đường là các đương nhiên g dù cho đứng tại chỗ bất động ngươi cũng sẽ từ từ mất đi sinh mệnh đường vọng tưởng dùng những thứ khác biện pháp giải quyết dạng này độc tố ngươi giống như ta cũng không phải là lấy thân thể thành đạo đường một khi gặp dạng này độc tố chỉ có một con đường chết xa nói như vậy vì cái gì thân sĩ không hiểu chất vấn đã chúng thân sĩ một kích lông tóc không hao tổn xói xoay người ngồi dậy về sau cũng là một mặt không hiểu đương nhiên là bởi vì ta vạch trần diện mục thật của ngươi như vậy lời nói âm thanh bên trong dược tề sư đi ra thợ đốn tuổi nông phu thợ săn lạc hậu một bước mà ở nhìn thấy cuối cùng hai thân ả n h lúc thân sĩ sắc mặt càng trắng hơn là lãnh chúa nữ sĩ là thân sĩ không nguyện ý nhất đối mặt hai người bất quá ghét nhất lại là dược tề sư hai người ngay từ đầu quan hệ còn tính là không sai thẳng đến vua điên mổ ợt vẫn lạc mới thôi có thể được xưng là kề vai chiến đấu hai người bởi vì vua điên chi huyết mà trở mặt đây chính là đột phá hiện hữu con đường tốt nhất đạo cụ vì đó t r ở mặt thân sĩ cho rằng là đặc giá với lúc dược tề sư cũng cho rằng như thế vậy bởi vậy đã từng bọn hắn còn không phải tự xưng bọn hắn lúc bắt đầu rồi một trận nội chiến trận chiến đấu này kéo dài mười năm cuối cùng hai người cùng về sau còn sót lại người tiến vào cũng không có đạt được v u a điên chi huyết ngược lại là để bên trong định chi thần ngư ông đ ấ t lợi càng làm cho hai người vội vàng không kịp chuẩn bị chính là khi đó bên trong định chi thần vậy mà thu được thả câu người mời trực tiếp gia nhập vào đã trở thành bọn hắn bọn hắn bên trong mới quy tắc mới quy củ bọn hắn đều muốn tuân thủ mười năm chiến đấu sớm đã để bọn hắn m ỏ i mệnh không thôi thủ hạ t ổ n thất càng là hầu như không còn tất cả mọi người đều tuân thủ thả câu người quy tắc cho dù là lãnh chúa đều không ngoại lệ hoặc là nói bởi vì lãnh chúa đối mặt thả câu người thất bại ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi vậy mà lại có lá gan lớn như vậy à đã hữu i ngươi thật sự là cho ta một kinh hỷ à. dược tề sư trong miệng nói thân sĩ tên thật cứ như vậy đi tới trước mặt đối phương nhìn xem vô pháp động đậy lại xác mặt tái nhợt thân sĩ dược tề sư tiếu dung lại là làm sao vậy che giấu không được nếu không phải trước mắt khốn nạn hắn sớm đã chân chính trên ý nghĩa hoàn thiện bản thân con đường nói không chừng còn có thể bước vào cảnh giới tiếp theo nhưng chính là bởi vì đối phương hắn thất bại trong c ă n tấc vẻ mặt tươi cười dược tề sư trong mắt hiện lên s á t ý hắn hiện tại liền hận không thể giết đối phương nhưng là không được đối phương nhất định phải lưu cho l ã n h chúa đây là l ã n h chúa quyền uy cũng là l ã n h chúa vinh dự nghĩ tới đây dược tề sư xoay người thân thể của ngươi ta sẽ thật tốt lợi dụng a dược tề sư còn chưa dứt lời bên dưới một tiếng rồn dập têu thảm liền xuất hiện một chi kiếm mảnh đâm xuyên qua dược tề sư lồng ngực chi này kiếm m ảnh vốn là g i ấ u ở thủ trợ bên trong giờ phút này thì là giữ tại thân sĩ thủ trợ sau lưng còn tại bước lên máu thân sĩ tiến lên một bước để kiếm m ảnh tiếp tục cắt đứt lấy dược tề sư thân thể thân sĩ cả người tiến tới dược tề sư bên người ôn nhu thì thẩm giống như nói yên tâm thân thể của ngươi ta cũng biết thật tốt lợi dụng vừa nói thân sĩ còn rất một lần neo thân sĩ hoàn toàn là lấy hành động của mình để chứng minh lấy lời đã nói ra người ở chỗ này giật mình sau đó hơi khó chịu bắt đầu xuất hiện xa tất cả mọi người nhìn về phía một mặt tâm hiểm cười xa xa lãnh chúa trầm dọ quát nghe được nghe được ta lánh chúa đ ạ i nhân ta nhưng không có phản bội các ngươi mà là ngay từ đầu ta liền cho rằng cùng thân sĩ sói hợp tác càng tốt hơn hai người bọn họ càng hợp khẩu vị của ta cho nên các ngươi tìm tới ta báo cho những cái kia lúc ta cảm thấy thân sĩ càng hợp khẩu vị của ta rồi nhưng là các ngươi nhiều người ta chỉ có thể là phối hợp các ngươi trở về cùng thân sĩ đ ó n g kịch xà vừa cười vừa nói ta cũng là bị xà đột nhiên công kích sợ rồi bất quá khi ta phát giác không có độc thời điểm ta liền biết phải nên làm như thế nào rồi thân sĩ đồng dạng cười nói bổ sung hai người cứ như vậy vai sóng vai đứng chung với nhau mà l ã n h chúa một phương thì là nghiến răng nghiến lợi không thôi thân thể làm con đường nông phu nữ sĩ lúc này đã ngồi ngay đó lấy thân thể làm con đường thợ đốn tuổi cũng chưa chắc quá tốt đứng không có vấn đề nhưng lại khó mà di động ở vào khoảng giữa hai bên thợ săn thì là lung lay sắp đổ sau đó rót giờ sáu quyết định ổn một tay bịch hắn vậy đi theo ngồi trên đất ngược lại là l ã n h chúa ở thời điểm này chỉ là hô hấp dồn dập dạng n à y độc xà ngươi cũng ở đây lặng lẽ hoàn mỹ con đường của mình a lanh chúa nói đương nhiên lãnh chúa đại nhân đã từng lưu lại cho ta dạy bảo ta cũng không dám quên ta không giờ k h ắ c nào không tại hoàn thiện lấy con đường của mình ta cần động là có thể đối phó ngươi mặc dù còn chưa đủ mà mỹ nhưng là ba mươi giây bên trong đem ngươi thực lực yếu b ấ t một nửa trở lên mà duy nhất có thể giải cứu ngươi dược tề sư đã chết sa nói hai tay vừa nhấc xanh mơn mận sương mù từ hắn trong ống tay h á o p h u n ra vừa mới ngồi dưới đất nữ sĩ thân hình bén n h ạ y lăn lộn ra nông phu lại là né tránh không kịp a a a a nông phu kêu thảm mà rót giờ sáu thì là lôi kéo thợ đốn thủy hướng một bên tránh đi trên thực tế giót giờ sáu hoàn toàn có thể cứu nâng phu thậm chí muốn lại càng dễ một chút nhưng hắn lựa chọn thợ đốn tuổi hắn đ ố i bọn hắn có nhất định hiểu rõ hắn biết rõ nhìn như thật thà nâng phu trên thực tế cực kỳ xảo trá ngược lại là tính tình t h ô lỗ miệng thối thợ đốn tuổi người không sai có thể dùng ân tình trói buộc thân sĩ đánh giá nói đơn giản có thể trở thành phá o h ô i trí hữu cảm t ạ n thợ đốn tuổi nói lời cảm tạng t giờ sáu lắc đầu chỉ là kéo lấy thợ đốn tuổi thân thể hướng về chỗ xa hơn mà đi ngay từ đầu hắn còn có chút phí sức nhưng là rất nhanh giót giờ sáu liền phát hiện bản thân khôi phục hoàn toàn khôi、phủ. không có một chút xíu ảnh hưởng không phải thợ săn năng lực hắn trước kia cũng không có ngược lại có điểm giống huyết nhục bí thuật còn sót lại ảnh hưởng chính diện cái chủng loại kia trong lúc nhất thời rót giờ sáu có chút mừng rỡ nhưng lại nâng lên thợ đốn tuổi liền chạy bởi vì lãnh chúa ra tay rồi bao phủ tại màu lục kịch độc trong sương khói vốn nên kêu gen lãnh chúa lại làm ộ t ngựa đi đầu vào hở ra doi ngựa trong tay lập tức liền quất vào x á trên mặt a mặt bị rút nát rắn xoay người mới ngã xuống đất kêu gen không ngừng sau một khắc liền bị lãnh chúa đạp gãy cái cổ thẻ xem xét giòn vang bên trong thân sĩ xoay người chạy thế nhưng là theo roi ngựa vung đ ẩ y ba thân sĩ cũng bị rút ngã xuống đất tha phanh tiếng cầu xin tha thứ còn không có kêu đi ra liền bị rơi xuống bàn chân đánh gãy lãnh chúa một c ư ớ c một c ư ớ c t r ả đạp lấy thân sĩ thân thể sương vỡ vụn giọt vang một lần lại một lần văng lên nghiền ép một k h ắ c chức còn đắc ý hai người đã bị đánh thành chó chết nếu là như vậy rót giờ sáu đương nhiên sẽ không chạy hắn chạy nguyên nhân thực sự là dưới bầu trời đ ê m bóng đen h i ệ kim hồng sắc thân thể khổng lồ mở ra cánh giống như cự hình máy bay ném bom giống như xuất hiện ở đỉnh đầu là p h ạ bảy t r ư nhưng g dần dần lên đài. Tác giả, tác long. lan Liệt diễm lan lột, đại địa bị thiêu h giống như. Nhưng là lãnh chúa cũng không nhìn dạng n à y cao liền như là là tắm rửa bình thường hắn đứng tại trong nham tương hướng về đỉnh đầu cự long lộ ra một cái tràn đầy sát cơ mỉm cười cự long hắn lại không phải không có giết qua uống g ầ m lên giận dữ lãnh chúa trực tiếp từ trong nham tương bốc lên trên thân phun trào tinh hồng sắc quan g mang lại làm cho xa xa gỗ h tật r o n g mày ngục máu chiến sĩ gỗ h tật r o n g mắt quan mang c h ấ p nháy hắn có thể khẳng định hắn thấy chính là nghề nghiệp chiến sĩ n g ụ c huyết giảng ụ c máu lãnh chúa là nghề nghiệp chiến sĩ người đ ạ t được cái này đáp án gỗ ẹ tờ dưới lông m ạ y nhưng không có gián ra ngược lại nhăn càng chặt bởi vì dựa theo trạng thái bình thường loại đẳng cấp này ngục máu hẳn là chuyển kỳ nghề nghiệp kẻ không sợ phía trên nói đơn giản chính là phong hào truyền kỳ thế nhưng là truyền kỳ phía trên nghề nghiệp chiến sĩ không phải là tại liệt văn quần đảo sao gỗ ẹ tờ g i tin tưởng vừa liên nhật ký vừa liên phần lớn thời điểm cũng không quá đáng tin cậy nhưng là trong nhật ký ghi chép hẳn là đáng tin cậy kia lãnh chúa là chuyện gì xảy ra gô hẹt -e、ư càng phát ra không hiểu thật kỳ quái sao không có cái gì thật kỳ quái lãnh chúa sở dĩ có thể có khởi chính là bởi vì thu được mùa ợt một bộ phận di sản hoặc là nói hắn chính là một tên trộm cường đạo nói xong hừng đông mới có thể trở về sở kịp phải s ở tệ bẹt đột nhiên xuất hiện ở gô hẹt ư bên cạnh để mà một loại tương đương khinh thường giọng điệu đánh giá gô hẹt ư không có mở miệng hắn lẳng lặng nghe s ở kịp phải s ở tệ bẹt nói có quan hệ bọn hắn bí mật lãnh chúa mùa ợt vốn là người phục vụ hẳn là thứ ba vẫn là thứ tư nam mục đi tại lần thứ nhất quyết chiến đêm trước a n cắp mùa ợt có quan hệ tân đạo đường nghiên cứu tư liệu đồng thời giá họa cho này vị đáng thương đệ nhất nam b ụ c sau đó tại lần thứ hai quyết chiến hậu kỳ càng là tranh đoạt mùa ợt cho đệ nhất nam b ụ c lưu lại hạt giống sức mạnh không phải chỉ bằng hắn sợ, sợ. sợ tệ bẹt càng phát ra dếu c ậ n đệ nhất nam b ụ c gộ ẹ、e、tân đối vị này đệ nhất nam b ụ c có một chút hứng thú tại lần thứ nhất quyết chiến đêm trước vua điền có chút nghi thần nghĩ quỷ mà ở lần thứ nhất quyết chiến sau khi thất bại vua điên trên cơ bản chính là nửa điên trạng thái thế nhưng là dưới tình huống như vậy vua điên vẫn là nguyện ý tin tưởng một cái phản bội hắn người hầu. như vậy người hầu này tất nhiên là không thông thường là đặc thù s ở kiphas sơ tệ bẹt trào phúng không có chỉ còn lại có tự dễ ước thanh â m hắn trở nên trầm thấp đúng vậy a đệ nhất nam bộ gỡ r ẳ n g s ở tệ bẹt gỡ r ẳ n g s ở tệ bẹt đồ hèn nhát gỗ hẹn、e、ậ t xứng sở hắn minh xác nhớ được đồ hèn nhát gỡ r ẳ n g s ở tệ bẹt là sáu trăm sáu mươi sáu năm trước bị một cái tên hề hụ chết tại kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng trong có lấy chuẩn xác ghi chép sau đó gỗ hẹn t ậ c ă n mày hắn nhớ lại sơ tệ bẹt trước đó đã nói với hắn trước mắt thế giới chân thật hình chiếu cùng bùn cắt cấu trúc loại này chuyện quan trọng hắn hẳn là ghi khắc mới đúng vì cái gì không bị người nhắc nhở sẽ lăn g quên phát giác s ở tệ bẹn nợ nụ cười vị này s ở tệ bẹn gia tộc người thừa kế nhìn mình đệ đệ trên mặt hiện lên một loại khó được ôn đu ngữ khí của hắn càng trở nên mềm nhẹ đây chính là thế giới này chỗ đáng sợ ta từng không chỉ một lần bảo hắn biết người ta nhìn thấy nhưng là mỗi một lần đều sẽ bị quên thậm chí khi ta nhắc nhở lần nữa lúc đều sẽ lộ ra lần đầu tiên nghe được biểu lộ trên thế giới này chỉ có ta thấy được chân thật mà lại tại ta cầm tới kẻ cướp đoạt cán cân nghiêng trước đó nó còn tại ăn một a g o ta ngươi có hay không nghĩ tới ta đã từng có sáu con mắt bộ dáng sơ tệ bẹt tại chính mình tả hữu cái chán cùng trái phải gương mặt vị trí bên trên nhẹ nhàng điểm một cái ra hiệu đã từng mặt khác hai cặp con mắt mọc ra vị trí xấu xí sao không tính xấu xí chỉ là có chút đau bởi vì tại nội tạng của ta bên trên còn có không ít mọc đầy răng nậm miệng bọn chúng không ngừng thôn p h ệ huyết nhục của ta ô kia đoạn thời gian thật sự rất khó nhịn sơ tệ b ẹ cảm thán giọng điệu k i a cực kỳ giống được nghỉ hè học sinh cấp ba thu được trong suy nghĩ mối tình đầu nữ thần mời đi bơi lội lại đột nhiên phát hiện thu được mời còn có cái khác chín mươi chín cái đều đẹp trai hơn mình ký cường tráng nam sinh đồng dạng cảm giác nhẹ t ô đ đ m viết kỳ thực đã nôn ra máu ta sẽ phát sinh như thế biến hóa sao goệ tớ nhớ lại thế giới chân thật xác nhận mình đã ghi nhớ về sau lúc này mới hỏi sẽ không ánh mắt của nó còn tại như ta người ở đây bên cạnh ta sẽ chỉ bị ta ngăn trở dù sao ta là ca ca nha khi người trốn ở ta cánh chim phía dưới tự nhiên là phải nói sợ tệ bẹt nhìn xem gỗ e t t ậ lộ ra một cái t i ế u d u n g gỗ e t t ậ ở nơi này trong tươi cười cảm nhận được chân thành không có ác ý cũng không có có ý khác chỉ là chân thành sợ kiphas sợ tệ bẹt nỗ lực lấy bản thân phương thức muốn trở thành một vị ca ca đáng tiếc phương thức như vậy đối với phần lớn người mà nói đều là trí mạng gỗ e t t ậ nhìn không được trận mắt đã sợ kiphas sợ tệ bẹt muốn trở thành ca ca hắn cho đối phương cơ hội này cho nên hắn muốn biểu hiện mình tùy hứng người nào đó trước đó nói qua ước chừng bảy điểm trở về hiện tại có thể tự do ba điểm thân là gia trường ta có quyền lợi đột kích kiểm tra còn không có chân chính trên ý nghĩa thành niên đệ đệ thức đêm đến ba điểm nhưng là sẽ làm ta cảm thấy nhức đầu s ở képas sơ tệ b ẹ t cười nhẹ trách ta rồi gỗ ẹ tớ vừa nhấc cái c ằ m ra hiệu lấy xa xa chiến đấu không trách s ở képas sơ tệ b ẹ t mười phần khẳng định nói vị này s ở tệ b ẹ t gia tộc người thừa kế như dạy bảo như tự nói nói c h u n g nói tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong dù ai cũng không cách nào thản nhiên chìm vào giấc ngủ gỗ ẹ tớ ngơi là cái này dạng chờ đợi thật lâu phá bỡ bậy càng là như thế này chúng ta vị này b ậ hạ à, hắn chờ đợi quá lâu ưu điểm lớn nhất của hắn chính là ẩn nhẫn hắn có thể nhịn thường nhân không thể chịu đựng được hết thảy cho dù là bị tiểu một mặt cũng có thể bảo trì tiểu dung nếm thử hương vị thế nhưng là hắn nhịn quá lâu làm thu hoạch được đầy đủ lực lượng về sau hắn liền trở nên không bình thường ngươi đoán hắn vì cái gì hiện tại mới ra tay đối mặt với Sở Kỳ Phái s ở kịp h á c e s ở tệ bẹt tra hỏi g ô ẹ、e、t ư trầm ngâm một chút nói chờ đợi bọn hắn nội chiến lựa chọn thời cơ tốt nhất sau đó tiện thể lại dọn dẹp một chút sặt những cái kia hắn thấy ngớm mắt nhưng không có biện pháp trực tiếp diện trừng ư ờ i chờ một chút phạm n g bảy chờ đợi ngươi và hắ g ô h t ư nói nói liền phản ứng lại đương nhiên ta người hợp tác cũng là rất nhiều bọn hắn bên trong mấy vị phạm b ơ bảy lù hệ vương thất giả vũ vương thất li đ ổ vương thất còn có ngoại hải s ở kịp face sợ tệ b ẹ t cười h í p mắt nói tiếp đó vị này s ở tệ b ẹ t gia tộc người thừa kế lại một lần hướng g ô h t ư k ể khổ g ô h t ư ngươi biết không đem những này ngu xuẩn đều ngưng tụ ở một đợt cần tiêu xài phí lớn cỡ nào tinh lực nhất là một chút ngu xuẩn càng là vô cùng tham lam so với những này tên ngu xuẩn bắc địa ngược lại là nhất làm cho ta ngoài ý mớn vị kiệt dăm đại công tức thật là nhường cho người kính nghệ loại kia cứng cỏi ý chí thật sự đáng sợ ta không có trực tiếp nâng lên thế giới chân thật h ắ n chỉ là dựa vào ta lưu lại một chút manh mối liền biết rồi thế giới chân thật sau đó sợ tệ bẹt khi nhìn đến gỗ ẹ n thật trên mặt hiện hiện quan tâm lúc không khỏi kéo dài ngữ điệu sau đó cái gì gỗ ẹ n thật thúc giục mà hỏi thăm đương nhiên không có việc gì ta đã nói rồi thế giới chân thật một mực chú ý ta mặc dù m đại công tức ý chí lực lại đầy đủ cứng cỏi ai quả nhiên bắc địa đối với người mà nói quan trọng hơn sao s ở tệ b ẹ t biểu thị lấy bất mãn của mình vị này s ở tệ b ẹ t gia tộc người thừa kế cho là mình cùng gỗ e tân huyết mạch càng thân cận gỗ e tân cảm giác được loại này bất mãn nhưng là hắn nhưng không có dấu diếm càng không có tìm cái gì mở cờ ức ừng bọn hắn coi ta là làm người nhà bắc địa là ta cái thứ hai nhà gỗ e tân như nói thật đạo nhà người nhà sở s Sở tệ b ẹ t tự nói sau đó lại lần nữa n ở nụ cười hắn có người nhà cũng có nhà a trước kia không có nhưng là hiện tại có gỗ h t â là của hắn người nhà gỗ h t â vị trí chính là nhà a nghĩ tới đây vị này sợ tệ b ẹ t gia tộc người thừa kế không tiếp tục dừng lại hắn nói cá nhân một khi trở thành quần thể một viên hắn sợ tác sở vi liền sẽ không lại gánh chịu trách nhiệm lúc này mỗi người đều sẽ bộc lộ ra bản thân không chịu đến ước thuốc một mặt quần thể truy cầu tin tưởng xưa nay không là cái gì chân tướng cùng lý tính mà làm ù quá theo tàn nhẫn cố chấp cùng cống nhật chỉ biết lợi dụng đơn giản mà cực đoan tình cảm đến thỏa mãn bản thân sắp những cái kế bị nữ sĩ mê hoặc người bình thường lúc dạng này bọn hắn bên trong bị ta mê hoặc giá hỏa là như vậy cho nên gỗ h t â ngươi phải nhớ kỹ a người nhà cái gì không trọng yếu cô độc sẽ để cho ngươi càng thêm tỉnh táo đúng còn có một việc chúng ta nên phân biệt n g ư ơ i cứ đợi ở chỗ này chớ cùng tới dám theo tới lời nói giết ngươi sợ tệ bẹt lúc nói trên khuôn mặt lần nữa hiện lên tiểu dung thế nhưng là nụ cười như thế không có một chút xíu nhiệt độ có chỉ là băng lãnh cùng dữ tợn sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế hướng về chiến trường đi đến lúc này lãnh chúa cùng phá bờ bảy sớm đã là vết thương trồng chất lãnh chúa mất đi cánh tay trái cự long hóa phá bơ bảy thì là bị bẻ gãy một cái cánh cũng không còn cách nào phi hành nhưng là song phương cũng không có bởi vì thương thế mà đình chỉ ngược lại song phương lấy càng thêm khoa trương phương thức chiến đấu không nhìn phòng ngự chỉ là tiến công một lần m ư ờ i lần trăm lần máu tươi phiêu tán chưa từng lui lại một bước nữ sĩ mang theo xá thi thể nhanh chóng triệt thoái phía sau nhưng rõ ràng so k h i ê n thợ đốn tuổi trốn chạy rót giờ sáu chậm một bước hai người bị liên lụy đỏ t h ắ m ký mang nóng rực liệt diễm để nữ sĩ phát ra một tiếng h é t thảm rốt cuộc không để ý tới xá thi thể liền chuẩn bị nhanh chóng triệt thoái phía sau nhưng là thân là thi thể xả lại bắt lại nữ sĩ không chỉ có bắt được còn hướng về sau hất lên mượn dùng lấy phản tác dụng lực xa chạy về phía trước a a a nữ sĩ tại tinh hồng cùng liệt d i ễ m bên trong kêu thảm xa lại không quan tâm nằm dạp trên mặt đất giống như một con rắn giống như chạy trốn lấy sau đó xa thấy được một đôi giày là sơ k é p h e x sơ tệ bẹt loại này chạy trốn phương thức cũng không đủ thân sĩ a nói đến đây lời nói sơ k é p h e x sợ tệ bẹt một cước đem xả đ ã trở về tinh hồng cùng liệt diễn bên trong xa kêu thảm trở nên không trọn vẹn đồng thời lãnh chúa cùng phạ bờ bảy ngừng lại t h ở hồng h o ặ hai người nhìn về phía sở k p h e s s ở tệ b ẹ t ban đêm tốt lãnh chúa đại nhân quốc vương bệ hạ s ở k p h e s s ở tệ b ẹ t hạ thấp người một tay phủ tại ngực có chút hành lễ nụ c ư ờ i trên mặt trên người lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ phong độ nhẹ nhàng cho dù là lại hà k h ắ c cung đình lễ nghi quan đều không thể từ đó tìm tới một tơ một hào không đủ còn giữ lại sẽ chỉ là tàn thưởng nhưng lãnh chúa cùng phạ bờ bảy lại là khuôn mặt biến đổi đây hết thệ đều là ngươi dợ trò quỷ lãnh chúa quát hỏi lãnh chúa không có chân chính trên ý nghĩa gặp qua sơ kifes sơ t é b e t nhưng là lúc này sơ tépet xuất hiện lại đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi húng chi hắn vừa mới gặp được thợ săn mang theo thợ đốn tuổi chạy trốn nữ sĩ mang theo x á chạy trốn cái trước có thể nói là giao tình không t h ể cái sau rõ ràng đối địch bên d ư ớ i hợp tác đó cũng không phải là giao tình có thể nói rõ tất nhiên là có không thể cho ai biết bí mật mà trùng hợp chính là nữ sĩ đề cập tới sơ tépet bẹt, nói kia là một cái có thể lợi dụng người hết thầy hết thầy đều ở đây lanh chúa trong đầu loại qua mà phạ bờ bậy nhưng phải đơn giản nhiều Học Phạ hét thân nhiệm đình tỷ. tiền bờ bảy ra bản ra quan danh cung tự. sợ tệ bẹt lần nữa không mình hành lễ là ta bệ hạ sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế thản nhiên bộ dáng khiến phạm vợ bảy khó thở mà cười từ lần trước lụyp gia tộc liên hợp cái khác bốn cái gia tộc đ ị phản đến bây giờ sạt bị hủy đều là ngươi thủ của ta phạm vợ bảy nhìn như nghi vấn giọng điệu lại cực kỳ khẳng định mà sợ tệ bẹt lần này lại là rất dứt khoát lắc đầu ta chỉ là xe chỉ luồn kim mà thôi chân chính làm được đây hết thảy vẫn là bệ hạ cùng những cái kia các hạ bản thân a mà bây giờ Bậy hư ạ ngài n h n g phải h đem ế vậy? Vậy bị bóc trần tâm tư pha bơ bảy cũng không có nói thêm cái gì chỉ là hư lạnh một tiếng từ cự long bộ dáng biến thành long nhân bộ dáng dựng thẳng lên màu vàng đỏ đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy sơ kịp sơ tệ bẹt thân ảnh hắn biết môi lộ ra tràn đầy giữ tận rằng ngươi bây giờ tự nhận là nắm vững thắng lợi sao lãnh chúa các hạng xem ra chúng ta bị khinh thường lãnh chúa lập tức cảm nhận được phạ bờ bảy thiện ý đồng thời minh bạch phạ bờ bảy ý nghĩ lúc này vị này lãnh chúa liền nói đúng vậy a chúng ta bị khinh thường không bằng xử lý trước g i a hỏa này chúng ta lại chia thắng b ạ i đương nhiên phạ bờ bảy lập tức gật đầu đối mặt với hai người liên thủ sơ kịp face sợ tệ b ẹ n tiếu dung không thay đổi lại là liên miên q u á t tay hắn một bên lui lại vừa nói ta vô luận như thế nào cũng không dám k i n h thường hai vị cho nên ta tỉ mỉ chuẩn bị một phen nói hắn k h á c tay ông huyết nhục ngưng tụ đại môn c h ố n g rông xuất hiện một bóng người xuất hiện trong đó thả câu người lãnh chúa sắc mặt ngưng lại mà khiêng thợ đốn tủi trốn chạy rót giờ sáu lại là biến sắc trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh hô thủ bí người linh đội đội trưởng ô bậc sét chương ba trăm bảy mươi năm thiếu một thứ cũng không được hai nghìn hai mươi hai một mươi t á c giả đồi phế long tinh hồng bên trong bóng người đứng xững rõ ràng lại l o a mắt rót giờ sáu nhìn qua từ huyết nhục chi môn bên trong đi ra ô bậc sét cả người ngốc như gà gỗ vị này tệ xín đã từng quốc vương làm sao cũng không có nghĩ đến ổ bỡ sẽ, sẽ xuất hiện ở đây ở hắn trong ấn tượng vị này thủ bí người linh đội đội trưởng là một cái mang theo c ố chấp thủ k i ự u nhưng lại làm gương tốt lại đáng kính nể người bất luận là tại cân bằng lấy một đội đội trưởng cầm đầu người phản kháng đức đặc cùng lấy hai đội cầm đầu thuận theo người gió n g ư ờ i vẫn là cân bằng vương thất tranh chấp ở giữa đối phương đều đảm nhiệm không thể thiếu vai diễn thậm chí đối phương còn từng dạy bảo qua hắn kiếm thuật dạng n à y người lại là bọn hắn một trong vẫn là bọn hắn bên trong vua không ai thả câu người lập tức rót giờ sau sắc mặt đại biến một chút thường ngày bị hắn sơ xót đổ vật từng cái hiện hiện cái này đến cái khác manh mối bị hắn sâu trôi lên rót giờ sáu cả người đều run dày lên đó là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi bởi vì hắn biết rõ kệ xìn xong đời kệ xìn vương thất xong đời thủ bí người xong đời Kết, kết. sợ hãi bị l ử a g i ậ n n u ố t hết khi mất đi quan tâm nhất đổ vật lúc rót giờ sáu nhìn xem huyết đ ụ c cánh cửa bên trong đạo thân thành kia nghiến răng nghiến lợi nhưng không có lên tiếng càng không có trực tiếp khiêu chiến đối phương mà là nâng lên thợ đốn tụi tiếp tục trốn đối phương bố cục đã lâu xuất hiện ở đây rõ ràng là đến thu hoạch hắn nhảy ra ngoài làm gì bất quá chỉ là bị đối phương thuận thế xử lý thôi nhất định phải nhấn lại về sau mới là báo thủ hiện tại chạy r ố t giờ sáu cái này dạng cáo chi lấy chính mình phạm b ơ bảy ẩn nhẫn là lưu ở mặt ngoài mà r ố t giờ sáu ẩn nhẫn thì là khắc ở thực chất bên trong nhất là hai lần phục sinh về sau loại này ẩn nhẫn tựa như bản năng có lẽ đây chính là quốc vương khí độ r ố t giờ sáu gắn thẩm có thể lập tức hắn liền trong mày tại di vãng hắn là tuyệt đối sẽ không đùa g ỡ n h ư vậy chí ít sẽ không ở loại thời điểm này đùa g ỡ như vậy nhưng bây giờ lại xuất hiện không đơn thuần là hiện tại còn có trước đó hắn có đôi khi liền k h ô n g chế không nổi bản thân luôn nghĩ toát ra một đôi lời tao nói vì sao lại cái này dạng chẳng lẽ là phục sinh di chứng ngay tại giót giờ sáu suy đoán thời điểm trên bả vai hắn thợ đốn tuổi lại là tự l ầ m b ầ m lên ồ bợ sệt lại là ồ bợ sệt cái này thợ đốn tuổi đột nhiên lâm vào t r ầ m tư sau đó liền trực tiếp h á môn đạo thợ săn ngươi có nhớ hay không tại ngươi ra n h ậ p lúc có một lần thịnh đại đi săn lần kia đi săn con mồi ngươi còn nhớ rõ sao ta làm sao nhớ được ta lại không phải thật thợ săn ta là g i t giờ rót giờ sáu đáy lòng gào thét mặt ngoài lại là bất động thanh sắc ừ m hắn dùng một cái giọng mũi biểu thị lấy bản thân đáp lại đã là nghi vấn cũng là khẳng định tóm lại là loại kia tiến có thể công lui có thể thủ phản ứng thợ đốn thủy căn bản không có để ý tới phản ứng như vậy cơ hội là phối hợp nói lần kia con mồi chính là thủ bí người một đội đội trưởng đức đặc nếu như thả câu người là ô bợ xệ lời nói hắn vì cái gì làm như thế đương nhiên là bài trừ đối lập rồi để cục diện tốt hơn trường khống rót giờ sáu lập tức liền cho ra đáp án nhưng lại không có trả lời tại trước đó là hắn biết thủ bí người xong đời nhưng là thợ đốn tuổi lời nói lại tại nói cho hắn biết tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn biết bắt hơn thủ bí người tại so với hắn sớm hơn trước đó liền xong đời không hề nghi ngờ hắn thấy qua thủ bí người một đội đội trưởng đức đặc chính là giả thậm chí long c h i đ ả o cùng yêu tinh c h i hồ d ị biến cũng là xuất từ ổ vợ s ẹ t vị này thủ bí người linh đội đội, đội trưởng không là thả câu người c h i thủ rót giờ sáu không biết đối phương làm như thế mục đích thực sự là cái gì nhưng hắn tin tưởng đáp án lập tức công bố trên thực tế cũng là cái này dạng đứng sừng sững ở huyết nhục tri môn bên trong thân ảnh vừa sải bước ra cứ như vậy xuất hiện ở lãnh chúa phạm bờ bảy trước mặt g ặ p qua thả câu người các h ạ sơ kịp h e c h sơ tệ b ẹ t cung cung kính kính hành lễ mà một bộ lão giả bộ dáng thả câu người thì l à móc m ra một cái túi vải cùng loại túi tiền lớn nhỏ cứ như vậy đổ cho sơ kịp h e c h sơ tệ b ẹ t cảm ơn ngài khang sơ kịp h e c h sơ tệ b ẹ t lần nữa c ú i đầu thả câu người lại là lắc đầu đây là ngươi nên được ta không có cho thêm cũng không có thiếu cho đối mặt với thả câu người cương điệu sơ kịp fest sơ tệ bét cơi một tiếng cũng không có nói thêm gì nữa sau đó cả người ẩn vào cửa phía sau bên trong biến mất không thấy gì nữa theo sở k i phát s ở tệ bẹt biến mất thả câu người ánh mắt nhìn về phía l ã n h chúa cùng phá bờ bẩy trong mắt của hắn không có chút nào tình cảm chỉ là gợn xong nói sít ngươi thua rồi ha ha ha ha, thua bây giờ chiến đấu vừa mới bắt đầu ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta nhóm hai cái sao mất đi cánh tay trái l ã n h chúa cười lớn trực tiếp phát động công kích đỏ thám khí mang lần nữa lóe lên thuộc về nghề nghiệp chiến sĩ sở trường tại lúc này sôi c ả o so trước đó càng bánh so trước đó càng dữ dội hơn liền như là kia đã phun trào nham tương giống như ngục máu mà p h á b ờ bậy thì là theo sát phía sau mất đi cự long hình thái quốc vương lấy long nhân bộ dáng hướng chiến nhưng là uy thế không giảm trái lại còn tăng hiện đầy lân phiến trên móng ư ố t lóe ra giống như như nước chảy liệt diễm những n à y liệt diễm lăn lộn thành hình liền như là là từng đ ó a từng đ ó a diễm nói dâng lên từ trên bầu trời hướng thả câu người bắn ra từng đạo xạ tuyến s i u s i u xạ tuyến nhanh lại mật là trọng yếu hơn là uy lực to lớn mỗi một kích đều cần truyền kỳ cường giả cẩn thận đối phó hơi không cẩn thận chính là trọng thương nhưng thả câu người lại là nhìn cũng không có nhìn mặc cho những này xạ tuyến rơi xuống liền như là đối mặt một trận gió nhẹ mưa phùn giống như có chỉ là hài lòng thôi chỉ có tại lãnh chúa sông lên lúc vị này thả câu người mới giật giật không có cái gì phức tạp động tác càng không có công kích phức tạp phương thức chính là đấm thẳng một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng lại giống như thiên truy b á c h luyện càng mang theo một c â u ngày càng ngạo nghệ như thế lãnh chúa thân hình dừng lại thân là lãnh chúa lại bị chấn n hiếp cứng rắn để một quyền này đánh vào trên mặt mình lập tức công kích mà đến lãnh chúa bay thẳng trở về nửa bên mặt tức thì bị đánh được huyết nục mô hình hồ tựa như nát bình thường bịch Kẻ ngã trên đất l á n h chúa xoay người đứng lên hắn dùng một loại kinh nghi bất định ánh mắt nhìn thả câu người cũng không phải là kinh ngạc thả câu người cường đại thả câu người cường đại hắn đã sớm biết khi hắn nữ sĩ lần thứ nhất đưa ra dị nghĩ lúc liền biết đối phương cường đại nhưng cũng không phải là trước mắt loại này cường đại thả câu người con đường lựa chọn là đưa lưng về phía chúng sinh đ ậ c câu sông dài đầu kia sông là thời gian c h i hạ đối phương con đường là thời gian một sừng dù là cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thời gian nhưng là đủ để cho hắn và nữ sĩ thúc thủ vô sách nhưng vừa vặn lực lượng vì cái gì cùng ta giống như vậy n g ư ơ i lãnh chúa lên tiếng bước chân hơi ngừng lại có chút kỳ quái sao không có gì thật là kỳ quái binh sĩ là không sai nghề nghiệp nó dần dần tấn thăng làm vị quan giáo quan tướng quân đều là cực kỳ tốt con đường nhưng là ta cảm thấy cũng không rất thích hợp ta tại mộ h ậ t bệ hạ di sản bên trong ta phát hiện một điểm đồ vật cho nên ta đem binh sĩ tấn thăng cũng cải thành người hầu kỵ sĩ lãnh chúa quốc vương hòa đại đế lãnh chúa quốc vương đại đế lãnh chúa khuôn mặt càng phát khó xử hắn phát hiện mánh khỏe thả câu người thì là thản nhiên thừa nhận đúng chính là ngươi nghĩ như vậy nghề nghiệp của ta lãnh chúa quốc vương cùng ngươi lựa chọn con đường đều cần nghiêm khắc chế độ đẳng cấp mới có thể tấn thăng nhưng là trước mắt thế giới cũng không thích hợp cho nên ta lựa chọn lòng chi đạo yêu tinh tri hổ làm tấn thăng điểm dĩ nhiên thủ đoạn sơ sơ kịch liệt bọn chúng kém một chút liền hủy diệt thả câu người nhẹ nhàng nói ngươi thật sự là đáng được ăn mừng nếu quả như thật hủy diệt đem ngươi mất đi về sau con đường lãnh chúa cười lạnh đúng ta kém một chút mất đi về sau tấn thăng con đường dù sao đại đế không đơn giản cần uy thế phía dưới binh quyền càng cần hơn ẩn chứa sinh cơ bảo hộ đáng được ăn mừng chính là v ậ n khí ta không tệ thả câu người nói cười một tiếng sau đó dùng một loại giò xét ánh mắt nhìn về phía lãnh chúa cùng phạm bờ bảy người con đường vừa vặn có thể biến thành binh quyền mà người huyết n ụ thì có thể làm cho long chi đạo khôi phục dĩ nhiên còn có người thả câu người ánh mắt nhìn về phía càng xa x ô i sói bị tung bay đi ra sói trên cơ bản chính là vô thường hắn đứng ở đó hoàn toàn không biết làm sao hắn làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì cũng không biết vì cái gì thả câu người đem l ự c chú ý đặt ở trên người hắn nhưng hắn biết rõ hắn cần còn sống mời ngài phân phó sói quỳ một chân trên đất đối với lần này sói không có một chút xíu mâu thuẫn tại không có gia nhập bọn hắn trước đó hắn liền quỳ lạy lấy thả câu người gia nhập về sau mặc dù xưng hô thay đổi nhưng bản chất không thay đổi bây giờ quỳ lạy tự nhiên là chuyện đương nhiên ta cần ngươi đi t ả n sợ hãi ta cần đem ngươi người làm dê ta cần ngươi đi tập kích bậy cứu bất quá sẽ có người chăn cựu cùng ngươi chiến đấu mà ngươi sẽ không là người chăn cựu đối thủ người chăn cựu ngươi cũng đã gặp qua chính là vị kia sơ kịp phải s tp b một cái thông minh người trẻ tuổi thả câu người khích lệ người sói có chút không hiểu nhưng vẫn là nhẹ gật đầu sau đó hắn nhịn không được hỏi vậy ngài đâu tại sói ý nghĩ bên trong thả câu người mới hẳn là cái k i a người chăn cựu a cái k i a người chăn cựu rõ ràng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt nhưng vì cái gì không làm đâu sói nghĩ mãi mà không rõ a hắn hắn đương nhiên là muốn làm thật rồi người chăn cựu mặc dù cường đại nhưng ở ngươi không ngừng bị ý tập kích phía dưới lại có thể chiếu cố mấy nơi lúc này tự nhiên cần một vị thần ngày qua ngày tiếp nhận bảy cựu cầu nguyện hắn dạ dạ tiếp nhận bảy cựu tế h tự khi ngươi xuất hiện người chăn cựu không có xuất hiện tuyệt vọng phủ xuống thời giờ hắn đem hiện ra t h ầ n tích hắn đem che chở bảy cựu nếu như hắn nếu như bảy cựu bên trong xuất hiện khả tạo chi tài vậy liền sẽ xuất hiện mới người chăn cựu không cần nhiều chỉ cần một hai liền có thể để bảy cựu càng tin tưởng vững chắc sự vĩ đại của hắn dù sao hắn che chở bảy cựu người chăn cựu đều là hắn sáng tạo mà có dạng n à y cơ sở hắn liền sẽ biến thành nàng lãnh chúa tràn đầy khinh thường nợ nụ cười một câu bóc trần thả câu người muốn làm gì cái này quá đơn giản bởi vì hắn vậy dự định làm như thế hắn kế hoạch lúc khi hắn hoàn thành chân chính trên ý nghĩa đẳng cấp đem hắn con đường đạt tới cực hạn về sau hay dùng tương tự phương thức thu gặt lấy toàn bộ thế giới cho nên thả câu người kế hoạch hắn thật là rõ rõ ràng ràng đối với lần này thả câu người không có phản bác mà tình huống như vậy để phạ bở bậy cho mày hắn ở thời điểm này mới phát hiện hắn tựa hồ bước chân vào cái bẫy ngay từ đầu hắn chính là quân cờ khi hắn thu hoạch được kia phần long huyết thời điểm liền quyết định mà khi hắn tự nhận là thoát khỏi hết thảy lúc chân chính cạm b ấ y mới trải dậu ra rót giờ sáu cấp cho ta long huyết là người cung cấp phạm vợ bảy chất vấn hừng ta cung cấp hắn xem như một cái không sai hải tử mặc dù tự cho là thông minh nhưng lại thật sự đang cố gắng duy trì lấy thẹ xìn ăn ổn đồng thời không có quên bản thân mùa ớ huyết mạch vinh dự ta chỉ cần hơi dẫn đạo một lần hắn liền hoàn thành rất xuất sắc thả câu người nói như vậy phạm vợ bảy long trào thì là nháy mắt đi tới trước mặt hắn thả câu người không có trốn t ù y ý cái này móng v ố t rơi xuống s ắ c bén đến đủ để xé rách tinh kim móng v ố t khoảng cách mổ ợt một cm lúc dừng lại không không phải dừng lại mà là đình chỉ thời gian tại thời khắc này tại phà bờ bảy trên thân ngưng thả câu người chậm rãi lấy ra một chương quần trục cứ như vậy đem phà bờ bảy quấn vào bên trong cơ hồ là trước mắt phà bờ bảy liền trở nên huyết nhục mô hình hồ lên máu tươi thấm vào quần trục theo truyền lại tiến vào lòng chi đào bên trong khô khốc lòng chi đào thu được tẩm bồ một tia sinh cơ bắt đầu xuất hiện cảm nhận được biến hóa như thế thả câu người lại một lần nợ nụ cười ta bồi dưỡng ngươi chỉ là vì phân bón ngoan ngoan tẩm bổ long chi đào đi thả câu người nói lắp một cái quyển trục pha bơ bảy hoàn toàn bị cuốn vào quyển trục bên trong liền như là là một bị bao k h ỏ a mộc chính là doan giống như huyết nục bị hút mà long duệ sức sống mãnh liệt nhưng lại để hắn nháy mắt bổ sung huyết nục khe hấp một bồ liền như là là một k h á c loại động cơ vĩnh cửu giống như mà thả câu người lực lượng lại bị bù đắp một khối hắn uy thế càng mạnh nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lãnh chúa phản kháng lại là một lần công kích lần này tại lãnh chúa sau lưng xuất hiện một đạo lại một đạo hư ảnh bọn hắn hoặc là người mặc cổ xưa áo giáp c ư i c h i ế n mã d ơ cao lên các loại đôi ăn cờ hoặc là mang theo mũ dạ tay cầm súng lục hàng trăm hàng ngàn hàng ngàn hàng vạn ô tiếng kèn liên miên bất tuyệt công kích đường thẳng tiến không lùi khi này hơn vạn hư ảnh đều dung nhập vào lãnh chúa thân thể trước mắt lãnh chúa vết thương trồng chất thân thể nháy mắt khôi phục không nói một k i a khác thường hào quang còn xuất hiện ở trên người hắn lúc này lãnh chúa đã khiêu động phong hào truyền kỳ ràng buộc hắn sắp tiến vào một cái khác cảnh giới hắn chỗ một mực theo đội cảnh giới lãnh chúa đối mặt biến hóa như thế trong mắt có một hắn cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà tại thả câu người áp bách dưới đột phá kia hiện tại chính là ta sân nhà ta đem đánh đầu thằng đó ta mới thật sự là vương giống giận lãnh chúa một quyền đệ xuống nắm đâm tại vung ra nháy mắt từng đạo gợn sóng trạng gợn sóng liền nhộn n ặ n o lên toàn bộ sạt thiên tĩnh sau đó đại địa phòng ốc bị nhấc lên gió đêm bầu trời bị xé nứt quyền chưa ra phạm vợ thủ đô sạt liền đã hủy diệt toàn bộ sạt người trong chốc lát liền tao nộn hai hỏa n g đầu bọn hắn chết cũng không biết chết thế nào bọn họ vong hồn đều là ngơ ngắc ngác bọn hắn chỉ biết phục tùng lãnh chúa lập tức lãnh chúa mạnh hơn mà đối mặt với dạng này lãnh chúa thả câu người khẽ gật đầu không sai thả câu người nói cuối cùng giật giật tay một vốc nước bùn hồ ở lãnh chúa trên mặt sau đó lãnh chúa khôi phục được trước đó vết thương t r ồ n g chất trạng thái toàn bộ sạt vậy một lần nữa thay đổi trở về hủy d i ệ t không tồn tại thử vong cũng không tồn tại lãnh chúa xứng sở cái này một vốc nước bùn là ngươi vừa mới toa độ muốn khoa chặt ngươi toa độ cũng không dễ dàng bất quá ngươi ở đây sạt ta liền đem sạt toa độ một đợt mang trở về thả câu người lúc nói chuyện có chút thở hổn hển không hề nghi ngờ dạng này thao tác đối thả câu người tiêu hao rất lớn cũng làm cho thả câu người không tiếp tục lưu tỉnh hắn đã được đến hắn mong muốn đáp án lãnh chúa không cần còn sống vẫn là của c h ụ lãnh chúa trong vòng nhập trong đó nhưng cùng p h á b ờ bảy tuần hoàn lợi dụng khác biệt lãnh chúa nơi này là trí mạng từng đạo bí pháp quy tắc vô pháp xuyên thấu lãnh chúa cường đại thân thể có thể lãnh chúa linh hồn lại bị ảnh hưởng đến ngay tiếp theo kia hơn vạn binh sĩ thả câu người thu được binh quyền hắn hỗ trợ hắn con đường hắn sắp trở thành chân chính thần nhưng lại tại lúc này tinh hồng lấp lóe huyết nhục chi môn lần nữa xuất hiện s ở x... tệ bẹt mang theo mỉm cười đứng tại huyết nhục chi môn bên trong vẫn là bộ kia tao nhã lễ độ bộ dáng khẽ không người về sau lúc này mới hỏi ngài nhìn thấy thạch văn kiện ở ngoài sao hỏi thăm ở giữa công bình chân thực chi nhãn lóe ra chương ba trăm bảy mươi sáu ban sơ cảm ấy hai nghìn hai mươi hai mười một tác giả đổi phế long theo công bằng chân thực chi nhãn lóe s ở x... tệ bẹt nhìn đến muốn xem đến bí mật nguyên lai là cái này dạng hắn so với ta trong tưởng tượng còn muốn không tầm thường a tràn đầy tán thưởng lời nói trong mắt càng là mang theo không che giấu chút nào kính n g thả câu người lại là sắc mặt lạnh xuống ta cho là n g ư ờ i là một người thông minh thả câu người nhìn lướt qua công bình chân thực chi nhãn không hề nghi ngờ thả câu người nhận ra cái này đạo cụ bắt ạ tẹn đ ờ tại thu hoạch được cái này đạo cụ thời điểm cũng không có che lấp lấy rất thản nhiên phương thức báo cho thả câu người cùng lanh chúa lại dùng tương đối phương thức q u y ể n chuyển báo cho nữ sĩ vì cái gì không ẩn tàng bởi vì bắt ạ tẹn đ ờ không muốn chết bất kỳ ẩn tàng tại bọn hắn bên trong thành viên khác ở giữa đều có thể tập mãi thành thói quen nhưng ở đối mặt thả câu người bắt tẹn đ ợ cùng nữ sĩ lúc tốt nhất bảo trì thản nhiên chí ít cũng muốn hướng, hướng sợ tệ bẹt người hợp tác bên trong thả câu người lãnh chúa nữ sĩ đều biểu lộ ra đối bạc k ẹ n đỡ bất mãn cùng sợ á ý ta t ậ n lực nhường cho mình lộ ra thông minh bởi vì cơ hội này làm cho người tin phục ta thế nhưng là một số thời khắc ta thật sự vô pháp khắc chế tò mò trong lòng sợ tệ bẹt thở dài lần nữa hướng thả câu người ấy nay cúi đầu lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mẹo thả câu người lạnh lùng nói đương nhiên bất quá mời ngài tại ta hoàn thành công bình chân thực chi nhãn giao dịch sau lại cân nhắc giết hay không ta sơ képas h sơ tệ b ẹ t khẩn cầu nhìn về phía thả câu người thả câu người giữ yên lặng không có làm tức độc thủ liên đại biểu đồng ý đối với lần này sơ képas h sơ tệ b ẹ t cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối thả câu người tới nói hiện tại sớm đã là năm chắc thắng lợi trong tay t h a m dò đến cảnh giới mới lấy được bí mật kia sau thả câu người sớm đã vượt qua trước mắt thế giới mà cái này lại là sơ képas sơ tệ bét mong muốn trước đó hiện tại đều là mà tương lai s sở tệ bẹt cầm thật chặt chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu mở miệng nói ta là s ở tệ bẹt gia tộc phục chế người phục chế người thả câu người xương sở rất rõ ràng cho dù là đã đăng lâm giới này thứ nhất nhưng thả câu người vẫn như c ũ không phải toàn trí toàn năng không đơn thuần là không biết bí mật này càng đối cái gọi là phục chế người hoàn toàn không biết gì s ở tệ bẹt gia tộc là một bị nguyền r ù a gia tộc vì để cho gia tộc kéo dài tiếp gia tộc nghĩ hết các loại biện pháp trong đó liền bao quát cấm kỵ lực lượng lấy gia tộc kiệt xuất nhất người hết dịch bồi dưỡng mới sinh mệnh đương thời bồi dưỡng đại khái hai người tả h ư u một nửa trở lên khi sinh ra lúc sẽ chết vong còn lại người đa số tại một ba tuổi tử vong ta là tại bảy tuổi tử vong mà ở lúc kia ta cho rằng chết thì chết không có cái gì dù sao ta không có thứ gì không có cha mẹ không có huynh đệ thì muội càng không có tương lai sau đó huynh trưởng của ta sợ, phải sợ tệ bẹt sống lại ta hắn lấy bản thân huyết nhục ngăn cản lấy sự phản vệ của ta lấy may mắn lực lượng hoàn thành lần này ngăn cản ta sống xuống tới huynh trưởng chữa bệnh nặng huynh trưởng nói bệnh như vậy là sợ tệ bẹt gia tộc nguyền rủa thể hiện một t r o n g ta không cần tự trách càng không cần đi tìm chữa bệnh đơn thuốc tốt bởi vì không có huynh trưởng tại về sau trong bốn năm bắt đầu nghiêm nghị dạy b ả o ta hắn hy vọng ta có thể nắm giữ càng nhiều bốn năm sau ngay tại trước khi chết cái kia sáng sớm huynh trưởng làm hai viên kẹo đù gạt một viên cho hắn một viên cho ta ta rất ngọt hắn mang đầu hắn nhất định phải chết không phải sẽ liên lụy ta Ta rất hiếu kỳ liên lụy là cái gì cho nên ta thấy được một tia chân thật sợ tệ bẹt bình dị kệ thả câu người t r o mày không phải hoài nghi sợ sơ tệ b ẹ t lời nói chân thực tính mà là sơ képas sơ tệ b ẹ t giảng được nhiều lắm v ừ a xa khỏi công bình chân thực chi nhãn một đ ổ i một hạ định thả câu người hơi s ư ớ n g sở sau đó liền phản ứng lại ngươi không ngừng thấy được ta phải một bí mật thả câu người thanh â m trở nên bén nhọn sơ képas sơ tệ b ẹ t thì là cười gật đầu đương nhiên ta thật vất vả tìm được cái này dạng cơ hội ngàn năm một thở tự nhiên là phải nhìn nhiều đến một chút dù sao ta thật sự là quá tốt kỳ đã hiếu kỳ thế giới chân thật cũng tỏ m ọ chuyện năm đó hiếu kỳ lực lượng của ngài ba sơ képas sợ tệ bẹt lời nói vẫn chưa nói xong trong không khí liền xuất hiện giòn vang sợ tệ bẹt liền tựa như một viên bóng chảy trực tiếp bị tắt bay hơn trăm mét trên đường đi tất cả p h n o ố p vách tường đều bị đ ụ c xuyên mang theo một đường bụi mù cuối cùng ngã xuống bên trong một dãy nhà h ào h ào h ào gạch ngói vụn c h ú t xuống nhà này kiến trúc trực tiếp đổ s ụ p đem sợ tệ bẹt vùi lấp mà thả câu người nhìn cũng không nhìn nơi này l ư ớ t mắt ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên âm ảnh ai quả nhiên không thể gạt được ngài sợ tệ bẹt thân ảnh từ trong bóng tối đi ra hắn ngon nút thiếu khuyết một đòn nhỏ ngón tay đứt cầu sinh thả câu người biểu lộ càng phát lệnh đây là bồ câu bí thuật không có chân chính trên ý nghĩa công kích năng lực phòng ngự nhưng lại bảo mệnh đệ nhất người giết bồ câu thả câu người hỏi không có bồ câu các hạ cùng sợ các hạ đều là hết sức dễ dàng thương lượng người ta chỉ là cùng bọn hắn hoàn thành một cái giao dịch bọn hắn liền nguyện ý cáo chi ta một ít chuyện bao quát không giới hạn trong bí thuật với lúc ta còn xem như có thiên phú người mặc dù thời gian có chút ngắn ta chỉ là đạt tới nhập môn trình độ nhưng ứng phó tình hình trước mắt cũng là đủ rồi sơ k ị sơ tệ bèn thực sự nói Hai họ người bọn đ sợ, sợ, sợ. sợ tệ h bẹp nghiêm t r trang lời nói đối với thả câu người tới nói lại là rất c h ó trông chọc cùng bọn hắn bên trong những người khác khác biệt bố câu sợ là bọn hắn bên trong nhát gắn nhất nhất không am hiểu chiến đấu hai cái cũng là thả câu người nhất không thèm để ý hai cái đương nhiên lấy thả câu người tính cách tuyệt đối sẽ không đem hai người bỏ mặc trên thực tế lo lắng ngoài ý muốn thả câu người tại sớm nhất thời điểm liền uy hiếp qua bổ c â u cùng sợ hai người tự nhiên là từ tâm đáp ứng rồi lại bảo đảm sẽ không nói ra đi cũng không có khế ước bởi vì nữ sĩ đối với mấy cái này quá dị ứng cảm thả câu người vậy tin tưởng hai người không có khả năng nói ra nhưng kế hoạch phạm sai lầm hai tên kia rõ ràng nói ra ngoài đã sợ kịp phải sợ tệ b ẹ t biết rồi kia nghĩ tới đây thả câu người bắt đầu liếc nhìn một phía hắn đang tìm kiếm hắn để ý đồ vật nữ sĩ thi thể liệt diễm h là là thả, thả câu người đấy lòng xuất hiện một tia dự cảm không tốt nàng ở đâu thả câu người chất vấn sở kỳ phas sơ tép so với trước vân đạm phong hình lúc này thả câu người lại là gấp giọng thang cốc trong mắt tuân gia xác ý lập tức đem phiến đại địa này đồng kết không phải lạnh như băng đồng kết mà là thời gian đồng kết sơ kỳ phas s ở tệ bẹt thân ở trong đó liền như là là hổ phách bên trong côn trùng đồng dạng có thể thấy rõ ràng lại không thể động đậy nhưng vị này s ở tệ bẹt gia tộc người thừa kế lại là nợ nụ cười ừ chẳng phải sau lưng n à y sao sau lưng thả câu người xứng sở vô ý thức quay đầu tại sau lưng là xả thi thể s á t chết cháy đang núp nít lấy từng tầng từng tầng khác thường sinh cơ xuất hiện ở s á t chết cháy bên trên tựa hồ dựng dục hoàn toàn mới sinh mệnh tia cháy đen ra rẻ cấp tốc chóc ra non nứt ra rẻ lộ ra xa một lần nữa đứng lên mở hai mắt ra lộ ra tựa như xà bình thường dựng t h ẳ n g đồng một cái miệng phun ra cũng là l ư ỡ i rắn nhưng là tia tê, tê tê thanh âm lại là giọng nữ là nữ sĩ người xem lên hơi kinh ngạc thả câu người m ư ợ n d ù n g lấy xà thân thể một lần nữa phục sinh nữ sĩ thanh âm bên trong mang theo mỉm cười lộ xác không không đơn thuần là lộ xác còn có linh hồn trồng thuật ngươi vậy mà thật sự hoàn thành cái này hạng bí thuật thả câu người cao mày hiển nhiên có chút ngoài ý mớn thừa kế mổ ở bộ phận di sản ngươi vậy mà lại đối thừa kế mổ ở bộ phận không trọn vẹn bí thuật ta cảm thấy kinh ngạc đây có phải hay không là giờ phút này buồn cười nhất chê cười rất buồn cười nữ sĩ nói đến đây lời nói trên mặt vậy hiện lên tiểu dung nhưng là lấy nàng thời khắc này bộ dáng cái nụ cười này lại càng phát dữ t ậ n kinh khủng nếu như muốn giống như không ra vậy liền trong đầu hiện ra một cái cùng loại rắn hướng ngươi cười bộ dáng là tốt rồi vẫn là không ngừng thẻ lưỡi cái chủng loại kia cùng n g à i lãnh chúa có tuyển khác biệt ta kế thừa có ít ít đến có cái gì ta liền sẽ dùng cái gì nữ sĩ thanh n m bên trong xuất hiện o á n độc đó là một loại trời sinh đố kỵ còn sen lẫn loài rắn đ o n độc nàng rắn đồng bên trong càng là nổi lên làm người không rét mà run băng lãnh cảm giác từng đạo khắc thường khí tức bắt đầu tràn ngập ở chung quanh là độc xa độc nhưng còn gia nhập nữ sĩ độc cái trước chí mạng ý mắng cái sau chiến miên nhập tủy h cho dù là dưới chân cứng rắn đại địa tại trạm đến dạng này độc tố về sau cũng không có âm thanh không lãi xuất biến thành hư vô từng mảng lớn thổ địa bắt đầu biến mất liền như là ngay từ đầu cũng không tồn tại bình thường nữ sĩ thả câu người lơ lửng giữa không trung sợ tệ bẹn bị độc lại giữa không trung thả câu người kinh ngạc cảm thụ được loại độc này lực lượng lại còn có thể cái này dạng thả câu người thấp giọng thì thầm nhưng sau đó lắc đầu nếu như là tại trước đó dạng này độc đối với ta là hữu hiệu, hiệu nhưng bây giờ vô dụng thả câu người nói khoác tay liền muốn lợi dụng thời gian xua tan dạng này độc có thể thời gian vô hiệu rồi không chuẩn xác mà nói thả câu người nắm giữ thời gian vô hiệu rồi t i ê u phiến ngưng kết sở phải s ở k ị p h ậ i sợ tệ bẹt thời gian vẫn đang thả câu người giật mình nữ sĩ thì là cười ra tiếng ngoài ý muốn sao ta không phải nói cho ngài ngai và lanh chúa đều có lựa chọn nhưng là ta không có tí xíu lựa chọn chỉ có thể là có làm được cái gì cái gì vừa lúc tại mùa ớt không c h ọ n vẹn thí nghiệm trong bí thuật ta vừa lúc phát hiện một phần liên quan tới nữ vu lực lượng đặc biệt nhằm vào mùa ớt mà lưu lại nữ vu lực lượng lực lượng này rất có ý tứ đối phó bất luận kẻ nào đều là làm nhiều công ích duy chỉ có đối phó mùa ớt lúc lại là có thể làm được vô hiệu hóa nữ sĩ k h o á t tay một viên thủy tinh xuất hiện thả câu người mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn lực lượng bị phong ấn hơn phân nửa nguồn gốc từ mùa ớ lưu lại thời gian triệt để không có hắn tự hành cải biến khai thác nghề nghiệp vẫn đang nhưng là bị một tia ảnh hưởng cái này khiến vừa mới chạm đến đại đế gia i vị hắn một lần nữa trở lại quốc vương một cấp mà đây chính là trí mạng sau l ư n g t ê dần vốn nên bị thời gian trói buộc s ở kịp h h c h s ở tệ bẹn không biết khi nào thoát khỏi trói buộc trong tay một thanh tiểu xào thủy thủ đâm vào thả câu người trên lưng cùng lúc đó nữ sĩ trong tay nhiều hơn một thanh kiếm m ảnh thẳng tắp đâm tới thả câu người thua xa xa gồ ẹ t ầ n mười phần khẳng định điểm này nhưng là trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ vui sướng nào thậm chí mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng tràn ra bởi vì sẽ ở đó mai thủy tinh xuất hiện trước mắt hắn lực lượng cũng đã biến mất c h í n thành lực lượng thủy tinh tại nữ vu nhóm ban sơ phát hiện v u a điên lúc liền chế tắc rất nhiều mai dạng này thủy tinh cũng không phải là để phòng v ậ n nhất mà là các nàng trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất v u a điên lực lượng đến từ nữ vu làm nữ vu tại lực lượng thủy tinh bên trong lưu lại hạt giống lúc bọn chúng liền sẽ hấp thu lực lượng như vậy lấy chất dinh dưỡng hình thức truyền lại cho nữ vu nhóm nữ vu nhóm càng mạnh v u a điên càng yếu v u a điên càng mạnh nữ vu nhóm càng mạnh rất rõ ràng nữ sĩ nói dối hoặc là nói nữ sĩ cũng không biết lực lượng thủy tinh chân chính công dụng nhưng gỗ e t t trước mắt văn tự lại cáo chi lấy gỗ e t t lực lượng thủy tinh là cái gì mà hắn biến mất lực lượng càng là cáo chi lấy、hắn. ban sơ cảnh giác cũng không phải là gió thổi lỗ trống hắn đạt được lực lượng thật sự có thiếu hụt không có chút do dự nào g ô ẹ tật bắt đầu lui lại trăm mét ngàn mét vạn mét c h ọ n vẹn thối lui ra khỏi ba mươi km hoàn toàn thối lui ra khỏi sạt phạm vi về sau g ô ẹ tật cảm nhận được hắn lực lượng lần nữa trở lại rồi nhưng g ô ẹ tật trong mắt ngưng trọng lại là trước đó chưa từng có hắn tự hỏi sau đó viên kia sở tệ bẹt gia tộc trong không gian giới chỉ tài phú điên cùng tiêu đốt sau một khắc gỗ ẹ tật tâm anh rung động hắn nhìn về phía vừa điên c h i ế nhẫn chương ba trăm bảy mươi bảy c h tại ra chỉ sở tệ bẹt gia tộc lượng lớn tại phú sau gỗ hẹn thời khắc này may mắn sớm đã đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ đồng rạng tiêu thai giải ách cũng đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại biến hóa này có thể chính là bởi vì rõ ràng lại càng phát ra làm hắn cảm thấy áp lực lực lượng thủy tinh nghĩ đến đây cái đạo cụ g o etters tâm liền không nhịn được chìm xuống phía dưới cố nén g o etters mới không có chửi mắng lên tiếng mà ở đáy lòng thì là đã sớm mắng một trăm l ầ n c cờ m ở n ở thời khác này g o etters đã cảm thấy mình tựa như là bị dồn đến trên vách đá thương m i n h không chỉ có bản thân bị trọng thương mà không có đường lui ra chỉ lấy may mắn tiêu thai giải ách g o etters có thể rõ ràng cảm nhận được kia sắp xuất hiện đại khủng bố là thế giới chân thật vẫn là nữ vu không biết cũng không cần cuốn rồi trong thời gian ngắn nương tựa theo tiêu thai giải ách hắn tạm thời không có bị chú ý đến một lúc sau hắn liền phải xong đời tỉnh táo tỉnh táo gồ ẹ tật cáo chi lấy bản thân hắn lần nữa bấm ngón tay tính toán ảnh x a phệ đuôi thuật bên dưới gồ ẹ tật ngón tay biến thành đường lối tiểu xà hư ảnh tt ê ê rung động làm hai đầu tiểu xà hư ảnh dây giữa lúc hắn lấy được đáp án tại màu đen tinh thần bên trong có giải quyết trước mắt nan để biện pháp liên tiếp mười bảy lần nhiều lần như thế nhưng là gồ ẹ tật vẫn như c ũ không yên lòng khi biết lực lượng sẽ bị áp chế sẽ bị xem như chất dinh dưỡng về sau gỗ h ẹ từ trạng thái lần nữa trở về mới vừa vào câu lạc bộ lúc bộ dáng chim sợ cánh quang đúng thế nhưng càng thích hợp chính là chưa ngủ chi xạ h à n phong thấu xương bên trong sắp bị đông cứng nhưng như c ũ lộ ra răng nanh chưa ngủ chi xạ hắn có thể dễ như t r ở bàn tay bị bất luận kẻ nào bị đánh chết nhưng hắn trước khi chết nhất định phải làm cho đánh chết hắn người minh bạch hắn có thể kéo một cái đèn lưng tỉnh táo bên trong mang theo điên cuồng điên cuồng bên trong thì mang theo từng k i a từng k i a bản thân hủy diện cố chấp tới đi, đi. hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định nha gỗ hẹn lòng nghĩ đến kinh hoàng triệt để tiêu tán chỉ còn lại tỉnh táo hắn lần nữa bấm ngón tay tính toán không có thích hợp nhất là những cái kia tấn thăng tinh thần càng là khủng bố bên trong tràn ngập không rõ nhưng nhất làm cho gỗ ẹ n tật kinh ngạc chính là kia tinh hồng tinh thần tại lúc này trạng thái hắn ở mảnh này tinh hồng trông được đến một chữ nguy t ử khí nông đậm đến giống như thực chất t ử khí tràn ngập trong đó gỗ ẹ n tật thậm chí có chỉ cần đi vào chính là tử vong dự cảm mà lại loại cảm giác này dị thường quen thuộc tựa hồ hắn từng thấy là ở ví cảnh thế giới tấn thăng lúc đạo hát ảnh kia g ô hẹn t ậ hơi xứng sở hắn tâm cáo chi lấy hắn bản thân phát hiện khá là ghê gớm đồ vật nhưng là tâm cũng ở đây nhắc nhở lấy hắn hắn nhất định phải lập tức rời đi bằng không hắn cũng sẽ bị chú ý tới không có chút gì do dự g ô hẹn t ậ lựa chọn tiến bảo nháy mắt g ô hẹn t ậ biến mất ở nguyên đ ị a mà liền tại sau một khắc vô hình ánh mắt lướt qua nơi này không có chút nào phát hiện hơi dừng lại cái này ánh mắt liền nhìn về phía thả câu người cùng nữ sĩ cái này ánh mắt tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy thả câu người cùng nữ sĩ đối với đứng ở một bên lại một lần bị thời gian giam cầm sợt sợt làm như không thấy mà vị này sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế thì là sơ sơ cúi đầu nhét n i ệ n g lên so bất kỳ lần nào tiến vào bí cảnh đều muốn kịch liệt phản ứng xuất hiện ở gỗ ẹ ệ tật r ê n thân trời đất quay cùng ở giữa lấy gỗ ẹ ệ t ậ bây giờ tâm k ỹ thể kém chút té ngã trên đất chờ đến hắn đứng vững lúc mới phát hiện xuất hiện ở một nơi phòng ốc bên trong đại thanh gạch mặt đất cục gạch cùng cục gạch ở giữa khe hở bị bụi đá lấp đầy trên mặt đất sạch sẽ ngăn nắp v à mắt nơi thì là hai cái dựa tường mà thả màu đen lớn dài ngăn tủ chính đối diện là một có lư hương bàn thờ trong tay là một liên tiếp bếp lò hố lửa trên giường đặt vào một cái v ư ơ n g vức bàn thấp trên bàn nát sừng trong đĩa đặt vào một đoạn nhỏ ngầm nến giường sưởi ba mặt tiếp h tường chính đối có cửa sổ tính gộp cả hai phía ba tầng bên trong là cỏ giấy t u y ê n phía ngoài cùng là lông tự tử dày đặc t h ô n g khí nhưng cho dù là cái này dạng gỗ ẹ tật vẫn như cũng h e được đông tuyết gì rào rơi xuống thanh âm nhất là tiếng bước chân kia càng là rõ ràng có thể nghe càng ngày càng gần sau đó ba ba mặc tiên sinh ngài trứng gà sắp hết năm ta cho ngài nhiều thả hai viên một cái hơi có vẻ non nớt cùng ngu n ơ thanh âm bên trong tiếng bước chân lần nữa đi xa chờ đến gỗ hẹ、e、tân mở cửa liền thấy một cái c h o a i c h o a i tiểu tử đi ra khỏi tường viện mà ở bọn họ trước đặt vào một rổ trứng gà phía trên c h e kín một cái màu đen giấy lụa tung h ra giấy lụa bên trong là hai mươi cái trứng gà mang theo rổ gỗ hẹ、e、tân trứng mắt nhìn có chút không có làm rõ ràng tình trạng sau đó đơn giản ký ức xuất hiện ở trước mắt hán chớ sinh một âm dương tiên sinh không quá nghiêm chỉnh loại kia nói đơn giản nửa cái lừa đảo dựa vào một chút cho xiếp sơ hạ tại làng bên trong đặt chân dùng nữa một chút thủ đoạn thăng bằng góc chân sau đó chuẩn bị l ã n quyết tâm nghiên cứu tia đồ vật mang theo một rổ trứng gà gỗ e t t quay trở về trong phòng đóng cửa thật kỹ lên t h n m cửa đem trứng gà cẩn thận mà đặt ở phía sau cửa vừa mới đơn giản ký ức nói cho gỗ e t t mặt này nhi đồ ăn rất chân quý coi như không chân quý gỗ e t t cũng sẽ không lãng phí hắn x à i bước đi hướng về phía bàn thờ tại c ắ m hương lư hương về sau là một hộp Hộp toàn chất gỗ bốn góc bao đồng vào tay cực nặng có một cái nhỏ đồng k hóa dựa theo cái k i a đơn giản ký ức gỗ e t t từ trong lư hương móc ra chìa khóa trực tiếp mở ra khóa không phải là không muốn dùng càng trực tiếp biện pháp mà là trong hộp có cơ quan mặc dù chỉ là cơ con nhỏ nhưng để cho tiện lý do gỗ ẹ tật lựa chọn an toàn hơn phương thức dù sao cũng chính là một cái nhấp tay 21 t h á i tử kế vị người thứ 21 t h á i tử trước đó đều bị kéo chết không giống với đại đế triệu kinh giác ngân lệ 21 t h á i tử nhân hậu đem đại đế lưu lại 360 bảo thẻ phân đất phong hầu cho mình huynh đệ người thân mỗi một chương bảo thẻ đều có quỷ thần khó lường hiệu quả hoặc là hô phong h o á n v ũ hoặc là vãi đậu thành minh không phải trường hợp cá biệt thiên hạ hào cảm kích tân hoàng nhân hậu tiến vào dài đến 5 ă năm thái bình tuyến n g u y ệ t nhân khẩu tăng vọt có thể thiên hạ chính là phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân theo tân hoàng mất đi tân hoàng chín cái nhi tử bắt đầu tranh đoạn hoàng vị thủ đoạn ra hết cuối cùng hoàng vị lưu lạc nhà nàng thái tử phi đăng cơ tên hiệu võ sau lấy tế tự làm lý do tại cao bình lăng giết hết triệu g i a bảy hơn người trận này ba trăm sáu mươi chương bảo thẻ thất lạc hơn phân nửa nhưng thiên hạ vẫn như c ũ ổn định nữ hoàng đẩy ngã đại đế tờ thần đứng trang nghiêm bản thân tờ thần nữ hoàng t u ổ i già triệu g i a huyết mạch duy nhất phát động trình biến tại q u â n thần bảo vệ phía dưới thuận lợi đoạt lại chính quyền một lần nữa dựng lên đại đế t ự thần nhưng không có đẩy ngã mẫu thân mình pho tượng chỉ là đặt ở một bên sau lại trăm năm vương triều phúc hưng tiếp lấy lần nữa suy sụp gập gành hai trăm năm về sau giờ phút này đã đến phong vần phiêu diêu thời điểm bên trong nhìn như tường hòa kỳ thực các nơi nội loạn không thôi thổ phỉ sơn tặc hình hành ngoài có cường quốc nhìn chằm chằm liền ngay cả bị dựa vì quốc chi căn bản bảo thẻ hoàng thất cũng chỉ có một ư ơ i sáu tấm cái khác tất cả đều lưu lạc dân gian gộ hẹ t ấ trong đầu lần nữa toát ra càng nhiều ký ức sau đó hắn cầm lên cái này trương bảo thẻ nhỏ che mắt thuật số hiệu ba trăm năm mươi một sử dụng tấm thẻ này có thể tránh thường nhân ánh mắt đánh dấu một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao tháng một t h ỏ mệnh đánh dấu hai có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế văn tự hiện hiện cùng lúc trước không khác nhau chút nào mà ở bảo thẻ chính diện là một bộ hết ngồi đáy giếng tranh vẽ có thể mặt sau lại là gỗ -E、hẹn tật quê quán văn tự bất quá không phải g i ả n thể mà là phồn t h ể trên đó viết khi ta đã có bạn gái về sau ta cự tuyệt nắm tay là vì cái gì gỗ hẹn tật dày một cái lông mày hắn lại một lần nữa cảm nhận được sơ sơ nhỏ lưu bị khí tức là vua điên không có sai rồi cự tuyệt nắm tay vì cái gì tự nhiên là bởi vì tay chính là bạn gái a ở trên sơ c h u n g thời điểm gỗ hẹn tật liền biết loại này đơn giản đáp án mà lại i ê n t g trừ Diên lặng a câu trước che thuật, trả mắt, mắt lời nhỏ hiệu xuất sinh mệnh lực bên ngoài gô hệ -E、tớ còn cảm nhận được một tia lực lượng là bí thuật nhỏ che mắt thuật mười phần hoàn mỹ nhỏ che mắt thuật cái này gô hệ -E、tớ xứng sở sau đó hắn liền h i ể u vua điên xáo lộ g i a hỏa này rõ ràng là đem tại cận chiến bí cảnh việc làm lại tới nữa rồi một lần mà lại lần này so trước đó á t hơn không chỉ có là muốn người hoàn thiện bí thuật còn muốn người mệnh thời kỳ này v u a điên hẳn là tao nộ phản bội làm việc không chỉ có bắt đầu không chút kiên kỵ lên còn mười phần t à m nhẫn nhưng là hắn hẳn không có trở lại qua điểm này gô ẹ -e、tân mười phần khẳng định loại k i a nồng đậm sinh mệnh lực nếu như v u a điên trở lại qua chắc chắn sẽ không dày đặc như vậy đến như phồn thể mật ngữ tự nhiên là bảo hiểm giản thể văn tự v u a điên lưu lại từ điện loại hình phồn thể từ đầu đến cuối không có lại thêm mật ngữ tăng thêm nói đơn giản trừ vừa điên bên ngoài không ai có thể thuận lợi giải khai nếu như mật ngữ đoán sai rồi vậy thì chờ lấy bị hút đi hả hút gộ hẹn t ậ lột nhiên nhíu lại mắt hắn lần nữa túi đầu xuống cha xét trong tay nhỏ che mắt thuật số hiệu ba trăm năm mươi mốt đáy lòng đ ố n g nhiên toát ra một cái ý nghĩ ta lực lượng là đến từ huế y tinh t vinh dự nếu như ta đem lực lượng chế tắc thành thẻ đâu đem rót vào trong đó sau đó làm thành môi giới phải chăng có thể hữu hiệu tránh đi nữ vu nước an hoặc là liền dứt khoát là trung tu ta lấy hoàng kim nhân loại dị hóa thiên phú trung tu những n à y bí thuật hẳn là cũng sẽ không quá khó chờ chút v u a điên trừ lợi dụng trước mắt bí cảnh người hoàn thiện bí thuật c ấ p đoạt sinh mệnh lực bên ngoài có phải là vì phòng n g ừ a nữ vu nước an có lẽ vậy vấn đề một xuất hiện gỗ h tật đ ấ y lòng liền xuất hiện đáp án nhưng vì cái gì v u a điên đến đằng sau không dùng là dù cho có môi giới vậy trốn không thoát n ư ớ t a n sao điểm này gỗ h tật cũng không lo lắng h n tại vừa mới thì có trùng tu dự định nhưng là hắn lo lắng trùng tu đều không được việc đâu một lần trùng tu không được vậy liền hai lần hai lần không thôi vậy liền ba lần dù cho có cái gọi là hạt giống sức mạnh nói chuyện ta cũng có thể đổi được các nàng tìm không thấy đầu mượn mà lại ta thiên phú cùng nữ v u lực lượng quan hệ không lớn trên cơ bản đều là gián tiếp ta lấy gián tiếp thu hoạch được lực lượng nhiều xóa mấy lần nhiều bao trùm mấy lần sau đó vứt bỏ thiên phú lại dùng lấy được lực lượng một lần nữa thu hoạch được thiên phú l i ê n tựa như ổ cứng phó mặt về sau lại lấp đầy nhỏ lưu bị tiếp lấy lại phó mát ta lại lấp đầy tuần hoàn hết lần này đến lần khác phía dưới ai cũng sẽ không tìm được bàn sơ g ô hẹ tật lấy lòng quyết định chủ ý hai mắt càng ngày càng sáng trên mặt hiện lên vui mừng hắn cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy tìm đến giải quyết biện pháp mặc dù chỉ là một cái đại phương hướng nhưng lại so con r ồ i không đầu loạn chuyển mạnh về sau chính là cẩn thận chứng thực hô g ô ẹ tớ có chút nhẹ nhàng thở ra cùng lúc đó trước mắt văn tự bắt đầu xuất hiện càng nhiều bối cảnh mặc ra từng là kinh thành nhà giàu nhưng là bất đắc dĩ c u ố n vào một lần phân tranh cấp tốc suy sụp đến chớ sinh một phụ t h â n lúc càng là không thể không rời xa quê quán lấy một chút gánh xiếc ảo thuật vì mưu sinh thủ đoạn cuối cùng bị cử a nguyệt môn phong cô nương cho chúng hai người vui kết liền cảnh thoái ẩn giang hồ gia tộc chuyện cũ cũng bị trở thành cố sự báo cho chớ sinh một chớ sinh một cũng không có coi ra gì cũng chỉ xem như cố sự thẳng đến có người tìm tới cửa hám i ệ n g lợi dụng trăm lượng hoàng kim tác muốn bảo thẻ lúc chớ sinh một mới giật mình cố sự lại là thật sự thật sự có cái gọi là giang hồ vậy thật sự có cái gọi là bảo thẻ mang theo bảo thẻ chớ sinh mỗi lần bị cha mẹ đưa ra hai mẹn nhiệm vụ chính tuyến trọng trình mặc ra đang đỉnh thiên hạ đệ nhất thu hoạch được lâm thời ngôn ngữ rời đi phó bản lúc tự động biến mất quần áo bề ngoài trang bị lâm thời cải biến rời đi bí cảnh lúc sẽ tự động khôi phục thiếu niên bị diệt môn người mang huyết hải thâm cựu k ị c bản cái này may mắn là nhỏ che mắt、thuật. số hiệu ba trăm năm mươi một không phải tịch tạ kiếm phổ không phải ta cũng chỉ có thể là cắt không cắt căn bản không chỉ ra cắt không là gỗ ẹ t ậ lạng yên suy nghĩ luôn cảm thấy có như vậy một chút xíu nhức cả trứng đương nhiên còn có càng nhiều mừng rỡ trước mắt nhiệm vụ chính tuyến với hắn mà nói thật là vừa đúng hắn hoàn toàn do đầy đủ thời gian đến áp dụng kế hoạch của mình một bên suy tư một bên đưa tay hướng bếp lò bên trong ném một đoạn gỗ khiêu động ánh l ử a tỏa ra gỗ ẹ tật khuôn mặt cuối năm lúc sâu giường sưởi hương bàn thờ càng cẩn thận kế hoạch xuất hiện ở thiếu niên trong lòng mà vừa lúc này vang lên hô to một tiếng n ệ lò rồi chương ba trăm bảy mươi tám trường hải cùng phú quý hai nghìn hai mươi hai mười mười lăm tác giả đổi phế long n ệ lò đó là cái gì gỗ ẹ tơ nháy mắt xứng sở sau đó sớm đã bay ra huyết nha chi linh chuyển về tầm mắt chỉ thấy tại tuyết trắng mênh mang ở giữa một đám trăm người đội ngũ tay cầm đào thương đang hướng về chỗ hắn ở vò tới dẫn đầu cái kia mang theo r a thỏ bên ngoài lật ngũ cầm trong tay một thanh đại đao bên hông lại cắm ba chi súng kíp cùng loại súng kíp nhưng lại có chút khác biệt sau lưng hắn thì là mười cái thân thể khỏe mạnh mặc áo đ ô n g hán tử mỗi một cái đều là khuôn mặt dữ tợn đằng đằng sắc khí những người còn lại liền muốn kém không ít mặc dù vậy cầm vũ khí nhưng đều là lấy nông cụ đ ổ i thành phát đao xiên cỏ loại hình súng k i ế p loại hình càng là một cái không có thổ phỉ khi nhìn đến đám người này m á y mắt gộ ẹ n tớ ri liền đạt được đáp án này tầm mắt có chút chuyển rời làng bên trong c h ạ m canh gác người đã sớm đốt sáng lên bó đuốc toàn bộ làng bên trong thanh trắng n h i ê n tất cả đều hành động tại làng trung ương nhất một mảnh tường cao bảo vệ nhà ngói bên trong càng la vọt ra khỏi hơn mười mang theo dài súng ở phía sau thì là một người mặc cầu áo gia tử khuôn mặt gầy gò hai mắt hẹp dài lao giả tại lao giả bên người thì là một người trung niên cùng làng bên trong người không sai biệt lắm đều là khuôn mặt đ h n nhánh nhưng cũng có chút khí thế căn cứ đơn giản ký ức cái sau là làng bên trong nhà giàu lao lý ra trên thực tế toàn bộ làng đều họ lý tất cả mọi người là có quan hệ thân thích lao lý ra trước kia chỗ r ử a hàng phát tài rồi trong thành đặt mua sản nghiệp về sau cũng không còn quên làng bên trong một đám lớn làng bên trong người trẻ tuổi liền tiến vào thành cùng lao lý ra làm một trận những cái kia vừa mới mang theo dài súng đạn ra tới h ỏ a kế đều là người địa phương mà ở hai nơi tháp canh bên trên nhấc lên nhấc thương loại này nặng súng đạn càng là lao lý ra hai đứa con trai một người trong đó chính là vừa mới cho gộ h ẹ tật đưa trứng gà chất phát tiểu tử lý trường hải lý trường hải danh tự vốn là lý cầu đàn lao lý phát tài rồi cho là nên cho hải tử làm cái có tiền đồ danh tự tìm tiên sinh nổi lên một cái tên trường hải lão nhị thì không có tìm tiên sinh mà là lao lý dựa theo mình ý nghĩ tới gọi lý phú quý cha là lưu tử nệ lò ngài về trước đi nghỉ ngơi ta thu thập đám này t ố tử lý trường hải lăng đầu lăng não thao tác nhất thương chuẩn bị trước cho nhóm này nhi liễu tử đến lập tức bên cạnh hỏa kế thì là khiêng nhất thương để lý trường hải tốt nhắm chuẩn làng bên trong người hận thấu đám này l u tử n g à y bình thường những n à y hát thổ địa bên trên l u tử chính là đệ lò bắt cóc tống tiền hhh xong cái này liền đi hhh kia có giảng quy củ còn có thể của đi thay người không có quy củ kia thật sự chính là càng là nộp tiền càng là chết được nhanh mà phạm là trong nhà có cô nương cô dâu nhỏ vậy liền so chết đều khó chịu lý trường hải trước đó thích vương ra tích chữ một cô nương chính là bị lữu tử hhh rồi bây giờ nhìn lấy lữ tử con mắt đều đỏ ồn ào cái gì chứ liền biết ồn ào có hiểu quy củ hay không a lao lý từ h ỏ a kế k i a đã biết cái này sóng lưu tử xem ra người đông thế mạnh trên thực tế có thể đánh cũng chính là mười cái về sau lúc này liền ổn định nhất là cuối cùng một c u n g họng càng là lôi trường âm lao lý đây là bậy làm lão tử phổ ngay bình thường lao lý liền thích làm như vậy hiện tại có khách quý lao lý càng là muốn làm như vậy hắn lao lý phải đem làm cha p h o n g phạm bưng lên đến rồi bất quá khi nhìn đến con trai mình lý trường hải lăng đầu lăng não đứng lại v à đầu lúc lúc này vỗ đùi tiểu từ thúi tranh thủ thời gian ngồi sổn được rồi lộ lớn như vậy cái đầu chịu s ú n g à. thế nào muốn để cha ngươi cho ngươi đốt giấy để tang ô n ào ở giữa lao lý nhặt lên trên đất khối tuyết liền đập vào lý trường hải trên thân một đầu khác lý phú quý gãi gãi đầu cùng ca ca mang theo ngu ngơ khuôn mặt bên trên lộ ra một cái tiếu dung rất rõ ràng nha cha hắn đánh hắn ca không nhường hắn ca nổ súng cha hắn không có đánh hắn đó chính là để hắn nổ súng phải biết vương gia tích chữ kia t ẩ u t ẩ u hắn đương thời cũng đã gặp qua trả lại cho hắn bao hai khối đường tới hướng về phía bản thân chương hai trường hải cùng phú quý Cà ca so sánh vạch ý kia là hắc nhìn ta sau đó phanh liền tựa như nã pháo đồng dạng nhấc thương bên trong pháo hoa bước lên chật hẹp nhỏ bé tựa như hạt mưa tử một dạng đánh tới hướng v ọ t tới thổ phỉ bịch bịch công kích thổ phỉ liền ngã bốn năm cái trông thấy đệ đệ nổ súng lý trường hải cũng không có để ý chính mình lao tử vậy bắt cỏ phanh thổ phỉ lại ngã một mảnh ai tiểu từ túi phạm cái gì hôn a l a o lý chửi ầm lên nhưng lại liên miên chỉ huy bên người hoa kế nhanh lên nhanh lên đi lên cho ta hung hăng đánh ba đám này ba con rùa con b đánh trận thân huynh đệ ra trận phụ tử m i n h ngoài miệng càng mắng đáy lòng càng rẻ t r ư ờ n g sợ đập lấy đụng bất quá mặt ngoài vẫn là mạnh miệng tiên h sinh để ngài cười c h ế rồi hai cái hôn tiểu tử tập quán lô m a n g rồi có chút không còn được lao lý vừa nói một bên cho bên cạnh mặc cầu áo r a tử hai mắt hẹp dài lao giả chắp tay lao giả nhìn xem một màn này đáy lòng rõ như gương k h o á t tay chặn lại không sao trường hải phú quý đều là xích tử tâm xích tử tâm là cái gì lao lý có chút mộng nhưng nghe khẩu khí hẳn là khen người lúc này lại lần nữa chắp tay cười c h ế rồi cười c h ế rồi thời n n gian à trước n g h h một lao c đi, bên n i gió lý lưu chính, chính là trong núi thợ săn trong lúc vô tình đào ra một cây trăm năm nhân sâm đi trong thành mua vừa lúc gặp vừa mới vị tiên sinh kia không co viện hô hắn trả lại cho hắn nhiều tính một thành lại giúp hắn mở lên cửa hàng về sau sinh hoạt khá một chút lên hắn cũng làm người ta cho làng bên trong đặt mua sự vật tựa như hắn tưởng việc này đều là cỏ bím tóc họa lớn bùn lũy lên bên trong còn gấp đại thanh c h u y ể n giám chắc k h á n g đánh súng đạn đều đánh không t h ủ n g bất quá lại lưu lại con mắt chuyên môn dùng để xông bên ngoài hạ i ngầm lao l ý chụp mở một khối lặng lẽ đem thương đưa ra đi ngắm lấy những cái kia xem ra liền lấy thương l u tử lao l ý đối với mấy cái này lữ tử rất rành giết chết dẫn đầu những cái kia còn dư lại liền đều giống như hắn đều là trong đất kiếm ăn thả hai thương liền có thể đánh tan cho nên nhất định phải đánh trước dẫn đầu những cái kia phanh tiếng súng vừa vang lên một cái cầm súng thổ phỉ liền ngã xuống đất không tầm thường ngay sau đó lại là một thương lại một cái cầm súng thổ phỉ ngã xuống đất lão lý thời gian trước là thợ săn xuất thân tuy nói đương thời dùng là cung tiễn hiện tại dùng là súng đạn nhưng là kia chính xác càng là một chút đều không kém lại thêm kia mười cái hỏa kế cũng đều là cái đỉnh cái trong lúc nhất thời người đông thế mạnh thổ phỉ ngược lại bị đánh được không ngẩng đầu được lên liên tiếp lui về phía sau mặc cầu thí áo tử lão giả trêu lấy màn cựa nhìn xem một màn này sau đó lặng lẽ lui trở về trong phòng còn ngồi một người gấm mặt thêm lông áo đen phía trên thêu lên kìm tuyến ngồi ở kết nhưng như cũng nhìn ra được thân hình hơi gầy khuôn mặt lại là cực trắng có một loại không nói ra được đẹp mắt tinh tế dò xét không có hầu kết rõ ràng là nữ giả nam trang đại tiểu thư lý gia tích chữ không thể l ợ i nhóm người này hẳn là đại thiếu gia ném ra thái mắt chỉ cần tra xét xong đại thiếu gia thủ hạ hảo thủ liền phải tìm tới cửa không giống với trước đó thời khắc này lão giả những mày mặt m ũ i tràn đầy bất đắp dĩ vương thúc không có biện pháp khác sao được xưng đại tiểu thư nữ nhân một mặt sầu khổ không còn lão gia đem gia sản để lại cho ngài không cho đại thiếu gia cái này còn có được v ắ n hồi mà ngài trước đó lại mềm lòng còn bỏ qua đại thiếu gia cái này liền biến thành từ cục vương thúc liên tục cười khổ kia t r ư ơ n g không hai trường hải cùng phú quý vị đại tiểu thư thì là túi đầu không nói cha nàng cho nàng lưu lại lớn như vậy di sản không cho nàng ca lưu một điểm nàng có chút không đành lòng liền cho một chút nhưng là nàng ca nhưng phải càng nhiều vương thúc thiết kế bắt trở về đối phương chuẩn bị trực tiếp được rồi ra pháp nàng lại không đành lòng lặng lẽ thả nàng ca kết quả ai biết gây ra họa sát thân lợi dụng những cái kia tiền nàng ca cụ kết khởi một bọn kẻ liều mạng trực tiếp tập kích trong thành khu nhà cũ nếu không phải vương thúc thấy tình thế nhanh nàng đã sớm chết rồi nhưng bây giờ cũng không khá hơn chút nào các nàng đông tránh tây trốn vẫn là vương thúc nghĩ đến tại lý gia tích chữ có một phần thiện duyên lúc này mới lại tới đây tạm thời đặt chân nhưng cũng là vô dụng vương thúc vị đại tiểu thư này n g n g đầu muốn nói cái gì đã hư u hối hận còn có tự trách nàng nghĩ tới rồi trong nhà những người kia hẳn là đều bị nàng ca không là cái kia kẻ vô ân giết Lao ra ai ra cả một đời hành thiện tích đức, ai biết nuôi ra vương Thiên phù hộ một thiện biết đời nuôi hành vương thúc i cái như vậy kẻ vô ơn. Sớm biết cái tại liền rồi. ê n như ơn, này dạng, còn không bằng tại 20 năm trước liền để hắn lưu lạc đầu đường, cóng phù hộ chết h một sớm trước t lạc đực lưu Vương vậy vô kẻ để đầu rất rõ ràng nhà mình đại tiểu thư muốn nói cái gì nhưng lại không để cho đại tiểu thư nói hắn biết rõ đại tiểu thư trong lòng khổ nói ra càng khổ đó cũng không phải là cái gì thổ lộ hết mà là tại trái tim bên trên bục đ a u còn chưa phải nói đại tiểu thư đi thôi vương thúc nhắc nhở lần nữa phải nhắc nhở một lần lý thúc thúc sao đại tiểu thư hỏi lao lý là người tình trước kia mặc dù có nhà chúng ta tên tuổi nhưng là có thể trong thành hoạt động mở thế nhưng là chính lao lý bản sự mà lại trong thành vương gia phát sinh sự t ì n h lao lý không có khả năng không rõ ràng rõ ràng còn dám thu lưu chúng ta chính là vì báo đáp tân tình chúng ta để lại một phong thư bảo hắn biết tiền căn hậu quả là được rồi vương thúc k h o á t tay áo từ trong ống tay áo móc ra đã sớm chuẩn bị xong thư tín hẹp dài trong hai mắt lại mang theo một tia ấ y n ấ y có mấy lời l ừ a gạt một chút đại tiểu thư là tốt rồi vương thúc rất rõ ràng lao gia vị t i ê u nghĩa tử tính nết ra như thế một việc sự lý gia tích chữ tuyệt đối phải không có nhưng là hắn cũng không có cách nào sự tình đều đến một bước này ruộng đồng rồi hắn chỉ có thể là trước bảo đảm đại tiểu thư trước tiên đem đại tiểu thư đưa đến địa phương an toàn về sau về sau hắn lại cho lý ra tích chữ người thường mạng chính là may mà lúc trước hắn phát hiện đại tiểu thư thả người về sau ngay tại trên núi cho đại tiểu thư lưu lại một phần sản nghiệp đại phú đại quý không thể nào nhưng là lấy ra đi hai mèn đế đô hoặc là hoa thành còn có thể qua đi xuống tiêu xài tiết kiệm một chút cả một đời háo cơm vô ưu đi đại tiểu thư để sách xuống tin vương thúc không do dự nữa liền chuẩn bị nuôi lớn tiểu thư rời đi nhưng ở nơi này dạng ô ô! kéo dài số phòng thanh âm tại ban đêm vang lên nghe thấy tiếng kẻn vương thúc cùng đại tiểu thư sắc mặt đại biến đây là kia kẻ vô ơ n vệ đội số phòng âm thanh lý trường hải lý phú quý hai huynh đệ lúc này đã nấp tại bản thân láo tử bên người cha đây là cái gì âm thanh ta thế nào nghe được như thế hại được hoảng lý trường hải hỏi đúng ta đây sợ hãi trong lòng lý phú quý cũng là một bên gật đầu là t a dị đồ chơi trong thành vương gia tính cầu trước kia ân ta báo không phải phải bị người đâm cuộc sống chết rồi đi dưới mặt đất mặt cũng phải để các ngươi nương xem thường n à n g tìm bên dưới nam nhân trường hải ngươi đi mời mạc tiên sinh phú quý ngươi đi tìm máu chó đen lao lý liếm láp lấy tại trong đêm đông phát khô và môi đầu lưỡi vừa vươn ra liền cong đến đau nhức cha kia họ mạc đúng là một ăn uống miễn phí lừa đảo hiện tại mời đến có làm được cái gì lý phú quý quệ quệ k h o môi lộ ra mười phần xem thường chớ sinh một ngươi có thể ngẩm n g đi người kia mấy lần thăm dò mặc tiên sinh đại nhân có đại lượng không có so đo thế nào cho ngươi mặt mũi rồi lý trường hải không có mông triều đệ, đệ mình đưa tay liền giật một cái lý phú quý mũ lý phú quý mũ lúc này liền bị l â y đến đất tuyết bên trong làm đệ đệ lý phú quý cũng không có nóng lỏng chính là trong miệng lầm bầm l ồ bầu n g ư ơ i là ca ca ta nghe ngươi k i ế p sau ngươi cho ta làm nhi tử nhìn lao tử không hốt chết ngươi ngươi nói a lý trường hải t r ừ n g một cái nhu nhãn ta đi tìm máu chó đen lý phú quý nói liền chạy cha vậy ta đi mời mạc tiên sinh ngài chú ý điểm đừng bị thỉnh thịch rồi lý trường hải nói vậy hướng làng bên trong chạy tới nhìn xem trưởng tử bóng lưng lao lý muốn nói chút gì cuối cùng vẫn là không có mở miệng đối với vị k i a m mạc tiên sinh lao lý cảm quan so sánh có khuynh hướng nhà mình lão nhị nhưng là đi lão đại lại cùng vào giống như mê cứ như vậy quyết định này vị mạc tiên sinh dù sao trong nhà lương vậy đủ ăn lao lý cũng sẽ không quan tâm nhiều nuôi một người là hơn nuôi một người đi mà lại những ngày này quan sát xuống tới vị k i a m mạc tiên sinh được xưng tụng là b ả n phận không hề giống là trong trí nhớ những cái kia lừa đảo mở dạng cho người ta g à i bẫy chơi c ụ Chứ có chút không yêu giao thiệp với người bên ngoài có đôi khi xem ra cũng thật là chuyện như vậy bất quá là la là, là n g a được dẫn ra đến linh lợi trước kia không có cơ hội hiện tại l ớ n lưu tử nệ lò rồi còn mang theo một chút t à môn đồ vật ngươi là lý gia tích chữ âm dương tiên sinh ngươi cái này liền được bộc lộ tài năng đương nhiên rồi lao lý cũng làm dự tính tốt nếu là cái này mà tiên sinh có thể làm hắn liền phụng làm khách quý nếu là không được hắn liền cho ít tiền chờ mở xuân mời đối phương rời đi tránh khỏi để hắn ra l ã o đại từng ngày năm mê ba đạo đều là kêu to lấy muốn học năng lực năng lực gì kế thừa gia nghiệp mới là năng lực tranh thủ thời gian cưới nàng dâu sinh mười cái tám cái mập mạp tiểu tử cho hắn lao lý gia khai chi tán diệp mới là năng lực còn g i lại hắn lao lý ra với không tới cũng không đi đủ trải qua thực tế là được lao lý vừa nghĩ một bên lại từ lưu lại mắt mèo nhi bên trong hướng ngoại nhìn đất tuyết phản quang loan t h o a n g có thể trông thấy không ít người ngay tại lưu tử đằng sau còn giống như nhấc lên cỗ t i ệ u cỗ t i ệ u lao lý cho mày ngay sau đó khiêng kiệu người đột nhiên đ ố t bó đuốc hô hỏa diễm để bên ngoài càng là sáng sủa một mảnh lao lý nháy mắt liền thấy rõ cỗ t i ệ u bên trên nhấc lên đồ vật kia là một đầu lợn rừng m ặ áo cộc tay lợn rừng t h ư như người một dạng ngồi t lao lý hít vào ngụm khí lạnh đấy lòng một mảnh lạnh b ư ớ c xong ngoại ngũ tiên nhi chương hai trường hải cùng phú quý chương ba trăm bảy mươi chín đưa đồ ăn hai nghìn hai mươi hai m t ư ơ i m ư ơ i sáu tác giả đổi phế long hát thổ đại đ i ệ u bên trên sơn lâm rậm rạp khó tránh khỏi liền có chút kỳ quái đồ vật lão lý vừa sinh ra tới thời điểm liền tự mình cha láo lão lao lý mang theo nhận mẹ nuôi cây ngày lễ ngày tết đều sẽ đi dân hương ngay từ đầu là láo lão lao lý mang theo đi bây giờ là chính lao lý đi lúc còn trẻ lão lý cũng không nguyện ý đi nhưng là lấy bản thân lão tử mặt mũi không đi không được thật không đi lần hãy dạy k u ấ t mặt thật sự vào chỗ chết rút mà lại nhắc tới cũng kỳ mỗi lần cho làm cây hương vào trong núi luôn có thể hái lấy không lâm sản có đôi khi còn có thể đụng phải lớn mập con thỏ cứ như vậy thẳng tắp đâm chết tại gốc cây bên trên không phải một lần là mỗi năm hắn sinh nhật thời điểm tổng đến như vậy một lần lao lý lúc còn trẻ liền dựa vào những ngày con thỏ đỡ thèm sau này niên kỳ dài cũng liền tập mãi thành thói quen lại thêm thỉnh thoảng nghe láo nhân nói một ít chuyện lao lý cũng liền nghe phản không có gì chỗ xấu bái một bái là được rồi bất quá nam tiên nhi sự khác biệt lao lý thực sự từng gặp không nói làng bên trong vẹn vẹn là trong thành vương gia thì có bảo đảm gia tiên có lần này g âm u trời mưa vương phủ để cấp trên có trường ảnh chất động hắn đương thời thấy được hoặc là nói toàn bộ trong thành người đều thấy được có người xưng tiên nhi có người xưng liễu tiên nhi cụ thể là cái gì lão lý cũng không biết nhưng nhất định là năm tiên nhi vương gia làm việc nhi luôn luôn quy củ không phải ngoại ngũ tiên nhi đường lối ngoại ngũ tiên cùng năm tiên nhi khác biệt xem ra càng linh trên thực tế thì là đại hung có đôi khi càng là đòi mạng thời gian trước hắc thủ đại địa bên trên còn có đem ngũ độc lập đường khẩu thành ngoại ngũ tiên nhi ngay từ đầu hồng hồng hòa hòa phi thường náo nhiệt sau này một trận mưa sấm vang chấp giật cuối cùng toàn bộ tích chữ cũng bị mất còn dính liễu phụ cận làng ngay cả cái thi đều không tìm đủ ư mà d ư ớ i mắt lại khác biệt trước đó kia là thiên thai lần này thế nhưng là nhân họa kia lợn dừng ngồi kiệu, cốc kiệu mặc áo cọc tay mê lỗ mãng nhìn lại liền tựa như người đồng dạng nhưng là có đạo hạnh từ bình thường trong tay thì là cầm tựa như đào nhi một dạng quả từng ngụm từng ngụm ăn đợi đến lao lại nhìn thật kỹ kia không phải cái gì đào nhi mà là đầu lâu anh hải nhi đầu lâu xem xét một ngụm chính là một nửa đi đến buông lỏng c á c một ngày liền nguyên lành mất xuống tiếp đó lại từ một bên túi vải bên trong sờ một cái liền lại móc ra một viên tới thảo ngươi cái xẹp ngẽ đồ chơi thấy cảnh này lý trực tiếp lời m a n g to cái nào thời đại hải tử không phải cha mẹ ưa thích trong lòng a ném hải tử chính là ngày đồng dạng những cái kia người què bị bắt được căn bản không dùng đưa nha môn trực tiếp liền loạn côn đánh chết như loại này ăn hải tử càng là được chơi chết không phải được h ắ t h ắ t càng nhiều người cho ta nhắm ngay làm xúc sinh này lao lý gào t h é t lao lý thủ hạ hỏa kế không phải sợ hẳng đều là trên núi đến trong ngày đối xài hổ báo tử đối mặt địa bộ này có chút bỡ ngỡ nhưng lại không có dọa sợ nghe tới trưởng quỹ lời nói lập tức hai cây nhắc thương liền nhắm ngay kia cố kiệu phanh phanh thành phiến chật hẹp nhỏ bé bao trùm lấy đánh cái quá khứ nhưng còn không có bắn tới trước mặt chật hẹp nhỏ bé liền nhào tóc nhào tóc rơi xuống bọn tiểu nhị t r ò n váng lao lý cũng có chút lỗ mãng cố kiệu bên trên xuyên khảm lợn rừng thì là hừ hừ tức nhảy cố kiệu thứ chi chạm đất trước dùng sức một đạo điện liền hướng về phía làng bên trong xung lại tốc độ k i ệ cực nhanh rồi làng bên trong thanh niên trai tráng còn không có lấy lại tinh thần cái này lợn rừng liền đụng đầu vào lao lý ra kẹp lạch xanh trên tường. tranh bùi đất tung bay gạch đá văng khắp nơi có thể chống cự viên đạn xạ kích cỏ bùn tường gạch xanh cứ như vậy đụng thủng một cái hai người rộng bao nhiêu l ỗ thủng lớn lý ra tích chữ người thất kinh nhanh chắn nhanh chắn không ít người hô to t r ư ơ n g ba đưa đồ ăn ấm áp nhắc nhở vì phòng ngừa nội dung thu hoạch không hoàn toàn cùng chữ viết loại tự xin chớ sử dụng b ờ g i o ở áp d u y ê n đọc hình thức ai cũng minh bạch tường này chính là thời khắc này mệnh căn tự a một khi lưu tử nhóm trực tiếp liền vọt vào đến, đến rồi đến lúc đó lưu tử nhiều người lý ra tích chữ liền phải xong đời lao lý càng l à minh móc r a ngắn súng k i ế p nhắm ngay lợn rừng chính là hai thương lao lý dự định dẫn ra lợn rừng để bọn tiểu nhị trước ngăn chặn lỗ hổng cùng lúc trước thành phiến đạn không công mà lui không giống lần này hạt chật hẹp nhỏ bé đánh vào lợn rừng trên thân phức phức thật dày da heo nhiều hơn hai cái con mắt nhưng không có làm bị thương thịt chỉ là chảy ra bất quá chính là như vậy cũng làm cho kia lợn rừng nhìn chăm chú vào lao lý đầu liền lao đến lao lý thời gian trước thợ săn xuất thân thân thủ kia là có tránh x â dịch ở giữa từ hông bên trong rút da dùng nhét thuận tay khai sơn nào một loại dậu dày lưỡi đao hơi dài đao sức nặng rất nặng đủ để bảy tám cân lưới dao cũng l à phòng n h ư n g người tránh lưới lao liền từng lao chùi lợn rừng lao ly đáy lòng lập tức châm xuống không có làm bị thương tay kia cảm l ừ a người chợ không l i ệ u thu t ự a n h ư là cá c h ạ c h nguy rồi thành tinh lợn rừng còn cọ cây tùng giả cây tại hát thổ địa trong rừng xài lang hổ báo cũng không phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất ngược lại là heo một đầu hơn ba trăm cân lợn rừng không có bảy tám thợ săn mang lên mười mấy con chó căn bản đụng cũng không dám đụng không chỉ có là khí lực lớn đầu góc lô mãng bắt được một cái liều mạng hh mươi cũng bởi vì da dày yêu cọ cây tùng giả cây một thân nhựa thông chứ không liệu thu đau thương không vào vừa mới nhìn xem mặc hàm lão lý cho là có đạo hạnh lợn rừng cùng phổ thông lợn rừng không giống không nghĩ tới còn đồng dạng thậm chí che phủ càng dày tâm niệm điện t h i ể m lão lý lăn khỏi chỗ tránh ra lợn rừng trở lại va chạm có thể chờ lợn rừng lần nữa túi trở về lại va chạm thời điểm lão lý không tránh khỏi dù sao không phải sớm mấy năm, trong núi rừng kiếm ăn, mười mấy năm thủ cửa hàng thời gian để lão lý có bụng phát tướng tay chân cũng chậm không ít mắt thấy là phải bị đụng ngã trên mặt đất lão lý thấy hoa mắt đã cảm thấy người đưa tay người cầu sinh là theo bản năng là bản năng lao lý đưa tay một chảo cả người liền bị kéo một cái chờ n ẽ tránh lợn rừng kia va chạm về sau lúc này mới phát hiện vừa mới đó là cái gì tay là một cây cây chuyện gì xảy ra lao lý xứng sở lợn rừng thì là càng phát ra hừ hừ tức tiếng thở cũng là thô trọng không ít một cắm đầu lại lần nữa hướng về lao lý đánh tới lần này lao lý phản ứng cực nhanh lách mình liền tránh bất quá lại không cánh tay không biết lúc nào xoa bóp đầu heo bên trên tay này thon dài ba trông rất đẹp mắt mặc cho lợn rừng làm sao dễ rủa chính là dễ rủa mà không thoát trên mặt đất cục gạch đều bị đảo nát đều l đ n g đậy trong chốc lát k h í thế hung hăng lợn rừng liền bị theo đó tất cả mọi người không tự chủ được thuận tay này nhìn về phía tay này chủ nhân tiết tuyết không biết lúc nào ngừng mây đen vậy tàn đi ánh trăng chiếu bên dưới thời điểm nhường cho người thấy rõ ràng này người mặt chớ sinh một dưới ánh trăng tất cả mọi người đều thấy thật thật tô màu áo một tay vác tại sau lưng một tay dễ như t r ở bàn tay hán lấy lợn rừng chớ sinh một trong thôn là người thấy cảnh này đều là hít vào ngủ khí lạnh bọn hắn lại không phải chưa thấy qua cái này lợn rừng điên mô hình cái nào không rõ tay này khí lực lớn đến bao nhiêu cũng không biết vì cái gì lúc này nhìn xem chớ sinh một màu trắng áo mỏng tại hạ càng phát sáng mặt kia thì là càng phát t u ấ n tiếu rồi mạc tiên sinh áo ra áo ra nơi lý trường hải âm thanh thức tỉnh đám người lao lý càng là ngay cả ngay cả chắp tay nơi xa bưng lấy máu chó đen lý phú quýt thì chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ chỉ có lý trường hải khác biệt cái này chất phát tiểu t ử nhìn xem mạc tiên sinh một tay án lấy lợn rừng hoàn toàn chính là một bộ đương nhiên bộ dáng cứ như vậy tiến lên hai bước đem ra chương ba đưa đồ ăn ấm áp nhắc nhở vì phòng ngừa nội dung thu hoạch không hoàn toàn cùng chữ viết l u ậ i tự xin chớ sử dụng bờ dạo ở áp duyệt đọc hình thức áo khoác ở sinh một trên bờ vai ca khỏe mắt quét một lần lý trường hải nhìn thấy chất phát tiểu tử trên mặt bộ kia lòng tin mười một mặt vốn nên như vậy bộ dáng nhịn không được tinh tế về lấy giữa hai người quá khứ tựa hồ là chớ sinh đưa một cái hắn biểu diễn một cái tam tiên về động ảo thuật liền đem tiểu tử này hù dọa rồi không sai chính là tam tiên về động ba cái chén ba cầu kịch tiểu tử này là không phải n ố c gỗ ẹ tớ giấy lòng nghĩ đến ánh mắt thì là nhìn cái này là dừng phiêu phi thể vai tự nhiên một n n g ăn đ ầ thứ e hai đuôi thì là bởi vì này lợn rừng có chút khác biệt gỗ hẹn tật đặt tại lợn rừng trên đầu tay nhẹ nhàng gỗ tràn trề khó cản lực đạo không nhìn lấy lợn rừng ngự cứ như vậy tới trong đầu trực tiếp đem cái này lợn rừng đầu vóc làm vỡ nát không nói liên đối lấy sọ náo vậy sụp đổ tiến v à o bịch lợn rừng thi thể cứ như vậy ngã mang theo một mảnh bụi mù vô hình huyết nha thì từ lợn rừng áo cọc tay bên trong điêu lên một tấm thẻ bài bỏ và hộ hẹ tự trong ngực b ả o thẻ một chương nguyên từ v u a điên triệu kinh giác b ả o thẻ nhỏ hộ thể thuật số hiệu tháng ba năm t r ă n h chín sử dụng tấm thẻ này có thể chế tạo một mảnh c h ố n g cự viên đạn cấp bậc từ trường phòng ngự chú một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao tháng sáu t h ỏ mệnh đánh dấu hai có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế so nhỏ che mắt số hiệu càng cao tính thực dụng cũng càng mạnh tự nhiên gia đại giới cũng lớn hơn dùng một lần liền tiêu hao sáu tháng thọ vua điên đây là thật bị b u ộ c ấp g ô hẹ tờ diên lặng thầm nghĩ không cần hỏi năm đó vua điên đã trải qua một lần phản bội về sau vì thu hoạch được lần tiếp theo chiến tranh thắng lợi đã không từ thủ đoạn tại giới tình huống bình thường vua điên mặc dù có điểm không có lục nhi nhưng đối với không đến mức như thế lòng dạ ác độc thậm chí là vô tình so với loại này vô tình vua điên gỗ h tờ càng thích nhỏ lưu bị vui cười nổi giận mắng vua điên bất quá lập tức gỗ h tờ diên lắc đầu người bị buộc đến việc cảnh có cái gì là làm không ra được đừng nói vừa điên rồi l i ê n lấy chính hắn nêu ví dụ tại cũng không phải nguy cơ sớm tối sao nếu là lại bách một chút hắn có thể hay không làm một dạng sự tình gộ ẹ tờ tinh t ê suy tư một lát lần nữa lắc đầu có ý tưởng nhưng lại không biết có thể hay không làm loại chuyện này ai vừa lại thật thà biết do đâu không phải cũng sẽ không có n h ấ t nghiệm như thế cái giải thích mặc tiên sinh mặc tiên sinh lao lý đi tới một bên khoa tay ngón tay cái vừa nói lớn như vậy một đầu lợn rừng một trưởng liền đánh chết đây là cái gì cao nhân nha h á n lao lý trong lúc vô tình thật mời được chân phật tinh tế nghĩ nghĩ cùng vị này mặc tiên sinh kết giao xác nhận không có đắc tội địa phương về sau lao lý trên mặt xuất hiện càng nhiều tiếu dung thợ săn xuất thân lao lý không hiểu được quá nhiều đạo lý nhưng là một điểm lao lý thế nhưng là thanh nhi như loại này có bản lĩnh người nhất định phải kết ở mất mặt sao không mất mặt chính hắn đều hơn năm mươi không sao nhưng hắn còn hai nhi t ử a được v ì con trai cân nhắc nói không chừng đặt về sau đó là có thể cứu mạng sự chứ ba đưa đồ ăn ấm áp nhắc nhở vì p h ò n g ngừa nội dung t hẹ u hoạch không hoàn tật nhẹ gật đầu đây không phải ra vẻ cao lạnh mà ngày bình thường c h ớ sinh vừa cùng lao thái độ c h ớ sinh một có thể nói là một lòng nhào vào báo thù bên trên trong mỗi ngày chính là nghiên cứu t r ư ơ n g b á o thẻ đối ngoại thái độ đều không khác mấy trừ lý trường hải loại này k h ở tiểu từ bên ngoài trên cơ bản cùng c h ớ sinh vừa đánh quan hệ người đều bị khuyên lui sau đó trớ sinh một cái là không ngừng hướng nhỏ tre mắt thuật bên trong k ắ c mệnh cho đến chết bị gỗ ẹ tật thay thế gỗ ẹ tật đương nhiên sẽ không hướng bên trong k ắ c mệnh hẳn chỉ là nghiên cứu thấy thế nào có thể an toàn rửa sạch sẽ trên người m ì n h h o ạ nhưng n rồi đây chỉ là trong đó một con đường còn có một con đường chính là nghề nghiệp tại trước đó gỗ ẹ tớt còn không có nghĩ rõ ràng lấy điên ban sơ loại kia không có lục nhi tính tình vì sao lại sáng tạo nghiệp đợi đến thả câu người cùng nữ sĩ chiến đấu bắt đầu về sau gỗ ẹ tớt thì là nháy mắt minh bạch vì chế thoát khỏi nữ môn kiềm chế ngay từ đầu vua điên có lẽ còn không có chân chính trên ý nghĩa hiểu rõ nhưng hẳn là mơ hồ cảm bất an tâm chắc là sẽ không gạt người theo tâm đếm được gia tăng trực giác có đôi khi chính là sự thật vua điên khai sáng nghề nghiệp còn không chỉ một loại hẳn là vì tốt hơn đối kháng nữ vu cũng bởi vì chút nghề nghiệp rất khó đi đến một bước cuối cùng kia đối kháng nữ vu một bước kia cho nên chiến sĩ sao đức nghĩ đến sau đó lần nữa lắc đầu hắn lại một lần nghĩ tới thả câu người thả câu người tại lực lượng thủy tinh ảnh hưởng phía dưới nguồn gốc từ nữ v u lực đều bị đã khống chế mà nguồn gốc từ v u a điên lực lượng cũng bị lột một tầng từ đại đế trở xuống quốc vương là bởi vì binh sĩ thả câu người ban sơ lựa chọn nghề nghiệp là binh sĩ cũng đang bởi vì binh sĩ mới bị lực lượng nước ảnh hưởng nói cách khác muốn thoát khỏi nữ vu ảnh hưởng hắn nhất định phải bản thân sáng tạo chút liệt nghi thức đúc thành n g ư ờ i nghiệp mà đây cũng không phải là sự tình đơn giản không tự chủ ca chân mày cao lại chuyển hướng lấy mình phòng đi hắn cần tinh tế mưu đồ đương nhiên hắn cũng không còn quên phân p h ó lý trường hải đem cái này lợn rừng ta dọn dẹp một lần đầu heo cái nuôi kho bên trong muôn xào bên hông mở trước ba dầu lại đốt bốn cái v ò vai nướng thêm tương đúng còn có sương sườn hầm có bí đao lời nói đem thả một chút được mặc tiên sinh ngơi trước nghỉ ngơi đến mai cho ngài sửa lại lời này là lao lì nói lý trường hải xưng sở ở kia ngây ngô vào đầu lao lý nhẹ đạp bản thân đại nhi từ một sau đó phân phó hỏa kế dọn dẹp lợn rừng cùng quét dọn chiến trường tại vừa mới lợn rừng bị gỗ hẹ tân một trường đánh chết thời điểm bọn thổ phỉ liền chạy ngay cả nhấc lợn rừng c ố kiệu đều ném đúng ra trên mặt đất càng là có không ít v õ phần lớn là nông cụ đổi lấy vũ khí đều dùng được lao lý tất cả đều thu hồi lại súng đạn một cái có cái đồ chơi này dụ lậu lên trực lao tiền một cây dài súng đạn c h í là năm khối đồng bạc quý hơn được tám khối lao lý thế nhưng là biết do đám kia lưu tử được chỉ còn lại lớn của cộng h nhìn nhìn cùng lúc đó trong thành vương g i a một tòa thờ phụng ba tôn i ê u tượng trong bàn thờ lợn rừng bộ dáng yêu tượng cứ như vậy nước ra rồi chứ ba đưa đồ ăn ấm áp nhắc nhở vi phòng ngừa nội dung thu hoạch không hoàn toàn cùng chữ viết loại tự xin chớ sử dụng bợ dạo ở áp duyên đọc hình thức thẻ thanh âm thanh thúy còn lại một h ổ một gấu điêu tượng bên trên quang mang chớp nhấp nháy hai đạ o ẩn nấp trong đó thân ảnh nhảy ra điện thờ thàng đến lý ra tích chữ chương ba đưa đồ ăn chương ba trăm tám mươi tuyết giả đàm hai nghìn hai mươi hai một mươi bảy tác giả đổi phế long bếp lò bên trong điền tuổi cùng tháng tuổi vốn là ấm áp hố lửa lập tức liền nóng hôi hổi lên g ô ẹ tơ tựa ở bếp lò kết nối lấy hố lửa kêu một đạo bên trên trong tay hai tấm b ả p thẻ cả người lại có vẻ lười biếng vừa mới hắn đã thử qua nhỏ hộ thể thuật số hiệu tháng ba năm t r ă n h chín bên trong cũng có được cực kỳ nồng nạp sinh mạnh lực so nhỏ che mắt thuật số hiệu ba trăm năm mươi một mạnh rồi không ít nhưng bất luận là nhỏ hộ thể thuật vẫn là nhỏ che mắt thuật cũng không có cách nào hấp thụ h ạ n lực lượng không đơn thuần là vô lái bẹ ở hô hấp pháp loại này sức mạnh nòng cốt cho dù là cùng loại thông thường hàn băng gió lốc loại hình nhất nhị giai bí thuật đều không thể hấp thụ đến như con đường tay không c ậ n chiến gỗ hẹ -E、tật vừa định muốn vận dụng trong đó lực lượng hai tấm bảo thẻ thì có vỡ nát tư thế đến mức gỗ hẹ -E、tật không thể không lập tức dừng tay là bởi vì số hiệu dựa vào sau tiếp nhận lực lượng đẳng cấp thẻ không được mới vô pháp hoàn thành vẫn là phải muốn ta tự tay tạo thẻ gỗ ẹ tật người trước nói cho tốt chỉ cần không ngừng thu thập thẻ là được hao phí thời gian cùng công phu luôn có thể tìm tới số hiệu gần phía trước thẻ nhưng nếu là cái sau dựa theo cái kia đơn giản ký ức đến xem từ 666 năm trước đại đế triệu kinh giác hành không xuất thế đến cho tới nay vô số kinh tài tuyệt diễm người muốn nhìn ra bảo thẻ bí mật tự hành chế tạo bảo thẻ nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại hao phí mọi người lực vật lực cuối cùng không thu được gì có chút càng là dứt khoát ngay cả mạng đều mất đi gộ ẹ tật sẽ không tự coi nhẹ mình càng sẽ không còn vọng tự lại hắn biết do hoàng kim nhân loại dị hóa mang tới thiên phú là bao nhiêu cường đại nhưng là hắn cũng sẽ không cho rằng dựa vào hoàng kim nhân loại dị hóa liền có thể không nhìn vô số kinh tài tuyệt diễm người 666 năm cũng không hoàn thành sự dù là hắn có cùng vua điên tương tự tri thức cũng không phải một sớm một c h i ề u sự bắt đầu lại từ đầu lời nói đó cũng là thiên đầu và tự nếu quả như thật là cái sau vậy thì phải đi một chuyến hoàng cung đại nội rồi g ô hẹ t h t rất rõ ràng liên quan tới như thế nào chế tác bảo thẻ tin tức nếu như chỗ nào có khả năng nhất tồn tại nhất định chính là hoàng cung đại nội dù là bên ngoài cũng có một chút thế lực sở n ư ớ tác nhưng kém xa nơi đó bất quá Đồng dù ạ n sao đối phương là vì đối phó nữ vua gộ hệ、e、tật cũng không dám chủ quan hắn tới đây là giải quyết phiền phức tìm kiếm đường sống cũng không phải tự tìm đường chết chỉ có thể là chậm rãi thu thập càng nhiều bảo thẻ đồng thời tìm hiểu tương ứng tin tức dùng cái này đến suy đoán bài danh phía trên bảo thẻ là cái gì rồi gộ hẹn tờ diên lặng quy hoạch lấy sau đó ánh mắt hướng ngoại quét qua mượn nhờ huyết nha chi linh tầm mắt hắn thấy được hai đạo đi tới thân ảnh thanh âm đàm thoại cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng vương thúc có thể làm sao vương gia đại tiểu thư mang trên mặt do dự bước chân không tự chủ liền trở nên chậm nhất định có thể được ta xem cái t i ê thụ pháp người bình thường tuyệt đối là đánh không ra được đừng nói là thành tinh có đạo hạnh lợn rừng liền xem như phổ thông lợn rừng vậy tuyệt đối không thành ta lại hỏi lão lý vị này mạc tiên sinh là đại năng chuẩn không sai lao vương lập khắt nói sau đó lại lần nữa cất bước lao vương có thể không biết rõ tiểu thư nhà mình muốn hỏi gì sao khẳng định biết rõ a căn bản không phải hỏi mạc tiên sinh được hay không mà là hỏi hai người mình cầu đến trên cửa mạc tiên sinh có thể hay không đáp ứng được hay không được hay không lao vương cũng không còn nắm chắc nhưng là đều đến trước mắt mức này lao vương lại có thể làm sao bây giờ cùng hắn là bị k i ê u kẻ vô ơn truy sát không rõ sống chết còn không bằng là lấy n g a chết làm n g a sống chữa hướng vị này mạc tiên sinh cầu cứu đương nhiên lão vương dám đến vẫn có như vậy một điểm phấn khích bất quá chuyện này không có cách nào cùng đại tiểu thư nói nói chuyện lại được chuyện xấu không có trải nghiệm sự tình trước đó lão vương đối nhà mình t h i ệ t lương ngây thơ đại tiểu thư kia là vạn phần yêu thương thật sự cùng nhìn cháu gái của mình m ở t dạng nhưng là đã trải qua những sự tình kia về sau lão vương liền hiểu nhà mình đại tiểu thư t h i ệ t lương ngây thơ một ít thời điểm thật không là chuyện tốt thế nhưng là lại không thể nói rõ thật sự là sợ làm bị thương nhà mình đại tiểu thư vương gia đại tiểu thư nhìn xem đi ở phía trước vương thúc nàng nhớ được mấy tháng trước vương thúc vẫn là thân hình thắng tắp tựa như người trẻ tuổi đồng dạng bây giờ lại có chút còng lưng xem ra thật có chút giống như là lão nhân cái này oán ai oán nàng a nàng nhân từ nương tay thả kia kẻ vô ơn có thể tại đương thời nàng thả chính là mình kka A. hối hận không có một ít nhưng không phải hối hận thả kka của mình mà là hối hận bản thân không có an bài chu toàn cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay thả nhưng không có làm tí xíu phản chế biện pháp đây là hối hận địa phương cái khác vương gia đại tiểu thư không muốn quá nhiều nàng chỉ nghĩ làm sao cầu vị kia mạc tiên sinh ngầm đầu mây đen lần nữa t r a n g u y ệ n bông tuyết đổ rào rào lại rơi xuống cái này tại hát thổ địa bên trên q u á thường gặp vừa vào đông liền thỉnh thoảng tuyết rơi có đôi khi liên tiếp bên dưới vài ngày ngay cả đường cũng bị mất bằng không cũng sẽ không có miêu đông nói chuyện rồi đông tuyết đánh vào vương gia đại tiểu thư trên mặt lạnh bớt lạnh tâm vậy đi theo lành lạnh, lạnh. bận ở phố xa sâm vẫn không người hỏi giàu ở thâm sơn có bà c ò n xa trước kia vương gia đại tiểu thư không t h ế nào lý giải tinh tưởng câu nói này bởi vì bên người nàng đều là người t ố ta t mỗi một cái đối nàng đều là cười ha hả cung kính có thừa ngoài miệng hứa hẹn càng là không cần tiền đồng dạo một mực ra bên ngoài nói thật là có việc rồi không có ngày tuyết t ạ n than chỉ có bỏ đá xuống giếng thật sự là người nghèo tại ngã tư đường đùa nghịch m ớ i trôi c h é p câu câu không được người thân q cốt đ ụ c người giàu có tại rừng sâu núi thảm vung mạnh cây gỗ đánh không tiêu tan vô nghĩa khách khứa và bạn bè v ư ơ nghĩ n g tới bản thân hy vọng xa v ề hướng người khác tìm kiếm trợ giúp kết quả đối phương miệng đầy đáp ứng quay đầu liền đem bản thân bán cho kẻ vô ơn sự tình vương gia đại tiểu thư tâm lại càng phát lệnh rồi một lần kia vương gia đại tiểu thư liền không lại ngây thơ nàng rất rõ ràng muốn để vị kia mạc tiên sinh hỗ trợ được xuất ra đồ vật nàng còn có cái gì đồ vật một thân đẹp mắt ra thì thôi nghĩ tới đây vương gia đại tiểu thư hít một hơi thật sâu đổi kịp lao vương bước chân đứng ở trước cửa lao vương tiến lên gõ cửa ba ba ba nhẹ chụp ba lần lao vương trương nhậm đạo mặc tiên sinh ngài đã ngủ c h ư a cấp bậc lễ nghĩa chu toàn thanh âm cung kính tiếp đó liền nghe trong phòng trả lời ngủ a ngài không ngủ a t a đây có cái sự tình cùng ngài hả nghe tới gỗ ẹ tật d ắ p lời lao vương cũng không có nhiều nghĩ vô ý thức liền nói tiếp nói đều xuất khẩu một nửa mới lấy lại tinh thần lao vương nhất lỗ mãng cái này muốn gác qua người bình thường trên thân liền chết lặng liền sẽ không rồi nhưng lão vương thân là vương gia đại q u ả n g i a kia là tràng diện người căn bản cũng không có dựng trước gốc dạ n g mà là thuận nói đi xuống ta đây có cái sự tình cùng ngài nói ngài nhìn thuận tiện không theo lễ phép lao vương vẫn còn cung kính không tiện gỗ ẹ tớ lại trả lời một câu câu trả lời này vậy lên được lao vương mắt trận trắng bất quá nếu không nói là tràng diện người a lao vương bạch nhãn đều lật lại là lập tức còn nói thêm ta đây có một chương bảo thẻ tin tức không biết ngài lời còn chưa nói hết môn kẹt kẹt một tiếng mở gỗ ẹ tớ mặt mỉm cười đứng ở đó thiên tiên nhỏ bé đến và o nói gỗ ẹ tật đưa tay làm dẫn căn bản nhìn không ra vừa mới cự người ở ngoài ngàn dằm bộ dáng lao vương vậy càng là một mặt cười hì hì ngày trước hết mời lao vương chắp tay nhường lối hai người cơ hồ là khách sáo đến tương hỗ từ chối tình trạng lúc này mới vào phòng vương đại tiểu thư thì là rơi ở phía sau một bước sau khi vào nhà vô ý thức dò xét toàn bộ trong phòng bên ngoài bên trong ba gian vào cửa là trung gian trưng bày bàn ăn g ấ y dài loại hình tả hữu thì các một gian đảm nhiệm thư phòng phòng ngủ không có phòng bếp mỗi ngày chớ sinh một đồ ăn đều là lý trường hải đưa nhìn ra được lao ly đối chớ sinh một là coi như không tệ chí ít cái này ba gian lớn nhà ngói cũng không phải bình thường người có thể ở lại càng không cần phải nói ba bữa cơm bên trong chí ít một bữa mang thịt vương gia đại tiểu thư đáy lòng nghĩ đến ánh mắt liền nhìn về phía chớ sinh một tốt tuấn ngọn đến dưới ánh sáng màu trắng áo mỏng thân hình con ròn dài mặt như con ngọc mắt như tinh thần đứng ở đó mang theo nhàn nhạt mỉm cười không tiêu ngạo không tự ti có khác khí độ vương gia đại tiểu thư ngẩn ngơ sau đó cắn răng một cái vì sao bởi vì vương gia đại tiểu thư nghĩ tới vừa mới gỗ hẹ、e、tật đáp lời lúc ngủ không thiện không cần hỏi lại là một cái mặt dày tâm đ e người n dạng n à y người ăn người không nhà xương nhìn xem gỗ hẹ、e、tật một mặt mỉm cười hoàn toàn không có ngượng ngùng bộ dáng vương gia đại tiểu thư liền cho gỗ hẹ、e、tật định tính rồi bất quá t h ớ c này bước lại một chút cũng không có chậm vượt qua bên tay phải ngước cửa ngông xuống thật dày dèm vải vương gia đại tiểu thư liền tựa tại giường sửa bên cạnh l ặ n g l ặ nghe n g vương thúc nào h bột mì dày tâm hắc mạc sinh một nói chuyện trong thành vương gia sự tình ngài nghe nói không không nghe nói gỗ h、e、tật lắc đầu lần này cũng không phải v ẩ n h lên người hắn là thật sự không nghe nói chớ sinh một đơn giản trong trí nhớ căn bản không có chuyện này ai ra môn bất hạnh lao vương đầu tiên là thở dài sau đó dặn này như vậy như thế nói một lần vương tiên phù hộ quả thực không phải là người lao ra sau khi chết liền nghĩ mưu đoạt gia sản sự tình bại lộ đại tiểu thư thiệt tâm thả hắn một ngựa có thể kết quả đây tia kẻ vô ơn không chỉ có không biết hối cải còn làm trầm trọng thêm không biết từ chỗ nào triệu tập một bang dân liều mạng thừa dịp lúc ban đêm tập kích vương gia thậm chí còn tổn hại nhân luân không biết xấu hổ muốn gới đại tiểu thư nói đến chỗ đáng hận lao vương nghiến răng nghiến lợi ngược lại là vương đại tiểu thư yên lặng gỗ hẹn、e、tớ quét hai người lên mắt liền biết hai người không nói lời nói thật c h ỉ ít không nói toàn hẳn là che giấu không ít đơn giản nhất chính là hai người chạy thế nào ra tới vương thiên phù hộ vậy mà tìm một đám dân l i ề u mạng dạ tập vương ra liền nhất định là chuẩn bị hoàn toàn không có khả năng để vương ra còn có người chạy đến nhưng ở điều kiện như vậy bên dưới hai người còn chạy ra ngoài công lao của người nào hoặc là nói ai năng lực gỗ hẹn、e、t lòng dạ biết rõ ở hắn tâm phía dưới lao vương kia khác hẳn với thường nhân khí huyết là không thể gặp được bất quá gỗ e t t e r s không quan trọng đối phương chuyện gì xảy ra hắn không thèm để ý hắn để ý là đối phương có thể xuất ra cái gì lao vương vậy minh bạch cái này trương bảo thẻ ngay tại thành bên trong vương ra bảo khố bên trong vương thiên phù hộ khẳng định muốn cái này trương bảo thẻ nhưng là căn bản không có khả năng lao vương nói hay dùng con mắt nhìn gỗ e t t e r s hy vọng gỗ e t t e r s tiếp cái gốc dạng hắn tốt thuận thế nói đi xuống nhưng là gỗ e t t e r s ngồi xếp bằng tại kia miệng đều không trương không có cách nào lao vương đành phải phối hợp nói vương gia bảo đảm ra tiên bảo vệ tấm kia bạc h ẻ liệu đại gia chỉ nhận vương gia huyết mạch vương thiên phù hộ chính là một ngoại nhân căn bản không có khả năng đạt được tấm kia bạc h ẻ cho nên hắn m ớ i không thể không tìm ngoại ngũ tiên nhi vừa mới kêu bị ngài một trường đập chết lận ở rừng ta xem là thanh tinh hẳn là vương thiên phù hộ tìm ngoại ngũ tiên nhi một trong nói đến đây lão vương lại nhìn một chút gỗ etters được gỗ etters vẫn là không có mở miệng dự định lão vương chỉ có thể là bản thân nói tiếp ta dám đánh cược cái này kẻ vô ơn tìm không chỉ một vị ngoại ngũ tiên nhi bằng không đương thời chỉ cần liệu đại gia vừa ra tới hắn và hắn những cái kia dân liệu mạng liền phải chết cho nên mặc tiên sinh ngươi phải cẩn thận một chút nhi ngoại ngũ tiên nhi không chỉ có linh còn hung cái này lại chết rồi một cái chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lao vương nói lần nữa nhìn một chút gỗ e t t e r gỗ e t t e r ngồi kia r ũ cụp lấy mỹ mắt giống như ngủ thiếp đi bình thường lao vương cái này tâm a thì là nhấc lên lập tức liền bắt đầu giải thích mặc tiên sinh ta nhưng không có xua hồ nước sói nữa ông đắc lợi ý tứ ta tuyệt đối không phải muốn để người toi công bận rộn diện trừ kia kẻ vô ơn tấm kia bảo thẻ quả thật là liễu đại gia bảo vệ vương da huyết mạch mới có thể dựa vào gần lao vương cận còn là thể phát thể một bên vương gia đại tiểu thư vậy lên tiếng nếu như mạc tiên sinh không chê ta nguyện ý gả cho mạc tiên sinh ta năm nay mười chín không có xuất cát đồ cưới có thể là toàn bộ vương gia vương gia đại tiểu thư vừa nói một bên đem mũ nhị hai xuống lập tức một đầu đen nhánh mái tóc nhẹ nhàng rớt xuống vốn là xinh đẹp vương gia đại tiểu thư tóc dài rơi xuống lập tức nhiều hơn một k i a vũ mị v ừ a lúc lúc này còn có một phần cầu khẩn như tố như khóc ở giữa tràn đầy ngón tay mềm là một nam nhân đều được tâm động gỗ hẹ tớt lại là ngoại lệ cũng không phải gỗ hẹ tật không phải nam nhân mà là gỗ hẹ tật giò xét vương gia đại tiểu thư thời điểm trong đầu luôn luôn hiện ra đau bổ t u ổ i cùng m ả n h sắc liên tiếp tình hình liền tựa như một chậu nước lạnh rội xuống căn bản không có thú hết u y sôi trào chỉ còn lại tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi vương gia đại tiểu thư nhìn xem gỗ hẹ tật ngồi kia không ngôn ngữ thực chất bên trong hát thổ địa cỗ này rung mánh bên chuyển đến, đến rồi tiến lên hai bước đưa tay phải bắt gỗ hẹ tật tay gỗ hẹ tật đưa tay vừa trốn cuối cùng mở miệng chúng ta chỉ là một lần giao dịch ta giúp ngươi diện trừ vương tiên phù hộ ngươi giút ta cầm tới bạc hẻ chỉ là như vậy không có cái khác ngô hẹn tờ nhấn mạnh khá lắm vừa mới ngay tại vương gia đại tiểu thư chuẩn bị kéo hắn tay thời điểm hắn bên thai đã vang lên mài búa thanh em rồi cái này nếu như bị n ắ m lấy hắn còn có sống hay không rồi tranh thủ thời gian rũ sạch g ô e ẹ n tờ thân thể còn vào trong xê dịch vương gia đại tiểu thư sững sờ mà nhìn xem g ô e ẹ n tờ tình hình này như thế nào cùng nàng nghĩ có chút không giống nàng đều chuẩn bị lấy thân n u ô i h ổ rồi kết quả lão hổ trên nàng khó ăn cái này chẳng lẽ ta dài đến không xinh đẹp vương gia đại tiểu thư bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi mà lúc này đây một tiếng trầm thấp hổ khiếu sen lẫn gấu gào thét tại lý g i a chân bên ngoài văng lên có t r ù n g lớn cùng gấu chó vào làn rồi lý g i a c h â người n liên miên gào thét g ô hẹ、e、tơ đằng một lần liền từ giường s ử i bên trên mẹ xuống giờ phút này ở hắn đ ấ y lòng có chỉ là tay gấu hổ tiên còn có rượu h ổ cốt sau một khắc g ô hẹ、e、t ơ một cái lấp mình liền biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại hai mặt nhìn nhau vương g i a đại tiểu thư cùng lao vương cùng với còn chưa đóng lại ngoài cửa lớn hô hô thổi tới gió cùng tuyết mà đợi đến vương ra đại tiểu thư cùng lao vương lấy lại tinh thần lúc liền lại nghe được lý ra cho nhân đại hô t r ù n g lớn gấu chó chết rồi t r ù n g lớn gấu chó bị mạc tiên sinh đánh chết vừa mới lấy lại tinh thần vương ra đại tiểu thư lão vương lần nữa xứng sở hai người hít vào ngụm khí lạnh nhìn chăm chú ở giữa trên mặt tất cả đều là hãng nhiên nhanh như vậy 381, người cản ta đường. Tác giả, phế long. cách n Ta t Đường. giả, đồi ăn tiết còn có mấy ngày nhưng là hôm nay lý gia chuân lại là so với năm rồi đều nắng nhiệt toàn bộ lý gia chuân người vây quanh vừa mới bị đánh chết chùng lớn cùng gấu chó hưng phấn k h a tay nhất là lý trường hải càng là nước bọt văng khắp nơi trước t i ê luôn nói cao nhân cao nhân Cao nhân lý à m trường hải sinh thời điểm lão ly đã coi như là làm giàu rồi cho nên là mời qua tiên sinh bất quá ngày đầu tiên lý trường hải liền đốt tiên sinh râu rịa ngày thứ hai tiên h sinh rơi trong nhà xí rồi đây chính là tháng sau trời thời điểm đó nhà xí khái niệm gì đậu xanh lớn con ruồi hơn mấy trăm cái hướng qua đi ô một lần liền bay lên có thể đem người đ ỉ n h cái té ngã tiên h sinh bị vớt lúc đi ra kém chút thì không được một bên nôn còn một bên hô hào ai ăn tôm bóc vỏ vì chuyện này lý trường hải bị lao lý gián tại trên cây dùng roi rút bên cạnh treo tự nhiên là lý phú quý nhà xí tấm ván gỗ là lý trường hải cơ đức nạp ba đậu thế nhưng là lý phú quý thả tiên sinh trong chén lao lý ba ba một bên đánh còn một bên ồ nào lao tử dạy các ngươi làm cảm ấy là không nhớ nhà chuyển ra tay n g ư ờ i mất đi là muốn cho các ngươi có cái vạn nhất lúc có thể có phần cơm ăn các ngươi ngược lại tốt cho lão tử hh t t mời tới tiên sinh k i a quật â m thanh dọn chửi mắng âm thanh toàn bộ làng đều nghe được rõ rõ ràng ràng một trận này đánh hai huynh đệ có non nửa kéo nguyệt cũng không xuống đến giường chờ hai người thật là tệ không nhiều lắm lao lý lại đi tìm người mời tiên sinh nhưng lúc này đây không mời được rồi hoa lớn hơn nữa giá tiền vậy không mời được rồi ai cũng không muốn ăn tôm bóc vỏ a lao lý tức giận đến trở về lại đem hai huynh đệ đánh cho tê người một nữa liên tiếp đánh b ả y tám đông nhân đi lao lý tìm nghĩ không được không thể để cho hải tử hoàng phê xuống dưới phụ cận không mời được ta liền đi xa một chút vị trí mời sau đó tốn ra cao lại mời tới một vị tiên sinh đã c h ú n g nhiều như vậy lớn lý trường hải lý phú quý hai huynh đệ giải trí nhớ rồi không dám đốt tiên sinh d â u d ị a cũng không còn dám ở trong nhà xí cho tiên sinh bố bây d i ờ rồi đương nhiên học tập cho giỏi cũng là không tồn tại xem như nửa lăn lộn qua ngày nửa đi ngủ thật vất vả lăn lộn ba năm mới hoàn thành vỡ lỏng lại lăn lộn ba năm ném không ít chữ lại lăn lộn ba năm tiên sinh cáo la hồi hương rồi lớn tuổi không đi không xong rồi nhà không ở nơi này phải trở về a trước khi đi lão tiên sinh còn lôi kéo lao lý tay gọi thẳng h ổ t hẹn không có dạy tốt lao lý là người nhân nghĩa liên miên khoắt tay nói không có việc gì phân phó phía dưới hòa kế đến cho tiên sinh bao một b ữ a s ủ i cạo tiễn đưa rồi t ô n bóc v ỏ giao hẹ nhân bánh lao tiên sinh xem xét liền cho váng cong lên bao phục liền chạy chân tia chân so với bình thường người trẻ tuổi đều lưu loát lao lý nhìn xem s ữ n g sở sau đó lấy lại tinh thần k h ở dậy đối hai anh em lại một đứa rút m ư năm a tôi bóc vỏ đều thành truyền thuyết rồi mỗi lần nhớ tới truyền thuyết này lao lý náo nhân đều đau hiện tại cũng không ngoại lệ nguyên bản còn mới kỳ nhìn xuống đất bên trên t r c n g lớn gấu chó lao lý n g h e xong con trai mình đọc sách mười năm ngay cả cái nói đều nói không lưu loát tức g i ậ n tới mức tiếp một cước liền đá vào lý trường hải cái mông bên trên chính ngươi nói nhiều mặc tiên sinh có phải hay không cao nhân còn cần ngươi nói liền biết nói cũng không biết làm việc lao lý mang lấy liền kêu gọi chung quanh h ò a kế bắt đầu dọn dẹp trên đất t r c h g lớn gấu chó rồi liền ngay cả trước lợn rừng dọn dẹp lên cũng là tốn sức có đều lên h không điểm ố n g Lao lý l tâm đây đều là muốn cho mạc tiên sinh đưa qua hôm nay nếu là không có mạc tiên sinh chúng ta làng liền phải xong đời đừng nói trước đó những cái tia lũ tử cùng hơn năm trăm cân lợn rừng chính là đằng sau cái này trùng lớn cùng gấu chó chúng ta liền phải toàn chơi xong lao lý dặn dò biết rồi trưởng quỹ ân cứu mạng nào dám quên rồi ngài liền nhìn tôi ta lao lý nhân nghĩa dày rộng phía dưới bọn tiểu nhị cũng không kém thường cây bó đ u ố c đốt lên đến bắt đầu bật điệu lý trường hải nhìn bước chân liền bắt đầu sau c h u y ệ n chất phát tiểu tử muốn đi tìm mạc tiên sinh rồi bất quá lại bị lao lý ngăn cản đi làm cái gì lao lý vừa trừng mắt về phía sau nhìn xem mạc tiên sinh hôm nay quá lạnh ta cho đưa chút than củi đi còn có tiên sinh ngọn nến cũng mất ta lại cho đi đưa hai cây lý trường hải vào đầu cười ngây ngô thời đại này ngọn nến so ngọn đèn đắt đến nhiều bình thường nhân già không nỡ dùng cũng liền lý trường hải lý phú quý đọc sách thời điểm lao lý mới bỏ được chớ sinh vừa đến về sau lao lý lại là mười ngày năm cái đưa tại lao lý ý nghĩ bên trong tiên sinh đều phải khêu đèn đêm đọc quang không sáng không thể được ừ ta đã nhường cho người đưa đi rồi người cho ta đi trong phòng đem kia hai cây sầm núi già lấy ra còn có kia một vỏ cao lương lao lý khiển trách con của mình lý trường hải ngay từ đầu còn vẻ mặt đau khổ có thể nghe xong là cho mạc tiên sinh xứng rượu lập tức mừng khấp khởi liền đi một bên lý phú quý cũng là lại gần hai huynh đệ hấp tấp liền hướng bản thân cha phòng ốc chạy tới. Ai? Lao Lý nhịn ì n nhi từng n xem hai h ốc, không được thở dài cô này khờ sức lực cũng không biết giống ai thế nào một chút đều không giống hắn có cỗ tử cơ linh đâu hiện tại đằng sau có thể đi sao vương gia đại tiểu thư vương gia đại quản gia nhất định là lôi kéo mạc tiên sinh đàm luận hiện tại đi nhân gia làm sao đàm hai t i ể u t ư n g ố c lao lý nghĩ đến lại thở dài sau đó rút ra tàu thuốc bắt đầu hướng bên trong trang bản thân bồi bên dưới lá thuốc lá một bên trang lá thuốc lá một bên đáy lòng yên lặng nghĩ hy vọng hết thể đều bình an vương gia là người tốt mặc tiên sinh cũng là người tốt lao thiên gia ngươi có thể được phù hộ người tốt nha mẹ nuôi ngài cũng được h i ể n linh phù hộ người tốt lao ly đáy lòng lẩm bẩm đằng sau trong sân vương gia đại tiểu thư lại chờ đến lòng nóng như lửa đốt vương thúc mặc tiên sinh làm sao còn chưa có trở lại xông vào làng trùng lớn cùng gấu cho không phải là bị đánh chết vương gia đại tiểu thư hỏi từ vừa mới gỗ h tân rời đi đến bây giờ phải có nửa giờ rồi làng lại không bao lớn nửa giờ đừng nói trở lại rồi vừa đi vừa về lựu đạt cái vòng đều sung túc đại tiểu thư ngài đừng nóng vội trùng lớn gâu cho đánh chết có thể được xử lý a nhất là kia trùng lớn r a roi xương càng là được tinh tế làm lao lý mặc dù là thợ săn xuất thân nhưng là kia một bộ cũng chính là đối với người bình thường mặc tiên sinh cũng không bình thường kia là dị nhân a lao vương ngược lại là bình chân như v ậ y dị nhân vương gia đại tiểu thư lần nữa nghe t h ế cái từ ngữ hai mắt nổi lên một vệ ánh sáng nàng không chỉ một lần nghe cha mình đề cập tới nhưng là nàng truy vấn phụ thân nàng cũng không nói hỏi vương thúc cũng không nói bất quá vương gia đại tiểu thư mình cũng là thông minh nàng từ cái k h á c con đường bên trong khiến cho ít tiền tìm hiểu đến không ít tin tức dị nhân cụ thể là cái gì vương gia đại tiểu thư cũng nói không rõ nàng chỉ biết là dị nhân có thể đ a o thương bất nhập phi thiên đ ộ t địa hô phong hoàng vũ giống như không gì làm không được lão vương nhìn xem tiểu thư nhà mình tràn đầy khe danh trên mặt xuất hiện một cái mỉm cười đại tiểu thư ngày trước đó tìm hiểu qua một chút có thật có giả năng lực nói đến một điểm không sai dị nhân là thật có thể đ a o thương bất nhập phi thiên nội địa hô phong h o à vũ nhưng mỗi cái dị nhân lại có chỗ khác biệt bọn họ khác nhau ở chỗ lao vương nói kéo dài ngữ liệu thông tuệ vương gia đại tiểu thư lập tức t h ố t ra bảo thẻ không sai bảo thẻ sử dụng bất đồng bảo thẻ thì có năng lực khác nhau có chút bảo thẻ nói là có thông tin ê triệt địa c h i năng cũng không đủ lao vương lúc nói lời này trên mặt hiện lên nồng nặc hướng tới vương thúc ngài không phải dị nhân vương gia đại tiểu thư hỏi dĩ nhiên không phải ta chính là một cái h i ể u chút kỹ năng láo gia hỏa ở đâu là dị nhân mỗi cái dị nhân đều là được trời ưu hái bảo thẻ lợi hại nhưng là phải có người dùng mới lợi hại có thể mỗi một chương bảo thẻ đều có riêng phần mình bất đồng thí luyện chỉ có thông qua thí luyện mới có tư cách sử dụng bảo thẻ mà cái này cũng chính là dị nhân c h ỗ lợi hại lao vương đầu tiên là cười khổ một cái sau đó tinh tế giảng giải trước kia không cho tiểu thư nhà mình đem những này là sợ tiểu thư nhà mình tâm giã dẫn xuất cái gì thai họa hiện tại vương gia gặp đại biến cũng không cần lại che giấu rồi một chút đồ vật biết rồi cũng tốt ông tính toán như vậy lao vương đem chính mình biết đến từ đầu chi cuối báo cho vương gia đại tiểu thư bên trong góc vô hình huyết nha chi linh cũng ở đây nghe mà liền tại lao vương hướng vương gia đại tiểu thư giảng giải thời điểm trong thành vương phủ vương thiên hữu ngồi ở vương gia lão gia vốn là trong thư phòng khuôn mặt không mất anh tuấn lại mang theo nồng đậm hung ác nham hiểm cảm người trẻ tuổi đắc t r í vừa lòng mà nhìn xem bốn phía hết thảy tiếp đó liền đi tới thư phòng một sừng trước bài vị đây là vương gia lão gia bài vị vương thiên hữu cố ý tìm người cung phụng đây cũng không phải là hiếu thuận mà là chiêu cáo khoe khoang cha a ngài nhìn ngài luôn luôn đề phòng ta một tay cái này không cho ta kia không cho ta có thể ngài liền không có nghĩ tới ngài không cho ta ta liền không sẽ tự mình cầm sao hiện tại ngài đồ vật là của ta rồi ngài nữ nhi cũng là của ta toàn bộ vương gia tất cả đều là của ta ta có thể cùng ngài khác biệt ngài rõ ràng có được bảo sơn lại là cẩn thận chặt chẽ nhát gan sợ phiền phước kêu bảo thẻ thà rằng để lấy g i a n chiếm cũng không cho mình dùng ngài có biết hay không đây chính là bảo thẻ có thể trở thành dị nhân bảo thẻ chỉ cần ta được đến cái này trương bảo thẻ ta nhất định có thể trở nên nổi bật vương tiên hữu nói khoát tay tựa hồ là đem toàn bộ thiên hạ đều chộp trong tay rồi tiểu từ này mười phần hưởng thụ giờ khác này dù sao là hắn chờ đợi đã lâu mưu đồ đã lâu vừa nghĩ tới bản thân vì một ngày này trả giá này ai nhiều thậm chí nếu không phải vận khí tốt liền phải chết kia vương tiên hữu càng phát ra hưởng thụ có thể sau một khắc hắn liền bị người cắt đứt cái này nhất là hưởng thụ thời khắc đạp đạp đạp cấp tốc chạy băng băng địa chấn trong yên tĩnh một cái khuôn mặt dữ tợn hán tử dẫn một đám người chạy tới những n à y trong ngày thường khiến lão bách tính sợ hãi lưu tử lúc này tất cả đều sắc mặt trắng bệnh toàn thân co giật có nhiều chút cái chạy chạy còn chân trái vấp đ u ổ i phải té ngã trên đất làm gì hoang mang vương tiên hữu hử lạnh một tiếng không chỉ có là chán ghét bị người đánh gãy hưởng thụ thời khắc cũng bởi vì những n à y lưu tử hỏng rồi hắn lập hạ quy củ. gặp chuyện không thể bối d ố i muốn bình tĩnh tỉnh táo đại thiếu gia không xong t ư ợ n g t h ầ n nước ra t ư ợ n g t h ầ n nước ra dẫn đầu cái kia lưỡi t ử lớn tiếng nói cái gì cái nào t ư ợ n g t h ầ n vương thiên hữu trong lòng hơi hồi hộp một chút nhưng là mặt ngoài lại là bất động thanh sắc còn có thể là cái nào đương nhiên là rời xa trong bàn thờ cung phụng kia ba vị đại tiên a dẫn đầu cái kia liên miên nói đều nước ra vương thiên hữu cầm nắm đấm bắt đầu run lên kia ba vị đại tiên cũng không phải hắn khai ra là mượn tới cũng là người kia cho hắn chỉ một đầu đường sáng hiện tại mượn tới không còn làm như thế nào còn khẳng định trả không được mà lại không đơn thuần là trả không được còn t r ọ c tới đại phiền thoái rất rõ ràng là hắn kia giả nhân giả nghĩa cha cho con gái ruột lưu lại chuẩn bị ở sau chân chính trên ý nghĩa đòn sát thủ bình thường chuẩn bị ở sau nghĩ tới đây vương thiên hữu hướng về phía b à i vị c trừ ầm lên cha a cha a ngài thật được có n g à i đi đem ta cha b à i vị ném trong hầm cầu đi vương thiên hữu tiểu t ử này quá tổn hại thật sự như là lao vương nói như vậy là kẻ vô ơn một bên thu thập đồ vật chuẩn bị chạy trốn còn vừa không quên đem mình cha nuôi bãi vị ném vào trong hầm cầu một trận này thu thập đó chính là luồng cuống tay chân không có cách nào đ ổ vật nhiều lắm cá lù đù vàng tiểu hoàng ngư cẩm nén bạc bạc vụn cẩm đồng bạc phì thúy cẩm đều muốn cẩm gặp chuyện không thể bối rối muốn bình tĩnh tỉnh táo c ầ u thí cầm tiền còn sống đệ nhất hắn kêu mội mội ngốc bị hắn hù dọa một lần khẳng định không thể lại hù dọa lần thứ hai vừa thấy mặt là hắn làm được những chuyện này chuẩn phải bị rút gân lửa ra hiện tại không chạy chờ đến khi nào tiểu tử hư này trong lòng rõ, rõ ràng, ràng mà lại tiểu tử hư này vậy quyết định chủ ý hắn không hướng trên núi chạy hắn hướng hai mẹ n chạy chỉ bằng dưới tay hắn người tăng thêm t ử vương ra vơ vét bên dưới tài phú m u a chút súng đạn hoàn toàn có thể góp đủ bốn lương tám trụ tại hai mẹ n t ủ đứng đó cũng là một phương hào cường ừ ta sẽ trở về phút cuối cùng đi ra ngoài vương thiên hữu còn đối sau l ư n g đại trạch hô một cúng họng không phải là không muốn phóng hỏa đốt tòa nhà là sợ đem tia rắn kích động ra tới đến lúc đó coi như không chạy được rồi không phải cầm không đi đồ vật tiểu tử hư này khẳng định không thể lưu lại vương thiên hữu mang người cắm đầu liền chạy mới ra thành khoảng mười dặm địa cái này một đám r ồ i cùng một người đụng phải cái mặt đối mặt đối diện một người trong gió tuyết màu trắng áo mỏng khuôn mặt tuấn lãng hướng tiên một trạm khí chất bất phàm làm cho lòng người sinh nga o ước vương thiên hữu bản thân liền tự cho mình siêu phàm cho là mình anh tuấn thông minh có năng lực nhưng khi nhìn đến người trước mắt này mới phát hiện đối phương là trên trời thần nhân mà hắn chính là cống danh bên trong láo thử kém đến thật xa rồi lập tức kia hung ác nham hiểm thần sắc liền nồng nặc một điểm bất quá tiểu tử này không lập tức đậu thủ ngược lại là ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm vị nhân huynh này, chẳng biết tại sao cản đường đâu tiểu tử này một bên ác nhân cáo c h ặ n trước một bên dùng dấu ở sau lưng tay hướng thủ hạ khoa tay bắt đầu thế mấy tên thủ hạ lập tức lặng lẽ rút ra súng đạn chuẩn bị hạ ngầm bọn hắn chạy trốn không thể bị phát hiện bị phát hiện vậy thì phải trách ngươi vận khí không tốt đến như đối diện xem ra bất phàm trong thiên hạ có khả năng người nhiều đi bọn hắn có thể kiếm ra thành cự tự nhiên có chính mình đạo lý hạ ngầm ám ộ i nhưng có thể thắng thắng mới là đệ nhất đối diện đi tới bước chân không ngừng gỗ hẹ tật thấy được căn bản không có nói n h ả m nhiều đưa tay chính là một trường trường phong sen lẫn băng tuyết băng tuyết trải qua âm h à n ô cứ như vậy thổi qua vương thiên hữu một đám trong chốc lát vương thiên hữu một đám liền đông lạnh lên bí thuật hàn băng trưởng ở nơi này băng tuyết trời so với trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn tiếp tục tiến lên gộ ẹ n t ơ cùng vương thiên hữu gặp thoáng qua lúc k h o á t tay sẽ đem tiểu t ử đầu lâu hai xuống nhìn n ố i phương chết không nhắm mắt không thể tin bộ dáng hắn nhẹ nói người cản ta đường chương ba trăm tám mươi hai đại yên tháo hai nghìn hai mươi hai mười chín tác giả đồi phế long gỗ hẹ tờ ậ t không thích phiền phức cho nên làm giao dịch bên trong xuất hiện phiền phức lúc hắn bình thường sẽ bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết phiền phức nếu như giải quyết không xong phiền phức vậy liền giải quyết hết chế tạo phiền tái người liền tựa như vương thiên hữu còn có vương thiên hữu người sau lưng gió càng ngày càng m á n h tuyết càng rơi xuống càng lớn làng gỗ hẹ tờ ậ t tiến vào trong thành đi tới vương gia cửa thời điểm trên trời tuyết sớm đã biến thành tuyết lông lây đạo, la đạo bao màu và nóng chóng dâu dê búi tóc cao cao nổi lên nhưng là trên cổ lại treo một chuỗi nhi phật trâu ánh đèn đánh gần một chút cái này phật c h â u được dọa người một ngày vì sao tất cả đều là đầu lâu có người có chim có mẹo còn có cầu người được chiếm hơn phân nửa mà lao đạo này cũng không có bình thường người xuất ra mặt mũi hiền lành hung ác nham hiểm khuôn mặt mắt t â m rác khoe miệng còn có một cái lớn nốt ruồi nốt ruồi bên trên còn rất dài hơi như hoàng bao lao đạo một bên cầm pháp linh một bên khoa tay mua chân miệng lẩm bẩm liêu tiên nhi theo ta không thể so ngươi ở đây vương ra mạnh sao chúng ta đi khắp hát thổ đại địa còn có thể đi hại mẹn thân thành đ ế đô cái nào đều so cái này mạnh lao đạo chính nghiệm n h ậ n gặp một tiếng xà dít liên gặp tại gian phòng chỗ sâu nhất một nơi tiên gia lâu bên trong một đạo sương mù t r ợ t mình t r ợ t hiện tụ tán không chừng chỉ nghe bên trong truyền đến một tiếng c ú thanh â m lớn như kinh l ô i là người ngửi đến sinh ra sợ hãi lao đạo nghe xong lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cái này liêu tiên nhi càng mạnh hắn lại càng cao hứng không phải lúc trước hắn công phu chẳng phải hồi phí phải biết rủa chết vương gia l ã o ra hắn nhưng là bố c ụ thật lâu lại càng không cần phải nói là gái bẫy câu vương tiên hữu mắc câu mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí lo lắng chính là kinh ngạc cái này hộ nhà liêu tiên nhi từ chỗ này liền có thể nhìn ra được vương tiên hữu không phải tốt đồ vật mà lao đạo này càng không phải là tốt đồ vật một là kẻ vô ơn một cái đâu dụng ý khó g i bất quá lao đạo nhưng không có dạng này tự giác ngược lại hắn cảm thấy mình tương đối không tầm thường dựa vào đông một đ ú a tây một gậy học bên dưới tà thuật vậy mà hôn đến hôm nay phen này tình trạng thật sự là tổ tiên tích đức may mắn hắn cái này tổ tiên cũng bay sám cũng không có cái gì linh bằng không cần phải đẩy ra vách quan tài hung hăng cho lao đạo này một đại miệng không thể quá không muốn mặt lao đạo ngầm đầu chống n ạ n h tại kia hừ hừ lấy rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta nguyên đến liền để ngươi biết biết rõ lợi hại thiên binh thiên tướng giúp ta lao đạo cũng không biết nói là của mình đạo hiệu vẫn là danh hào của mình trong tay biến ra một tấm phủ không gió tự cháy tiếp đó viện bên trong liền xuất hiện một liệu nhi mặc kim nón trụ kim giáp l ự c sĩ cầm đầu vị kia l ự c sĩ còn hiểu được hướng lao đạo ưu q u y ề n trần quân ừ m lao đạo kêu càng gật đầu một cái thiên gia trong lầu liễu tiên nhi thì là cười ra tiếng trần quân thật sự là không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi của ngươi Đã k h ô ngược có đế v ơ n lại là ngươi mau mau nhập môn hạ của ta bản g chân quân thiếu khuyết một tất toa kỵ chỉ cần ngươi theo đợi đến bản chân quân thụ phong thời điểm chính là ngươi hóa giao thành lòng thời điểm lao đạo nói đến gọi là một cái chính nghĩa lâm nhiên liêu tiên nhi kia là một chữ đều không tin Chính còn áp chúng con có coi tức nhà.、Quần、hùng thiên hạ con mắt mù, mới có thể coi không không không không nhi khiến ngươi, Quần trọng ngươi này người tượng. tiên nói này, mới loại Liêu lời áp một mắt mù, ma lộ tứ bất tẩy quỷ yêu đạo lao rồi. Bị lộ tẩy á. vậy còn có thể không sinh khí lao đạo không có chân chính trên ý nghĩa truyền thừa thật sự là nhà này t r ộ n một điểm nhà hắn ngưu một điểm cuối cùng học được nhưng là thật sự là tứ bất tượng dám nói xấu c h â n quân đám tiêu kim giáp lực sĩ hô to một tiếng trực tiếp hướng về tiên gia lầu phong đi các ngươi bọn này ngu xuẩn lại còn coi các ngươi là thiên binh thiên tướng l i u tiên nhi hử lạnh một tiếng sau đó Thiên gia trong gia Lúc ầ u quang. quốc hung bắn binh Biến binh trận những này nón không thành còn hăng thiên binh thiên tướng, ra trụ đao. Vừa một kim kim kim làm liêm mới tức, thế Lập hào khí khí khí áo giáp giáp lực lũ, l có. vải sĩ sẽ vũ này, đều là mê mang tư phương. Lúc này, liêu à mê tiên nhi lại lên tiếng nhớ tới mình là cái gì không. chờ lấy lần nữa bị tóm quần áo tả tơi nông phu nhóm hai mặt nhìn nhau một lát sau những n à y nông phu đối lao đạo t r ợ n mắt nhìn nhưng là không ai xông đi lên liêu tiên nhi lời nói bọn hắn đều nghe được lúc này giải tán lập tức thấy cảnh này liêu tiên nhi tê tê c ư ờ i to lao đạo thì là kém chút cái mũi đều tức điên rồi này tốt một rắn bản chân quân hảo ý thu ngươi nhập môn ngươi cũng dám mê hoặc bản chân quân môn hạ l ư c sĩ hôm nay bản chân quân liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là lợi hại tới tới, tới môn hạ ba tiên nghe lệnh nhanh chóng đến đây hàng yêu trừ ma lao đạo bấm n i ệ m pháp quyết nhiệm chú một mảnh t í n h lặng chỉ có gió kẹp lấy tuyết thổi qua lao đạo ngần người sau đó lần nữa bấm n i ệ m pháp quyết nhiệm chú môn hạ ba tiên nghe lệnh nhanh chóng đến đây hàng yêu trừ ma lao đạo thanh âm cất cao không chỉ một lần nhưng vẫn là không có phản ứng lao đạo nổi lên giặc cô bọn họ bên dưới ba tiên đâu trong nồi nha lợn rừng lão hổ cầu hùng đều bị gỗ ẹ p tân giết chết ngay tại lý gia chuẩn bị lao lý những cái kia thợ săn dọn dẹp đại bộ phận trong nồi một số nhỏ ướp gia vị ức ít một chút thì là do rượu đừng nói là bấm n i ệ m pháp quyết n i ệ m chú không tới được rồi liền xem như hô ra ra cũng tới không được nhưng là lao đạo không biết nha còn tại đằng kia bấm nghiệm pháp quyết nghiệp chú nghiệm hai lần tựa hồ là cảm giác đứng vị trí không đúng liền từ mưa gió ngay cả hành lang bên trong đi tới bên ngoài lại một lần bấm nghiệm pháp quyết nghiệp chú môn hạ ba tiên nghe lệnh nhanh chóng đến đây hàng yêu trừ ma vì sao làm như thế đoán chừng là cảm giác bên ngoài tín hiệu tốt đ ừ n g nhiệm ba tên i kia sớm mất liêu tiên nhi cùng lao đạo khác biệt trước đó lao đạo hết sức chăm chú ở nơi này bố trí chất pháp sợ liêu tiên nhi chạy mà liêu tiên nhi đâu căn bản cũng không có chạy ý tứ canh giữ ở vương gia là nó cùng vương gia lão gia đạt thành ước định vương gia lão gia chết rồi nhưng ước định vẫn đang cho nên liêu tiên nhi không đi vương gia tiền viện chuyện phát sinh nhi nó tự nhiên là biết đến rõ rõ r à n g ràng đồng thời liêu tiên nhi vậy nhìn thấu một chút mánh khỏe vương gia lão gia tựa hồ không phải bình thường tử vong mà vương tiên hữu kia kẻ vô ơn còn muốn hãm hại mọi mọi mình cái này khiến liêu tiên nhi phẫn nộ dị thường còn mang theo một tia tự trách vì cái gì tự trách đâu bởi vì liêu tiên nhi vừa đến mùa đông liền mệnh g rời nhất là mùa đông càng là cơ hồ một giấc đi nằm ngủ đi qua rất rõ ràng cái này yêu đạo là nhạy chuẩn thời gian đến như vương tiên hiếu r a phả trên có vương tiên hiếu nó liền không thể xuất thủ cái này liền để l i ê u tiên nhi càng phát ra tức giận cho nên nó chuẩn bị đến một lần húm h á c nó không chỉ có chuẩn bị để lao đạo này thân tử đạo tiêu còn muốn cho đối phương hồn phi phát tán tiên ra trong lầu trong bóng tối sáng lên một đôi kim sắt dựng t h ẳ n g đồng l i ê u tiên nhi biết rõ yêu đạo thực lực không kém mà nó đâu không có dựa vào vẫn là mùa đông nhất là nó chỉ là bảo đảm nhà tiên nhi cũng không phải là toàn đường tiên đã không có mở đường k h u lại không có đệ mã bởi vậy nó chỉ có một kích chi lực sau một kích đạo hạnh tức năm thành lại kiếp này vô vọng leo lên trần tiên chỉ có thể là cỏ tiên cả một đời cái này đối tiên ra tới nói thật là thai h o a ngập đầu nhưng liệu tiên nhi vẫn là muốn làm như thế nó liễu đ ạ i hết lòng tuân thủ hứa hẹn có ước định chính là ước định cả đời sự tình cứ như vậy nhận đời này tu không thành tiên nhi kiếp sau lại đến không phải coi như đời này thành tiên cái kia cũng không phải mái trong nhân thế sự tình chính là chỗ này a thú vị lại thổ thức có ít người kia thật không phải là người có chút vật y i a thật là so với người đều người liêu tiên nhi vốn tại tiên g i a trong lầu lão đạo thì là từng bước từng bước tới gần trong miệng lớn tiếng la hét ngươi làm cái gì môn hạ của ta ba tiên thế nào càng ngày càng gần ngay tại sắp bước vào liêu tiên nhi phạm vi công kích lúc lão đạo đột nhiên dừng bước không phải hai chân dừng lại mà là nâng lên bàn chân kia không có bước ra cứ như vậy thu hồi lại rơi xuống vừa mới còn một mặt phẫn nộ lão đạo hung á c nham hiểm mà nhìn xem tiên ra lâu ngươi có phải hay không cho là tăng ốc đã ta đều chuẩn bị nhiều như vậy tự nhiên biết rõ ngươi còn có một kích chi lực ba cái kia ngu xuẩn xảy ra chuyện gì ta đại khái cũng biết không phải liền là kia vương lão quỷ chuẩn bị ở sau sao như vậy có thể thế nào chết thì chết chết rồi bọn chúng ba cái ta bắt được ngươi cái này một cái cũng là kiếm b ộ t đ n rồi ngươi một cái so với chúng nó ba cái còn mạnh hơn lão đạo âm tiếu trong tay phật châu liền lấy xuống tới các dạng đầu lâu bên trong bắt đầu phun ra màu xanh lục sương mù cái này sương mù một xuất hiện l i ê n ôm ộ t tiếng thẳng đến tiên ra lâu cùng tiên ra trong lầu hắc vụ chiến thành một đoàn chỉ là một lát liêu tiên nhi liền liên tục bại lui hừ hừ thế nào dám ngươi có phục hay không không có dựa vào không có đệ mã ngươi lấy cái gì cùng ta đấu chỉ bằng ngươi bây giờ linh ta đây vệ linh tiểu quỷ nhóm coi như chuyên môn là vì ngươi chuẩn bị thế nào nhìn thấy chiếm cứ thượng phong lao đạo kêu gào chẳng ra sao cả gợn sóng thanh â m đàm thoại chuyển đến hừ chết đến hả ai đang nói chuyện lao đạo tưởng rằng liêu tiên nhi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vừa mới chuẩn bị lại trào phúng hai câu nhưng là lời nói mới xuất khẩu liền phát hiện không được bình thường thanh â m không phải phía trước tiên ra lâu chuyển tới mà là sau lưng có người sau lưng người nào lao đạo hô, hô to một tiếng lão đạo cái này dạng hô hào nhưng không có lúc này q u a n người mà là d i ả hóa hướng trước ngày trộm trong tay liền có thêm hai trí ngắn súng đạn đây chính là kinh nghiệm giang hồ phong phú lao đạo có thể quá rõ ràng có người sau lưng gọi n g ư ờ i chỉ cần ngươi q u a n người bất luận phía sau là người l à quỷ đều không chuyện tốt là người quay đầu một đao kia là thần tiên khó phòng l à quỷ đỉnh đầu ba cây bước d i ệ t một thành bị l i ế m một ngụm càng khó chịu hơn cho nên hướng về phía trước ngày trộm q u a y người một thường mới là lựa chọn tốt nhất lao đạo lựa chọn có thể nói là chính xác nhất phát tắc nhưng cũng tiếc chính là hắn đụng phải là gỗ gỗ hẹ tật đưa tay vung lên t i a không nói lý phong tuyết ô một tiếng liền che mất lao đạo lao đạo thân thể kẹt kẹt đóng băng trong tay súng đạn vừa mới r ơ lên một nửa liền hoàn toàn bị đông cứng lên ngay cả câu đầy đủ đều không nói lưu loát ta là trường sinh đạo nguyên đến ngươi thanh âm im bặt mà dừng t i a bay ra ngoài m ỏ lục sương mù cũng theo đó tiêu tán gỗ hẹ tật căn bản không có để ý tới đối phương chỉ là đem vương thiên hữu đầu lâu hướng trên mặt đất quang ra ánh mắt nhìn lướt qua tiên ra lâu lập tức liêu tiên nhi liền co lại chứng rồi đây là cái gì đồ chơi a đặc biệt dọa dán đi thế nào liếc l ấ y ta một cái ta liền toàn thân chỉ run r ậ y nhà liêu tiên h nhi bị dọa đến giọng nói quê hương n g ra may m à chính là g ô ẹ n tờ dư liền nhìn lướt qua ta và vương gia có giao dịch những này là giao dịch một bộ phận còn giữ lại chính là lao vương cùng vương gia tiểu thư nói xong g ô ẹ n tờ xoay người rời đi hắn tin tưởng vương gia đại tiểu thư cùng lao vương sẽ không bội bạc đương nhiên nếu như bội bạc cũng bất quá là nhiều một trường sự đến như lao đạo kia nói trường sinh đạo tự nhiên sẽ có vương gia đi điều tra do xét thật giả bất quá tỷ lệ lớn là giả l ã o đạo k i ê m một bộ sắc bên trong lệ n h ậ n bộ dáng xem xét chính là sẽ ra hồ nếu là thật cũng không cái gọi là trường sinh đạo danh tự này nghe xong liền sung túc khẳng định có tốt đồ vật đối với hiện tại cần gấp b ả o thẻ vị trí bi cảnh đặc thù bí thuật g ô ẹ tớ tới nói kia thật là không thể tốt hơn rồi cấp phú tế bần a mà vừa mới liêu tiên nhi cùng trước ba cái ngoại ngũ tiên nhi khác biệt t h ư ợ n như cũng không có thực thể mà là một loại linh hồn trạng thái nhưng có chút khác biệt cụ thể bất đồng nơi nào g ô ẹ tớ tạm thời cũng không có phân biệt hắn ra tới thời gian không ngắn phải trở về còn dư lại ngày sau h ã y nói ô phong tuyết lớn hơn người này còn nổi lên đại yên p h á o đâu trương hải phú quý trước cho mạc tiên sinh đem cái này nổi lợn rừng hầm trùng lớn gấu chó bưng quá khứ còn dư lại phải đợi tuyết ngừng lại nói lao lý chỉ huy hai nhi tử lý trương hải lý phú quý hai người lập tức nhấc lên nổi sắt lớn hướng về sau đầu viện đi đến lúc này gỗ ẹ tật vừa vặn trở về lao vương vương gia đại tiểu thư nhìn xem ba người đồng thời trở về cũng liền coi là gỗ ẹ tật một mực tại phía trước đem nổi sắt lớn gác ở bếp lò bên trên bên trong lại điện một ký hốt rác cái mẹt than tuổi cùng một bó t u ổ i khô về sau lý trường hải lý phú quý tự i ra đến, đến rồi lao lý nói vương ra tìm m ạ c tiên sinh có việc không nhường hai người bọn họ ở đâu mù trộn rộn anh em nhà họ lý đi bếp lò bên trên nồi sắt cô đều lên rồi mùi thơm xông vào muối g ô ẹ、e、tớ nhịn không được vạch trần nắp n ồ i các gọn thịt heo rừng chung lớn thịt cùng gấu cho thịt phân loại phía dưới là khoai tây cải trắng mi ế n bắp nồng nặc nước canh cô đông cô đông buốc lên đến cạnh nồi còn đào lây tắm cái mặt trắng bánh một nô thật sự là hàn phong r u dày hướng bắt tuổi nồi lầu thịt bỏ viên tăng công truy muốn nhân dân thật là mỹ vị hổ tiên tay gấu nổi lớn chồng lão vương nhìn xem gỗ ẹ tờ chuyên chú bộ dáng không tiếp tục q cái dày dẫn tiểu thư nhà mình đứng dậy c á o tử ngay tại lão vương cùng vương ra đại tiểu thư lúc trước khi ra cửa gỗ ẹ tờ lên tiếng đến mai tuyết ngừng nhớ được về vương ra đem bảo thẻ mang về lão vương cùng vương ra đại tiểu thư xưng sở lão vương cấp tốc hoàn hồn lại chẳng lẽ chương ba trăm tám mươi ba tiến độ hai nghìn hai mươi hai mười hai mươi mốt tác giả đổi phế long đại yên pháo thổi một đêm thẳng đến ngày thứ hai buổi chưa mới ngừng phong tuyết dừng lại lao vương liền không kịp chờ đợi mang theo vương gia đại tiểu thư rời đi lý gia chân u thẳng đến trong xe thời điểm ra đi còn cho mượn lao lý hai con ngựa lao lý càng là t h ố n g k h o á i không chỉ có đáp ứng rồi còn chọn trong cửa hàng tốt nhất hai con ngựa mà theo vương gia hai người rời đi lý gia chân u hoàn toàn an t ĩ n h lại tất cả mọi người trừ đặt mua đồ tết chính là t á n g gấu t á n g gấu nội dung tự nhiên là gỗ ẹ t t ậ t có nói gỗ ẹ t t ậ t thần thông còn đại có nói gỗ ẹ t t ậ t tiên nhân hạ phàm còn có nói gỗ ettật chính là chỗ này mảnh thổ địa sân thần bằng không thì cũng không thể dễ dàng như vậy hàng phục tia ba bên ngoài tiên nhi tóm lại cái gì cũng nói gỗ h ẹ tớ nghe xong cười cười căn bản không có coi ra gì bận bịu bản thân lại qua mấy ngày khó được ngày nắng gỗ h ẹ tớ tìm một khối thái d ư ơ n g đ ị a xách cái ghế nửa tựa ở bên trong một bên lý trường hải bưng lấy một cái khay đan ngồi s ổ m ở một bên khay đan bên trong đã có xào bên dưới hạt dưa củ lạc còn có không ít phơi khô quả làm hạt dưa củ lạc nhiều đó là bởi vì sắp hết năm từng nhà đều không ít chuẩn bị quả làm thì là từ trong rừng hái được quả dại phơi khô cái đồ chơi này tại giữa mùa đông là yêu thích đồ vật cũng chính là lý ra c u â n đều là thợ săn lại mọi nhà đều sung túc không phải căn bản không có không phải làm không được là làm đến rồi cũng được cầm đi trong thành bán cứ như vậy một chút tối thiểu đổi hai cân mặt trắng làm hai viên rau cải trắng tục một chút thịt heo chính là một bữa sụi cảo lý trường hải ngồi s ù m ở gỗ ẹ、e、tật bên người rồi cùng tiểu t ử ngốc đồng dạng cũng không lên tiếng trông thấy gỗ ẹ、e、tật trong tay không cài ăn liền từ khay đan bên trong nắm đưa tới tiểu t ử ngốc thật ngốc thật không ngốc mấy ngày nay lý trường hải thế nhưng là mỗi ngày lấy gỗ hẹ、e、tật những thứ khác lý trường hải không biết nhưng là hắn biết rõ mạc tiên sinh thích ăn cũng không thể nói là thích ăn đi chính là dường như có chút thèm ăn trông thấy cái gì tốt đồ vật đều muốn hướng bỏ vào trong miệng nếm thử vị cha hắn cho mạc tiên sinh ngâm được hổ tiên nhân xâm rượu dựa theo lão nhân t h u y ế t pháp làm sao cũng được ngâm một trăm n g à y mới có thể uống có thể ngày thứ hai hắn cho mạc tiên sinh đưa cơm thời điểm liền phát hiện kia hổ tiên nhân xâm rượu thiếu một đ o ạ n nhỏ còn có chính là kia gấu nướng trưởng bốn cái đại hùng trưởng a mỗi cái bên trên không xưng được tiểu nhị tầm mười cân có thể kết quả a một bữa liền bị mạc tiên sinh ăn ba còn dư lại một cái hắn còn tưởng rằng có thể lưu đến ngày thứa những người k lục thẩm y chỉ liệu mở một bình quả hồng còn có vừa bên dưới trứng gà trước đó còn dư lại thịt heo rừng gấu chó thịt trùng lớn thịt còn nhiều lục thẩm co lên Phú Quý sáng sớm lý i đi ngài kiếm Cái chơi nơi thời hiếm tỏi lại nói. ề về. đều n trong thành, này này càng hồng trứng ngẫm đồ thể cho ngài tìm kiếm một chút trở thịt ra cho leo kho, leo, khéo gà, lẽ l dưa dưa có có, mì kỳ dã ở quả trường hải nói hôm qua vóc dáng lúc buổi tối hắn liền hỏi mạc tiên sinh mấy ngày nay ăn thịt tan được nhiều có muốn hay không thay đổi khẩu vị mạc tiên sinh gật đầu một cái lý trường hải liền chuẩn bị lên, lên rồi quả hồng dễ nói quả hồng vừa vào thu lý ra chân từng nhà liền đem bình bình lọ lọ rửa sạch sẽ tia nước sôi nấu liền cất giữ quả hồng trứng gà càng dễ bàn hơn lý ra chân nhà ai không nuôi gà không ít người nhà càng là đồn lao chút trứng gà bất quá lý trường hải vì để cho mạc tiên sinh ăn dễ chịu toàn dùng vừa bên dưới trứng ngược lại là dưa leo không tìm thật kỹ sở hát thổ địa bên trên mùa hè quán ngắn cũng liền nóng nhất những ngày kia có thể tìm được đằng sau liền phải canh cửa đại hộ trong thành nhà giàu đều có riêng phần mình đồ ăn hầm cùng đặc thù lều đồ ăn lý trường hải nghe nói liền xem như đại học liên miên những ngày nhà giàu cũng có thể dựa vào lều đồ ăn ăn được các loại rau tươi hắn nguyên bản còn nghĩ nhường cho mình lao cha làm một cái sau này lao lý nghe nghe ngóng giá cả trở về liền rút hắn một bữa măng bại ra đồ chơi ngày tốt lành lúc này mới qua hai ngày cũng không biết bản thân họ gì đó cụ thể giá cả lý trường hải không biết nhưng dựa theo cha hắn quất hắn lúc dùng sức trình độ đến xem hẳn là rất đắt rất đắt q u à hông mì trứng gà g ô hẹ tân s ư ơ n g sở sau đó liền kịp phản ứng đây là cà chua mì trứng gà cho ta lại làm điểm giấm cùng dấu đất được rồi n g a y ở nơi này nghỉ ngơi ta và lục thẩm nói một tiếng đi lý trường hải buông xuống thầy đan liền hướng lấy làng chạy phía trước đi g ô hẹ tân nhìn lướt qua lý trường hải bóng lưng khẽ thở dài một cái lý trường hải như thế hầu hạ hắn hắn đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra và những người khác không giống những người khác là bởi vì ngày đó hắn xuất thủ giết chết lợn rừng lão hổ cùng gấu đen s a u m ớ i thái độ chuyển biến mà cái này khởi t i ể u t ử ngay từ đầu liền đối với hắn tất cung tất k í n h vì sao muốn học năng lực mấy ngày ở c h u n g xuống tới g ô ẹ tân phát hiện lý trường hải người này tâm nhãn không hỏng không có cái gì không nên c o tâm tư nhìn như ngu ngơ kỳ thực là đại trí giả ngu nếu như muốn học lời nói hắn là thật không để ý dạy lý trường hải một chút đồ vật nhưng lý trường hải muốn học tam tiên v ề động muốn học thần tiên thừng còn muốn học di hoa tiết mục nếu là có chồng lê thì tốt hơn những ngày đồ vật gỗ hẹ tật một cái cũng sẽ không mặc dù lấy hắn bây giờ tâm ký thể suy nghĩ những ngày đồ vật rất nhanh liền có thể hoàn thành nhưng là gỗ hẹ tật thật không có thời gian dỗi nghĩ những thứ này hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ bảo thẻ mới nghề nghiệp sự bất quá gỗ hẹ tật vậy lưu tâm hắn tính toán đợi sự tình của hắn có lông mày liền giúp lý t r ư ờ n g hải suy nghĩ một chút chất phác tiểu tử cũng không dễ dàng đối với hắn hoàn toàn chính là làm cha một loại đây là ân tình gỗ hẹ tật nhớ rồi tại trong ghế nằm gỗ ẹ tật thay đổi tư thế bắt đầu lần nữa suy nghĩ bảo thẻ cùng mới nghề nghiệp sự mấy ngày nay gỗ hẹ tật có chút thu hoạch trực tiếp nhất chính là b ả o thẻ gỗ hẹ tớ đã xác nhận bảo thẻ chính là người làm chính là mặt chữ ý tứ mà trong đó một tiêu huyết mạch bên trên cảm giác quen thuộc càng làm cho gỗ hẹ tớ xác nhận v u a điên là lấy chính mình hậu duệ cốt nhục làm b ả o thẻ tại đạt được cái kết luận này thời điểm gỗ hẹ tớ giật này mình v u a điên điên cùng hắn một mực l á biết đến nhưng là điên cùng tới trình độ nào nhưng không có chân chính trên ý nghĩa hiệu q u a mà theo bảo thẻ xuất hiện gỗ hẹ tớ có một cái đại khái ấn tượng cái này khiến gỗ hẹ tớ dị thường chấn kinh căn cứ hắn tinh tế nghiên cứu trong tay hắn nhỏ che mắt thuật cùng nhỏ hộ thể thuật đều có hoàn chỉnh người mạch lạc nói đơn giản mỗi một chương bảo thẻ đều hẳn là một cái người áp s ú c thành chí ít trong tay hắn hai t ấ m chính là đến như số hiệu càng phía trước có thể là dùng thiên phú tốt hơn cũng có có thể là nhân số càng nhiều không nói trước bị áp xúc người phải có nhiều đau khổ vẹn vẹn là bảo thẻ ba trăm sáu mươi trường liền ít nhất là ba trăm sáu mươi cái hậu duệ bị v u a điên mình giết v u a điên c h ỉ ít giết mình ba trăm sáu mươi cái hậu duệ gộ ẹ tờ g chấn kinh sau khi tràn đầy cảnh giác rất đơn giản v u a điên đều giết nhiều như vậy hậu duệ lại nhiều giết hai cái khẳng định cũng không cái gọi là rồi mà hắn vừa lúc cũng là vừa điên hậu duệ kia v u a điên lưu lại một chút bút ký cũng không thể tin hoàn toàn tỷ như liệt văn quần đảo giữ lại chiến sĩ truyền kỳ phía trên tin tức tỷ lệ lớn là cạm ấy a g ô e t t có chút vô pháp xác nhận nhưng lại không có ý định lại đi rồi chỗ kia coi như không có vua đ i ê n cạm ấy cũng được bị nữ vu nhìn chằm chằm thật sự là nguy hiểm g ô e t t cũng không dự định đặt mình vào nguy hiểm chí ít hiện tại sẽ không hắn hiện tại còn kém quá nhiều rồi đ ấ y lòng nghĩ đến g ô e t t đưa tay một thăm dò lấy tay áo làm che lấp tay phải nắm chặt tay trái nga lút đ ó lấy dùng sức một tách ra thẻ đi gỗ ẹ t tật tay trái n g ó n lút trực tiếp bị chính gỗ ẹ t tật ngạnh sinh sinh tách ra xuống dưới nắm chặt căn này n g ó n lút gỗ ẹ t tật trong đầu hiện lên bảo thẻ mạch lạc lấy khí huyết chi lực bắt đầu tinh tế điêu mải lấy ba một tiếng v a n giòn tại điêu mải hoàn thành sau xuất hiện trong chốc lát một tấm mới tinh không thể xuất hiện ở gỗ ẹ t tật trong tay đây là mấy ngày qua tấm thứ ba rồi trừ bỏ lần thứ nhất thất bại bên ngoài mỗi một lần gỗ ẹ t tật đều có thể thuận thuận lợi lợi thành công có hoàng kim nhân loại dị hóa siêu nhân thiên phú gỗ ẹ t viễn siêu bất luận một vị nào thiên tài đem không thẻ thu vào nhỏ c h e mắt thuật cùng nhỏ hộ thể thuật xuất hiện ở trong tay lập tức sinh mệnh lực liền rót vào gỗ ẹ、e、tớ vết thương vị trí chỉ thấy kia biến mất ngót nút cấp tốc dài đi ra trắng trắng mềm mềm tựa như tân sinh mà nhỏ c h e mắt thuật cùng nhỏ hộ thể thuật bên trong sinh mệnh lực triệt để tiêu hao hầu như không còn cùng vua điên r ử a vào hậu duệ huyết mạch chế tạo bảo thẻ khác biệt gỗ ẹ、e、tớ dùng ngón tay của mình chế tạo bảo thẻ càng thêm phù hợp mà cái này vốn là không thể nào cho dù là một chút tái sinh quái đều rất khó làm được nhưng có vua điên chế luyện bảo thẻ hết thẻ thì có khả năng sáu trăm sáu mươi năm qua Cái này 360 chương bảo tại h tích xúc rất rất nhiều sinh mệnh, đủ để cho nhiên, chỉ -E、sinh mệnh không chút. bên bên Bất diên trong gắn dùng. Đương nhiên, chỉ là sinh mệnh lực, bên trong lực lượng, diên -E、dụng rất rất tơ tâm to tơ một gồ gồ xúc lực, lực có quá, sử đủ để ẹ ẹ là l quan sát một phen. Tại phát e n Tại p h hiện lực lượng thủy tinh tồn tại về sau gỗ ẹ n tơ duy liền đã minh bạch không muốn bị quản chế tại người lời nói lực lượng yêu nhất định phải nguồn gốc từ chính mình mới được cho nên hắn càng thêm kỳ vọng sáng tạo mới nghề nghiệp thế nhưng là cùng bảo thẻ khác biệt nghề nghiệp sáng tạo quá khó khăn hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là quá mơ hồ rồi dựa theo vua điên bút ký bên trong đôi câu vài lời đến xem một cái ban sơ nghề nghiệp cần tâm tâm ấn chiếu có thể trở thành ban sơ nghề nghiệp mà về sau lựa chọn cái này nghề nghiệp người tại sao phải hoàn chỉnh nghi thức chính là vì để bản thân tận khả năng phù hợp ban sơ sáng tạo nghề nghiệp vị kia tâm chỉ có tâm phù hợp tài năng hoàn thành tầy lễ cuối cùng nhận chức nghề nghiệp như vậy vấn đề đến rồi muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp hãn tâm làm sao ấn chiếu không có kết quả gộ ẹ p tới những ngày gần đây mỗi ngày nghĩ không có kết quả hạt tổng kết học qua sở hữu phe thần bí tri thức nhìn qua bức ký thư tịch vẫn không có bất kỳ kết quả gì thậm chí trừ bỏ v u a điên bút ký bên ngoài hắn ngay cả có quan hệ nghề nghiệp đôi câu vài lời cũng không có tìm tới lần này coi như khó làm chân chính trên ý nghĩa từ không tới có gỗ h ẹ tật suy tư hai ngày sau dứt khoát tạm thời bông u xuống c h u ẩ n bị trước hoàn thành trong kế hoạch bộ phận thứ nhất chế tác bảo thẻ mặc dù có ba tấm không bảo thẻ nhưng là cái này ba tấm không bảo thẻ nhưng không có biện pháp cất giữ hắn lực lượng chân chính cần dung nạp càng lớn bảo thẻ mới được thầy cai thuyết pháp chính là chế tác bảo thẻ vẹn vẹn hao phí một ngón tay không thể được phải cần càng nhiều mà gỗ hẹn vậy thì phải tìm kiếm càng nhiều bảo thẻ bên trong sinh mệnh lực mới được đáng được ăn mừng sự tình lần nữa xảy ra trước mắt bí cảnh bảo thẻ đủ nhiều nói theo một ý nghĩa nào đó vua điên thật là người tốt cảm thụ được người trước trồng cây người sau hái quả vui vẻ gỗ ẹ tơ nhịn không được d ố i lưng mỏi hắn đã nghe được tiếng v ó ngựa mà sớm tại huyết nha chi linh tầm mắt bên trong gỗ ẹ tơ thấy được cưỡi ngựa chạy về lý phú quý cùng phía sau lao vương vương gia đại tiểu thư cùng rời đi lúc chỉ là mặc lên một chiếc xe khác biệt lần này trở về lao vương cùng vương gia đại tiểu thư mặc dù cũng là ngồi xe ngựa nhưng là bên người lại theo hơn mười kị ngựa chẳ bên hông cắm ngắn súng đạn, cắm vắt lấy ma đao. lấy k h như thế một chi đội ngũ, nhìn hơn nhiên, thế Chỉ nhi không Nhìn như thực như ô n đến ngày liền ngũ, vương năng lực hơn người. Đương nhiên, cũng là vương gia thế lớn.、Chỉ、cần căn nhi vẫn còn, liền sẽ không có vấn đề. Nhìn như bên, trên vững Sơn. g gia đội được đề. là lại lao lực Thái kéo một tế có Ca, ra sẽ bấp dưa leo lý phú quý một bên đem trên người bao phục đưa cho lý trường hải một bên nháy mắt ra hiệu thân h u y n h đại hai kia thật là tâm ý tương thông lý trường hải một nhìn liền biết rồi cái đại khái vương g i a cầu mạc tiên sinh đến rồi câu cái gì không biết nhưng nhất định là có chuyện đi đem dưa leo cho lục thẩm nhớ được cho cha ta đem s ấ y khô tốt lá thuốc lá đưa qua lá thuốc lá đã sớm cho lão lý cầm tới rồi lúc này chính là để lý phú quý đi thông chi người được rồi lý phú quý r ắ t ngựa xông lão vương lên tiếng chào liền hướng làng đi vào trong lý trường hải thì là b ồ i tiếp lão vương nhất bên cạnh tán gâu một bên đi vào trong lý đại thúc ngươi cái này có thể h á lúc này mới mấy ngày liền lại đem đội ngũ kéo lên rồi lý trường hải một mặt chất phác ao ước lão lý thủ hạ hỏa kế muốn so cái này còn nhiều nhưng là kia dài súng đạn cùng ngắn súng đạn cũng không đủ trên cơ bản nhiều nhất có thể cam đoan một người một cây súng đạn như loại này một người hai súng ba phát thế nhưng là không thấy nhiều nâng mạc tiên sinh phúc nâng mạc tiên sinh phúc lão vương trong miệng liên m i ê n nói đây cũng không phải là khiêm tốn mà là thật sự nâng g ỗ ẹ、e、tật h phúc thành bên trong vương gia ra, ra kẻ vô ơn cấu kết bên ngoài tiên nhi cùng yêu đạo sự t ì n h hai ngày trước liền chuyển khắp theo sát lấy liền chuyển ra vương gia lão ra trước người lưu lại một tay chuẩn bị ở sau dùng một lát kẻ vô ơn bên ngoài tiên nhi yêu đạo liền chết hết nghe đồn đằng sau cái tin đồn này là lao vương thuận thế mà vì hắn cũng không muốn không có trải qua mạc tiên sinh đồng ý cứ làm như vậy thật sự là không có cách nào rồi trong thành vương gia thế lớn nhưng trong thành cũng không vẹn vẹn là vương ra một nhà không ít người đều nhìn chằm chằm a hơi lộ ra một chút mềm yếu sơ hở đến liền phải bị hung hăng cắn một cái thậm chí chính là cửa nát nhà tan những người kia cùng vương tiên hữu kia kẻ vô ơn so ra cũng là không kém chút nào lão vương quá rõ ràng trong này thủ đoạn cho nên hắn tiền trảm hậu tấu rồi đã làm liền phải nhận phạt dù sao đây chính là liêu đại gia đều phải gọi ra ra nhân vật vị tiểu thư nhà mình đi xuống lão vương ôm hai cái hộp đi ở phía sau hộp một nhỏ một lớn t i ể u nhân như cái hộp trang sức tử đặt ở lớn phía trên lớn thì là bốn phương trường đầu có thể giả bộ cái tiểu hài đi vào t r ư ờ n g hải ngươi trước cùng cha ngươi nói một tiếng vương thúc có việc gấp tiếp mạc tiên sinh một hồi lại cùng hắn ôn chuyện nói đến đây lão vương mang theo vương ra đại tiểu thư liền hướng làng đằng sau đi lý trường hải muốn ngăn nhưng lại không tiện ngăn lý trường hải muốn làm gì lão vương lòng dạ biết rõ đều là dính lên lông so khỉ đều tinh người sao có thể không biết đ ặ t bình thường lão vương không ngại chờ một chút lao lý nhưng lần này khác biệt lao lý dính vào không thích hợp một đoàn người thẳng đến làng đằng sau thật xa đã nhìn thấy phơi thái dương gỗ ett e lão vương lập khắc tăng nhanh tốc độ cơ hồ làm ộ t l i ệ u chạy chậm vương g i a đại tiểu thư theo thật s á t ở phía sau vương trường phong cho ngài lão bồi tội rồi vương tiểu phượng cho ngài bồi tội rồi lão vương cùng vương g i a đại tiểu thư cung cung kính kính đem hai cái hộp đặt ở gỗ ett e trước mặt về sau cùng nhau nói gỗ ett e hai mắt mở ra một đường nhỏ trong thành xảy ra chuyện gì hắn rõ rõ ràng ràng đã không có ngăn cản đó chính là không ngại theo gỗ ett vương ra không chỉ có là hắn giao dịch đối tượng về sau một ít chuyện còn cần dựa vào vương ra lý ra cho người mặc dù không ít nhưng vương ra nhưng lại có hoàn thiện tin tức con đường còn có thuộc về mình tương h đội nhất là cái sau càng là đáng quý thời đại này nhưng không có internet điện thoại xuất hành cơ bản dựa vào đi liên lạc còn phải thư tín tốt một chút cũng chính là cưỡi ngựa dùng bồ câu đưa tin rồi tìm hiểu điểm tin tức quá khó khăn phần lớn người cũng không có rời đi nhà mình một mẫu ba phần đất giống lao lý dạng này đã là đáng quý nghĩ lại lên một bước quá khó gộ ẹ t â t mặc dù lần này không nóng nảy thời gian nhưng là không thể làm thao tổn cho nên có sẵn vương ra vừa vặn bất quá nên gõ còn phải gõ chỉ lần này một lần c đương nhiên kia nhắc nhở lao vương vậy nhớ rồi liền lần này cảm tạ ngài khoan dung độ lượng cảm tạ ngài khoan dung độ lượng lao vương nói liền xông chung quanh phất phất tay lập tức những cái kia tùy hành bảo tiêu liền tàn ra lý trường hải nhìn một chút mạc tiên sinh, phát hiện mạc tiên sinh không nói chuyện liền cười hh đứng ở một bên làm phát hiện mạc tiên sinh còn chưa lên tiếng liền đưa tay chuẩn bị cầm khay đan bên trong quà làm sau đó liền bị gỗ h ẹ t ơ t nhẹ nhàng giật một cái m u bàn tay có đau một chút nhưng là lý trường hải lại là cười đến càng vui vẻ hơn rồi đây là cái gì đây chính là trường bối thương người cùng ngoại nhân căn bản khác biệt lý trường hải nhìn xem lão vương ánh mắt hâm mộ đ á p ý hận không thể giống một cúng họng đây là đáp ứng ngài đây là bội tội lão vương trước chỉ chỉ cái hộp nhỏ lại chỉ chỉ hộp lớn Ừm. một Mà siêu phàm Gồ gật trong trong gồ tơ thẻ. tơ tiền t đầu siêu hộp hộp cái, bảo nhỏ lớn, là nhìn xem gỗ ẹ n t ớ đem đồ vật nhận lao vương triệt để yên tâm giảm thấp thanh âm n ó i mặc tiên sinh ngài biết rõ trường sinh đạo sao chương ba trăm tám mươi bốn trường gia cùng trường sinh đạo hai nghìn hai mươi hai m t ư ơ i hai mươi hai tác giả đội phế long biết rõ gỗ ẹ n t ớ không có dấu diếm nhẹ gật đầu vài ngày trước trong thành xử lý lần giao dịch này thời điểm đột phải lao đạo kia liền tự xưng trường sinh đạo đã lao vương hỏi vậy khẳng định lúc biết rõ cái gì nhìn danh t ự rất may mắn nhưng trên thực tế đâu nhìn xem kia lao đại trang điểm cùng tác phong làm việc liền có thể nghĩ đến cái này trường sinh đạo khẳng định không phải là cái gì đồ chơi hay trên thực tế cũng là như thế ngay tại g ô ẹ t n sau khi gật đầu lão vương mã bên trên liền giới thiệu cái này trường sinh đạo trường sinh đạo ban sơ sinh ra ở đâu ngoại nhân không được biết nhưng là địa phương quật khởi là h ả i mẹn mặc tiên sinh ngài là không biết cái này trường sinh đạo quá không phải đồ vật h ả i mẹn có chín dưới sông ngọn danh sừng nam lai bắc vãng thủy lục bến tàu nhiều người lại tạm cái này trường sinh đạo liền sen lẫn trong trong đó đập hạ nạ cổ mà lại đám người kia còn hải sinh gãy cắt lão vương lúc nói lời này thận trọng vì sao bởi vì đang nói ra đập hạ nạ cổ thời điểm lão vương liền phát hiện luôn luôn dừng dưng m ạ c tiên sinh mặt trầm như nước đập h ạ nạc ô chính là lừa bán nhi đồng viện mồ côi ra đời gỗ etters hận nhất lừa bán nhi đồng bởi vì tại trong viện mồ côi hắn đã từng không ít tiểu đồng bọn chính là bị lừa bán cuối cùng liên gia cũng không tìm tới chỉ có thể là tại trong viện mồ côi mà hái sinh gãy cắt càng khiến người ta hận đám x u ấ t sinh này thiên đao vạn quả đều không quá đáng chuyên môn hh người trong sạch hải tử gõ nát cánh tay chân đi bán thảm ăn xin có chút sẽ còn cho phủ thêm cầu、ra. gỗ etters tiểu đồng bọn bên trong thì có một cái bị chặt hai chân là người trong sạch hải tử bởi ị ngoặc t h vì kia là hắn số lượng không nhiều tiểu đồng bọn viện mù tôi mặc dù là một cái đại gia đình nhưng là tiểu gia đình bên trong còn phân đủ loại khác biệt lại càng không cần phải nói đại gia đình rồi Gô tất bị ngô ư ờ i điên, mắng tên k h n nguyện ý cùng g ai ý h ắ n Đồng dạng bị người chơi. h g bị é t bỏ, không có chân, có mới t r ở thanh à n hắn tiểu đồng h h tiểu Tiếp tục. tất t Gô bọ. âm trầm t h ấ p nói mười năm trước hải mẹn một ngày liền ném hai mươi hai hải tử một người trong đó vẫn là đương thời hải mẹn cự phú trương gia tiểu công tử trương nhị gia lúc này treo thưởng đồng bạc một vạn tìm kiếm hải tử nhà mình hải mẹn q u a n thính trên mặt đường ba n phái một chút thần nấp đường khẩu đều bị đã kinh động tiền tai động nhân tâm a mọi người cùng nhau tìm kiếm hoặc tiếng người nhiều lực lượng lớn a ngày thứ hai trước kia hải tử liền tìm được bất quá tìm đến vị kia trương nhị gia tiểu công tử còn giữ lại đều không tìm tới nói cho cùng vẫn là tiền a nói đến đây lão vương bẹp một lần m i ệ n g ý kia lại không thể rõ ràng hơn đây cũng không phải là tìm được mà là trường sinh đạo thả ra một vạn đại dương kia là cái gì khái niệm trong truyền thuyết đi đế đô thành bên trong mua một bộ có bốn mươi gian phòng mang hoa phòng xe ngựa tứ hợp viện cũng liền năm ngàn đại dương nói cách khác một vạn đại dương có thể mua hai bộ dạng này biệt thự cái này còn không cho những cái tia khách giang hồ đỏ mắt khách giang hồ trừ những cái tia trời sinh tay ăn chơi ai còn không phải là vì ăn t r á n cơm sự tinh cứ tính như vậy gỗ ẹ n tớ hỏi k i a sao có thể chứ trương nhị ra cho người kia một vạn đại dương lại mở ra treo thường bảng ai đem trường sinh đạo đạo thủ đầu cho hắn lấy ra hắn cho mười vạn cái k h á c các cấp độ cũng có theo thứ tự hoa hồng lần này không riêng gì hại mẹn đế đô thân thành đều lộn xộn rồi cái này ba vị trí nhiều người trường sinh đạo nhiều người khách giang hồ cũng nhiều nhất là kia mười vạn đại dương không ít danh xuyên đại sơn bên trên người vậy động tâm mặc dù bị ta thánh hoàn cảnh một lần nhưng là nhiều năm như vậy lại có chút cho tàn lại cháy rồi càng nhiều hơn chính là những cái kia sớm quy hàng trận kia càng là rơi xuống đại lực khí một tháng đạo thủ mất tích hướng xuống thì là chết thì chết bắt thì bắt danh s ư n g trăm vạn tín đồ trường sinh đạo đã bị đánh cái thất linh bắt lạc lao vương dựng lên một ngón tay gương mặt lòng có dư mùa còn có a g ô ẹ、e、tờ tiếp tục hỏi những chuyện này hẳn không phải là quá chuyện bí ẩn chỉ cần nghe nóng g liền có thể nghe n g ó n g đến lao vương căn vốn không tất yếu thần thần bí bị nói đương nhiên sau này là ta ra l á o ra một vị hại mẹn hảo hữu say rượu nói tới đương thời trương nhị gia nhà tiểu công tử mất tích hoàn toàn chính là một cái lồng vì đúng là để trương gia đối phó trường sinh đạo mà những năm gần đây trương gia vậy thật sự không có rơi xuống tựa hồ là thật sự lão vương lần nữa thất vọng bộ có người làm cục trai sông tranh chấp ngư ông đất lợi ai là ngư ông quan tính người chứ sao tại quan tính người bên trong bất luận là trường gia vẫn là trường sinh đạo cũng đều là thịt mỡ cắn một cái đó chính là miệng đầy chảy mỡ chỉ cần ăn một nhà đó cũng là ăn trường gia trường sinh đạo quan tính ăn no lại càng không cần phải nói toàn ă n hết đối với không có rơi trường gia g ô ẹ tật không có hứng thú hắn chuyên môn hỏi trường sinh đạo trường sinh đạo cho tàn lại cháy rồi không phải cho tàn lại cháy a chính là do minh chuyển tối lão vương mím môi một cái có t i ế c h ậ n có xem thường vị này vương gia lão buộc thở giải nói trường sinh đạo nhìn như tổn thất nặng nề g h nhưng là liền yên t ĩ n h hai năm sau đó lại lần nữa sinh động rồi trương gia không có rơi cùng trường sinh đạo thoát không khỏi liên quan mà thời điểm đó trương gia đã nguyên khí bị thương nặng không có đồng tiền lớn khiến cho t i ề n t r ì n h thuê không đến chân chính có bản lãnh chân chính có bản lãnh lại trướng mắt tiền t r ì n h nhắc tới trương gia cũng là đáng thương khỏe mạnh hái mẹn cự phú hiện tại biến thành răng lưới bắt chim nghe nói vị kia bị trương nhị gia cứu trở về trường tiểu công tử đã bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên rồi sớm tối được l ụ i bại lão vương nói liền lòng có dư mùa lên tiếp đó lần nữa hướng gỗ edt ôm quyền hành lễ lão vương nghĩ tới vương gia nếu không phải gỗ edt vương gia cũng được cái này dạng thậm chí thảm hại hơn vương gia cũng không có t r ư ơ n g gia nội tình dù là không xong rồi nát t u y ể n còn có ba điểm đinh bằng không chỉ bằng t r ư ơ n g gia tình trạng còn có thể để vị k i a t r ư ơ n g tiểu công tử bán thành tiện sản nghiệp tổ tiên sớm đã bị nuốt cho nên ngươi lúc này mới mướn người rồi gỗ edt nhìn lướt qua những cái k i a cầm súng đạn há tử mặc dù không gọi được tinh nhuệ nhưng đối phó người bình thường tuyệt đối dùng tốt bất đắc dĩ a vương gia gia đình h ỏ a kế đa số bị tia kẻ vô ơn hát h á rồi còn dư lại cũng là cái mang thương chỉ có thể trước thi người ngoài có trường sinh đạo tại ta đây trong tay không a i ban đêm cũng không dám đi ngủ lão vương n ở nụ cười khổ lão vương không có sách để mạc tiên sinh cẩn thận liêu đại gia gọi ra ra nhân vật cần cẩn thận trường sinh đạo sao không cần ngược lại là trường sinh đạo phải cẩn thận vị gia này mới đúng gồ ẹ tật cũng cười lên sau đó lão vương mã bên trên không cười được bởi vì giúp ta tìm hiểu tìm hiểu trường sinh đạo tin tức gồ hẹ tật nói như vậy m ạ c tiên sinh này lão vương nhất lỗ mãng trường sinh đạo cái này đổ vật người bên ngoài nhiều cũng không kịp nào có chen lên đi a ngài m ạ c tiên sinh không sợ vương ra thế nhưng là sợ đã chọc vậy thì phải d i ệ t sạch sẽ không phải ta ban đêm cũng không dám đi ngủ lão vương nghe liền trừng mắt nhìn cứ như vậy nhìn chằm chằm gỗ e t t c h ọ n vẹn hai ba giây sau lão vương giờ mới hiểu được vì cái gì liễu đại gia phải gọi trước mắt vị tiên sinh này vì ra ra có bản lĩnh nhiều người đi nhưng là đạt tới mặc tiên sinh cái này dạng trình độ tuyệt đối không nhiều mà có cái này dạng trình độ về sau còn có lôi đình thủ đoạn vậy thì căng ít thật sự là không cho ta người tốt ta tốt mọi người tốt cho ta vậy sẽ phải chạm thảo trừ căn thật bá đạo lao vương đáy lòng c ả m thán nhưng không có chán ghét bởi vì lao vương quá rõ ràng trước mắt thế đạo chỉ có người như vậy mới có thể đứng vững góc chân minh bạch vương gia nhất định hết sức lao vương coi người đến cùng còn có b ả o thẻ ta cần càng nhiều b ả o thẻ giúp ta nghe ngóng lấy g ô hẹ tớ tiếp tục phân phò nói nói đến đây g ô hẹ tớ giữ lời nói một nữa muốn chỗ tốt tự nhiên được cho điểm ngon ngọn một chầu về sau gỗ h tớ tiếp tục nói về sau vương ra có việc có thể sáng bài của ta tử gỗ ẹ ệ t ậ nói lại lần nữa nheo lại mắt gỗ ẹ ệ t ậ nhãn hiệu có lẽ hiện tại không đủ sáng nhưng là theo thời gian trôi qua gỗ ẹ ệ t ậ rất rõ ràng chớ sinh một nhất định sẽ danh khắp thiên hạng bất luận là tìm kiếm càng nhiều b ả o thẻ vẫn là muốn giết tận trường sinh đạo đều sẽ bị người biết cùng hắn che che lấp lấp còn không bằng lộ ra nhãn hiệu đương nhiên giết trường sinh đạo thời điểm nói không chừng còn có thể góp mấy t r ư ơ n g b ả o thẻ tạ mạc tiên sinh lao vương lần nữa không người thi lễ về sau lại thấp giọng cùng gỗ hệ tật hàn huyên hai câu lúc này mới xoay người đi làng phía trước đã đến rồi lao vương đương nhiên phải cùng lao lý làm nhảm tán g ấ u c h ỉ ít được còn một bữa cơm lại đi đây chính là rút ngắn quan hệ thời điểm trước kia không cần hiện tại đó chính là cần thiết rồi vương gia đại tiểu thư thời điểm ra đi kia là cẩn thận mỗi bước đi muốn nói cái gì cuối cùng không nói gì tại vương gia đại tiểu thư trong lòng ước gì nhiều cùng mạc tiên sinh trò chuyện nhưng này cái thời điểm nói nhất định là không được ít nhất phải có chút đồ vật mới được tỉ như bảo thẻ cầm bảo thẻ nói chuyện lực lượng liền đủ mặc dù cha nàng nói qua t i ê u đồ vật không phải cái gì tốt đồ vật nhưng là lấy mạc tiên sinh năng lực khẳng định không có chuyện gì người của vương ra đi g ô h ẹ tớ lần nữa mở mắt đem tấm thẻ k i a đem ra r ắ n h o a dao số hiệu một trăm linh tám v u a điên thí nghiệm chúng được ra một loại bí dược sử dụng về sau có thể để phổ thông loài rắn thu hoạch được một tia dao long huyết mạch đánh dấu một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao ba mươi năm phòng bệnh đánh dấu hai người sử dụng có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế đánh dấu ba còn thừa số lần hai hai nô bí dược gộ h tớ giữ lại mắt hắn không nghĩ tới cùng loại bí dưỡng cũng có thể xuất hiện ở bảo thẻ bên trong hơn nữa còn có sử dụng số lần c h ắ c không được kia l i ê u tiên nhi ỉ lại vương g i a rồi cái này bảo thẻ đối với nó là làm thật hữu dụng bất quá bất luận là vương g i a láo g i a vẫn là l i ê u tiên nhi cũng không có tìm đúng biện pháp v ư a điên làm bảo thẻ không chỉ có sử dụng thời điểm cần hao phí t h ọ mệnh mà lại ngươi ở đây sử dụng thời điểm còn phải hiểu được mở ra chi pháp cũng chính là thí luyện thiên hình vạn trạng thành công liền có thể sử dụng bảo thẻ hao phí t h ỏ mệnh thất bại không thể sử dụng bảo thẻ vậy hao phí t h ỏ mệnh nói đơn giản bất luận thành công thất bại vua điên đều thắng đã quen thuộc đương nhiên rồi bây giờ là gỗ ẹ tật rồi nếu như nói vua điên thắng đã quen thuộc gỗ ẹ tật thật sự là nằm thắng dưới đáy lòng gỗ ẹ tật lần nữa cảm tạo vua điên sau đó đem hai cái hộp liên đối lấy cái này trương bảo thẻ thu hồi thu thời điểm gỗ ẹ tật chú ý một lần trong hộp lớn cá l ù đủ vàng hai cây tiểu hoàng ngư ba mươi cây đồng tiên mạnh cá l ù đủ vàng là một cân tiểu hoàng ngư là một lượng mà một lượng hoàng kim có thể đổi bốn mươi khối đồng bạc nói cách khác cái này ba mươi cây tiểu hoàng ngư chính là một n g h n hai trăm khối đồng bạc m à kia hai c â y cá có lù lại đù vàng tiên h ể đ ổ khối đ g bạc. Cả h sinh、e、mạc tiên sinh mặt lý trường hải bưng lấy một khay một l i ệ u chạy chậm mạt tới một bát tô lớn cà chua mì trứng gà tỏi g i ã đập dưa leo hai đầu sinh tỏi một đĩa dầu quả ớt một đĩa dầu c h i ê n cụ lạc còn có một dán điệp kho tốt trùng lớn thịt mặc dù mạc tiên sinh ăn thịt t n nhiều sinh chán ghét nhưng là cật tây hồng thị mì trứng gà xứng điểm t h ị kho đó mới là dễ chịu mạc tiên sinh tà trở về phòng lý trường hải hỏi không dùng gỗ ẹ tật k h o á t tay t r ặ t lại giữa trưa không có gió vẫn là thái dương điệm bên ngoài thoải mái hơn bưng lên cả chuông mì trứng gà dâu quả ớt trực tiếp dội lên đi cầm nhanh tử trộn đều một bên níu lấy đập dưa leo thi kho một bên hút liệu một n g ụ mì m lại cắn một cái sinh tỏi lại hút liệu một n g ụ mì m kia thật là đẹp mặc tiên sinh n g à i chở một m chút còn có tốt đồ vật ta lý trường hải nói từ áo đ ô n g trong túi lấy ra một bầu rượu một cái khác trong túi lấy ra một cái c h u n g rượu rượu là nóng lý trường hải tại nước sôi bên trong đem rượu nóng bỏng rồi lúc đi ra để lại tại áo bông trong túi không phải vừa ngâm rượu thuốc mà là trước đó liền pha tốt vốn nên là trong suốt rượu dịch bởi vì gia nhập nhân sâm lộc đ u n g cùng cậu k ỷ trở nên sáng hoàng cảm giác cũng không sông mang c a y lại có chút phát ngọt gỗ ẹ tớ uống một hơi cạn sạch lý trường hải lập tức liền cho rót một bình hai lượng vừa lúc có thể ngã s a u chén gỗ ẹ tớ một tôm ì ăn xong một bầu rượu cũng uống xong trong bàn ăn đập dưa leo canh đều bị hắn tới ư lên trên mặt tất cả đều ăn vào trong bụng ta cho ngài đi mặt phẳng ở hai đầu hình trụ canh lý trường hải nhìn xem gỗ ẹ tớ g n xong rồi lập tức v â n lên bàn ăn chạy trở về phòng b ế t không lâu sau liền lại bưng lấy chạy về tới không chỉ có mì nước còn có hai viên quả táo đây là vương gia mang tới nói là lều đồ ăn đến ngày nếm thử tươi gỗ hẹ t ớ nhận lấy một viên quả táo đem còn lại một viên quả táo đưa cho lý trường hải lý trường hải cười ngây ngô tiếp nhận đi xoa xoa không có bỏ được ăn hắn chuẩn bị cho đệ đệ lý phú quý nếm thử vương gia đưa tới lều đồ ăn cũng không nhiều lấy lao cha tính cách khẳng định không nỡ bây giờ ăn làm sao cũng nhận được đêm ba mươi thời điểm mới được đệ đệ của hắn thèm ăn hai ngày này được nhiều khó chịu hắn phải làm cho hắn đệ giải thèm một chút chương ũ n g k ô n chính g có để ý tới. Đã cho, đó để Đã ý Lý tới. t là r ba trăm tám mươi lăm tâm h ư ơ n g tới trở lại quê hương người